tại hắn điều tra trong tư liệu khai phát tòa nhà này lão bản mang theo cô em vợ cùng tiền cùng một chốt luận chỉ để lại lão bà của mình đối mặt cái này cả một cái cục diện rối rắm công nhân tiền lương còn không có thanh toán tiền tài liệu đã bán ra phòng ở cùng với luật pháp chế tài không có người biết lão bà hắn cuối cùng đã trải qua cái gì chỉ biết là cuối cùng nàng lão bà người mặc áo đỏ từ mái nhà nhảy xuống tới mà tòa nhà này cũng thành hoang phế lầu cao hắn hiện tại căn bản không d à n h quan tâm phía sau mình độ cao bởi vì trước mặt hắn một cái nữ nhân áo đỏ đang từ từ hướng đi chính mình là một thám hiểm ngoài trời nhà có ma chủ bá hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà thật có thể gặp phải quỷ giống như lão bà bánh bên trong không có vợ nhà có ma bên trong cũng không nên có quỷ a đây là hắn tại nhập hành sơ kỳ lúc một vị tiền bối đưa cho hắn lời nói đã làm thám hiểm ngoài trời chủ bá hai năm r ư i hắn đối với câu nói này tin tưởng không nghi ngờ bởi vì hắn hơn hai năm qua chưa từng gặp qua nửa cái quỷ chỉ là không nghĩ tới đêm nay liền gặp hơn nữa còn là loại kia muốn đẩy người vào chỗ chết hồng y di hẻ nữ quỷ khi nhìn đến hồng y di hẻ nữ quỷ cách mình đã không đủ một e m m sau hắn n h ị n không được lại sau này lui một bước nhà này còn không có xê song lầu căn bản không có vây đỉnh cho nên cái này vừa lui sau đó hắn cảm giác dưới chân không còn một ngống mệnh ta thôi rồi tại cái này kinh hồn trong n g a y mắt hắn quyết định phía sau lưng của mình chuyển đến một cố l ự c đầy đem hắn từ té lầu biên giới cứu được trở về hắn còn chưa kịp may mắn cái kia hồng y di hẻ nữ quỷ bể tan t h n h khuôn mặt trong mắt h xem ra nàng phía trước nhảy lầu là mất hết mặt mũi trước không hiểu trong đầu hắn thoáng qua câu nói này ngay sau đó hắn liền cùng hồng y g i hà nữ quỷ đụng vào nhau cùng khác cầm điện thoại di động chủ bá khác biệt hắn ca mê ra là đầu đội thức là đội ở trên đầu bởi vậy trực tiếp gian tất cả người xem đều thấy được cái này dần dần phóng đại mặt quỷ không thiếu người xem khi nhìn đến cái này dần dần phóng đại mặt quỷ sau đều đưa di động ném ra ngoài một chút dùng máy tính nhìn trực tiếp người xem thậm chí bị dọa đến trực tiếp một quyền đem màn hình làm bạo chủ bá nga xuống hồng ý g i hà nữ quỷ trong lực t h n g đợt ý lạnh từ dưới thân truyền đến không nghĩ tới q u ỷ cũng co lớn như thế vùng h ò a hoãn sớm biết vừa mới không chạy lần này cho dù chết giống như cũng không coi là lỗ cũng không biết vừa mới là ai đẩy mình một cái có cơ hội cảm tạ hắn ít nhất chết như vậy so té thành một cục thịt nát phải tốt hơn nhiều có thể là bởi vì cảm thấy mình sắp chết suy nghĩ của hắn dị thường linh mẫn đúng lúc này hắn cảm giác phía sau lưng lại chuyển tới một c ỗ lực lượng chỉ có điều lần này không phải l ự c đ ẩ y cảm giác mình bị nhắc tới chủ bá quay đầu phát hiện một cái đ á i chứa địch g i ả mặt nạ nam nhân chính mình hôm qua mới nhìn qua sẽ không sai chính là địch già đang phát sóng trực tiếp d ư i diện mưa đạn trong nháy mắt nổ tung c ơ mờ nờ lại là hắn cái tiêu tự xưng ộ phật tổ sứ giả nam nhân hắn lại tới hắn lại tới c ơ mờ nờ cứu khổ cứu nạn sống sống địch giả a đêm nay những thứ này ngoài trời chủ bá đều tờ mờ gặp phải quỷ cũng đều bị người này cứu được chủ bá nhanh lên đập một cái thuận tiện giúp ta hỏi một chút có thể hay không nhập giáo ta cũng tin tưởng quang bị nâng lên chủ bá không nhìn thấy trực tiếp g i a nổ n tung mưa đạn hắn nhìn mưa đạn điện thoại đã sớm không biết ném tới đi nơi nào nhìn xem trước mắt đái chứ địch giả mặt n ạ nam nhân hắn hít một hơi thật sâu đại ca có thể đem ta thả xuống đi sao sau mặt nạ h á c h nhân đầu lông mày nhướng một chút đây là muốn làm ninh thải thần khá lắm chính mình cái này đẩy mở ra hắn cửa chính thế giới mới lắc đầu h á c h nhân đem hắn để qua một bên trên mặt đất tại đ e m hắn nhắc tới một khắc này h á c h nhân nhận được hệ thống nâng nâng b à y ra cứu người công đức đã lấy được kế tiếp là siêu độ quỷ công đức h á c h nhân cúi đầu nhìn xem nằm dưới đất hồng y dìa nữ quỷ ân ngăn trở đầu đến xem cơn ngực này chính xác rất sốc nổi chẳng thể trách hắn có thể mở ra cửa chính thế giới mới biết rõ tại đối phương là quỷ hơn nữa khả năng cao sẽ chết tình huống phía dưới còn có thể nói ra để cho chính mình đem hắn thả số đi ân quả nhiên hết thể sợ hãi đều bắt nguồn từ ít hấp hệ thống không đủ kiêm dung ngươi nhìn bây giờ bị ném sang một bên chủ bá rõ ràng không có sợ hãi như vậy bất quá hách nhân không có giúp người hoàn thành ước vọng ý tứ trực tiếp giảm chiều không gian đạ kích chụp ảnh thu nhận nhị liên sau đó không chút lưu tình quay người nhảy xuống lầu tiếp tục chạy tới một cái địa điểm kế tiếp tám nửa cái buổi tối đi qua long hồ thị tất cả lớn nhỏ tất cả thám hiểm ngoài trời chủ bá đều ngừng trực tiếp tại đêm nay trước khi bắt đầu bọn hắn cho là cái này cùng thường ngày trực tiếp một dạng dựa theo kịch bản đi một lần sau đó lại làm điểm tiết mục hiệu quả liền kết thúc không nghĩ tới hơn phân nửa thám hiểm ngoài trời chủ b á tại đêm nay đều gặp quỷ mặc dù m u ô i cái chủ b á sắp chết thời điểm tất cả sẽ xuất hiện một cái mang theo địch giả mặt nạ người cứu bọn hắn cái này đụng quỷ chuyện truyền ra sau đó những thứ này bình thường ưa thích tìm đường chết chủ b á cũng đều ngừng lại mặc dù chuyện này nhất định sẽ nóng nảy toàn bộ mạng mang đến kết xù lưu lượng nhưng một trận báo hòa bữa bữa no bụng khác nhau bọn hắn vẫn hiểu vạn nhất cái k i a đái chứ địch giả mặt nạ nam nhân đến không bằng c ứ mình vậy sau này chính mình cũng không cần ăn cơm trực tiếp thỉnh toàn thôn ăn đám m đủ đủ giống như trước đây lần này long hồ thị nhà có ma tập thể náo quỷ chuyện ở trên mạng hoàn toàn không có gây nên sóng gió cùng thảo luận ngoại trừ long hồ thị bản địa người có thể ở trên mạng nhìn thấy những thứ này tin những người khác hoàn toàn không nhìn thấy những tin tức này bất quá xem như vốn là tại mỗi khu vực được hưởng nổi tiếng ủn t r ạ n mạng cũng sẽ không bị cấm chỉ truyền bá lại thêm hách nhân cái k i a thái quá ồ phật tổ thuyết pháp xị bợ phật giáo khái niệm bắt đầu ở trên mạng hưng khởi ngay cả nguyên bản đại gia chơi ngạnh gắt lính b ồ t á t cũng bị cùng một chỗ kéo đi vào bắt đầu ở trên internet vì rút thức truyền bá xem như người trong cuộc hách nhân trước mắt còn đối với đây hết thể hoàn toàn không biết gì cả hắn đã về tới quán chợ nhỏ chuẩn bị ngủ chuẩn bị trưa mai làm đường sắt cao tốc trở về giang hải thị vẫn là giang hải thị hảo có quỷ chỗ ngồi xe buýt liền có thể đến không giống ở đây còn phải chính mình đạp xe đạp công、cộng. có đôi khi thời gian đang gấp còn phải đứng lên đạp vốn là ngủ tiếp theo bởi t r ư a tinh thần sung mãn hắn đều bị chỉnh có chút buồn ngủ mặt ngoài đã khôi phục lại bình tĩnh long hồ thị sau lưng lại quần quận sóng ẩm chân một trăm mười chín xi b ở phật giáo trôn dấu lấy đổ thần trương bi một nhà ba người nhà có ma tại cảnh sát phong tỏa hoàn tất sau lại khôi phục bình tĩnh cũng không lâu lắm bình tĩnh trong phòng lại vang lên tiếng b ư ớ c chân một cái mặc áo lót lao đại ra mang theo một người mặc hắc bảo người đi đến vì cái gì chúng ta nuôi dưỡng ở nơi này cái này ba con quỷ sẽ xảy ra chuyện nội bộ tin tức nói ba cái kia nuôi bọn hắn thị xương cái bình bị đánh vỡ nguyên nhân đương nhiên là bởi vì trong tổ chức cho kinh phí không nhiều mà cái kia chủ bán nói mượn cái phòng này trực tiếp một lần cho năm trăm linh chính mình nhịn không được dụ hoặc mấy lần trước hợp tác thời điểm chính mình vẫn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm xác định bọn hắn sẽ không tìm được tầng hầm sau đó mới yên tâm rời đi ai có thể nghĩ tới lần này bọn hắn hào chết không chết tìm tầng hầm còn trực tiếp đem dưỡng bị cái bình phá vỡ nhưng mà loại lời này hắn chắc chắn không thể nói thẳng dù sao thứ này cũng ngang với đem chính mình oa vứt cho tổ chức tỷ lệ sinh tồn trực tiếp v ậ y không nhưng nồi này cũng không thể tự mình q u ó n g cái nồi này quá lớn tự mình q u ó n g lời nói sẽ bị nồi này trực tiếp đập chết tại cái này thời khắc sinh tử hắn chợt nhớ tới mình đi về sau đó lần xem trực tiếp thu hình lại sau khi hợp tác mấy lần hắn vẫn tại làm hết phận sự giám thị lấy các nàng đương nhiên là thông qua trực tiếp chiếu lại dù sao nhìn một cái mỹ thiếu nữ tại trong phòng của mình thét lên là một loại h ư n g thụ tại tối nay trực tiếp chiếu lại phòng trong xuất hiện một cái mang theo địch già mặt nạ kỳ quái nam nhân Ra ra hát bảo, bảo nhân nhận lấy điện thoại di động mấy phút sau nhanh chóng xem xong chiếu lại hát bảo nhân cất điện thoại di động lao ba a ngươi như thế nào hết lần này tới lần khác gọi cái tên này đúng con của ngươi cùng con dâu có phải hay không gần nhất vừa say mê đầu tư cổ phiếu tới còn có một cái hai tuổi nữa nhi đúng không nghe được câu nói đầu tiên còn mặt mũi tràn đầy cười bồi áo l ó t đại gia nụ cười trên mặt lập tức cứng lại có loại dự cảm bất t ư ở n g tổ chức nuôi nhiều năm như vậy quỷ không dễ dàng một cái củ cải một cái hố thiếu lúc nào cũng muốn bổ túc ngươi cẩn trọng vì tổ chức làm nhiều năm như vậy chuyện trong tổ chức quyết định cố ý cho ngươi mở một cái hố đừng v ẽ mặt đưa làm à. chúng ta dưỡng đi ra điểm quỷ có một nửa s á t suất là giữ lại t h ầ n chí hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra hơn mấy trăm năm cũng sẽ không chết cái này tương đương với trường sinh bất lao đây chính là trong tổ chức đối với ngươi nhiều năm như vậy trả giá cố ý cung cấp phúc lợi a áo lóc đại gia muốn chạy nhưng mới vừa xoay người đến một nửa trước mắt liền tối sầm đem áo l ó t đại ra đánh ngất x ỉ u sau đó hắc bảo nhân sờ lên điện thoại di động trong ngực cười lạnh một tiếng địch ra tiểu hai tử mới nhìn đồ chơi giấu đầu lòi đuôi bọn trốn nhát chờ xem ta sẽ đem ngươi tìm ra một bên khác long hồ thị xe đạp công cộng công ty vườn ngủ mịt mù lập trình viên phát hiện hệ thống xuất hiện một nhóm màu đỏ sai lầm nhắc nhở vườn ngủ mịt mù hắn mở ra đầu này nhắc nhở phát hiện là hệ thống báo cáo số liệu dị thường bởi vì tại hệ thống trong nhật ký có một chiế xe đạp công cộng bị cưỡi ra một t ư ơ c tốc độ hơn nữa còn kéo d hệ thống hoài nghi là số liệu đưa vào dị thưởng thứ l ộ gì chúng ta cái này phá xe đạp công cộng còn có thể cưới ra 180 bước chính là cho nó tăng thêm khí ni tơ ra tốc cũng phun không bên trên cái tốc độ này a hơn nữa còn kéo dài mấy giờ đừng nói khí ni tơ liền xem như siêu nhân tới đứng lên đạp đều không làm được đây nếu là chân thực số liệu ta đem bàn phim ăn lập trình viên vừa trách móc lấy một bên đem trong hệ thống sai lầm tin tức cũng dẫn đến đêm nay trước này xe đạp công cộng tin tức toàn bộ về không ngược lại chương trình còn có thể chạy sai lầm này nhắc nhở xóa bỏ cũng không ảnh hưởng cái gì không cân động vẫn là sát v á c giang hải thị hảo t ă ngủ ca phạm một ngày hách nhân từ quán chợ trên giường lớn tỉnh lại trong một đêm sự kiện đi qua bên dưới khe cửa nhiều hơn không ít tấm thẻ nhỏ hách nhân thành thói quen không nhìn những tấm thẻ này rời giường rửa mặt long hồ thị phó bản thông quan nhà có ma quỷ cũng siêu độ thời điểm trở về h á c h nhân một bên rửa mặt một bên đem tối hôm qua thu nhận cái kia mười mấy cái quỷ tinh hóa tinh hóa quỷ dị công đức năm trước mắt điểm công đức tám mươi tám vạn điện tử mó mỗi ngày có thể đạt được công đức hạn mức cao nhất năm trăm trước mắt điện tử mó mỗi ngày công đức hạn mức cao nhất hai năm trăm tại trong lượng tử công đức hệ thống vui thích thanh âm nhắc nhở h á c h nhân mở ra một ngày mới h á c h nhân từ trong không khí móc ra hệ thống cho điện thoại mở ra tự động liên tục điểm khí b l u c in bắt đầu hôm nay thường ngày công đức hiện tại hắn mỗi ngày thông qua điện tử mó lấy được công đức cũng hơn ngàn so với chính mình vừa xuyên qua trận kia khổ cắp cắp thời gian không biết tốt hơn bao nhiều lần về sau chính mình siêu độ quỷ nhiều mỗi ngày nằm dựa vào g õ điện tử mó đều có thể x o á t cái mấy vạn công đ ứ c lúc liền có thể hơi bung lòng một chút thu thập xong h á c h nhân từ nhỏ quán chợ đi thẳng ra ngoài loại này quán chợ nhỏ đăng ký và ở toàn bộ nhờ bất k ý trả phòng thì càng tùy ý nửa giờ sau h á c h nhân ngồi lên trở về giang hải thị đường sắt cao tốc chỉ là hôm nay đường sắt cao tốc có vẻ hơi kỳ quái ngồi ở vị trí của mình h á c h nhân nhìn xem hành lang bên trên đi qua không ít người đều mang theo cùng mình trong ba lô cùng kiểu địch giá mặt nạ có chút một bức mặc dù địch giá rất hỏa nhưng mà lúc nào phát hỏa như vậy hack nhân lên mạng nhìn một chút p h á theo i liên bang liệu tính cũng có thể là, là không biểu hiện không khiến người ta thảo luận hack nhân thử phát ra một chuỗi văn tự phát hiện giống như trước đây chỉ có chính mình có thể thấy được chủ đề hai ngày không có người thảo luận liền không có nhiệt độ nhưng mà ngạnh sẽ không Kinh đây i thời gian người n ngạnh không lăn quên. n theo Hách sẽ lấy mà bị n biên ra phật tổ đã làm thành ngạc tên là、sì、phật giáo điện tử giáo hội tại trên mạng hưng nhân tối tạm thời Phật tổ Một Phật tử tại bắt Trước cái giáo giáo hội khởi hôm mạch, làm qua đầu ra Bỡ ổ đã đồ. đ là Sì â là một cái trước mắt chỉ tồn tại ở trên internet hơn nữa toàn bộ nhờ giữa người và người lẫn nhau truyền bá điện tử giáo phái không biết có phải hay không là bởi vì hách nhân tối hôm qua lời nói ảnh hưởng cái này mới phát điện tử giáo phái duy nhất nhập giáo tiêu chuẩn chính là tương t i n quang những cái kia chưa từng xem qua trực tiếp người trông thấy cái này xì、sì、bở phật giáo chỉ có thể xem như một cái mới phát ngạnh dù sao bây giờ trên internet loại này n mạnh còn nhiều qua mấy ngày đã xuống dốc mà những cái kia nhìn qua trực tiếp người bắt đầu thử nghiệm thật tâm thật ý đi tương tin quang dù sao tối hôm qua phát sinh hết thể đều không phải nằm mơ giữa ban ngày nói tóm lại cái này mới phát giáo phái bắt đầu ở trên mạng chậm rãi truyền bá ra hiểu rõ xong việc đi qua hách nhân để điện thoại di động xuống kỳ thực lấy liên bang năng lực nếu như bọn hắn đem s、si、ị b ợ phật giáo xem như che đậy từ mấu chốt mà nói cái này vừa thành lập không đến hai mươi b ố giờ điện tử giáo phái đoán chừng tại chỗ liền phải giải tán nhưng mà liên bang cũng không có làm như vậy cũng không biết là nguyên nhân gì có lẽ là bởi vì cái khuôn mặt này nhìn qua không hề giống là sức mạnh siêu phàm a dù sao thế giới này trên mạng vẫn có giống điện tử m ỏ gạt lình bồ t ắ t các loại ngạnh sau hai giờ khách nhân về tới lâu ngày không gặp giang hải thị khách nhân trở lại trường học thời điểm mặt trời t r ó i t r a n g trên không đúng lúc là giữa trưa hắn vốn là muốn như bình thường trực tiếp đi nhà ăn mua cơm lại phát hiện trường học thao trường cùng lầu dạy học đều đã vây đầy người chuyện gì náo nhiệt như vậy khách nhân lẩm bẩm một câu tiếp đó lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp gọi cho cái kê ưa thích hoạt động hội đoàn sáng n xá hữu chính mình ly khai trường học một ngày nhưng mà cùng phòng bọn hắn không có a ở sân trường cùng câu lạc bộ đều tương đối sống động người thu được tin tức con đường cũng nhiều một chút ít nhất so với mình khổ cấp cấp t r e n vào trong đám người nhìn có hiệu suất cao hơn nhiều điện thoại vang lên mười mấy giây sau đó cuối cùng kết nối đầu bên kia điện thoại mười phần đồ nào tựa hồ hắn ngay tại trong đám người đang hỏi s o n g s á ngưu xá hữu sau h á c h nhân rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì sáng hôm nay trong trường học tới mấy cái hòa thượng mà lại là mấy cái tuấn mỹ đến tựa như yêu nhiệt g hòa thượng đúng vậy đây là cùng phòng nguyên thoại cho dù là nam sinh ở nhìn thấy mấy cái kia hòa thượng sau đó đều cảm thấy cam tại sao có thể có nam nhân dáng rất đẹp mắt như vậy thậm chí để cho không thiếu nam sinh trong lòng sinh ra nhân sinh k h ổ đ o ạ n ngại gì thử một lần ý nghĩ vì cái gì trong trường học đột nhiên đi ra một đống hoạt h ư ợ n g cúp điện thoại h á c h nhân suy tư một chút cảm thấy chuyện này còn cùng chính mình có như vậy điểm quan hệ lần trước cái kia bị chính mình từ trên xe buýt cứu được nữ sinh ngày thứ hai bị phát hiện chết ở trong nhà vệ sinh đằng sau chính mình cùng cảnh sát bên kia nói là có quỷ ra tay nhưng mà cái kia quỷ thai vào lúc ban đêm liền bị chính mình ngăn ở thao trường cưỡng ép siêu độ tại cung đạo sĩ tán gấu qua sau đó hack nhân biết loại sự tình này bình thường đều sẽ có chuyên gia phụ trách xử lý thì như an khang tiểu khu cái kia trở thành tiên tỉ mội cái này quỷ thai mặc dù bị chính mình siêu độ nhưng chuyện này những người khác không biết ai cho nên tại quan phương phương diện trong trường học này quỷ còn không có thanh trừ những thứ này hòa thượng chính là bị phái tới thanh trừ quỷ thai dựa vào đoán là không đoán ra được tình huống thật hách nhân trong nháy mắt lại nghĩ tới mình tại quan phương duy nhất nhân mạch quý bá thường hỏi hắn một chút dù sao cũng so chính mình đoán mỏ đáng tin hơn hơn hách nhân lại nổi lên điện thoại gọi thông đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền nhận ngươi sẽ không lại phạm tội đi nhận điện thoại quý bá thường bên kia truyền đến lang liệt phong thanh làm sao có thể là trường học của chúng ta hôm nay đột nhiên tới một đám hòa thượng có phải hay không cùng chúng ta trường học náo quỷ có quan hệ a hách nhân hơi giải thích một chút trường học chuyện phát sinh gần đây cùng hôm nay hòa thượng chuyện náo quỷ có phải hay không nữ sinh kia chết thảm nhà vệ sinh trường học n g h e xong hách nhân miêu tả quý bá thường nhớ tới chính mình phía t r ư ớ c phụ trách nhiệm vụ đúng chính là cái trường học này n h ắ c lên cái này ta liền l i n giận lần trước ta đi dạo nửa ngày mao đều không tìm được đưa ra thanh ly đơn đi lên còn bị bắt bỏ nhớ tới mình tại đi dạo cả một cái buổi tối đều không thu hoạch được gì quý bá thường liền có chút tức giận đương nhiên hẳn là quy trình bình thường chỉ là ngươi nhớ ký đừng tới quá gần đám tia hòa thượng nói như vậy lớn lên đẹp mắt hòa thượng cũng là thoát ly khổ hạnh tăng giai đoạn tu hành càng lâu hòa thượng giáng dấp càng đẹp mắt ta sợ ngươi cầm giữ không được biết là quy trình bình thường hách nhân cũng tâm rất nhiều bất quá quý bá t h ư ợ n g nói như vậy ngược lại để cho hách nhân trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ có thể để cho một cái thích thể một để ưa những à y đi k ô n đứng đắn nói n g đạo sĩ nói ra h lời này, những thứ này hòa thượng đến đẹp thuyết thế cùng dáng rất đẹp cỡ nào. Hơn nữa thường này nhiễm hành gian càng cỡ cái giới, dựa bá pháp, rất theo tại tu thời quý bị ô lại â u bị bị ô nhiễm cũng càng nghiêm trọng hơn, thất tình cũng phóng thất lục dục cũng sẽ đ bốn. Những thứ này hòa thượng thứ hòa là ạ i l như thế nào đâu thí chủ ta cảm thấy ngươi cùng ta phật hữu duyên có hứng thú hay không tốt nghiệp về sau tới chúng ta trong chùa đi làm Hách nhân đang chuẩn ch đang tận bị mắt một hắn d â u ria xồm xoàn mặt mũi nhăn nheo và đẹp đẽ cái từ này dường như là không có chút nào liên quan mặc dù coi như phổ thông nhưng trên người hắn lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời khí chất cho người ta một loại có địa vị cao nhưng lại rất thân dân cảm giác là khổ hạnh tăng vẫn là thông thường tăng nhân bất kể nói thế nào dáng dấp không dễ nhìn hẳn không phải là tu hành rất lâu hòa thượng mới đúng bất quá có thể mới mở miệng liền nói để cho tự mình tới đi làm các loại ít nhất cũng là q u ả n sự chờ đã trong chùa miếu có nhân sự bộ sao tại sao muốn tốt nghiệp xuất gia không phải cạo đi trên đầu phiền nao ty là được rồi sao h á c h nhân trả lời một câu lại phát hiện tên kia đại thúc chạy tới chính mình bên cạnh đó là lão hoàng lịch thời đại đang tiến bộ chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tiến bộ nếu không phải là nhìn ngươi cùng ta phật hữu duyên chúng ta xã t r i ê u cũng là nghiên cứu sinh khởi bất lợi hại như vậy là cần thành tích cao nghiên cứu phật pháp sao h á c h nhân câu được câu không cùng tên kia đại thúc trò chuyện vừa hướng lấy sân luyện tập phương hướng đi đến tại sân luyện tập trên khán đài có thể thấy rõ ràng phía dưới mặt cỏ tự nhiên cũng liền có thể nhìn đến bị vây quanh ở trong đám người hòa thượng đây không phải là là cần thành tích cao nhân tài cho chùa miếu kiếm tiền hay thời đại này kinh tế chuyến bể cũng không dễ dàng à không phải、sao. vì cho chủ m i ê u kiếm tiền ta một cái chủ trì còn phải mang người đi ra tiếp nhận công việc đại thúc lắc đầu một bộ than thở bộ dáng đúng quyên tự giới thiệu ta là kim cương tự chủ trì pháp hiệu phụ sinh nguyên lai là phụ sinh đại sư h á c h nhân hơi có chút kinh ngạc tại bên cạnh hắn đi nửa ngày h á c h nhân có thể cảm giác được đây chính là một người bình thường c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt ta có người bằng hữu trước đó làm kiêm chức lúc h á c h nhân gặp qua muôn hình muôn vẹn người đang quan sát lực phương diện coi như có thể đi ở bên cạnh hắn vị này tự xưng là kim cương tự chủ trì phụ sinh đại sư tự ở bề ngoài xem hoàn toàn nhìn không ra có cái gì siêu việt thường nhân chỗ nhiều nhất xem như một cái bình thường hòa ái trung n i ê n nhân, nhân đâu có đâu có chỉ là một cái mang theo đồ đệ đi ra dạy chút hương hỏa tiền trung n i ê n nhân, nhân thôi phù sinh đại sư khoát tay h á o đồ đệ những hòa thượng kia nếu như chỉ là một người bình thường đối với câu nói này chắc chắn không có cảm giác nhưng mà hách nhân thế nhưng là biết bọn này hòa thượng tới trong trường học là muốn làm gì hơn nữa đám kia tướng mạo tuyệt mỹ hòa thượng rất có thể đã tu luyện thời gian rất lâu xem như chính có người tu hành hắn như vậy nhóm cũng là trước mắt người này đồ đệ sao một đám người tu hành người dẫn đầu là một người bình thường h á c h nhân trong lòng thoáng qua vẻ nghĩ hoặc nhưng biểu tình trên mặt lại là bất động thanh sắc đại sư các ngươi còn muốn tiền hương hỏa gần nhất giữa những người tuổi trẻ rất lưu hành dân hương cầu tài ngài đều như vậy vậy chúng ta chẳng phải là làm chuyện vô ích h á c h nhân sắc mặt như thường nhảy qua vấn đề này thậm chí chủ động xóa khai chủ đề sách cũng không thể nói không cần dù sao có đôi khi lựa chọn quan trọng hơn ta kể cho ngươi cái tiểu cố sự a tại đại khái mười năm trước ta ta có người bằng hữu nhìn trong miếu phật tượng có chút cụ nát liền cầm lấy tiền hương hỏa đi mua số số thuận tiện cầu phật tổ báo ngộng bằng hữu của ta suy nghĩ nếu là đã trúng thưởng liền đem tiền thưởng cầm lấy đi tu phật giống nếu như không trúng thưởng vậy đã nói rõ phật đều không thèm để ý phật t ư ợ n g phá không phá vậy hắn thì càng không cần phải để ý đến đằng sau phật tổ chính xác cho ta bằng hữu báo ngộng trúng thưởng sổ số, số cũng mua bằng hữu của ta tiền hương hòa trực tiếp toa cấp không nghĩ tới đám kia người xuất gia không chửi bậy đám kia đột xùn tạm thời đổi dây số ta cái k i a t r ư ơ n g nhất chờ phần thưởng trúng thưởng dây số trở thành giấy lộn khách khá nhân hô to khá lắm cái này tiểu có sự trỗi chửi quá nhiều h a c nhân trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào nhà lên ngươi người bạn kia bảo đảm thật sao ngươi cuối cùng này rõ ràng bại lộ bằng hữu của ngươi chính là người tốt ta ố t t hơn nữa dùng ngoại ngữ chửi bậy không coi là làm m a n g chửi người đi không phải như thế nào thế giới này đạo sĩ không đúng đắn hòa thượng cũng như vậy hách nhân bị cái này tràn đầy t r ỗ i chửi tiểu cố sự làm cho có chút không biết nên nói cái gì cho nên nói người trẻ tuổi à lựa chọn rất trọng yếu nếu là trước đây ta bằng hữu của ta trực tiếp cùng phật tổ nói để cho thiên hạ đi mấy khối gạch vàng không được sao câu phật vẫn hữu dụng nhưng đây chỉ là phụ trợ hay là muốn phát huy chính mình tính năng động chủ quan cố gắng a phù sinh đại sư vô vô hách nhân bà v a i một bộ chính năng lượng bộ dáng từ một cái thái quá cố sự quay về đến trên chính năng lượng thậm chí còn tuyên truyền một đợt chính mình nghiệp vụ hơn nữa loại này nhẹ nhõm hài hước tiểu cố sự ngược lại lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận ấn tượng cũng càng khắc sâu chỉ có thể nói nhân ra có thể lên làm chủ chỉ là có đạo lý nghiệp vụ này năng lực hách nhân p h ụ tại hai người trò chuyện ở giữa hách nhân đã cùng phù sinh đại sư cùng đi đến sân luyện tập biên giới thấy được phía dưới vây quanh đám người cho nên nói bạn học nhỏ ngươi kiểm tra không cân nhắc tốt nghiệp về sau tới chúng ta kim cứng tự đãi ngộ tự ưu tiền lương hai vạt lên Lúc hách nhân nhìn về phía, phía về trên bãi tập các học sinh treo lên thái dương vây quanh ở trên bãi cỏ Đám cái áo tâm, mặc người trung tâm, hai bọn à o trong trắng, mi tâm điểm một điểm tru sa tăng nhân ngồi trên mặt đất, cầm trong tay nhân ngồi không ngừng đánh. mi điểm điểm cầm một mò cái sa b hắn tướng mạo tuấn mỹ mang theo hoa đảo môi hồng răng trắng còn có một đôi câu hồn mắt phượng mỗi lần nghiệm động kinh văn lúc đều để chung quanh học sinh phát ra một tràng t ố t lên l i ê n trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại câu hồn p h á c h người mị hoặc cảm giác nhưng đây chỉ là trong mắt người thường hình ảnh cùng cảm giác vừa mới lơ lửng đại sư muốn vô v ô bờ vai của hắn cho nên hắn theo bản năng mở ra công đức hộ thể chủ động hiệu quả hách nhân đối với tên này phù sinh đại sư vẫn ôm một chút cảnh giác nhưng phủ sinh đại sư chính xác không có công kích hắn ý tứ cho nên công đức hộ thể cũng không có b ắ n ra tiêu hao công đức nhắc nhở mắt thấy không có đề kỳ hách nhân cũng yên lòng bay đầu nhìn về phía thao trường trong tự đặc thù công kích công đức một lần này hệ thống nhắc nhở đột ngột xuất hiện cùng mình tại đối mặt vui sướng vương t ử cùng với vui sướng nữ yêu lúc một dạng hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài ngay sau đó nguyên bản bình thường c h à n g cảnh lập tức thay đổi ở trong mắt hách nhân cái kêu hai tên ngồi trên mặt đất tăng nhân trên mặt là cái này đến cái khác hình tròn nổi lên vật giống như là cái này đến cái khác trứng lan ra mặt ngoài cũng thỉnh thoảng nỗ lên phẳng phất có đồ vật gì tại dưới làn da phía phần nghịch nha nhít nhỏ dài súc tu. Thế này sao lại là tăng nhân, làn nợm Cùng lưng này tăng ràng là hai tên gì vật tại lít lít tu. vật. có xúc Cái đồ đậu. đưa với lại lại dưới dài hai quái da là là sau ra sao ru rõ khác i a đứng ở bên n ở c ạ mình người này, là người h là sao? h nhân quay đầu phát hiện phù sinh đại sư sắc mặt như thường nhìn mình ở trong mắt hách nhân hắn vẫn là người bình thường bộ dáng hách nhân đóng lại công đức hộ thể chủ động hiệu quả nhìn về phía thao trường phát hiện cái k i a hai tên quái vật đã đã biến thành người ta sẽ nghiêm túc suy tính nhưng mà đại sư ta là túc nhân còn muốn ă năn một lần tình yêu đắng h á c h nhân dùng chính mình thân phận học sinh n g u y ệ n cự phụ sinh đại sư mời đồng thời để cho chính mình n g ự a khí cũng bảo trì bình thường miễn cho bị trước mắt phụ sinh đại sư nhìn ra sơ hở t i ế thật là đáng tiếc hiếm thấy trông thấy như thế một cái có phật duyên h ả i tử phụ sinh đại sư đáng tiếc thở dài tựa hồ đối với h á c h nhân từ chối khéo có chút tiếc mới h á c h nhân lần nữa mở ra công đức hộ thể nhìn về phía thao trường cái kia hai tên đang tại gõ cá gỗ quái vật có động tác nói đúng ra là bọn hắn sau lưng xúc tu có động tác đại sư các ngươi trong chùa miếu hòa thượng đều đẹp mắt như vậy sao phù sinh đại sư cũng quay đầu nhìn về phía thao trường một bộ cười ha hả bộ dáng đó là đương nhiên tại trong chùa miếu của chúng ta tu hành càng lâu dáng dấp lại càng tốt nhìn ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút về sau ngươi cũng đẹp mắt như vậy lại hoàn tục cũng được nghe được câu này hách nhân lắc đầu đồng thời nhấn xuống trở về mang mặt nạ tới c ư ơ n g ép siêu độ bọn hắn ý nghĩ thả dây dài câu cả lớn nếu biết loại này quái vật còn rất nhiều vậy thì không nóng này giải quyết trước mắt cái này hai cái dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu chương một trăm hai mươi hai thiên tuyển đi làm nhân thể chất đại sư ta cảm thấy ta bộ dáng như hiện tại đã rất khá Đẹp t sở dĩ cảm thấy như vậy là bởi vì hách nhân thấy được trong sân tập cái kia hai tên tăng nhân phía sau lưng bọn chúng phản g phất có ý thức đồng dạng vươn hướng đám người chung quanh thế nhưng là không có bắt được ý của bọn hắn mà là riêng phần mình tàn ra vọt thẳng tiến đám người dưới chân trong cái bóng ngay sau đó những thứ này xúc tu từ trong cái bóng rút ra từng đoàn từng đoàn màu đen kỳ quái vật chất bọn chúng đem những thứ này vật chất màu đen đặt tại hai tên tăng nhân ở giữa theo bọn hắn đánh cá gỗ tần suất càng lúc càng nhanh những thứ này vật chất màu đen không ngừng tiêu tan h á c h nhân lần nữa đóng lại công đức hộ thể chủ động hiệu quả phát hiện tại trong mắt người thường hình ảnh là hai tên tăng nhân tại r ồ n r ậ p gõ một hồi m ó sau một cô hắc khí từ trong mặt cỏ dâng lên theo chung quanh vây xem học sinh từng đ ợ t kinh hô hai tên tăng nhân mở to mắt đứng dậy mặc dù không biết những cái kia xúc tu từ trong cái bóng móc ra là thứ gì nhưng hack nhân cảm thấy h ẳ n không phải là đồ vật nếu không hắn trước đó chính là trực tiếp cầm đồng học soát công đức nơi nào sẽ đi ham hại chúng quanh đây lao n ạ i mãi chỉ là lần trước quỳ thai rõ ràng đã bị mình tịnh hóa bọn hắn làm một màn này là vì cái gì cũng không thể là làm dáng một chút soát công trạng a hách nhân nhớ tới phía trước phụ sinh đại sư nói tới kiếm chút tiền hương hỏa cùng với quý bá thường đ ể cập tới xử lý loại sự tình này có thể có ban t h ư ờ n g cùng thanh lý sách cũng không phải không có khả năng a mặc dù trong lòng nghĩ rất nhiều nhưng hách nhân trên mặt lại không có lộ ra sơ hở mà là cùng thường nhân một dạng khi nhìn đến cái tia khói đen tiêu tán t r à n cánh lúc phát ra một tiếng phun đ ó thanh Hách n ân cảm không ấ mình h chỉ là hữu t i duyên đơn giản chính là có phật tính hơi bồi dưỡng một chút có thể trực tiếp coi là mình người nối nghiệp đáng tiếc nếu không phải là thế giới này đã biến thành hình dáng như quỳ này nói không chừng đứa bé này có thể trở thành một đời cao tăng phù sinh đại sư trong lòng thở dài một hơi ngoài miệng lại là nhịn không được lần nữa đối với hách nhân phát ra mời hách nhân bất đắc dĩ thở dài cũng không biết chuyện gì xảy ra sao chính mình gần nhất luôn có thể tiếp vào nhậm chức cọp t h ở hơn nữa còn cũng là bột thẳng mời ở trước mặt cho hắn phát mời tỉ như phía trước trong phó bản hỗn độn tia sáng giáo hội giáo chủ s cùng với bị hắn triệu h ắ n đi ra ngoại thần vui sướng vương tử còn có bây giờ trước mắt cái này kim cương tự chủ trì sách chính mình không phải là cái gì thiên t u y đi làm nhân thể chất ta kèm theo hiệu quả là lao bản vừa nhìn thấy ta chỉ muốn kéo ta nhập bọn Hách nhân chửi chính mình, trong lòng lặng lần một lẽ mà chửi bậy qua một lần chính mình, sau đại ó lần nữa từ chối nhã nhặn. từ Bất chối c h quá. y chạy được hòa thượng, chạy không được thượng hòa không m ế biết miếu u câu được. nói này nói là nói như vậy, nhưng mình phải biết miếu ở nơi nào phải mới、được. Đại là vậy, ở sư nếu không thì ngươi lưu một chút phương thức liên lạc vạn nhất ta đột nhiên nghĩ không thông đại sư nếu không thì ngươi lưu một chút phương thức liên lạc vạn nhất ta đột nhiên nghĩ không thông còn có thể sẽ liên lạc lại ngài hết sức phối hợp giả vờ không có nghe thấy đưa tay từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp vậy ngươi nghĩ thông suốt liền gọi điện thoại cho ta phật môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đem danh tiếp cho hack nhân sau đó phụ sinh đại sư quay người rời đi hướng đi lối vào thao trường cái kia hai tên tại sân luyện tập tăng nhân cũng thu thập xong n õ đi tới chỉ là hack nhân chú ý tới bọn hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại thu thập quần chúng vây xem phương thức liên lạc bất quá vây quanh cái này hai tên tăng nhân quần chúng vây xem so vừa rồi ít một chút thiếu mấy người này vừa vặn là bị xúc thủ luồn vào trong cái bóng mấy cái kia mấy cái kia tản đi trên mặt người đều mang một tia giống như là ngắn ngủi tiến vào h i ể n giả thời gian quý ba thường nói qua những thứ này hòa thượng thất tình lục dục đều sẽ bị phóng đại có hay không một loại khả năng bọn hắn có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng những người khác thất tình lục dục những cái kia bị xúc thủ từ trong cái bóng rút ra đồ vật kỳ thực là người dục vọng bộ phận này dục vọng bị quất đi ra hơn nữa tiêu tán cho nên bọn hắn giống như là tiến nhập h i ể n giả thời gian đối với mấy cái này hòa thượng đã mất đi hứng thú hách nhân suy nghĩ một chút cảm thấy khả năng này rất lớn chờ hắn cất ký danh t i ế t lúc cái kia hai tên hòa thượng đã cùng đổi k ị lơ lửng đại sư hướng về lầu dạy học phương hướng đi. đoán chừng bên kia cũng tại diễn ra một dạng kịch bản sân trường này bên trong quỷ dị lần này siêu độ sau đó liền biến mất nếu như chỉ là dựa theo lập trường tới bọn này hòa thượng còn rất đáng thương nhất là tại gặp qua bọn hắn chân thân sau liền xem như xem bọn hắn rất khó chịu quý bá thường đối với bọn hắn phải t r ă n g đứng tại nhân loại bên này cũng là không có bất kỳ cái gì hoài nghi những thứ này hấp thu bị ô nhiễm linh khí tu luyện tăng nhân ngay từ đầu cũng là vì thủ hộ chúng sinh mà tu hành chỉ là tại tu luyện quá trình bên trong bọn hắn không thể tránh khỏi trở thành bây giờ cái này quỷ dị bộ dáng h á c h nhân thấy qua mấy cái ngoại thần trên thân cơ hồ đều có chung một cái đặc điểm đó chính là bị bóp méo đến lộn xộn bừa bãi nhục thể những thứ này tăng nhân bây giờ chân chính cơ thể cùng những cái kia bị bóp méo nhục thể ngược lại là rất giống nhau hơi có chút địch ta đồng nguyên hương vị nhìn xem biển người theo phụ sinh đại sư bọn hắn rời đi mà tàn ra h á c h nhân cũng đi trở lại chính mình ký túc xá lần này trở lại ký túc xá h á c h nhân không có nghe thấy quen thuộc bàn phím âm thanh trong túc xá lạng yên không một tiếng động không có bất kỳ a i mấy phút sau mặt mũi tràn đầy hưng phấn bỏ về tới trong túc xá hách nhân hỏi một chút, phát hiện hắn cao hứng như vậy là bởi vì những hòa thượng kia để cho hắn lưu lại phương thức liên lạc nhưng liền chính hắn đều nói không lên đây tại sao mình đối với chuyện này cao hứng như vậy h á c h nhân nghĩ nghĩ mình t ạ i nhìn về phía bọn hắn lúc nhảy ra hệ thống nhắc nhở đoán chừng bọn hắn cùng vui sướng nữ yêu một dạng kèm theo quần thể mỹ hoặc q u a n hoàn h á c h nhân nói bay quyết định có thể tạm thời gác lại một chút xem cái hiệu quả này có thể hay không theo thời gian trôi qua tiêu tán dù sao bọn hắn tới này n g ồ i trường học mục đích đã hoàn thành hơn nữa chính mình trở về ký túc xá lúc bọn hắn đã chuẩn bị đi đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không cùng phía b trong ư ớ c có cùng 123 ta có một tòa t phòng. kinh r mấy ngày kế tiếp hách nhân thể nghiệm một chút cuộc sống yên tĩnh mỗi ngày sáng sớm cho cùng phòng mang bữa sáng thành thành thật thật đi đánh dấu lên lớp ở phòng học ký túc xá ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng bận rộn lấy cuộc sống đại học chính là như vậy chắc chắn sẽ có đủ loại đủ kiểu việc v ậ t nhường ngươi bận rộn nhưng ngươi nhưng lại không biết đang bận rộn cái gì dạng này bình tĩnh hòa hài sinh hoạt kéo dài dòng g ã hai ngày nói là bình tĩnh kỳ thực cũng chỉ là đối với trước mấy ngày vội vàng khắp nơi soát công đức chính mình ở những người khác trong mắt hách nhân cái này ngày thường không gặp được người ảnh chỉ có tại đánh dấu lúc ngẫu nhiên lộ diện người thần bí thế nhưng là xuất tận danh tiếng ngày đó hắn ít có toàn trình ngồi ở trong phòng học lên lớp đang lên tới một nửa trần khôn mang theo mấy cái nhân viên cảnh sát cùng với một cái nữ ký giả xinh đẹp vào vào tại tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn thời điểm bọn hắn lại cùng nhau móc ra mấy mặt cờ thường tội ác khắc tinh giang hải cổ nạn kim thủy người tốt năm hảo thị dân các loại thái quá cờ thường bị bọn hắn trực tiếp d ơ lên ngay sau đó lại có hai người d ơ lên một khối băng biểu ngữ người đỡ lao mãi mãi băng qua đường dáng vẻ rất đẹp trai nhưng mà về sau loại cơ hội này có thể thích hợp để cho lại ra mắt thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình hách nhân trong lúc nhất thời không phân do chính mình là nên cảm thấy xã hội tính tử vong hay là nên đứng lên vui vẻ tiếp nhận mặc dù hắn biết mình thân tình năm h ả o thị dân thường nhưng người nào biết còn sẽ có loại đái ngộ này a chỉ có thể nói cái tia lớp người ở chỗ này nụ cười trên mặt liền không có tiêu thất q u a ngoại trừ hách nhân trên mặt tại cùng phóng viên đơn độc làm một đoạn phỏng vấn sau hách nhân cuối cùng từ trong đám người giải thoát đi ra sau đó từ trần khôn nơi đó biết được năm h ả o thị dân xin đã thông qua thẩm phê dựa trần không biết hách nhân không thích lễ nghi phiền phức dứt khoát đem tất cả việc làm đều sớm sau khi làm xong lại mang theo tiền thưởng đến tìm hắn nghe nói cái k i a trương hoành bức là phụ cận lao ra ra láo mãi mãi không biết từ nơi nào thăm dò được hắn thu được năm hảo thị dân tin tức trong đêm khẩn cấp làm ra biết được chân tướng hách nhân nhìn xem tạp ba vạn đồng tiền số dư còn lại quyết định thản nhiên tiếp nhận lần này xã hội tính tử vong không có cách nào hắn cho thật sự là nhiều lắm mặc dù ba vạn khối tiền nghe không nhiều nhưng mà đối với một cái ở tại ký túc xá lại độc thân học sinh tới nói cái này đã rất nhiều nói không khoa trương hắn có thể sử dụng số tiền này dưỡng ra ba cái khác cha khác mẹ thân nghĩa tử nếu là hắn có bạn gái chút tiền ấy liền có chút không đáng chú ý cũng may hách nhân luôn luôn cảm thấy nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng chính mình soát công đức tốc độ cho nên chưa từng có phương diện này ý nghĩ đối với hách nhân tới nói khoản này bút tiền thưởng đã quá chính mình chính mình kế tiếp mấy năm đại học sinh hoặc phí trong hai ngày này hách nhân cũng biết vì cái gì ngày đó những cái kia tăng nhân lúc rời đi sẽ hướng đám người muốn phương thức liên lạc hắn cái kia tướng mạo thanh tú x a chuồng bò hữu được thỉnh mời tham gia cái nào đó bí ẩn tụ hội mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì nhưng vì nghĩa tử không hát hậu đình hoa Hách nhân hắn nhấn cưỡng cửa muốn xuống ép đem hắn muốn ra cửa nhấn xuống tới. trong ớ i t hai ngày này hách nhân chỉ ò n rút s ạ c đi đáng đều độ tiểu tiếc tiểu xui một tỏa. rất Trong chuyến cả Hách cũng có hách c khang khu, khang khu phong nhân không hai nhân h ủy. ngày này an an là bị xẻo có thể mở lấy tự động liên tục điểm khí cầm tới thông thường công đức cũng may hai ngày trôi qua tại lần trước thông quan đi qua thăng cấp kinh dị trò chơi giấy thông hành trung cấp chứng minh đây là người dũng cảm chứng minh đại biểu cho ngươi đã từng mấy lần đối mặt qua tử vong hơn nữa sống tiếp được sử dụng sau sẽ ngẫu nhiên tiến vào độ khó tại khó khăn trở xuống kinh dị phó bản trọng mỗi lần sử dụng sau thời gian cù nộ vì ba thiên kinh dị trò chơi giấy thông hành thăng cấp sau ngoại trừ tiến vào phó bản độ khó có chỗ biến hóa lớn nhất thay đổi chính là thời gian cù nộ rút ngắn đến ba ngày những người khác như thế nào hách nhân không biết nhưng mà đối với hắn mà nói thời gian cù n đầu càng ngắn càng tốt dù sao trong phó bản không có hiện thực bên trong nhiều như vậy phải cân nhắc nhân tố cùng lắm thì chính là một cái sụp đổ chữ hơn nữa hệ thống sụp đổ thường thường cũng sẽ cho h á c nhân mang đến cực lớn lợi tức bởi vì có thể gây nên phó bản sụp đổ quỷ dị bình thường đều rất mạnh mạnh liền mang ý nghĩa công đức càng nhiều công đức càng nhiều h á c h nhân lại càng mạnh h á c h nhân càng mạnh quỷ dị liền lộ ra càng yếu cho nên quỷ dị càng mạnh quỷ dị càng yếu nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày h á c h nhân nằm ở trên giường mở ra kinh dị trò chơi giấy thông hành sau khi thăng cấp lần thứ nhất phó bản sử dụng vật phẩm kinh dị trò chơi giấy thông hành trung cấp đang tùy cơ rút ra phó bản phó bản tuyển định bên trong xin chờ đang tại đi vào nằm ở trên giường hack nhân phát hiện lần này kinh dị trò chơi bắt đầu đặc hiệu tựa hồ có một chút nhỏ xíu thăng cấp những cái k i a đỏ tươi kiểu chữ tựa hồ nhiều một vòng vòng sáng hơn nữa kiểu chữ màu đỏ trở nên càng ngày càng tươi đẹp không biết cùng giấy thông hành thăng cấp có quan hệ hay không thế giới trước mắt tại trong hồng quang dần dần vặt mẹo phản phất đã đưa thân vào một cái thế giới khác kinh dị trò chơi sắp mở ra đã vì ngại ngầm thừa nhận chọn lựa cho phép lấy trò chơi đ a n g loạn người chơi mua bản loạn đ i ể m người chơi hách nhân hơi đánh giá quá c u ố n thật sự là quá c u ố n sách chính mình rõ ràng đã hai ngày bốn mươi tám giờ 2 8 8 p phút 1 7 2 0 0 ă m b ả t r ă m giây đều cách lâu như vậy kinh dị trò chơi lại còn nói mình quấn rõ ràng là trước ngươi quá mỏ c ả ba h á c h nhân rất muốn mắng lại như vậy hắn cũng làm như vậy đáng tiếc là đánh giá cái kia một cột cũng không có thay đổi động xem ra thông qua đánh giá cột cùng kinh dị trò chơi câu thông còn có chút khó mà thực hiện a bốn không có chút nào đáp lại kinh dị trò chơi lần nữa hiện ra từng hàng văn tự đang l o ạ i đ i ệ n phó bản ta có một tòa kinh khủng phòng số người tham dự bốn người độ khó khó khăn loại hình p h n diễn bối cảnh giới thiệu đây là một gian tràn ngập đủ loại quỷ dị kinh khủng phòng căn này kinh khủng phòng chủ nhân ưa thích thu thập đủ loại đủ kiểu quỷ dị sinh vật cũng đem bọn chúng phóng tới căn này kinh khủng trong phòng xem như quỷ phòng cảnh điểm c u n g kỳ người khác tham quan ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu nhân vật khủng bố bởi vì mỗi một cái đi vào tham viếng người hoa quỷ đều không thể đi ra căn này kinh khủng phòng đương nhiên kinh khủng phòng nhân viên ngoại trừ cuối tuần nghỉ ngơi lúc kinh khủng phòng quỷ có thể tạm thời rời đi căn này kinh khủng phòng nhớ kỹ căn phòng này sẽ bài xích hết thể ngoại lai sinh vật trừ phi ngươi trở thành bọn chúng một thành viên nhiệm vụ chính tuyến cố gắng trở thành một tên kinh khủng phòng nờ bờ cờ mãi đến lần sau nghỉ ngơi trò chơi bắt đầu t r ư ớ c 124 ân giám thị vino đóng vai loại phó bản h á c h nhân khi nhìn đến cái này xa lạ phó bản loại hình lúc còn có chút không quen tham gia nhiều lần như vậy phó bản kinh dị trò chơi phó bản loại hình cũng là bền lòng v ữ n g dạ sinh tồn không nghĩ tới sau khi thăng cấp phó bản thứ nhất liền đổi loại hình bất quá lần này phó bản bối cảnh giới thiệu vẫn rất m ê n g ư ờ i một gian tràn đầy đủ loại quỷ dị kinh khủng phòng tại trong chờ mong hack nhân tinh hồng sắc văn tự bao trùm tầm mắt của hắn một giây sau khắp thế giới hồng biến thành khắp thế giới đ h á c h nhân mở to mắt phát hiện mình tại một cái hoàn toàn đen như một chỗ típ ì m lần n à h nên n h gian phòng vì tuyệt đối căn phòng hàng tám bất luận cái gì tia sáng đều sẽ bị thốn vệ hy vọng ngươi có làm người mù kinh nghiệm một giây sau kinh dị trò chơi nhắc nhở xuất hiện lần nữa cũng làm cho h á c h nhân biết vì cái gì lần thứ nhất cho ra nhắc nhở là lần này phó bản nhắc nhở phá l ệ nhiều cảm tình hôm nay phó bản nhắc nhở còn khách mời phó bản khảo thí quảng bá càng không có nghĩ tới trở thành tòa này kinh khủng phòng nở t ở cờ còn muốn khảo thí liền không thể đơn giản điểm phái mấy chục cái kinh khủng kỷ dị tới g i ế t đi ta sao kinh tán gâu bên trong trước mắt còn hoàn toàn yên tĩnh không có ai lên tiếng hack nhân đang tiếp thở dài bắt đầu đánh giá đến một phía cùng phó bản nêu lên một dạng hết thệ chung quanh cũng là đen kịt một màu l ệ c h cạch h a c h nhân lấy đèn tin ra mở ra chốt mở trong phòng vẫn như cũ đen như mực không nhìn thấy một điểm q u a n tuyến h á c h nhân lấy đèn tin nhắm ngay mình chiếu một cái phát hiện chậm chạp hiệu quả đã tạo nên tác dụng không phải đèn tin cầm tay vấn đề mà là gian phòng này sẽ thôn vệ tia sáng h á c h nhân cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện trong ba lô đã không có những thứ khác v ậ t sáng có thể để chính mình tiếp lấy làm thí nghiệm ngoại trừ chính hắn đúng vậy h á c h nhân nhớ kỹ mình lại mở ra công đức hộ thể chủ động hiệu quả lúc q u a n thân sẽ lấp lóe một tầng kim quang t i ê u hao công đức càng nhiều chỉ lại càng hiện ra nhìn xem còn lại tám mươi chín vạn điểm công đức h xem nhãn ma một loại có thể nhìn thấu hết thẻ bình phong tre chở quỷ dị là bổn t h à n g thi giám thị viên phụ trách quan sát tham gia thi người phải trăng gian lận ân giám thị viên đâu một cái lớn chừng quả đấm ánh mắt rứt xuống đất hơn nữa đang tại dần dần hóa thành cho bụi ân h á c h nhân cúi đầu liếc mắt nhìn đã hóa thành cho bụi không còn sót lại một chút c ặ n g i á m thị viên giám thị viên chính mình chết cùng thí sinh hẳn là không quan hệ thế nào a hắn cũng không nghĩ đến đỉnh đầu còn có một cái giám khảo càng không nghĩ tới chính mình công đức kim quang chiếu một chút nó liền chết chỉ có thể nói đều do nó quá yếu b ố i bất quá một cái giám thị viên liền một nghìn điểm điểm công đức hơn nữa nó thực lực nhìn cũng rất bình thường phó bản này rất có công đức a mặc dù giám thị viên chết nhưng khảo thí còn chưa kết thúc h á c h nhân vẫn là phải nghĩ biện pháp mở ra gian phòng này môn đi ra thứ hai trường thi treo lên đầy người kim quang h á c h nhân bắt đầu tìm tòi gian phòng này vật lý trên ý nghĩa bổng tất sinh huy mặc dù nhắc nhở thảo luận gian phòng này quy tắc là tuyệt đối hát cám hoàn cảnh nhưng rất rõ ràng cái này quy tắc đối với hách nhân tới nói không có tác dụng trên người hắn kim quang giống một cái số lớn đèn tin đem cái này vĩnh viễn căn phòng hát cám chiếu rõ ràng rành mạch hách nhân đem l ự c chú ý tập trung đến trong phòng sau mới phát hiện nguyên lai trong gian phòng đó kỳ thực khắp nơi tràn đầy nguy hiểm Chứ mình ra đứng cái này một mở chỗ bên ngoài trong phòng có thể nói khắp nơi là cả b ẫ cả phòng lấy chỗ ở mình vị trí phân chia thành bốn phần bên tay trái là nhất cấp xuống dưới bậc thang dưới bậc thang là đủ để không tới mắt cá chân nồng lưu toàn thông、đạo. bên tay phải khu vực cơ hồ tất cả mặt đất cũng là sắc bén gai nhọn phía trên còn dính không thiếu hết dịch mà phía trước nhưng là nửa mét bên ngoài chỗ là một cái vực sâu vô tận tại vực sâu mặt khác chính là gian phòng đi ra môn cảm thụ được sau lưng truyền đến nhật ý h á c h nhân quay người nhìn về phía hậu phương so với khu vực khác nó nhìn tính uy hiểm ở ngược lại muốn nhỏ hơn một chút bởi vì hậu phương mặt đất kỳ thực là nguyên một khối đốt tới đỏ bừng khối sắt cách ở giữa càng xa khu vực nhiệt độ cũng càng cao thậm chí trong không khí đều biết thỉnh thoảng g ấ y lên một đám lửa không hổ là trung cấp giấy thông hành cái này phó bạn vừa lên tới liền lên cường độ hack nhân suy nghĩ một chú nếu như là lần thứ nhất tham gia trò chơi thậm chí là chỉ tham gia qua mấy lần người chơi đi và ở đây đoán chừng đều đến trực tiếp tại chỗ thăng thiên chỉ cần hắn rời đi ở giữa bình đài mặc kệ đi đến đó đoán chừng đều sẽ tại chỗ thăng thiên cũng không nhất định nếu như đi là nồng lưu toan bên kia không nhất định sẽ chết thống khoái như vậy sát xuất rất lớn là rất thống khổ chết đi Hách nhân vừa suy tính, một bên hướng phía sau đỏ bừng khu vực đi đến. Nếu như không cân nhắc chính mình mở ngoại quải mà nói, người bình thường nhận vực cân cảm được bên bừng đến. Nếu ngoại nói, người trong bóng vừa sau đến nhiệt ý sau suy quải một mở mà đêm đỏ đi nhưng cũng không có loại kia rất rõ ràng cảm giác dựa theo kinh dị trò chơi liệu tính đi ra chìa khóa khả năng cao liền giấu ở hậu phương khu vực dẫm ở nóng bỏng trên sàn nhà h á c h nhân không có chút nào cảm giác dưới tình huống mở lấy công đức hộ thể hắn thậm chí có thể tại trong nham tương tắm l o a t h ể những thứ này nhiệt độ đối với hắn tạo thành tổn thương thậm chí không đủ để để cho hắn nhiều chụp điểm công đức gian phòng này lớn ngoài ý liệu h á c h nhân đi gần năm mươi mét mới nhìn đến gian phòng này phần cuối cùng với tại cuối ngăn tủ hack nhân vừa đi về phía phần cuối một bên từ trong ba lô lấy ra một phần bát trang mì tôm Có đây là một cái nhìn không ra làm bằng vật liệu gì chế thành ngăn tủ phía trên có một cái nhìn giống bể cá đồ vật bể cá trong chứa nhưng là tại dưới nhiệt độ cao mềm hóa pha lê tại cái này trồng mềm hóa pha lê ở giữa nhưng là một cái ngân quang lừng lánh chìa khóa chứ một trăm hai mươi năm trên đời vốn không có môn nhìn xem trước mắt bể cá hack nhân trực tiếp đem bàn tay đi vào mềm hóa pha lê cũng là thể rắn vân nữa vân ngươi nói ngươi lấy ra mở cửa gì tại h á c h nhân đem nó lấy ra một khắc này cũng nhìn thấy nó thuộc tính xem ra cái này chìa khóa đúng là mở cửa phòng chìa khóa chính là cái này ghi chú để cho người ta có gan đem nó vứt bỏ xúc động khi sâu vài khẩu khí sau hack nhân lại đem ánh mắt bỏ vào cái này kỳ quái trong tủ loại này nhìn không ra chất liệu vật phẩm hẳn là rất hy hữu a cái này ngăn tủ cùng phía dưới sàn nhà cơ hồ là nhất thể hack nhân thử một chút phát hiện mang không nổi thế là hack nhân trực tiếp đem nó cũng dẫn đến vụ cận sàn nhà cùng một chỗ xe xuống nói là xé kỳ thực là tại cái này nung đỏ trên mặt đất đập ra một vòng hố sau đó đem ngăn tủ tính cả mặt đất cùng một chỗ rút cơ hồ là tại hack nhân đem ngăn tủ nhổ lên trong nháy mắt kinh dị trò chơi nhắc nhở liền xuất hiện tại trước mắt hắn h a c nhân không nhìn trước mắt dấu chấm hỏi trực tiếp nhìn về phía tủ thuộc tính vật phẩm bình thường không có gì lạ ngăn tủ chứng minh một cái nhìn bình thường không có gì lạ ngăn tủ chỉ là chất liệu hết sức đặc thù cho dù là một mươi độ nhiệt độ cao cũng không cách nào đưa nó hòa tan ghi chú ta đã từng có một ngăn tủ đ ồ tốt thu lại h á c h nhân trực tiếp đem ngăn tủ nhét vào kinh dị trò chơi cung cấp trong túi đeo lưng của hệ thống mặc dù nó tên gọi bình thường không có gì lạ nhưng chất liệu này thế nhưng là không có chút nào bình thường không có gì lạ phải biết thế giới bên trên điểm nóng chạy cao nhất kim loại tối đa cũng liền hơn ba độ cái này ngăn tủ tại một mươi độ cũng sẽ không biến hình làm sao có thể bình thường không có gì lạ h á c h nhân nghiêm trọng hoài nghi cái tên này là vì kinh dị trò chơi nghĩ lừa hắn mặc dù trước mắt nó đối với h á c h nhân tới nói cũng không có có tác dụng gì nhưng cái này không trở ngại h á c h nhân hao kinh dị trò chơi l ô n g dê coi như dấu chấm hỏi đã đánh tới trên mặt h á c h nhân cũng không chút nào hoảng ngược lại ngay từ đầu trong quy tắc lại không có nói không thể phá hư đồ trong cái phòng này chính mình chỉ là làm hư từng điểm tấm vấn đề không lớn thật xảy ra vấn đề phụ trách làm trường thi quảng bá kinh dị trò chơi toàn bộ trách mấu chốt nhất là giám thị viên còn chết cho dù có vấn đề cũng không người biết dựa theo bình thường mạch suy nghĩ Cầm c tới hắn ì a khóa s còn phải nhớ kỹ ngay từ đầu nhắc nhở là nghĩ biện pháp tìm được rời đi căn phòng này chìa khóa đi tới thứ hai trường thi chìa khóa hắn đích thật là tìm được nhưng rời đi gian phòng này lại không nhất định phải dùng chìa khóa mở cửa dù sao cái này chìa khóa vẫn rất văn năng nói không chừng đằng sau có thể dùng tới h á c h nhân đi đến phần cuối trước mặt là một cái nhìn bình thường không có gì lạ vết tường duy nhất kỳ lạ chỗ đại khái chính là nó là màu đen tuyển h á c h nhân dùng sức cho nó một quyền phát hiện nó không nhúc nhích tí nào lại lui về phía sau mấy bước sau h á c h nhân trực tiếp nghiệm lên gạt lỉnh súng máy chú có vị họ chu vĩ nhân đã từng nói trên đời vốn không có môn đập từng n h i ề u cũng liền có môn tất nhiên trước mặt không có môn cái kêu mở một cái liền tốt cần gì phải lãng phí một cái chìa khóa cộc cộc cộc đắt một cái màu vàng nhà tuyển chuyển hư ảnh xuất hiện cầm trong tay gạt lỉnh súng máy vì h á c h nhân mở con đường nòng súng chuyển động ở giữa mấy ngàn phát đàn mục đánh tập trung trúng đích trước mặt vách tường trước mặt đen như mực vách tường xuất hiện vô số lỗ thủng t ừ n g đạo cổ sáng xuất hiện quang theo những thứ này lỗ thủng chiếu vào gian phòng này một hơi sau đó hách nhân thu hồi g ạ t lỉnh súng máy tại dưới sự khống chế hách nhân trên vách tường bị đánh ra một cái hình người hình dáng hách nhân đem công đ ứ c hộ thể chủ động hiệu quả đóng lại cầm vừa vặn pha tốt mì tôm từ nơi này trong hình dáng đi ra ngoài đi ra gian phòng này sau đó hết thể chung quanh sáng tỏ thông suốt mặc dù vẫn có chút đám nhưng miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ không biết có phải hay không là nói bởi vì đi ra ngoài vị trí có chút không giống nhau h á c h nhân phát hiện mình đi ra về sau tại một đầu không người trong hành lang tìm được rời phòng chìa khóa hoàn thành rời phòng hoàn thành đã thông qua khảo thí thỉnh đi tới tiếp theo trường thi kinh dị trò chơi nhắc nhở lại một lần xuất hiện hết thầy đều cùng h á c h nhân dự đoán một dạng chính mình hoàn toàn là dựa theo quy tắc của nó tới không có lý do không thông qua bất quá cái tiếp theo trường thi ở đâu lần này kinh dị trò chơi không có đề kỳ h á c h nhân không thể làm gì khác hơn là theo hành lang không ngừng đi lên phía trước sau khi qua một cái chỗ n g ặ t h á c h nhân đi tới một cái đại sành giữa đại s ả n h đứng vài tên tướng mạo kỳ lạ sinh vật những sinh vật này đối diện nhưng là bốn cái hợp thành một hàng môn kỳ quái rõ ràng đã có người thông qua cuộc thi tại sao không có người đi ra một cái mọc r a đầu sói lang nhân hướng về một bên quý hút máu hỏi ta cũng không biết quý hút máu nhìn xem cửa đóng chặt lắc đầu đúng lúc này lang nhân ngẩng đầu rung động mấy lần cái m ũ i giống như có mì tôm hương vị thật u khí vị truyền đến phương hướng quay đầu hắn thấy được đầy cõi lòng nụ cười trong tay còn cầm một bát mì tôm nhân loại xa lạ hướng về tự mình đi tới ta là tới phỏng vấn người mới các người thuyết phục qua thi cái kia hẳn là ta h á c h nhân cầm chén bên trong một điểm cuối cùng canh uống sạch tiếp đó cầm chén tiến vào trong ba lô người mới thông qua khảo thí lang nhân quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ cửa đang đóng lại nhìn một chút h á c nhân gian phòng kia không phải chỉ có một cái cửa ra vào sao người là từ đâu đi ra ngoài ngượng ngùng ta muốn hỏi một chút thứ hai trường thi ở đâu h á c h nhân nhìn xem trước mắt quỷ hút máu cùng lang nhân cũng không có đáp lại chính mình ý tứ thế là chủ động mở miệng nói hắn bây giờ đã không kịp chờ đợi muốn nhận thức không chỉ là giám thị viên là quỷ dị sinh vật ngay cả ở bên ngoài những thứ này cũng đều là quỷ dị sinh vật cố gắng trở thành căn này kinh khủng phong nờ và cờ, cờ đến lúc đó kinh khủng trong phòng quỷ dị tiêu thất cái mấy cái mấy chục con hẳn sẽ không gây nên chú ý à đ ú n g lần này cần ổn một điểm trước tiên đánh nghe rõ ràng nơi nào đồng sự tụ tương đối nhiều rời đi phó bản phía trước trực tiếp hỏa lực rửa sạch đ a n g tại mặc sức tưởng tượng hách nhân n g n g đầu phát hiện bọn hắn tại dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình mặc dù không biết cái này nhân loại là từ đâu đi ra ngoài nhưng phía trên thông chi thì sẽ không sai hai người nhớ lại một chút vừa mới trong đầu xuất hiện tin tức quyết định hết thể dựa theo quá trình tới vậy ngươi và chúng ta cùng nhau chờ chờ đi cái tiếp theo trường thi tại một cái khác đại sảnh nhìn tương đối cao lệnh q u ỷ hút máu trả lời hách nhân vấn đề sau đó lại nhìn về phía trước mặt vẫn như cũ đóng chặt bốn tấm môn chương một trăm hai mươi sáu giúp người làm niềm vui mặc dù nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh nhưng lang nhân cùng quý hút máu nội tâm lại kinh hại không thôi bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất dẫn người loại nhậm chức khảo thí dĩ v ã n g tới tham gia thi trong nhân loại hoàn thành thi nhanh nhất ghi chép là nửa giờ hơn nữa thông quan sau đó trên thân còn có không thiếu vết thương cái này nhân loại chỉ dùng vài phút liền thi đậu không nói còn một bộ dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái thậm chí là cầm một thùng mì tôm xuất hiện. Nếu như không phải biết trong trường thi đều sẽ có xem nhãn mà xem như giám thị chí hiện. như không phải nhãn như hắn cũng hoài nghi cái này, nhân loại có phải hay không cầm mì xem ma xem giám mà có cũng cái có là loại này Nếu viên nói, bọn ăn gian. đều sẽ dĩ vãng chính bọn họ đối với nhân loại thái độ không thể nói là mười phần hòa ái ít nhất cũng là mười phần ác liệt dù sao nhân loại đối bọn hắn tới nói chỉ là đồ ăn mà thôi nhưng cái này nhân loại có chút kỳ quái để cho bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đem nội tâm dục dịch tinh khí thu về t i ê n lặng các cái khác nhân loại thông qua khảo thí hoặc chết ở trong phòng kia sau đó đem cái này nhân loại đưa đến cái tiếp theo trường thi một bực ngán ngẩm hách nhân cũng chỉ đành trở tại chỗ cùng bọn hắn cùng nhau chờ đợi Khi thực hiện tại hack h i nhân tại c phát ra tin tức sau lập tức liền có người nắp lại thì kho tàu cá xạo quả thật sao nghĩa phụ hack nhân hai trăm ba mươi ba quả thật ta vừa thông quan chìa khóa tại cuối trong một năm tù chính là muốn cẩn thận sàn nhà khá nóng chân Thịt kho tàu cá xạo, đa tạ, ta kho sạo, cá đa nếu như bọn hắn cũng có thể đập tường rời phòng mà nói chính mình đằng sau có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn chìa khóa đều thu thập tới đáng tiếc là hách nhân ý nghĩ cũng không thể thực hiện không phải tất cả mọi người đều giống như hắn bắt hắc qua mấy phút sau thì kho tàu cá sạo biểu thị chính mình dùng súng phóng tên l ử a cho vách tường tới một pháo bị t ạ c một mặt cho vách tường bóng l o á như g n lúc ban đầu khắc hai tên người chơi tại thử một cái sau đó cũng nhao nhao từ bỏ hách nhân không thể làm gì khác hơn là đem cửa gian phòng tại bình đ à i ngay phía trước cùng với phía trước cạm bẫy nói cho bọn hắn lại là hai mươi phút sau giúp người làm niềm vui công đức năm mươi ba nhân viên công tác xin chú ý tên thứ hai thí sinh đã thông qua nhân viên công tác xin chú ý tên thứ tư thí sinh đã thông qua khảo thí trong không khí không hiểu vang lên một cái lãnh đ ạ m giọng nữ nghe giống như là những cái kia hợp thành ai phối âm ba người đồng thời thông qua khảo thí lang nhân cùng quỷ hút máu liếc nhau một cái trong lòng càng thêm kinh ngạc hôm nay như thế nào quỷ dị như vậy chẳng lẽ hôm qua ăn nhân loại tiên là áng mây c h i nam mình bây giờ tại trong ảo giác tỷ lệ thông qua cao như vậy nhậm chức khảo thí biến đơn giản mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nhưng nhìn trước mặt đồng thời mở ra ba cái môn quỷ hút máu nhẹ nhàng ho một chút tuyên bố các người đi theo ta đi thứ hai cái trường thi nói xong hắn trước tiên đi ở phía trước đi ra đại sảnh này thỉnh đi theo nhân viên công tác đi tới thứ hai cái trường thi kinh dị trò chơi nhắc nhở lại nhảy ra ngoài ba tên đi ra ngoài người chơi cùng hách nhân nghiêm túc nói tiếng cám ơn sau cũng đi theo quỷ hút máu đốt c h â n cố ý dừng lại ở tại chỗ hách nhân nhìn xem bất động lang nhân tò mò hỏi người như thế nào không đi ta ta muốn đi theo các người đằng sau phòng ngừa các người đào tẩu nếu là trước kia thông qua thi nhân loại chỉ cần lề mề một điểm hắn liền sẽ để người kia nếm thử không đúng là nếm thử người kia dính tại chính mình trên móng vuốt hết đủ chỉ là đối mặt cái này nhân loại lúc chẳng biết tại sao Lang nhân luôn cảm giác đối mặt mình cái này nhân loại lúc đặc biệt không có lực lượng hắn cũng không nói lên được vì cái gì chỉ là bản năng cảm giác chính mình muốn sợ một điểm ta khá là yêu thích đi phía sau ngươi không có vấn đề a nghe được câu này Lang nhân hạ thân căng thẳng kém chút cho là gặp được cái gì biến thái nhìn xem hách nhân chỉ là mặt không thay đổi nhìn mình hắn theo bản năng thở dài m ộ t hơi vẫn được chỉ là đi đường mà thôi hắn thậm chí không để ý tới cái này nhân loại đối với chính mình không tôn trọng thái độ trực tiếp đi theo trước tiên lên đường cái kế hai tên nhân loại nhìn hắn thần sắc bức dứt bộ dáng càng giống là tới tham gia phỏng vấn người mới hách nhân nhưng là chậm rãi theo ở phía sau kỳ thực hắn theo ở phía sau lý do cùng người sói kia không sai bị lắm chủ yếu là sợ những thứ này quỷ dị sinh vật chạy trốn không bao lâu quỷ hút máu mang theo bọn hắn đi tới cái tiếp theo đại s ả n h trong cái đại s ả n h này không giống cái trước như vậy trống trải không thiếu hình dạng khác nhau quỷ dị sinh vật dừng lại ở nơi đây thậm chí có không ít ngoại giới nghe nhiều nên quá quỷ tỷ như cụ chỉ xạ kẻ ô nạ người sợ đẹp bay đầu rất các loại những thứ này quỷ dị sinh vật thấy có người loại đi vào n h o nhao phát ra hương phân tiếng nghị luật lại tới lại tới lại có người loại tới tham gia khảo hạch đang thi trong quá trình có cơ hội hợp lý ăn hết bọn hắn sẽ không bị ghi tội ta đã thân thỉnh tham gia lần này phỏng vấn hy vọng ta có thể bị giúp chúng đi theo lang nhân đằng sau cái kia dáng dấp thanh tú nhường cho ta ăn không chỉ là trong đại s ả n h quỷ đang sôi nổi nghị luận mấy vị khác người chơi cũng tại thông qua kênh tán gâu đối thoại t h ị t kho tàu cá s ạ o còn tốt đây là đóng vai loại phó bản nếu là sinh tồn phó bản những thứ này quỷ dị đã nhào lên á hấp muối tôm cũng kém không có bao nhiêu à ta đã nghe được bọn hắn đang đàm luận như thế nào ăn chúng ta tê cây đầu chuột đại lão cuộc thi lần này ngươi có cái gì đầu mối sao không biết chờ ta thi xong lại nói bị hỏi hách nhân trả lời tin của rồi một lần k a n h tán câu sau đó nhìn về phía cái kia nói muốn ăn chính mình quỷ đó là một cái có thật dài cổ bay đầu rất thân thể của hắn đứng ở phía sau nhưng đầu lại rời khỏi hách nhân phụ cận nhìn ra những thứ này quỷ đối với nhân loại thái độ trên cơ bản cùng nhân loại thái độ đối đãi xúc vật không sai bị lắm thậm chí sẽ không để ý tại trước mặt bọn hắn nghị luận như thế nào ăn bọn hắn hách nhân hữu hảo đối với đưa tới bay đầu rất cười cười những thứ này quỷ dị cũng là hắn chân quý công đức hắn luôn luôn đối với chính mình công đức rất hữu hảo nếu như lần này ngươi không có bị trọc chúng nhớ k ỹ chờ ta đi ra ta cảm thấy chúng ta tương nội chỗ rất nhiều vui vẻ mặc dù hắn rất muốn làm chàng đem hắn siêu độ nhưng cái này dễ dàng hù đến những thứ khác quỷ vạn nhất phó bản lại sập chính mình bệnh thiếu máu không thể bởi vì nhỏ mất lớn a chứ một trăm hai mươi bảy con người của ta sợ nhất chính là quỷ các người riêng phần mình chọn một cái gian phòng đi vào đi mang theo đám người đi đến trong đại sành thì quỷ h ú t máu đem vây xem quỷ dị xua đổi ra chỉ chỉ trước mặt mình bốn cái môn hách nhân sao cũng được tùy tiện tuyển một gian đi vào còn lại vài tên người chơi liếc nhau một cái cũng riêng phần mình tuyển một cái phòng đi vào bọn hắn không hẹn mà cùng quyết định sau khi đi vào trực tiếp bắt đầu h è n m ọ n lưu nuốt ở tại chỗ chờ lấy chụp đại lao t ă n g nghiệp hách nhân đẩy ra trước mặt môn đi vào một cái cực kỳ chống trải gian phòng chống r i n g trong phòng chỉ có trung ương vị trí có một cái ghế một giây sau kinh dị trò chơi nhắc nhở nhảy ra ngoài Tịp, trở t thành kinh khủng phòng nhân viên ngoại trừ trí tuệ còn muốn có đối mặt sợ hai r ũ n khí Tịp, trở t thành kinh khủng phòng nở ở cửa cửa thứ hai khảo thí r ũ n khí xin chớ sinh ra bất luận cái gì liên quan tới sợ hãi e ngại sợ các cảm xúc mãi đến thời gian kiểm tra kết thúc Tịp, thỉnh phỏng vấn giả làm đến trên ghế tham gia d ũ n khí khảo thí khi tham gia phỏng vấn giả sinh ra sợ các cảm xúc coi là khảo thí thất bại、t、kinh khủng phòng gian phòng sẽ hấp thu đủ loại đủ kiểu cảm xúc khi sợ hãi e ngại cảm xúc sinh ra lúc c ử a gian phòng lại biến thành màu đỏ kinh dị trò chơi nhắc nhở kết thúc h á c h nhân một lần quan sát đến trong phòng đủ loại xóa xỉnh vừa đi về phía ghế chính giữa một giây sau c h ố n g trải gian phòng lập tức đã biến thành rậm rạp rừng rậm h á c h nhân cùng với cái ghế một bên cùng hết t h ể chúng quanh lộ ra không hợp nhau bên ngoài gian phòng trong đại sành đang lắc lắc cổ thắt nút chơi bay đầu rất đông nhiên hai mắt tỏa sáng một giây sau hắn trực tiếp tại chỗ biến mất Sáu, đang khắp nơi quan sát hách nhân vừa ngầm đầu liền nghe được c h u n g quanh truyền đến một hồi tiếng cười càn rỡ ha ha ha ha hôm nay nhất định là ngày may mắn của ta không nghĩ tới ta thật sự gặp phải người ai nhân loại hách nhân quay đầu nhìn lại phát hiện trong đại s ả n h cái kia nói muốn ăn chính mình bay đầu rất đưa thật dài cổ xuyên qua r ầ m rạp rừng cây hướng về phía bên mình tới gần đúng vậy a rất may mắn hách nhân mỉm cười đáp lại cảm xúc không có chút lên xuống nào hạ tại cẩn thận quan sát lấy hoàn cảnh chung quanh nói đúng ra là tại tìm giám thị viên tham gia thi thời điểm trước tiên đánh chết giám thị viên loại sự tình này rất hợp lý a bay đầu rất gặp cái này nhân loại tựa hồ không có sợ chính mình ý tứ trong lòng phát lên một cố lửa vô danh ba một tiếng sau đầu của hắn cùng thật dài cổ trực tiếp rời khỏi cơ thể bay lên hai cái lỗ thai không ngừng đong đưa giống một cái trên không trung vũ động xà hướng về hách nhân bên này bay tới hách nhân móc ra màu hồng vật lý học thanh kiếm nhắm ngay bay tới đầu trực tiếp một vậy bay tới bay đầu rất so bay tới lúc tốc độ nhanh hơn bay ngược tiến vào xa x a trong bụi cây hách nhân nhưng là tại một gốc ngẩm đầu nhìn không thấy đỉnh trên cây tìm được quen thuộc ánh mắt k h lần này vị trí của nó rất cao h á c nhân lấy ra lấy đứt phục người súng lục hướng về phía trên cây phanh phanh, phanh liền nổ bá phát súng. ghé vào trên cây giám thị viên lạch cạch một tiếng rớt xuống đất lần này nó không có trực tiếp chết đi cho nên hách nhân lấy điện thoại cầm tay ra đối với nó tiến hành thu nhận chuẩn bị đem nó ném vào công đức chỉ bên trong rốt t h ư ờ n g một bên khác giống bóng chày bị đánh bay bay đầu rất tức giận bay trở về xem như q u ỷ dị sinh vật hắn là có chân thực thân thể ý vị này hắn sẽ bị vật lý công kích làm bị thương đương nhiên hắn đối với vật lý công kích kháng tính cũng rất cao thường nhân cái gọi là vết thương trí mạng bất quá là một chút không đáng kể vết thương nhỏ thôi nhưng mà bị một nhân loại đánh bay loại khuất nhục này vẫn là để hắn khó tiếp thụ đây nếu là để cho kinh khủng trong phòng khác thực tập sinh biết về sau chính mình còn thế nào hôn á bay đầu rất giận sôi gan sôi ruột chuẩn bị dùng cổ đ e m tên nhân loại này hùng h ă n g quấn quanh đến nạt thở xa xa hắn nghe được hai tiếng súng vang dội nhưng hắn không chút nào hoảng ngược lại khinh miệt cười ra tiếng những nhân loại này luôn cho là mình vũ khí nóng có thể đối với chính mình có tác dụng vượt qua rậm rạp rừng rậm nó nhìn thấy nhân loại kia dường như đang cầm điện thoại vô cái gì trên mặt đất như thế nào có cái ánh mắt đó có phải hay không bồn chàng thi giám thị viến tới trong lòng của hắn vừa bốc lên ý nghĩ này liền thấy hách nhân cất điện thoại di động mặt tươi cười nhìn về phía hắn kế tiếp đến phi ngươi xảy ra chuyện gì rồi hắn còn không có phản ứng lại liền thấy nhân loại kia s á c h theo một cái màu hồng xà bên sông tới chính mình hắn thậm chí không kịp phanh lại liền bị hách nhân đột đến trên cả mặt một giây sau hắn cảm thấy toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng đầu ông ông t ắ c hưởng trong tháng o chốc khi xưa từng màn không ngừng tại trước mắt hắn thoáng qua thẳng đến cuối cùng mấy cái kia hình ảnh lúc hắn mới biết được chính mình vừa mới đã trải qua cái gì nguyên lai mình bị cái này nhân loại trực tiếp từ không trung hao xuống dưới ném xuống đất một trận tập đoạn nhân loại lúc nào đáng sợ như vậy tại ý thức sắp mơ hồ trong nháy mắt hắn nhìn thấy nam nhân kia lại móc ra một cái điện thoại di động m ặ tươi t cười đối với mình chụp tấm hình nhân loại thật là khủng khiếp ma phía ngoài trong đại sảnh không khỏi có chút khẩn trương lang nhân trừng trừng nhìn chằm chằm hách nhân đi và o môn hắn càng nghĩ càng thấy phải cái này nhân loại không đơn giản không tự chủ đối với hắn càng thêm chú ý trong cái đại sảnh này quỷ dị sinh vật cũng là kinh khủng phòng thực tập sinh đơn giản tới nói chính là còn chưa trở thành chính thức nhân viên quỷ nếu như chính thức nhân viên xuất hiện chỗ trống mà nói những thứ này thực tập sinh liền sẽ tùy thời trên đỉnh nhưng mà tại chính thức nhân viên chưa từng xuất hiện chống chỗ phía trước những thứ này thực tập sinh chỉ có thể ở đây đổi rết thời gian phụ trách kích phát tới tham gia phỏng vấn những cái kia nhân loại cảm xúc để cho bọn hắn xuất hiện sợ hãi cái này cũng là bọn hắn ít có có thể tiếp xúc đến nhân loại cùng với ăn đến nhân loại cơ hội bây giờ đã có bốn cái may mắn được tuyển chọn đi vào đe dọa nhân loại mỗi cái quỷ dị sinh vật có năm phút để cho người trong phòng sinh ra sợ cảm xúc nếu như năm phút đến bên trong nhân loại không c ó sinh ra tương quan cảm xúc hắn liền sẽ bị nói ra mà đến tham gia phỏng vấn nhân loại chỉ cần tại trong nửa tiếng không co sinh ra sợ cảm xúc liền xem như thông qua khảo、thí. đột nhiên tập trung tinh thần lang nhân cảm thấy trước mắt môn tựa hồ nhiễm lên lướt qua một cái màu đỏ hắn n h ị n không được lắc đầu cho là đây là chính mình chằm chằm quá lâu con mắt xuất hiện ảo giác nhân loại kia làm sao lại sinh ra sợ cảm xúc đây không có khả năng đúng lúc này sau lưng chuyển đến một tràng thốt lên rõ ràng cách nhân loại ở bên trong tham gia khảo thí mới qua hai phút lại có một cái quỷ dị sinh vật thu đến thông chi biến mất ở tại chỗ trong gian phòng vừa đem bay đầu rất thu nhận x o n g hách nhân phát hiện hoàn cảnh chung quanh lần nữa xảy ra thay đổi lần này tựa hồ là đang một cái mộ đ i ệ một cái tràn đầy cũ nát mộ bia mộ đ i ệ ô không biết từ chỗ nào chuyển đến một hồi khóc thầm dên gì một hồi âm phong thổi qua hách nhân lộ ra nụ cười ánh mặt trời kia con người của ta sợ nhất chính là quỷ ngươi cũng đừng đột nhiên nhảy ra làm ta sợ a c h ư một trăm hai mươi tám trống r i ố n g đại sành dường như là nghe được hách nhân lời nói trong mộ địa âm phong quát càng thêm vui sướng hách nhân cố ý đi đến một cái cũ nát mộ bia trước mặt một giây sau một cái đã hóa thành bạch cốt tay phá đất mà lên nam là một cái khô lâu quái t r u n g quanh quỷ đều nói hắn không có đầu óc là cái ngu n ơ đây là sự thật hắn không có cách nào phản bác cho nên hắn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc nhưng hắn cũng có giấc mộng của mình đó chính là ăn một cái mang theo đầu vóc mới mẻ nhân loại vật lý bổ não đã rất lâu chưa từng nhìn thấy nhân loại hắn trong đại sảnh nhìn thấy nhân loại thời điểm cười bộ xương khanh khách vang dội mặc dù không biết vì cái gì nhân loại mới tiến vào hai phút liền lại để cho chính mình tiến vào rõ ràng mỗi cái q u ỷ dị sinh vật đều có năm phút nhưng nghĩ cái khái niệm này đối với hắn mà nói là không tồn tại tại chính mình không có bổ đến nào phía trước hắn không có ý định động não hắn vui vẻ đi vào trong phòng tuyển chính mình quen thuộc nhất mộ địa hoàn cảnh khi nghe đến nhân loại kia nói sợ đột nhiên xuất hiện quỷ sau hắn tin rồi hắn đi tới cách kia cái nhân loại khoảng cách gần nhất b ộ đ ị a chuẩn bị đột nhiên dối ra một cái tay d v a một chút nhân loại kia dưới đất nằm lấy hắn nhìn thấy đã đến gần nhân loại nhịn không được đưa tay ra một giây sau hắn nhìn thấy nhân loại kia biểu tình trên mặt thay đổi thế nhưng giống như không phải sợ hãi càng giống là hưng phấn cùng vui sườn bốn hắn tính toán vận dụng đầu góc suy xét nhưng mà nhân loại kia trực tiếp đưa tay đem hắn từ dưới đất kéo lên hắn cho chính mình nghĩ tới rất nhiều loại đ ă n g tràng phương pháp nhưng duy chỉ có không nghĩ tới là bị nhân loại vui vẻ kéo lên cái này vẫn chưa xong đem hắn kéo lên nhân loại lại không hiểu thấu móc ra một cây nhân loại thật đáng sợ à ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên hắn chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng sau đó đã mất đi ý thức đem bộ xương đánh nát lại chụp hình thu nhận hát nhân hai lòng phủi tay cầm trên tay cọ trò diệt đi nghi không không hồng Không hắn nghĩ rõ ràng, sau lưng lại chuyển tới chuyển tống gì. hoặc chút. chỉ chút chờ lại tới có một một Sợ sẽ sợ, sợ sẽ sợ, sau là là là ý rõ lang nhân có chút không xác định đối với trong phòng sẽ ra chuyện gì càng hiếu kỳ hơn nửa phút đồng hồ sau môn thượng lại nhiều một tiêm màu đỏ sau lưng lại chuyển tới quen thuộc truyền thống âm thanh ngay sau đó thời gian trở nên càng lúc càng nhanh truyền thống thanh âm cách nhau thời gian càng lúc càng ngắn từ nửa phút đến hai mươi giây lại đến m ộ ư ơ i giây nửa giờ sau hách nhân tiến vào cửa phòng đã đã biến thành tươi đẹp màu đỏ điều này đại biểu trong phòng này sợ hãi cảm xúc đã đạt tới cực điểm đã có thể làm kinh khủng phòng thượng hạ nguồn năng lượng đến sử dụng chỉ là nếu như bên trong nhân loại kia thật sự sợ hãi như vậy mà nói cũng đã nhắc nhở khảo thí thất bại mới đúng hiện tại cũng gần nửa canh giờ một hồi sẽ qua đều xem như thi đậu thời gian hơn nữa lang nhân quay người nhìn về phía sau lưng nguyên bản đứng lít n h a lít nhít quỷ đầy là mối họa đại sảnh đã trở nên trống rỗng chỉ còn lại chính mình cùng quỷ hút máu hai cái này xem như dẫn đường quỷ ta nhiều như vậy thực tập sinh đâu ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì frank hắn vừa định cùng bên cạnh đồng dạng nghi ngờ quỷ hút máu thương lượng một chút lại phát hiện cái kêu phiến đã trở nên màu đỏ thâm cửa bị người trực tiếp đẩy ra mặt tươi cười hách nhân từ bên trong đi ra trận này khảo thí hắn đã thu dụng gần một trăm con quỷ lại thêm hắn dùng chính là không tiêu hao vật lý học thanh kiếm chờ mình khoảng không xuống đem những thứ này quỷ toàn bộ đều tỉnh hóa mà nói chí ít có mười vạn trở lên công đức theo hắn càng ngày càng t u ầ n thục hắn thu nhận tốc độ cũng càng lúc càng nhanh đằng sau tiến vào những cái tia quỷ dị có chút thậm chí còn không có thò đầu ra liền bị mỏ thấy gian phòng bố cục hắn một xà ben trực tiếp đánh cho bất tỉnh trong thời gian này kinh dị trò chơi lại thông qua nhắc nhở cho hắn chụp một lần dấu chấm hỏi bất quá bị hắn t u ầ n t h ụ không nhìn đáng tiếc là như thế này vui sướng gõ muộn côn thời gian chỉ kéo dài không đến nửa giờ liền kết thúc lúc này cách nửa giờ cũng chính là thi nhưng mà cũng tại bên trong đợi nửa phút h á c h nhân phát hiện chính xác không có q u ỷ sau trực tiếp đi tới cửa đẩy cửa ra đi ra chỉ là h á c h nhân có chút n g h i hoặc rõ ràng chính mình không có chút sợ hãi nào vì cái gì cái cửa này trở nên hồng như vậy cho nên hắn mới có thể chủ động đẩy cửa đi ra muốn hỏi một chút tình huống ngượng ngùng m h o á y dày một chút xin hỏi cái cửa này có phải hay không hỏng ta không có chút sợ hãi nào nhưng mà nó biến đỏ h á c h nhân mười phần có lễ phép hướng hai người thỉnh giáo cái cửa này biến đỏ trong thuyết minh mặt đúng là sinh ra sợ hãi cảm xúc nhưng là bây giờ lại không có khảo thí thất bại thông chi một mực nhắm mắt dưỡng thần quỷ hút máu nhìn xem đỏ thấm môn cũng có chút nghi hoặc tất nhiên cái này nhân loại ở cái trước trường thi có thể vài phút t h ô n g quan cái t i ê p trận này khảo thí với hắn mà nói một dạng không tính là gì cho nên cái cửa này không phải là màu đỏ mới đúng hơn nữa còn là đại biểu cực độ sợ hãi màu đỏ thấm một mực cao ngạo ngầm đầu hắn cũng không có chú ý tới bên cạnh điên cùng cho hắn nháy mắt ra giấu la nhân g n cũng không có chú ý tới sau lưng chống g i n g đại sành nghe được quỷ hút máu giàn dại đã hiểu ở bên trong sinh ra sợ cảm xúc chính là quỷ vậy thì vấn đề không lớn cũng không có quy tắc nói quỷ không thể sợ đúng không q u ỷ hút máu bừng tỉnh đại nộ g gật đầu cứ như vậy liền giải thích thông vì cái gì môn biến đỏ lại không có khảo thí thất bại thông chi dũng khí khảo thí đã hoàn thành đã thông qua khảo thí thỉnh đi tới tiếp theo trường thi nhân viên công tác xin chú ý tên thứ nhất thí sinh đã thông qua nửa giờ đã đến thi đ ầ u tin tức cùng kinh dị trò chơi nhắc nhở cùng nhau xuất hiện q u ỷ hút máu xác định trước mắt cái này nhân loại đã thông qua thi tin tức ngăn không được gật gật đầu thế này mới đúng chỉ là chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được là lạ, lạ ở chỗ nào đúng lúc này ngoài ra ba cánh cửa cũng đồng thời mở ra phía trước bọn hắn có đang tán gâu trong kênh nói chuyện hỏi hách nhân có cái gì tình báo nhưng hách nhân vội vàng soát công đức không có trở về ba người trong phòng cũng riêng phần mình tao nộ g quỷ chỉ là rất kỳ quái lạ cái này quỷ chỉ tồn tại năm phút liền biến mất cho nên bọn hắn một mặt mộng bức ngồi ở trên ghế phát nửa g i n m ốc thi đậu âm thanh vang lên lần nữa quỷ hút máu trong lòng càng thêm kinh ngạc cũng không biết lần này tham gia phỏng vấn nhân loại cũng là cái gì chất lượng vậy mà mỗi một cái đều thi đâu các người đi theo ta chỉ còn dư cuối cùng một trận k hảo hạch q uy hút máu cao lanh nói đồng thời quay người chuẩn bị mang theo bọn hắn đi tới một cái đại s ả n h chỉ là tại chuyển tới một nửa thời điểm hắn chú ý tới nháy mắt ra hiệu lang nhân không chờ hắn nghĩ rõ ràng lang nhân đang làm gì liền thấy đã trở nên c h ố n g g ô n g đại s ả n h không phải vừa mới một phòng bị đâu sớm về sớm c h ư n một trăm hai mươi chín một bước đến dạ dày uy hút máu nhìn xem c h ố n g g ô n g đại s ả n h lại nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vài cái nhân loại loại cảm giác này giống như là tại trên thế giới loài người lớp số học vừa cảm giác chính mình nghe hiểu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút trở lại khi mở mắt ra phát hiện trên bảng đen đã từ một cộng một dạy đến vi phân và tích phân một dạng đã xảy ra chuyện gì lang nhân nghĩ nghĩ biến thành màu đỏ thấm môn cùng với cái kia mặt n ở nụ cười nhân loại há to miệng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm h n túng không có gì chúng ta nhanh đi cái tiếp theo trường thi a lang nhân lắc đầu ra hiệu q u ỷ h ú t máu đi nhanh lên ba tên người chơi đang thảo luận trong phòng kinh nghiệm phát hiện q u ỷ h ú t máu chuẩn bị sau khi đi vội vàng đi theo lang nhân tại ba người sau khi đi hướng hách nhân lộ ra một cái cười khó coi khuôn mặt mười phần tự giác đi theo ba người sau lưng không hiểu h t h nhân ở t r ê n n g ư ờ i h ắ n t h ấ y được m ộ tia k nhị cắp cái bóng mà cứ qua một phút đồng hồ sau quỷ hút máu mang theo bọn hắn đi tới một cái có bốn cái cửa vào phòng ở trước mặt đây chính là một hạng cuối cùng thi nội dung chọn một cửa vào đi vào đi lần này sẽ rất nhanh ra kết quả quỷ hút máu chỉ chỉ trước mặt phòng ở để cho mấy người bắt đầu lựa chọn mọi người đều biết tình thế càng nghiêm trọng hơn thời điểm thường thường báo cáo số lượng từ cũng càng ít ngắn đến chỉ có mấy chữ nhắc nhở trong nháy mắt để cho mấy người biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào thông quan điều kiện có thể trực tiếp quy nạp vì hai chữ sống sót cửa này thông quan nhắc nhở quả thực là không có chút nào kỹ xảo toàn bộ nhờ may mắn vài tên người chơi trên mặt đều có khác biệt trình độ biến hóa từ nhắc nhở liền biết cửa này độ khó cao biết bao nhiêu cái này thật vất vả gặp phải một người như kỳ danh người tốt đại lao kết quả vừa qua khỏi hai ải cũng chỉ có thể dựa vào chính mình vật khí ai đây đỉnh ở a hack nhân ngược lại là không quan trọng hắn ngờ tới loại này chỉ dựa vào vận khí lựa chọn đại khái là loại kia tức tử tuyển hạng hắn chín mươi vạn công đức đặt cơ sở coi như xui xẻo chọn chúng tức tử tuyển hạng đoán chừng cũng muốn liên tục phát động mấy trăm lần mới có cơ hội phá lớp ra nhìn xem có chút không biết làm sao mặc khác ba tên người chơi hách nhân một ngựa đi đầu tùy tiện tuyển một cái cửa vào đi vào đi vào miệng hách nhân phát hiện bốn phía vừa tối xuống dưới hắn lấy đèn tin ra thử một chút phát hiện ở đây ám chỉ là đơn thuần không có nguồn sáng mà thôi tại mở ra đèn tin sau hắn nhìn thấy cái lối đi này phần cuối là một cái bằng gỗ đơn mở cửa môn thượng chỉ có một cái đơn người đến chơi tại h h Hách nhân đi lên trước, thử méo một cái, phát hiện chốt cửa không nhúc nhích tí nào. Nhìn nó chỉ là lớn lên giống chốt cửa mà thôi, hảo thông thường môn không ỉ n lên nào. nó lớn lên giống môn giống nhau. Đông đông đông mở cửa, cộng đồng tiến đưa ấm áp. Tại sau khi gó cửa. trước, cái, cửa cửa cửa, đưa áp. đi là một tí t méo mà mở ấm sau khi gõ cửa h á c h nhân môn thượng nắm tay tự động xoay tròn một vòng ngay sau đó mở ra từ từ mở ra một cỗ cực mạnh hấp lực chuyển đến h á c h nhân theo hấp lực trực tiếp bước vào trong cửa lớn phát hiện bốn phía đều là một mảnh đ ỏ bừng t r u n g quanh còn thỉnh thoảng bốc lên một cỗ xương trắng đó là dưới chân những cái kia kỳ quái chất lỏng sinh ra nhiệt khí một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hôi chua vị tràn ngập cả phòng chống c ự đặc thù công kích công đức năm mươi n chống c ự đặc thù công kích công đức một trăm n h tới hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên công đức hộ thể càng không ngừng tiêu hao công đức cho nên đây là dạ dày hách nhân nghĩ nghĩ từ trong ba lô lấy ra một cái đã dùng qua mì tôm bát hướng về dưới chân trong chất lỏng ném đi đây là lúc trước lúc trước hắn ăn chén kia mì tôm bình thường liền thích làm việc tốt hắn đương nhiên sẽ không theo mà n đương nhiên bây giờ không giống nhau hiện tại hắn hướng về ở đây ném rác rưởi đều coi là tại mỹ hóa hoàn cảnh nơi này t mỹ tôn bắt còn không có tiếp xúc đến chất lỏng ngay tại trong tiếng lách c á c h hóa thành hư vô h á c h nhân xác định mình tới một loại nào đó không biết tên tồn tại trong dạ giả dày khá lắm chân một bước đến dạ giả dày chẳng thể trách trận này khảo thí đều xem vật khí nếu là chọn sai rớt xuống trong này ngoại trừ chết bên ngoài nghị không ra loại thứ hai giải thoát phương pháp h á c h nhân quay đầu nhìn một chút chính mình lúc đi vào cánh cửa kia đã triệt để đóng lại、t. xem ra người nào đó hôm nay vật khí có chút kém cỏi xin chú ý khi ngươi tử vong đem bị coi là khảo thí thất bại Tịp, muốn suy nghĩ một chút hay không sớm ký kết hảo tử vong sau linh hồn khế ước đỏ tươi văn tự tại trước mắt hách nhân nghịch ngợm nhảy lên hách nhân không để ý đến cái này nhắc nhở mà là từ trong túi đeo lưng của hệ thống lấy ra mình tại tham gia trí tuệ lúc khảo sát cưỡng ép hao xuống đặc thù chất liệu ngăn tủ lúc đó hắn là đem chung quanh sàn nhà đều cùng một chỗ hủy đi mới tới cho nên ngăn tủ đ ỉ n h chóc pha lê cùng với chứa thủy tinh vật chứa cũng bị hắn cùng một chỗ hao xuống dưới tay không đem trong thùng làm nóng đến mềm hóa pha lê vất ra tới sau hách nhân dùng trước tiên đừng quản có hữu dụng hay không thứ này nhìn xem rất lợi hại trước tiên hao đem ngăn tủ cùng phía trên bể cá một lần nữa thả lại ba lô sau hách nhân lộ ra sắp được mùa nụ cười h à o xong lông dê kế tiếp nên dê nướng lên con tất nhiên đây là sinh vật nào đó dạ dày vậy cái này đại gia hỏa nhất định rất mạnh rất mạnh liền mang ý nghĩa huyết n ụ c đang yếu máy móc phi thăng quét sạch văn vật tái tạo trầm luân ngược lại t r u n g quanh cũng không có ai hách nhân lấy điện thoại di động ra thấp giọng n i ệ m động chú ngữ chấm thất phật hiệu giống như là lôi minh vang vọng toàn bộ không gian kim quang nhàn nhạt từ hách nhân trên thân tán phát ra một cái cự hình máy móc hư ảnh tại sau lưng hách nhân hiện lên đem toàn bộ không gian chiếu sáng cơ giáp linh kiện tại trong ánh sáng trong nháy mắt bao trùm đến hách nhân trên thân một giây sau hư ảnh cùng hách nhân thân ảnh cùng một chỗ từ biến mất tại chỗ thay vào đó là một cái cao c h í n thức hình người cơ giáp chờ đã đây là cái gì cái kia cùng ma tính tiếng cười một dạng âm thanh vang lên nó tựa hồ có chút n g h i hoặc trong cơ giáp hách nhân khẽ đ ộ n g khoe miệng lộ ra một cái ấm áp mỉm cười mặc dù không có người thấy được nhưng hắn áp mỉm cười mặc dù ô n g có người thấy được nhưng hắn áp mỉm mỉm cười một cái màu đỏ sậm trường đao bị vô căn cứ rút ra ngay sau đó hách nhân chủ động đem công đức hội tụ đến trên trường đao đem màu đỏ sậm trường đao xâm nhiễm trở thành trói mắt rực rỡ kim sắc không phải người chờ một chút ta có thể phóng người ra ngoài hách nhân dưới chân nguyên bản một mực đ ộ n g thật chặt cửa gỗ đột nhiên xoạch một tiếng mở ra ta thừa nhận vừa rồi ta tiếng nói có chút lớn cho ta một cơ hội ta xin lỗi ngươi chương một trăm ba mươi loạn phi phong đao pháp hách nhân không nhìn vô căn cứ vang lên âm thanh mặc dù hắn át chủ bài chính là ôn hòa nhưng chỉ giới hạn trong hắn sẽ cười lấy dùng đao chém chết đối diện để cho đối diện bị siêu độ thời điểm có thể cảm thụ một chút sau cùng ấm áp trường đao trong tay đã bị cường hóa ra một đạo mấy chục mét kim sắc đao ảnh h á c h nhân không chút do dự huy động trường đao trong tay loạn phi phong đao pháp nói là đao pháp kỳ thực chỉ là h á c h nhân khi theo ý lại nhanh chóng huy động trường đao trong tay một chiêu này hắn khi còn bé hướng về phía đủ loại cỏ dại mà dùng qua vô cùng thông thạo nhất là đang nhắm vào loại này không cách nào khóa chặt lại không chỗ không có ở đây địch nhất lúc hiệu quả mười phần rõ rệt màu vàng đao ảnh ở mảnh này không gian không ngừng xảy qua chung quanh huyết nhục từng tấc từng tấc sụp đổ A, a a a a a v đúc đ ề u gào thống khổ âm thanh triệt để cả vùng không gian nó tựa hồ muốn cầu tha nhưng mà liền một cái hoàn chỉnh từ đơn đều không nói được đánh g i ế t quỷ dị công đức 9999 n h ì n chín t r ế t thẻ chung quanh đều đang không ngừng đổ sụp cơ giáp trạng thái d ư ớ i hack nhân kèm theo năng lực phi hành ở trên không k h ô ngừng n g nhìn xuống đây hết thảy mặc dù mười c vạn công đức nhưng hack nhân không khỏi cảm thấy chỗi chữ số này giống như rất nhiều r á n g vẻ chờ đổ sụp kết thúc hack nhân phát hiện đó cũng không phải sinh vật nào đó dạ dày toàn cảnh của nó chính là một cái to lớn túi dạ dày sinh ra chính là vì tiêu hóa đồ vật h a c nhân bãi bỏ cơ giáp trạng thái rơi xuống đất phía trên. cái k i a đã bị mở ra môn lẳng lặng đứng lặng tại chỗ phản phất hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng không có kim quang chiếu sáng hách nhân lại lấy ra đèn tin phát hiện cái cửa gỗ này bên trên cũng nhiễm lên một tầng tươi đẹp màu đỏ xem ra cái này kinh khủng trong phòng môn hiệu quả cũng là thống nhất đều có thể cảm ứng hoặc hấp thu đến sợ hãi các cảm xúc hách nhân vượt qua tán lạc khối thịt hướng đi cửa gỗ nói như vậy chọn chúng gian phòng này người cũng là phải chết người đ ợ i ta suy ngẫm hách nhân kèm chút bị kinh dị trò chơi nhắc nhở đùa cười ra tiếng chỉ có thể nói nó còn chưa đủ quen thuộc chính mình bất quá kinh dị trò chơi đối với chính mình rõ xét năng lực giống như một mực có hạn chính mình từ công đức hệ thống lấy được năng lực nếu như không có đang run sợ trong trò chơi sử dụng mà nói thẻ nhân vật bên trên thậm chí sẽ không đổi mới kỹ năng này hách nhân vừa nghĩ một bên xuyên qua môn đi ra ngoài bây giờ cách chính mình tiến vào gian phòng này nhiều nhất đi qua hai phút phía ngoài đồng đội có thể còn không có quyết định chọn cái nào đâu theo lý thuyết khác cửa vào cũng có khả năng gặp phải loại này q u ỷ dị quái vật đây chính là gần tới mười vạn công đức cũng không thể để cho đồng đội vượt lên trước đi vào tặng đầu người hy vọng còn lại hai tên người chơi không ngừng cố gắng một lần này thông chi là lấy giọng nói hình thức thông báo tựa hồ mình tại gian phòng trong hai phút này đã có đồng đội không kịp chờ đợi cược một ván vật khí chắc chắn sẽ có người cảm thấy mình trước t i ê n chọn chọn chúng đúng t u y ể n hạng tỷ lệ sẽ lớn một chút đây là một hồi đánh cược tiếp nối là hắn thua cuộc mà kinh dị trò chơi lần này nhắc nhở tựa hồ đem chính mình bài trừ bên ngoài ân cái này nhất định là mình đã thông qua thi ý tứ a hơn nữa cái tử vong nhắc nhở này là tại chính mình đem bên trong cái tia quỵ dị đánh rết sau xuất hiện theo lý thuyết cái này bốn cái cửa vào cũng không phải thông hướng một chỗ ít nhất không phải toàn bộ đều thông hướng c h o ở mình cái kia trong dạ dày ý vị này khắc cửa vào cũng có quỷ tại k h ô n khéo chờ đợi mình tới h á c h nhân đ ỗ n g nhiên thật cao hứng hắn thậm chí hy vọng cái này bốn cái cửa vào cũng là loại này phải chết gian phòng đương nhiên nếu như mình còn lại cái kia hai cái sống công đức có thể đợi được chính mình ra ngoài thì tốt hơn nghĩ tới đây h á c h nhân bước nhanh hơn tên tán gấu bên trong bị điểm đi ra ngoài hai tên người chơi rất hoảng bọn hắn rất hiếu kỳ vào trong miệng có cái gì hai cái đi vào người không bao lâu liền treo một cái hơn nữa kinh dị trò chơi còn nhắc nhở còn lại hai tên người chơi không ngừng cố gắng cái kia người tốt đại lao sẽ không xảy ra chuyện đi thế nhưng là hệ thống cũng không thông báo a thì kho tàu cá s ạ o càng không ngừng đảo nói chuyện phiếm ghi chép muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không bỏ lỡ tin tức gì Tốt, đến lượt các ngươi tuyển đúng lúc này theo bọn hắn nghĩ một mực rất trầm mặc lang nhân bỗng nhiên t h ấ p giọng g ầ m thét lên hắn giọng nói lạnh như băng bên trong tràn đầy tử vong uy hiện tờ một dây chức còn bình thường trên tay hiện ra sắc bén sắc bén màu đỏ lợi trào lại thêm giọng thấp kia một loại bị dã thú để mắt tới cảm giác gác bách để cho hắm thịt kho tàu cá sạo có thể cảm giác được nếu là chính mình lại không chọn có thể đều không cần đi vào khảo nghiệm vật lý liền phải tại chỗ độc tử do dự liền sẽ cho không thịt kho tàu cá sạo tâm hung ác chuẩn bị tại còn lại hai cái vào trong miệng tùy tiện chọn một chậm đã thịt kho tàu cá sạo nghe được một tiếng quen thuộc tiếng la quay đầu nhìn lại phát hiện tên kia đại lao từ cái cửa vào kia bên trong bình yên vô sự đi ra thậm chí ngay cả quần áo trên người cũng không có bao nhiêu n h ă n n h e o chẳng lẽ đại lao cái cửa vào kia kỳ thực là an toàn vậy ta bây giờ đổi qua đi còn kịp sao hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng lan nhân phát hiện vừa mới còn mười phần hung ác lang nhân chẳng biết lúc nào đã đem móng vuốt thu vào biểu tình trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh ta cảm thấy ta chọn sai cho nên muốn lại tuyển một lần không có vấn đề chứ đi ra hách nhân nhìn về phía quỷ hút máu cùng lang nhân chọn sai chọn sai lời nói không ai có thể đi tới ngươi hẳn là chọn đúng giống như một cái khắc thẳng xui xẻo lang nhân không nói gì quỷ hút máu đến lúc đó hung ác nghiêm chỉnh trả lời hách nhân vấn đề quy tắc không có nói không có thể lại tuyển một lần a quỷ hút máu suy nghĩ một chút giống như chính xác không có loại quy tắc này dù sao chọn đúng liền xem như thông qua được chọn sai lời nói vậy dĩ nhiên cũng không có lần nữa cơ hội lựa chọn đây vẫn là lần thứ nhất gặp có người còn dự định tuyển lần thứ hai bất quá không có tương quan quy định quỷ hút máu cũng chỉ có thể gật gật đầu hách nhân lộ ra nụ cười hài lòng hướng về phía còn dư lại hai tên người chơi nói các ngươi ở chỗ này đừng đi động để cho ta trước tiên toàn bộ đi một lần nói xong hắn nhấc mã đương tiên đi về phía mặt khác hai cái cửa vào hai cái này người chơi với hắn mà nói cũng coi như là sẽ chạy công đức có thể không chết hay là chớ chết tốt lắm thì kho tàu cá sạo cùng tê tay đầu chuột liếc nhau một cái ăn ý điểm hướng về phía h á c nhân hai tay ô quyền đại lao nghĩa phụ chúng ta ở chỗ này lợi n g à i mặc dù tự nhận là chính mình coi như có chút thực lực nhưng vận khí loại này không nhìn thấy vật không sờ được thực lực lại cao hơn trong lòng cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít không có lực lượng cũng không biết đại lao đến cùng là thế nào làm ngay cả mình cũng trở khí đều có thể k h ô n g chế đang suy nghĩ đại l a o là làm sao làm được bọn hắn trợn phát hiện h á c h nhân đi vào cái cửa vào kia chính là cái kia đã chết mất đồng đội lựa chọn cái cửa vào kia đại lao ngươi đi nhầm đó là hấp mối tôm t u y ề n qua cửa vào bên trong là phải chết chương một trăm ba mươi mốt chính thức nhậm chức hack nhân không q a y đầu lại chỉ là hướng về đằng sau khoát tay áo hẳn phải chết hắn chính là hướng về phía cái này tới không phải phải chết hắn còn không nghĩ tuyền đâu đi vào quen thuộc cú ám thông đạo có trước đây kinh nghiệm h á c h nhân thậm chí đều chẳng muốn mở đèn tin lên mà là vọt thẳng đến cuối trước cửa gỗ đông đông đông mở cửa tra đồng hồ nước h á c h nhân gõ môn trực tiếp xông đi vào hắn hơi liếc mắt nhìn phát hiện ở đây cũng cùng phía trước gian phòng tiêm một dạng vậy thì dễ làm rồi ha ha ha ha ha, chúc mừng ngươi chọn sai vân vân ngươi muốn làm gì đang chuẩn bị như bình thường trước tiên trào phúng một chút cái này tiến vào thẳng xuôi xẹo quỷ bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, lạ. làm một không thể di động ăn toàn bộ nhờ kinh khủng phòng món quỷ dị sinh vật trào phúng những thứ này thằng xui xẹo cơ hồ là nó duy nhất niềm vui thú chỉ là lần này tiến vào thằng xui xẹo tựa hồ có chút không giống nhau một giây trước còn là một cái nhân loại bình thường đối với bộ dáng một giây sau liền mặc vào cơ giáp rút ra một cái mấy chục mét đau ảnh lại xuống một giây không tiếp tục một giây sau đánh g i ế t quỷ dị công đức 9999 n t r ư ớ c mắt điểm công đức 1 0 0 0 g h ì n h điểm công đức lần đầu đột phá một trăm vạn thu được khen thưởng đặc biệt công đức kim thân tiến độ tăng thêm một đang sụp đổ trong phòng hách nhân thuần thục giải trừ hợp thể trạng thái đồng thời xuyên qua cửa gỗ lần này môn không có tự động mở ra là bị hắn trực tiếp đ ậ p ra tại đánh giết cái này chỉ q u ỷ dị sau đó hắn công đức lần đầu đột phá một trăm vạn trực tiếp phần thưởng công đức kim thân một phần trăm tiến độ h á c h nhân nhìn một chút phát hiện trước mắt công đức kim thân tiến độ đã đến tám nếu như không tính vừa mới khen thưởng cái k i a một phần trăm tiến độ đại khái tiêu hao khoảng m ộ ư ơ i vạn công đức tiến độ liền sẽ tăng thêm một theo lý thuyết cái này công đức kim thân kỹ năng cần ít nhất một vạn công đức mới có thể viên mãn cái này tiến độ chậm thực sự có chút thái quá hack nhân cảm thấy cái này tiến độ nếu là kéo căng ít nhất cũng phải đấu chiến thắng phật loại kia cường độ kim thân bất quá kỹ năng này chỉ cần mình tiêu hao công đức liền sẽ tăng thêm tiến độ tương đương với bài chơi nói thế nào cũng không tính là thua thiệt đi ra đã trở nên đỏ thấm cửa gỗ hách nhân lần nữa xuyên qua thông đạo đi ra bên ngoài bên ngoài sân những người khác nhìn thấy hách nhân mặt tươi cười đi tới cũng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ bọn hắn không nghĩ ra hách nhân là thế nào sống sót mà đi ra ngoài càng nghĩ không thông hắn là thế nào cười đi ra loại cảm giác này giống như cổ bị chòng lên dây thường xử rào hình tội phạm đem đài hành hình làm đu dây chơi làm cho không người nào có thể tiếp nhận đừng nói là người một bên không phải người quỷ hút máu đều không thể tiếp nhận hách nhân không để ý đến bọn hắn tiếp lấy đi tới một cái khác lối vào vài giây đồng hồ sau hách nhân một mặt suối khỏe đi ra trong này gian phòng chỉ có một tấm viết n g ư ờ i rất may mắn thông qua được cửa hải cuối cùng b ă n g biểu ngữ nửa cái quỷ ảnh cũng không có lại là nửa n phút đồng hồ sau phía ngoài thịt kho tàu cá xạo bọn người nhìn thấy hách nhân mặt không thay đổi đi ra đại lão nụ cười trên mặt biến mất mặc dù không biết trong phòng là cái gì nhưng hai tên người chơi đều không hẹn mà cùng an t ĩ n h lại sợ mình cái nào đó động tác để cho đại lão chú ý tới mình hách nhân chỉ, chỉ hai cái điểm an toàn cửa vào để cho hai người phân biệt đi vào giúp người làm niềm vui công đức năm mươi hai hai phút sau hai tên người chơi bình yên vô sự đi ra đương nhiên đi ra ngoài bọn hắn càng thêm nghi ngờ bên trong rõ ràng là thông qua tin tức đại lão như thế nào cảm giác không quá cao hứng dáng v ẻ cũng không thể là bởi vì trong này quá an toàn a h á c h nhân mặt không thay đổi đi đến quỷ hút máu cùng lang nhân trước mặt chương trình đi đến chúng ta bây giờ tính toán kinh khủng phòng chính thức nhân viên sao quỷ hút máu gật gật đầu ở đó hai tên người chơi đi tới sau hắn đã nhận được kinh khủng phòng nhắc nhở trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn ba tấm thẻ công tác ba tấm in ảnh chân dung màu trắng thẻ công tác chúc mừng các ngươi thông qua được tất cả khảo thí chính thức trở thành kinh khủng phòng một thành viên cái này cũng là kinh khủng phòng lần thứ nhất có ba tên nhân viên đồng thời g i a nhập vào khách nhân tiếp nhận q u ỷ hút máu đưa tới thẻ công tác cảnh sát chung quanh trong nháy mắt phát sinh thay đổi phản phất hoán đôi đến lý thế giới nhóm người mình đứng tại một cái đi lên không nhìn thấy đỉnh tả hữu cũng giống như không có điểm cuối quỷ mái nhà phía trước Quỷ phòng môn thượng còn có một nhóm kỳ diệu ký tự nó cùng mình đã biết văn tự hoàn toàn khác biệt nhưng mình lại q u dị hiểu được ý tứ của những lời này ta có một tòa kinh khủng phòng chẳng thể trách cái này phó bản gọi cái tên này tự m ì ghi t đến chú mặc dù phần công tác này không có năm hiểm một kim nhưng mà ngươi công tác hoàn cảnh cũng hết sức không thân thiện a chỉ đồng nghiệp của ngươi sẽ tùy thời đang tìm cơ hội đem ngươi ăn hết quả nhiên là chương này thẻ công tác để cho mình tới nơi này không nghĩ tới đi trước những cái kia đại sành cũng là ngụy trang bây giờ chính mình mới chân chính đến kinh khủng phòng cửa ra vào khi nhìn đến trên ghi chú tin tức sau hách nhân bắt đầu chờ mong ghi chú bên trong những cái kia tùy thời suy nghĩ ăn hết đồng nghiệp của mình ngầm đầu phát hiện q u ỷ hút máu cho mỗi một người chơi lại phát một bản nhân viên sổ tay chờ các ngươi sau khi đi vào sẽ thu được một cái dành riêng gian phòng cái kia là các ngươi chỗ làm việc cũng là các ngươi muốn sinh hoạt chỗ nhớ kỹ không cần vi phạm nhân viên trong sổ tay quy tắc còn lại liền toàn bộ nhờ chính các ngươi lãnh mộ q u ỷ hút máu nói xong trực tiếp đi vào kinh khủng trong phòng cái này một nhóm nhân loại có điểm lạ vẫn là cách xa một chút tốt hơn hai tên người chơi nhìn về phía h á c h nhân dường như đang chờ lấy hắn ra lệnh h a c h nhân khoát tay á o để cho bọn hắn đi vào trước sau đó đưa tay kéo lại giả vờ điểm nhiên như không có việc gì muốn đi vào kinh khủng phòng nam nhân hai tên người chơi liếc nhau một cái vẫn là quyết định đi vào trước xem tình huống dù sao cũng là thông quan nhiều lần kinh dị phó bản người chơi không đến nỗi ngay cả điểm ấy chủ động tính đô không có hơn nữa ô m g đùi tất nhiên rất an toàn nhưng cho điểm cũng sẽ rất thấp vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này soát một chút biểu hiện phân đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là có kinh tán gấu tại còn có cơ hội lần nữa liên hệ với đại lão chỉ cần không phải gặp gỡ giống vừa mới loại kia tức tử gian phòng vẫn có cơ hội làm cho đại lao cứu mình cổng bệnh một bên khác giữ chặt người sói hách nhân lộ ra một cái nụ cười ánh mặt trời kia người tốt ta làm mới nhậm chức người mới thuận tiện tâm sự sao không tiện ta rất không tiện lang nhân rất muốn nói như vậy nhưng mà lời đến khỏe miệng lại trở thành chiếu cố người mới l à phải người muốn biết cái gì c h ư ơ n một trăm ba mươi hai nhân viên sổ tay ta m u ố n biết nội dung công việc của các ngươi là cái gì hách nhân vừa l ậ t xem nhân viên sổ tay vừa hỏi đạo để cho tất cả đi vào tham viếng du khách sợ lang nhân thấp giọng trả lời một câu tựa hồ cảm thấy dạng này quá ngắn có chút không thể tin hắn lại bổ sung đây chính là toàn bộ nội dung công việc trừ phi kinh khủng phòng thông chi n g ư ờ i sắp xếp khác hách nhân gật đầu một cái khép lại trong tay nhân viên sổ tay phần này nhân viên sổ tay nội dung cũng không tín h n h i ề u chủ yếu có thể khái quát thành ba điểm điểm thứ nhất không nên giết chết đồng nghiệp của mình bằng không nghỉ ngơi bãi bỏ bởi vì quỷ dị sinh vật là kinh khủng phòng chân quý tài sản giết chết đồng sự lời nói sẽ có xử phạt đương nhiên bởi vì nhậm chức nhân viên cũng thành kinh khủng phòng chân quý tài sản cho nên nó trừng phạt là để cho nhân viên mãi mãi không kết thúc tăng ca tiếp điểm thứ hai không nên cùng tham quan du khách phát sinh bất luận cái gì phương diện bên trên quan hệ điểm này trong sổ tay giảng giải là cùng bánh mì phát sinh quan hệ sẽ để cho đồng nghiệp chung quanh xem thường ngươi điểm thứ ba không cần tính toán tự mình rời đi kinh khủng phòng về điểm này sổ tay không có giảng giải chỉ là lãnh khốc viết tự gánh lấy hậu quả bốn chữ lớn đưa tay sách thuận tay ném vào trong ba lô hách nhân nhìn sang một bên lang nhân ngươi có thể đi thật sự lang nhân không thể tin ngầm đầu hắn còn tưởng rằng mình bị đơn độc lưu lại không chết cũng phải đi khối thịt hách nhân gật đầu một cái tự mình đi vào kinh khủng phòng ngược lại quỷ đều tại kinh khủng trong phòng chạy đều chạy không thoát hơn nữa nhân viên sổ tay đầu thứ nhất chỉ là cấm chỉ đồng sự ở giữa giết chóc lẫn nhau nhưng nếu là nhiều một miếng thịt thiếu một khối thịt các loại thế nhưng là hoàn toàn không có trừng phạt trình thể tới nói đây là một cái ngược đ ụ c cường thực xã hội nhỏ trừng phạt nội dung là bãi bỏ nghỉ ngơi bãi bỏ nghỉ ngơi liền mang ý nghĩa không cách nào thông quan đối với người chơi bình thường tới nói muốn đang bảo vệ đồng thời còn không thể đối với những cái kia muốn ăn đồng nghiệp của mình hạ tử thụ cái này ít nhiều có chút trói buộc nhưng đối với hách nhân tới nói đây không phải trừng phạt mà là ban thưởng ai có thể cự tuyệt vĩnh viễn lưu lại một cái tràn đầy quỷ dị kinh khủng trong phòng đâu nếu là trong n à y quỷ dị thật sự vô cùng vô tận mà nói chính mình trực tiếp xoát đến tiên h hoang địa lão mang theo ước vạn công đức tay đẩy kinh dị trò chơi cưỡng ép trở lại thế giới hiện thực đương nhiên điều kiện tiên quyết là phó bản này đừng sụp đổ lần này phó bản độ khó là hình thức khó khăn chịu tại hạn mức cao nhất hẳn là sẽ rất cao chỉ cần mình cẩn thận một chút đừng lập tức đem tồn tại trong bối cảnh giới thiệu cái tia kinh khủng phòng chủ nhân hấp dẫn ra tới phó bản này hẳn là cũng sẽ không sụp đổ có thể nói nhân viên trong sổ tay tất cả quy tắc đối với h a c nhân tới nói cũng giống như không có tác dụng nếu là kinh dị trò chơi nguyện ý đem hắn vĩnh viễn l h á c h nhân đi vào kinh khủng phòng đại môn trong tay thẻ công tác phát ra một trận quan mang một giây sau hắn phát hiện mình đi tới một cái hoàn toàn chống không gian phòng tìm, chúc mừng ngươi chính thức trở thành kinh khủng phòng nhân viên bây giờ dựa theo tâm ý của mình trang trí gian phòng của mình a tìm nếu như gian phòng không đủ kinh khủng không dọa được du khách mà nói thế nhưng là sẽ bị tuần tra chủ quản trừng phạt nhìn xem trước mắt nhắc nhở h á c h nhân tính toán tưởng tượng trong phòng có một đài tv một giây sau chống trải trong phòng nhiều hơn một đài tv ân h u cầu tất ứng phòng đúng không lần này h á c h nhân tính toán tưởng tượng trong phòng có một cái không đầu học tỷ một giây sau không đầu học tỷ thật sự xuất hiện ở trong phòng h á c h nhân hưng phấn đi lên xem xét tiếp đó tiếp n ố i l ù i ra phía sau xuất hiện không đầu học tỷ chính xác cùng mình tưởng tượng giống nhau như lúc nhưng nàng là thuần túy xi l i ệ p nhựa cây chế phẩm chỉ có thể làm làm trang trí dùng đệ dọa người tài liệu h á c h nhân dùng căn phòng này x o á t quỷ huấn y tưởng vừa mới xuất hiện liền đã phá diệt tất nhiên không thể dùng chức năng này x o á t công đức h á c h nhân cũng lười đang suy nghĩ trực tiếp ở trong phòng trung ương a n một cái giường lớn sau đó đi về phía cái kia tại tất cả gian phòng đều tồn tại cửa gỗ kế tiếp nên xem chính mình có cái nào linh cư không đúng là đồng sự chính mình một cái mới nhậm chức nhân viên đi bãi phòng một chút đồng nghiệp mới rất hợp tình hợp lý đúng không dù sao phần này xui xẹo việc làm lại không có tiền lương chính mình từ đồng sự trên thân thu tuyệt không tính qua p h ầ n đẩy ra đẩy cửa ra hách nhân thấy được một đầu không có vật gì hành lang hai bên hành lang có không nhìn thấy cuối gian phòng cũng không biết cái này kinh khủng phòng đến tột cùng là dạng gì sắp đặt lại có nhiều như vậy dung lượng nếu như nơi này mỗi một cái gian phòng cũng là có một con quỷ mà nói cái kia làm việc ở đây giống như cùng ngồi tù cũng không có gì khác nhau ngoại trừ còn có một cái phòng một người khách nhân tùy ý chọn cái gian phòng đi ra phía trước gõ cửa một cái người tốt ta là mới tới nhân loại bình thường đồng sự có chút vấn đề muốn tỉnh h giáo một chút khách nhân vô cùng có lễ phép giới thiệu thân phận của mình mặc dù ở bên trong đại khái nghe không được mười giây sau môn thượng đột nhiên xuất hiện một cái mắt mèo đem khách nhân trên dưới đánh giá một phen ngay sau đó cửa gỗ l ặ n g yên không tiếng động tự động mở ra khách nhân không quan trọng e ngại đi vào thậm chí tại s a u khi đi vào còn chủ động đóng cửa lại hẳn tại gian phòng của mình khảo nghiệm qua dưới tình huống đóng cửa lại mặc kệ bên trong có nhiều ở mỹ bên ngoài cũng sẽ không nghe được đóng cửa lại khách nhân đánh giá gian phòng này sắp đặt gian phòng này phong cách giống như là bỏ hoang con dối cửa hàng khắp nơi đều bày đ ầ y thiếu cánh tay cụ t chân con dối tại dưới ánh đèn lơ mơ hách nhân trông thấy những thứ này con dối trên mặt mang theo giữ t ậ n khuôn mặt tươi cười so với thuốc màu càng giống là huyết dịch ngưng kết sau đó màu sắc hoan n g h ê n đi tới con dối nhà ải ha ha ha ha xem như người mới ngươi không ngại ta mượn một điểm ngươi huyết vì ta mới con dối vẽ lên biểu lộ a sắc bén mà âm thanh trói thai từ bốn phương tám hướng chuyển đến mặc dù hắn một bộ dáng vẽ p h á c lối thế nhưng là không có trực tiếp lộ diện sách vẫn còn cần một điểm kích động a hách nhân gật gật đầu trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình ta ngược lại thật ra không ngại nhưng mà ngươi cái này một phòng t à n thứ phẩm nhìn cũng không giống là có món đồ chơi mới dáng vẻ nếu không thì ta cho ngươi hai khối tiền ngươi đi tìm cái kẹp máy gấp thú đông kẹp điểm con rối ý của ta là những cái kia bút bê vải so ngươi những thứ này tàn thứ phẩm nhìn muốn thuận mắt hơn trong phòng yên t ĩ n h hai giây sau đó lạc lạc lạc âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau đớn nguyên bản nằm dưới đất đủ loại con rối đột nhiên đứng dậy trên mặt vẽ ra khuôn mặt phóng tới h á c nhân phương hướng con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm h á c nhân một cái thoạt nhìn như là thương trường người mẫu loại kia con trên mặt d u n g hết u y vẽ ra con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hách nhân ta ghét nhất chính là nhân loại cùng cái gọi là bút bê b ả i nên đón hắn chính là hách nhân tràn ngập hạch thiện nụ cười hắn thích nhất loại này mang nhà mang người ưa thích quần đầu người khắc quỷ c h ư một trăm ba mươi ba ngươi điểm nhân loại thức ăn ngoài đến ngươi là muốn thông qua khiêu chiến ta tới để người khác cảm thấy không dễ cho c a ta sẽ cho ngươi biết ngươi chọn sai đối tượng tại trong phòng của ta ta là vô địch trên mặt đất những cái tia thiếu cánh tay c ụ t chân con rối xoay xoay vai vai đứng lên tập thể phóng tới h á c nhân h á c nhân lấy ra lấy đức p h ụ người xuống ổ quay nhìn cũng không nhìn Về con dối nhóm phương hướng tiếp nối là những thứ này con dối một cái chỉ trị giá năm mươi điểm công đức dựa theo hack nhân sau khi đi vào nhìn thấy số lượng tới tính ra nhiều nhất một trăm linh con kiếm lời nhưng mà kiếm không nhiều thế là hack nhân thay đổi họp súng hướng thẳng đến cái kia thoạt nhìn như là người mẫu con dối liên tục mở tảm thương xem như hệ thống tạo vật nó vĩnh viễn sẽ không đánh hụt hụt đạn cho nên chỉ cần tốc độ tay rất nhanh súng lục cũng có thể đánh ra a cờ tốc độ đánh hack nhân nắm g chúng là tứ chi của hắn muốn cho hắn mất đi năng lực hành động nhưng mà hắn thương pháp không phải rất tốt lệnh m ấ y phát để cho cái con dối này trên thân nhiều mấy cái lỗ thương cũng làm cho tiếng kêu rên của hắn phá lệ văn g r ộ i vừa mới còn một bộ nhân loại ta muốn ngươi chết hung á c bộ dáng con dối trực tiếp k é ở trên mặt đất sở dĩ không có trực tiếp đánh chết hắn là bởi vì hack nhân sợ hắn chết trên mặt đất những cái kia vui sướng con dối cũng lập tức trực tiếp cát h a c nhân ngay trước mặt của hắn dùng súng lục từng cái từng cái điểm chết những cái kia bạo động con dối tại xác định đã không có cá lọt lưới sau h a c nhân mới đi đến trước mặt h lúc này con dối q u ỷ nằm dạp trên mặt đất cảm thụ được t ứ chi t r u y ề n đến đau đớn không chỗ ở kéo thảm là một con dối đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được đau đớn cũng là một lần cuối cùng h á c h nhân cũng không có nói n h ả m nhiều trực tiếp đem hắn tại chỗ siêu độ sau đó xoay người rời đi đánh giết quỷ dị công đức hai nghìn trước mắt điểm công đức một nghìn ba t r ă t r ă m bốn m ư ơ bốn cái này một cái phòng thanh lý xuống chỉ tăng thêm chừng ba n g h n công đức nhưng tất cả những thứ này kỳ thực chỉ tốn h á c h nhân không tới năm phút mà cái này kinh khủng trong phòng còn có vô số gian phòng cùng với đến không hết đồng sự đã đem trong phòng lông dê đều hao sạch sẽ hách nhân chậm dại ung dung rời đi gian phòng cách đâm đều rất tốt cho nên mặc dù trong này động tính rất lớn nhưng bên ngoài vẫn làm ộ t chút cũng nghe không được cũng không biết trong này chuyện phát sinh bao lâu sẽ lộ ra ánh sáng bất quá cái này cũng không đáng kể không buộc quang hách nhân liền im lặng mà phát tài công đức len len thêm hắn đã làm xong dự định nếu như đến thời gian nghỉ phép cũng không có phát hiện hắn liền đi đem chính mình cho tố cáo k h ô n g bố như vậy phòng liền sẽ phạt hắn ở đây vĩnh viên tăng ca đi xuống đi tới bên cạnh cửa hách nhân chú ý tới cái kia cửa gỗ lại biến thành tươi đẹp màu đỏ đẩy cửa、ra. hách nhân bỗng nhiên nhìn thấy một người mặc áo choàng dài trắng thân ảnh đang gõ gian phòng của mình môn cho nên kỳ thực coi như mình không ra khỏi cửa cũng sẽ có đồng sự đưa tới cửa đúng không chính mình cũng liền mới vừa vào tới năm phút bốn đ o á n chừng bọn hắn cũng không nghĩ đến chính mình cái này mới vừa vào tới năm phút người mới cũng để mắt tới các đồng nghiệp hắc người mới có muốn hay không sống tiếp tốt hơn ta có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp cái kêu mặc áo choàng dài trắng thân ảnh r ỗ i ra một cái làn da đã thối giữa tay gõ cửa một cái đang gõ hắn chợt ngay sau lưng chuyển đến tiếng mở cửa sau đó hắn liền phát hiện một nhân loại một cái lạ lẫm nhưng mà tươi mới nhân loại từ đối diện cánh cửa kia bên trong đi ra ngay tại hắn hoài nghi chính mình có phải hay không gõ s i m o n đối diện mới là người mới này gian phòng lúc hách nhân nhiệt tình đi lên trước vừa mới đi đối diện làm tiếp khách đã về c h ế rồi ngượng ngủ đến gần hách nhân phát hiện áo khoác trăng phía dưới là một cái làn da nghiêm trọng nát giữa thoạt nhìn như là dòm bị người có điểm giống mình tại trên diễn đàn h i ể u qua cái kia ăn thịt người quỷ càng giống chính mình kiếp trước tại trong phim ả n h thấy qua những cái kia dòm bi không phải nói gian phòng cách â m đều rất tốt đi ngươi dạng này gõ coi như ta ở bên trong cũng hẳn là nghe không được bên ngoài tại cái gì à khách nhân vừa cùng hắn đáp lời để cho hắn vô ý thức vung l ỏ n g cảnh giác một bên mở ra gian phòng của mình cửa phòng toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên nhìn giống như là một cái nhiệt tình hiếu khách chủ nhân đang chiêu đãi rất lâu không thấy khách nhân đến mức ăn thịt người quỷ cũng xuống ý thức trả lời khách nhân vấn đề gõ cửa thời điểm trong phòng là có thể nghe thấy thanh â m bên ngoài cái kia đi vào tâm sự à vừa mới đối diện người đồng nghiệp kia quá nhiệt tình ta chậm trễ chút thời gian mở cửa khách nhân tại trên cạnh cửa làm một cái mời đến thủ thế theo phía sau lộ vẻ cười cho nhìn về phía ăn thịt người quỷ ăn thịt người quỷ s ừ n sốt một chút cảm giác đôi trước mắt tình huống có chút một bức bất quá cuối cùng vẫn muốn ăn chiến thắng lý trí chủ động đi tiến vào hách nhân gian phòng đối với phần lớn quỷ tới nói nhân loại chỉ là sẽ động bánh mì cũng không thể chính mình sẽ bị bánh mì đánh chết ta ông ý nghĩ như vậy hắn không phòng bị chút nào đi vào hách nhân gian phòng hách nhân dứt lại phía sau hắn một cái thân vị tại hắn hoàn toàn sau khi tiến vào trực tiếp đóng cửa lại một giây sau hách nhân trực tiếp móc ra vật lý học thanh kiếm chiếu vào ăn thịt người quỷ đỉnh đầu đợt tới ba dưa hấu bắn nổ âm thanh cùng âm thanh nặng nghề liên tiếp văng lên đó là vật nặng rơi xuống mặt đất âm thanh đánh giết quỷ dị công đức một nghìn hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn cửa gỗ. rất tốt sạch sẽ xem ra hắn đi rất m ộ t bước không có đau chút nào đáng trong phòng trở nên có chút bẩn h á c h nhân trực tiếp cũng không có để ý quay người đi ra ngoài ở đây nhiều đồng sự như vậy còn không có bái phòng hắn làm sao có thời giờ cùng cái này ăn thịt người quỷ tâm sự xử lý xong tới cửa khác h nhân h á c h nhân lại đi ra khỏi phòng lần này không có quỷ tới bái phòng chính mình cho nên hắn lại ngẫu nhiên gõ cửa một căn phòng đông đông đông nơi này có một nhân loại tới chơi chơi đùa sao sau ba phút h á c h nhân đẩy ra đã biến đỏ cửa gian phòng đi đến cái tiếp theo gian phòng đông đông đông n g ư ơ i điểm thức ăn ngoài đến là cái nhân loại lại là sau ba phút n g ư ơ i tốt nơi này có một lạc đường nhân loại thời gian dần dần trôi qua hách nhân cũng không biết chính mình thăm hỏi bao nhiêu cái đồng sự chỉ biết mình công đức đã soát đến một trăm hai mươi vạn soát đang sảng khoái hách nhân đang chuẩn bị đi thăm viếng cửa một căn phòng t r u n g quanh lại vang lên kỳ quái loa phóng thanh đến từ kinh dị trò chơi đoàn tham quan sắp đ ặ tới t t h ỉ n h được tuyển chọn nhân viên chuẩn bị sẵn sàng sau khi quảng bá kinh dị trò chơi nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài đ ế từ kinh dị trò chơi đoàn tham quan sắp đến xem như công nhân viên mới ngươi sẽ bị chọn chúng trở thành lần này phó bản nợ cờ Thỉnh cố gắng đem những cố đem thứ này du kinh h h á c dọa đến kẻ gia quần a. Ấn. Kinh dị trò chơi nhắc nhở chính mình muốn đi dọa đến từ kinh dị trò chơi đoàn tham quan quan hệ này có phải hay không có chút phức tạp 134 đóng vai cuối cùng bột. từ r ư c cuối đóng cùng vai bột. t kinh khủng phòng quảng ba cùng với kinh dị trò chơi nhắc nhở đến xem hai cái này tồn tại ở giữa thoạt nhìn như là có cái gì đi giao dịch kinh dị trò chơi thậm chí còn để cho chính mình đi dọa một chút những người chơi kia cái này cũng rất thái quá chuyện vượt qua lẽ thường như vậy h a c nhân ngược lại có chút tò mò hắn đi đến trong phòng của mình chờ lấy đoàn tham còn đến h á c h nhân còn cố ý đang tán gâu trong kênh nói chuyện hỏi một chút phát hiện hai gã khác người chơi mặc dù nghe được quảng bá nhưng không có thu đến kinh dị trò chơi nhắc nhở sau năm phút chờ trong phòng khách nhân trông thấy trước mắt xuất hiện lần nữa kinh dị trò chơi nhắc nhở cứ việc ngươi chỉ là công nhân viên mới nhưng v ậ n khí nhường ngươi có thể sớm tham gia kinh dị trò chơi người chơi giữa các người chơi vẫn như cũ sẽ ở tới gần sau đó biểu hiện biệt danh nào đi thực hiện ngươi thân là kinh khủng phòng nhân viên trách nhiệm a chỉnh chỉnh tề tề nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt hack nhân tiếp lấy lại trong nháy mắt tiêu thất hack nhân kém chút tưởng rằng tự nhìn mắt mở một giây sau cảnh sát trước mắt trong nháy mắt hoa đ ổ i h á c h nhân phát hiện mình tới một cái gian phòng đơn sơ bên trong tựa hồ nơi này chính là kinh khủng phòng vì kinh dị trò chơi đoàn tham quan chuẩn bị sân bãi trong phòng ngoại trừ một cái bàn cùng một cái giường bên ngoài cũng không còn vật gì khác h á c h nhân đứng lên cầm lấy để ở trên bàn giấy đi ra ngoài đi ra cái này gian phòng đơn sơ h á c h nhân phát hiện đây là một mảnh mộ đ ị a một mảnh không nhìn thấy đầu mộ đ ị a đưa mắt nhìn lại mảnh này mộ đ ị a kiến trúc duy nhất vật chính mình sau lưng cái này đơn sơ nhà gỗ cho nên mình bây giờ thân phận là nghĩa địa bảo an hoặc là người thủ mộ chủ yếu là chính mình làm như thế nào đi đem những thứ này người chơi giật mình chính mình ôn hòa như vậy tối đa cũng chính là dọa một c h ú t quỷ dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công vạn nhất người tới là người tốt chính mình cũng không tiện dọa người nhà a đang nghĩ ngợi bốn phía mộ địa đột nhiên chuyển đến xì xào bà n tán lần này như thế nào là một nhân loại làm dẫn đầu có thể là bởi vì nhân loại bộ dáng rất có tính lừa dối a cũng đúng ta nhìn thấy nhân loại yếu như vậy dựa vào cái gì đối với chúng ta ra lệnh vậy chúng ta không nghe hắn liền tốt cho nên chung quanh nơi này mỗi một cái trong mộ địa đều có một con quỷ lại là một cái không tưởng tượng được kinh hỷ hạ hách nhân cầm lấy để ở trên b à n tờ giấy kia đó tự hồ là kinh khủng phòng chuẩn bị cho mình k ị c bản đơn giản tới nói chính mình phải dùng thân phận nhân loại tiếp cận đám kia tới tham quan du khách thuận tiện thao túng trong mộ địa quái vật tập kích bọn họ tại bọn hắn triệt để tín nhiệm chính mình sau từng cái một đem bọn hắn giết chết tại trước khi chết bọn hắn lại vạch trần thân phận của mình để cho bọn hắn sinh ra cực độ tâm tình sợ hãi đã hiểu chính mình diễn cuối cùng bút vậy cái này tin được hách nhân đem kịch bản tiện tay con ra trong miệm bắt đầu niệm động gạt lỉnh súng máy chú ngay từ đầu hắn còn tại xoắn suýt là tìm lý do đem trong mộ đ ị a bọn này thoáng có chút phản n ị c h quỷ cho dương vẫn là không tìm lý do trực tiếp đem bọn hắn đều dương bây giờ không cần xoắn suýt chính mình vai trò là buốt dưới tay tiểu đệ không nghe lời chính mình không cẩn thận đánh chết mấy cái cũng rất hợp lý Nam mô gạt lình bồ tát, lục căn thanh tịnh lưu ly đánh, một hơi chuyển, đại từ đại bi độ thế nhân. Lần này, nhân ngữ, đàn đánh biến thành đánh, sửa mô một một đem mục mặc gạt đại đại lại tát, từ thế chút lục lưu ly lưu ly hơi hách hơi chú bồ bi độ đã d màu vàng nhạc hư ảnh hiện lên bình thản uy nghiêm khí tức hướng về bốn phía tràn ngập hư ảnh trong tay gạt lỉnh cũng dần dần bắt đầu chuyển động nòng súng phun mạnh ra ánh sáng màu trắng cốc cốc cốc cốc cốc cốc. một giây trước còn tại xì xào bàn tán mộ địa nhóm trong nháy mắt bị súng ống âm thanh bao phủ vô số điểm sáng màu trắng tiến vào trong mộ địa từng cái mộ địa trực tiếp tại chỗ nổ tung hách nhân nhưng là bình chân như v ậ y đứng tại đơn sơ trước nhà gỗ một bên nhìn xem trước mặt quét màn hình công đức nhắc nhở một bên suy xét lên phía trước xuất hiện nhắc nhở lần này kinh dị trò chơi nhắc nhở cũng rất kỳ quái nó không có dĩ vãng mang theo t i ệ m tiêu chí hơn nữa cô ý chia làm tứ đoạn xuất hiện ở trước mặt mình giống như là đang cố ý ám chỉ cái gì đơn giản giống như là bốn giống như những cái kia mới biết yêu học sinh tiểu học viết vụng về dấu đầu thơ hách nhân đem mỗi câu chữ thứ nhất tương liên xem nhẹ nó trong lúc này tiếng anh sen lẫn biểu đạt phát hiện kinh dị trò chơi có ý tứ là để cho chính mình thỏa thích chơi đ ù a thỏa thích chơi đ ù a luôn cảm giác kinh dị trò chơi đang lặng lẽ gây sự a chỉ có điều không phải nhắm vào mình mà là nhằm vào cái này kinh khủng phòng từ lúc mới bắt đầu khảo thí đến bây giờ kiến thức đến xem kinh khủng phòng tồn tại là đem đủ loại q u ỷ dị tụ hợp lại để cho bọn hắn kinh hãi nhân loại từ đó hấp thu tản ra sợ hãi sợ các cảm xúc cái này cùng kinh dị trò chơi cũng có chút chỗ tương tự chỉ có điều kinh dị trò chơi so với cái này kinh khủng phòng lại càng không g à n g đạo lý một chút dù sao nó là đem người sống nắm chặt kinh dị trong trò chơi có thể sống sót vẫn cho nó thông quan phó bản chết. chết đoán chừng cũng là lưu lại kinh dị trong trò chơi đi làm theo lý thuyết cái này tên là kinh khủng phòng phó bản có thể cũng không phải kinh dị trò chơi sáng tạo có khả năng chỉ là cùng kinh khủng phòng có quan hệ hợp tác chẳng thể trách chính mình những thứ này người chơi còn cần tham gia khảo thí trình tự còn dườm giá như vậy nhưng là từ kinh dị trò chơi vừa mới cho mình nhắc nhở đến xem gia hỏa này đối với kinh khủng phòng đoán chừng có một chút ý nghĩ khác khá lắm phái chính mình tới làm gián điệp đúng không đây nếu là không nhiều cho mình điểm ban thưởng chính mình tại chỗ ngã nữa hách nhân liếc mắt nhìn trên trời cầm trong tay gạt l ì n h h ư ảnh lựa chọn bãi bỏ khoảng cách đã vừa mới đi qua thời gian ba cái hô hấp tiêu hao hơn hai vạn công đức nhưng mà chung quanh bị đánh chết đều q u lại cho hắn tăng thêm nhanh mười vạn công đức tháng t mảnh này không nhìn thấy cuối mộ địa đơn giản giống như là thành thục lũ nước cũng đang chờ mình chậm dai thu hoạch đối với kinh dị trò chơi muốn lợi dụng chính mình gây sự điểm ấy h á c h nhân ngược lại là không quan trọng dù sao mặc kệ như thế nào chính mình cũng thắng tê nhưng làm người không thể quá thành thật nếu như mình quá mức phối hợp cái kêu kinh dị trò chơi cái này nên bị treo trên đèn đường ra hỏa chị có thể càng thêm tứ vô kỵ nghiền ép chính mình đơn giản tới nói có thể phối hợp nhưng mà phải thêm tiền h á c h nhân nhìn như điên khùng nhỉ non một câu kinh dị trò chơi nhắc nhở cũng không có xuất hiện chung quanh cũng tính lặng lẽ vừa mới nghị luận ầm ĩ đánh quỷ đều yên tính lại hack nhân ngược lại không gấp từ kinh dị trò chơi cho nhắc nhở đến xem nó là có tiểu tâm tư kế tiếp sẽ nhìn một chút h a y gấp hơn tốt h á c h nhân chụp tay tay âm thanh ở mảnh này yên tĩnh trong mộ địa chuyển ra bây giờ là chính các ngươi leo ra vẫn là để ta tiếp lấy siêu độ các ngươi chương một trăm ba mươi lăm át chủ bài chính là một cái chân thành cơ hồ là tại h á c h nhân dứt lời ở dưới trong nháy mắt t r u n g quanh đều mộ địa liền vang lên thanh âm huyền á o những cái kia may mắn còn không có bị đánh bể trong mộ địa đủ loại tướng mạo xấu xí thậm chí sợ hãi quái vật đi ra cánh tay so cơ thể còn rất dài gầy cao quỷ ảnh mặc ngấm á u đồng phục y tá xinh đẹp y tá trên thân bỏ đầy rán bộ xương khô bọn hắn giống như là từng cái khôn khé đối với hướng một nhân loại túi đầu loại sự tình này bọn hắn còn có chút không quá quen thuộc thế là hack nhân móc súng ra hướng về quỷ nhóm ngẫu nhiên mở mới phát gây cao quỷ ảnh trước tiên nga xuống dù sao nó tương đối cao xem như bia ngắm thời điểm tương đối rõ ràng bất quá hack nhân lần này dùng chính là lấy đức phục người x u ố n g lục lực sát thương có hạn đã c h ú n g thương quỷ chỉ là nằm trên mặt đất kêu r ê n cũng không có bị tại chỗ siêu độ nhìn xem hack nhân không hề có điểm báo trước nổ súng sau đó chúng lệ quỷ ánh mắt nhìn về phía hắn lập tức thay đổi chẳng biết tại sao bọn hắn cảm nhận được một tia tâm tình sợ hãi liền chính bọn hắn cũng không biết cảm xúc này đến từ đâu cho các ngươi một cái nhiệm vụ đem cái này trong mộ đ ị a tất cả quỷ ta nói là tất cả đồng sự đều tìm đi ra để cho bọn hắn đến nơi đầy tụ tập h a c nhân chỉ hướng chung quanh những cái kia không nhìn thấy quấy mộ đ i ệ nhưng mà nhưng mà chúng ta đều nhiệm vụ không phải để cho những cái k i a nhân loại sợ hay sao tại sao muốn đi tìm hách nhân không có trả lời hắn vấn đề mà là bổ sung một câu mang tới nhiều nhất đồng sự quỷ có thể sống hách nhân nói dứt lời sau đó sắp xếp sắp xếp đứng lệ quỷ nhóm lập tức tan tác như chim muông biến mất ở trước nhà gỗ cũng không phải bọn hắn có nhiều nghĩ hoàn thành hách nhân lời nhắn nhủ mệnh lệnh mà là đơn thuần nghĩ rời cái này cái nhân loại xa một chút hách nhân cũng không quan tâm bọn hắn đi hay ở ngay từ đầu không có đem bọn hắn tập thể siêu độ chủ yếu là vì thăm dò một chút kinh dị trò chơi bây giờ để cho bọn hắn đi gọi tất cả đồng sự tới tụ tập là vì một hồi siêu độ bọn hắn thời điểm tiết kiệm một chút chút thời gian mặc kệ cuối cùng bọn hắn như thế nào tuyển đều không ảnh hưởng h á c h nhân gặt lịnh rửa sạch chờ đem những thứ này quỷ đều đổi u đi sau đó h á c h nhân ngồi về trong nhà gỗ một lát sau bên ngoài nhà gỗ t r u y ề n đến tiếng bước chân h á c h nhân liếc mắt nhìn phát hiện là bốn người đang hướng về phía bên mình tới một người trong đó bên trong cầm một tấm bản đồ kích động chỉ hướng nhà gỗ vị trí năm tìm được trên bản đồ nói người thủ mộ biết rõ làm sao đi ra mảnh này mộ địa chúng ta đi nhanh lên ra mảnh này mộ địa đi hoàn thành nhiệm vụ a một người mặc đạo b à o bóng người nhìn xem bản đồ trong tay cùng với gần ngay trước mắt nhà gỗ có chút hưng phấn tại bên cạnh hắn một người mặc rách dưới tăng b à o tăng nhân một tay lập trường yên lặng chửi b ậ y đây mới là bắt đầu mà thôi nhiệm vụ lần này thực sự quá kỳ quái b ầ n tăng cảm thấy trong đó có thể có bẫy mặc kệ có hay không lừa dối đưa một đồ vật liền có thể cầm năm điểm thuộc tính tự do đã rất tốt một bên một cái t h u cùng đại hắn h á n g dọn một cái nhanh chân đi thẳng về phía trước lại nói chúng ta đoạn đường này gặp nhiều như vậy quỳ dị nhiệm vụ này không phải rất khó khăn đi trong đội ngũ người cuối cùng yên tĩnh không nói đi theo đội ngũ hậu phương lẳng lặng nhìn đội ngũ đang tán đi ở tuốt đằng t r ư ớ c đạo sĩ bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn chính mình mấy vị đồng đội chúng ta cái này phối trí như thế nào có điểm giống là tây thiên thỉnh kinh tổ bốn người đang nói bọn hắn cũng đi tới nhà gỗ phụ cận để cho bọn hắn kỳ quái là tới gần nhà gỗ sau đó mộ địa trở nên vạn phần i ê n tĩnh cùng mình vừa mới tại gặp nhiều như vậy quỷ tạo thành m á n h liệt tương phản hơn nữa những thứ này mộ địa mỗi một cái đều là một bộ dáng vẻ bị đậm p ở nhìn ít nhiều có điểm thế thảm ở đây xảy ra chuyện gì tiểu ra ta cây lúa pháp tự nhiên bầu không khí có điểm gì là lạ à, nơi này có chút quá an tính đi không muôn tử bần tăng cũng có loại cảm giác này t r u n g quanh nơi này rõ ràng vì khí âm t r ầ m nhưng trong không khí lại có một c ố bình thản khí tức thanh khiết tuyệt phẩm may nam ta cũng cảm thấy như vậy thiên địa số một bốn bởi vì cảm giác có chút không thích hợp bọn hắn đem đối thoại bỏ vào kênh tán gâu bên trong t r ư n g hợp lúc này hách nhân đi ra nhà gỗ có người đi ra hẳn là người thủ mộ vân vân trên đầu của hắn như thế nào treo lên biệt danh cây lúa pháp tự nhiên nhìn thấy hách nhân đỉnh đầu biệt danh trong lúc nhất thời có chút mơ hồ đã nói xong là nờ bờ cờ như thế nào biến thành người chơi chẳng lẽ kinh dị trò chơi bây giờ nhân thủ không đủ từ nhà gỗ đi ra hách nhân cũng nhìn thấy tại cửa ra vào bốn tên người chơi đây chính là kinh khủng p h o n g nói từ kinh dị trò chơi tới đoàn t h a n g quan chỉ là nhìn thấy đó cùng quý bá thường một dạng tào khí biệt danh lại thêm một thân đạo bảo hách nhân luôn cảm giác có chút hai người chắc chắn phải có chút gì quan hệ nhìn xem mấy người đều yên tĩnh không nói nhìn mình hách nhân dùng tay làm dấu mời ta liền là bản này mộ điệu tạm thời người thủ mộ không ngại đi vào đứng một chút đi chúng ta có thể đi vào trò chuyện mặc dù mấy người cũng không có nói gì nhưng hách nhân biết kinh dị trò chơi người chơi thế nhưng là có kênh đội ngũ mấy tên này không chắc ở bên trong nói chuyện đang vui đâu đang nói chuyện trời đất kinh tán g â u bên trong vài tên người chơi liếc nhau một cái đi theo hách nhân đi vào tại khoảng cách này bên trong đã có thể nhìn đến biệt danh chứng minh cái này người thủ mộ đúng là kinh dị trò chơi người chơi chỉ là không biết vì cái gì hắn lại là trong phó bản này người thủ mộ từ tình huống trước mắt đến xem bọn hắn muốn biết vì cái gì chỉ có thể hỏi một chút trước mắt người chơi này đơn sơ nhà gỗ không gian cũng không lớn tại mấy người đều đi tới sau lập tức trở nên có chút chen c h ú c cây lúa pháp tự nhiên nhìn một chút trong phòng ngoại trừ một cái bàn bên ngoài liền một cái giường gỗ thì ra thật là đi vào đứng một chút ta vậy nếu không đâu c h ú ta đánh chính là một cái thành thật Hách nhân chân thành. lặng lẽ Loại mở ra tất sát kỹ chân thành. Loại thời kỹ đúng i liền khiến người đối ể thể m này, hắn chỉ cần lựa chọn có hạn chân thành, liền có thể khiến người khác bảo tuyệt đối chân thành. tuyệt chỉ khác có có lựa trì bảo đ người biệt danh ta có chút nhìn q u ẫ n mắt tiểu ra ta đạo pháp tự nhiên ngươi biết sao cây lúa pháp tự nhiên hầu nghi nhìn xem hết nhân dường như đang muốn nói lại thôi ngươi nói là cái nào đạo pháp tự nhiên các ngươi còn có mấy cái loại này thái quá biệt danh hết nhân đối với thế giới này đạo sĩ không đứng đắn ấn tượng lại tăng thêm một chút trong trước một lát sau hết nhân cảm thấy quý bá thường thân phận giống như không tính là gì giữ bí mật tin tức ít nhất đ ố i trước mắt đạo sĩ này tới nói hẳn không phải là cái gì giữ bí mật tin tức nhưng mà ở đây lại có ngoại nhân tại đó chính mình phải cầm một cái tín vật chương một trăm ba mươi sáu hắn thật sự ta khóc chết h á c h nhân cẩn thận suy nghĩ một chút quý bá thường trên thân ký hiệu vật phẩm rất ghét bỏ hắn thiên chỉ hạ chính mình trong bọc không có hưởng phí giấy liền xem như có cũng quên như thế nào t r ồ n g đi ra thiên chỉ hạ thanh đồng đại kiếm chính mình cũng không có tương tự vật phẩm vậy thì chỉ còn lại h á c h nhân lấy ra quý bá thường cho mình a c bốn mươi bảy cùng với từ quý bá thường nơi đó hao tới khai quang bảy h sáu hai ngươi biết cái đồ chơi này đi mấy người nhìn xem hack nhân đột nhiên móc ra vũ khí cho là hack nhân dự định đối với tự mình động thủ cũng nao nhao lấy ra vũ khí mình ngoại trừ cây lúa pháp tự nhiên móc ra là cùng hack nhân cùng kiểu a cờ bên ngoài những người khác vũ khí đều riêng không giống nhau cái kia mặc rách nát tăng nhân không biết từ nơi nào móc ra một cái kiểu ngũ thức càng khoa trương hơn là t r á n g hàn kia trực tiếp móc ra một cây súng phóng tên lửa ngược lại là cái kia một mực tồn tại cảm cực thấp thiên địa số một chỉ là lẳng l ặ nút g n ở phía sau nhìn xem đây hết thảy h a c nhân đem hết thảy đều thu hết vào mắt đem a cờ hộp đạn thảo xuống lấy đó thành ý của mình ta chỉ là muốn nghiệm chứng các ngươi một chút thân phận trên tay các ngươi những vũ khí này cũng là làm phép qua hách nhân vừa nói một bên đem hộp đạn vô tình hay cố ý hướng về cây lúa pháp tự nhiên phương hướng bày ra không tệ tự nhiên đạo sĩ cùng tăng nhân đều tán đồng gật gật đầu khi nhìn đến hách nhân không có ác ý sau đó bọn hắn cũng thu hồi vũ khí một bên đại hán ngượng ngùng gãi đầu một cái ta sẽ không khai quang cái đồ chơi này là thuần túy vật lý thu phát một bên khác tại hách nhân lần thứ ba hướng mình bày ra hộp đạn sau cây lúa pháp tự nhiên cuối cùng chú ý tới phía trên chu sa hướng về thân thương nhìn lại đó là cùng mình giống nhau chế tạo thương cái này không phải nhà mình sư môn đồ vật sao như thế nào tại một người xa lạ trên tay hơn nữa những cái k i a băng đạn bên trên ký hiệu khá quân a hách nhân nhịn không được thở dài một hơi chậm rãi khẩu súng thu vào cái này gọi cây lúa pháp tự nhiên ra hỏa rõ ràng không có quý bá thường thông minh như vậy ám hiệu của mình đều nhanh dán trên mặt hắn mới phát hiện cũng may hắn đã phát hiện nên tính là nối lên đầu hẳn là a bốn hách nhân dừng một chút sau đó tiếp tục nói trước tiên không xoắn suýt cái nào đạo pháp tự nhiên tự giới thiệu mình một chút ta ta liền làm ảnh này mộ trà người thủ mộ phụ trách thu hoạch tín nhiệm của các ngươi sau đó đâm lưng các ngươi các ngươi thì sao ngươi thật giống như đang nói chuyện một loại rất mới t i ê n tại chỗ ba tên người chơi đã không biết nên nói cái gì cho phải chẳng lẽ là bởi vì hắn gọi hách nhân hai trăm ba mươi ba cho nên hắn thật sự là một cái người tốt không đành lòng lần này trong phó bản giết chết chúng ta cho nên trực tiếp nói cho chúng ta biết tình hình thực tế hắn thật sự ta khóc chết ngươi có chút quá mức thành thực ta có chút không biết nên như thế nào nói tiếp cây lúa pháp tự nhiên nhịn không được chửi b ậ y ngay sau đó hắn nhớ tới vừa mới nhìn thấy chu sa ơn ký trong lòng hơi bơm xuống một tia đề phòng có vật này hắn sẽ không là lý nhân hắn ngay nói thật liền tốt ngươi nhìn ta đều thành thực như vậy h á c h nhân giang tay ra nhiệm vụ của chúng ta là tìm được người thủ mộ để cho hắn mang theo chúng ta rời đi mảnh này mộ địa cùng với đem vật nào đó đưa đến cái này nghĩa địa mở miệng mấy người đang giao diện chặt thương lượng một giây sau vẫn là quyết định đối với h á c h nhân ăn ngay nói thật không có cái khác chính là nghĩ chân thành một điểm h á c h nhân gật đầu một cái ánh mắt lại âm thầm nhìn về phía cái k i a một mực trầm mặc ít ham muốn thiên địa số một tất nhiên chúng ta đều đã nói ra vậy kế tiếp thì có hàn huyên các ngư i ngại hay không ta đơn độc cùng các ngươi nói một chút ngược lại các ngươi có kinh tán gấu có thể bù đắp nhau hơn nữa phòng này rất chen h á c h nhân một phen nói vô cùng thành khẩn mấy người liếc nhau một cái sau lần nữa đồng ý h á c h nhân t ỉ n h cầu bọn hắn cũng rất muốn biết cái này treo lên trò chơi biệt danh người chơi đến cùng có mục đích gì ngược lại bọn hắn có k i n h tán gâu tùy thời có thể câu thông h á c h nhân để cho bọn hắn đi ra ngoài trước sau đó cách mỗi năm phút một người t i ế n vào nếu như muốn hợp tác đem giao diện chất đồng bộ cho ta h á c h nhân hướng về không khí thấp giọng nói một câu nếu như kinh dị trò chơi đối với kinh khủng phòng có ý tưởng mà nói tại người chơi này gặp nhau thời khắc nó nhất định sẽ chăm chú nhìn bên này kinh dị trò chơi không có đề kỳ nhưng h á c h nhân phát hiện mình trong tầm mắt ra nhiều hơn một cái không chắc lật lên trên rồi một lần thậm chí có thể nhìn đến bọn hắn trước đây nói chuyện phiếm ghi chép mặc dù ngoài miệng không nói nhưng cơ thể lại bất ngờ thành thật đi đương nhiên hách nhân là c h ỉ kinh dị trò chơi xác định kinh dị trò chơi đúng là nhìn chằm chằm bên này cùng với nó chủ động thỏa hiệp sau hách nhân càng chắc chắn một sự kiện kinh dị trò chơi thật sự rất thèm ăn căn này kinh khủng phòng nhưng mà trước mắt nó ngoại trừ đem chính mình đưa vào q u á i dối không có khác bất kỳ động tác dựa theo l o d i p bình thường tới nói nó sẽ có những hậu thủ khác chuẩn bị mới đúng ngoại trừ cái này một nhóm mới tiến tới người chơi nhiệm vụ của bọn hắn là rời đi mảnh này mộ địa cùng với đem thứ nào đó đưa đến nghĩa địa mở miệng mảnh này nghĩa địa mở miệng ở đâu dĩ nhiên chính là kinh khủng phòng bản thân hách nhân ngờ tới kinh dị trò chơi kế hoạch ban đầu là để cho chính mình cái này ở đây náo ra động tính hấp dẫn lực chú ý tiếp đó nó đang nghĩ biện pháp đem vật nào đó phóng tới kinh khủng trong phòng đến nỗi thứ này có ích lợi gì vậy tạm thời không người biết được mà cái này đồ vật có khả năng cực lớn tại mấy cái này người chơi trên thân chờ khoảng một lát sau tên đạo sĩ kê bộ dáng người trước tiên đi đến người biết anh ta mới vừa vào tới cây lúa pháp tự nhiên làm mở miệng nói h á c h nhân nhớ tới quý ba thường chính xác đề cập qua hắn có huynh đệ tới đúng ta cùng ba thường huynh quan hệ vẫn được cùng một chỗ xuống phó bản ngươi có thể gọi ta hách nhân hách nhân thử một chút vẫn là làm không được ngay trước nhân ra đệ đệ mặt đọc lên cái này mang theo thái quá tên chỉ có thể nửa văn bất văn xưng hô anh ta giống như chính xác đề cập tới hắn gặp phải một người tốt nhưng mà không có cụ thể nói là ai đúng ta gọi quý ba sơ cũng là phong nguyện quan đệ tử quý ba sơ dựng thẳng lên một ngón tay cái mười phần sáng sủa hướng hách nhân tiến hành tự giới thiệu nghe được cái tên này hách nhân kèm chút nhị không được cái tên này ân cùng anh hắn quả thực là một mạch tương thừa hắn rất muốn hỏi một chút bọn họ có phải hay không còn có một cái khác huynh đệ nhìn thấy hách nhân mang theo ánh mắt kinh ngạc quý bá sơ thành thói quen núi vai cha của chúng ta làm việc tương đối không bám vào một khuôn mẫu hết lần này tới lần khác đời chúng ta cũng là bá chữ lót cho nên tại trên tên đều tương đối hoa lệ hách nhân bội phục gật đầu một cái bọn hắn cảm thấy hoa lệ l i ề n tốt tên loại sự tình này phụ nô lấy bọn hắn cũng không chọn được bất quá thật đúng là mở mang kiến thức một chút cho hai người bọn hắn cái lấy tên vị này thần nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào hách nhân lắc đầu đem những thứ này ý tưởng lung ta lung t t r ân có thể nghĩ đến như thế thơ bảo thực sự là khổ cực chính mình quý ba sơ lặng lẽ ở trong lòng cho mình giơ ngón tay cái bên kia hách nhân nhưng là nhìn xem giao diện trác bên trong hai gã khác đồng đội đang hỏi thăm tình huống nhưng quý ba sơ chỉ là trả lời một cái hết thể bình thường nhìn quý ba sơ đúng là tin tưởng mình dù sao bọn hắn nhưng không biết mình còn có thể nhìn thấy bọn hắn giao diện c h á t nhiệm vụ của các ngươi chính là n h ờ n g ư ơ i hộ tống một số vật gì đó có thể cho ta nhìn một chút không quý ba sơ ngược lại là không có suy nghĩ nhiều chỉ là lấy ra một tấm thoạt nhìn như là đĩa si đi đổ vật đưa cho h á c h nhân kỳ thực chúng ta đều lẫn nhau nghiên cứu qua mỗi người cầm trên tay đều là giống nhau hack nhân tiếp nhận tay phát hiện nó cũng không thể giống những vật khác nhìn thấy thuộc tính không biết có phải hay không là che giấu h á c h nhân đem đĩa si đi còn cho quý bá sơ nói tiếp các ngươi có mấy người đều tại trong hiện thực đều biết nhau sao nhận biết quý bá sơ gật đầu một cái nói đúng ra là ba người chúng ta biết nhau cái kia gọi thiên địa số một người chơi chúng ta là lần đầu tiên đọc nhiệm vụ của ngươi ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành h á c h nhân hiểu rõ gật đầu một cái ra hiệu hắn có thể rời đi để xuống cho một vị tiến vào quả nhiên trước mắt có khả năng nhất có gì thường chính là cái kia tên là thiên địa số một người chơi kế tiếp h á c h nhân theo trình tự để cho tên kia tráng hắn cùng tăng nhân tiến vào một chuyến bất quá cùng bọn hắn nói chuyện trời đất h á c h nhân cũng không có lộ ra quá nhiều chuyện liên quan chỉ là đơn giản trả lời một chút vấn đề của bọn hắn tại sao cái này là một mực trầm mặc ít nói thiên địa số một đi đến sau khi đi vào hắn không nói một lời l ặ n g lặng nhìn h á c h nhân một lát sau hắn lấy ra một tờ cùng quý bá sơ giống nhau như lúc đ ị a si đi cùng với một cái mâm tròn người thắng h á c h nhân tiếp nhận mâm tròn phát hiện tại chính mình tiếp nhận sau đó nó mặt ngoài bắt đầu lưu chuyển hồng quang cái này hồng quang không ngừng quyết tán đem hack nhân cùng trước mặt thiên địa số một vây lại tầng này thật mỏng hồng quang tựa hồ đem chính mình cùng phía ngoài không gian ngăn cách Quả nhiên, đây chính là kinh dị trò chơi chuẩn bị hậu thù sao h á c h nhân nhìn xem hồng quang ở trước mặt mình không ngừng gây dựng lại một việc nhỏ văn tự xuất hiện tại trước mắt mình sử thi cấp nhiệm vụ chi nhánh trộn ngược gỗ chứng minh đem bốn cái mang theo đặc thù tin tức đĩa cd để đặt tại kinh khủng phòng tùy ý trong phòng đồng thời tìm được kinh khủng phòng ban đầu gian phòng dùng chìa khóa vạn năng mở ra đem â m tròn để vào trong đó ban thưởng phục sinh duy nhất một lần kỹ năng nhiệm vụ lần này sẽ chỉ ở lần này phó bản sau tiến hành c á c toán nhìn thấy cái này sử thi cấp nhiệm vụ hack nhân hài lòng đợt lấy quả nhiên sẽ k h ó c hải tử mới có nại ăn nếu là chính mình ngay từ đầu liền thành thành thật thật phối hợp kinh dị trò chơi đoán chừng nhiệm vụ này hoàn toàn sẽ không xuất hiện bây giờ người chơi A, thực sự là càng ngày càng lợi hại đã có thể làm được để cho kinh dị trò chơi đều thỏa hiệp thiên địa số một giống như là giải trừ cái gì gò bó phát ra một tiếng c ả m thán bây giờ người chơi hack nhân chú ý tới cái này từ mấu chốt hắn ý tứ là hắn lúc trước người chơi sao thiên địa số một tựa hồ nhìn ra hack nhân n g h i hoặc chủ động mở miệng giải thích không tệ ta trước đó cũng là một cái người chơi thẳng đến ta chết đi đang run sợ trong trò chơi tử vong cũng không phải điểm kết thúc vận khí ta vẫn được không có biến thành quỷ còn có thể giữ lại thần trí thay kinh dị trò chơi làm chút công việc b ấ t t h i ệ u đơn giản tới nói chính là không có bị ô nhiễm cho nên kỳ thực kinh dị trò chơi là cái tổ chức tất nhiên trên người hắn tình báo nhiều như vậy không nhiều hỏi thăm một chút đều đối không nổi chính mình không phải nhưng rất giống chúng ta chỉ là nhận lấy mệnh lệnh của nó làm việc mà thôi những thứ khác biết đến cũng không coi là nhiều chỉ là vừa tới chết qua một lần chúng ta đây đã bị kinh dị trò chơi hoàn toàn điều khiển trở thành hắn khôi lỗi cũng tỉ như lần này đĩa CD, cd sẽ để cho nơi này quỷ lâm vào điên cuồng tự giết lẫn nhau kế hoạch ban đầu là đem hai nhóm người chơi đều bỏ vào ở mảnh này mộ địa tụ hợp sau đó lợi dụng kinh khủng phòng đặc tính đem đĩa cd mang về kinh khủng phòng kế hoạch ban đầu chỉ tới ở đây bởi vì ngay từ đầu kinh dị trò chơi chỉ là muốn suy yếu kinh khủng phòng thẳng đến hắn mắt nhìn hát nhân ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng phức tạp thàng đến hắn phát hiện có một người người chơi ưa thích siêu độ quỷ dị hơn nữa có bao nhiêu giết bao nhiêu nếu như đem cái này người chơi bỏ vào kinh khủng trong phòng dù là không cần tỏa sáng bản kinh khủng phòng quỷ đoán chừng cũng sẽ bị hắn chậm rãi giết sạch sau khi phát hiện điều này kinh dị trò chơi mệnh lệnh thay đổi mặc dù kế hoạch như cũ nhưng lần này nó chuẩn bị hướng về kinh khủng trong phòng phóng nhiều thứ hơn t ỉ như nó làm ra một cái chìa khóa và năng đem nó đặt ở kinh khủng ngoài phòng thành khảo thí trong sân dùng để mở ra kinh khủng phòng ban đầu gian phòng lại tỷ như nó chuẩn bị một cái cơ thể sống virus thiên địa số một chỉ chỉ chính mình mặt mũi tràn đầy khổ tâm nói từ ngươi hấp dẫn lực chú ý ta nghĩ biện pháp thu được ngươi mang ra chìa khóa và năng tìm được ban đầu gian phòng lại tự động giải thể đưa nó ô nhiễm dạng này kinh dị trò chơi liền có thể từ nội bộ trực tiếp đem kinh khủng phòng dần dần đồng hóa để cho người cảm thấy hỏng bét là những lời này đại bộ phận nội dung cũng là nó để cho ta nói cho ngươi biết kỳ thực ta đã sớm chết chỉ là chết không phải rất triệt đ ể nếu là lần này có thể triệt để chết đi không bị điều khiển kỳ thực cũng là không tệ thiên địa số một nói xong những lời này cả ngươi đều trầm tính lại dường như đang chờ mong chân chính giải thoát hát nhân tiêu hóa một chút những tin tức này nhìn về phía thiên địa số một ngươi cũng không có cái gì tiếp lối ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ đến để cho ta chiếu cố một chút người thế giới hiện thật người nhà nghe nói như thế thiên địa số một ngược lại bật cười đừng làm rộn ta chết nhiều năm thế giới hiện thật người nhà nếu là còn sống vậy tiếp tục duy trì hiện trạng sống sót liền tốt nếu là bọn hắn đã chết vậy cũng không cần ta phiền não những thứ này lại nói ta đối với người chơi quần thể đạo đức trình độ cầm thái độ hoài nghi nhìn xem hát nhân ánh mắt nhìn về phía hắn mở miệng giải thích ngươi đừng hiểu lầm ta nói là chính ta đạo đức trình độ liền rất dưới đáy vì sống sót ta đã không biết từng bán bao nhiêu đồng đội t r ư ớ c 138 trời mưa ở dưới mưa bom bão đạn nói đến ta vẫn lần thứ nhất trông thấy kinh dị trò chơi đối với một cái người chơi thỏa hiệp thiên địa số một chỉ, chỉ hách nhân trong tay mâm tròn bây giờ nó nói cho ta biết xuất bản lần hai kế hoạch cũng hết hiệu lực bây giờ chuyện này đã toàn trình giao cho ngươi xử lý ý của ngươi là nói nếu như ta không có chủ động tìm ra ngươi cùng với phát hiện kinh dị trò chơi mục đích nó lần thứ hai kế hoạch là đem ta bỏ vào để cho ta bị động phối hợp mạch chơi sức chiến đấu của ta tiếp đó phái các ngươi đi tìm cái gọi là ban đầu gian phòng để nó hoàn thành đồng hóa đúng với ta mà nói tương đương tham gia một lần bình thường phó bản nếu ta không có phát hiện đúng đen thật đen thật muốn đem nó treo trên đèn đường h á c h nhân cảm giác quyền đầu cứng bình thường chính mình phó bản đánh đang này nói nhốt cũng coi như lần này lại còn nghĩ bạch chơi chính mình vậy ta hy vọng ngươi thành công thiên địa số một hai tay mở ra biểu thị chuyện này không có quan hệ gì với ta ta chỉ là một cái an tĩnh đi làm người nhiệm vụ lần này quyền lựa chọn chuyển giao đến h á c h nhân trên tay h á c h nhân cúi đầu suy nghĩ một chút quyết định nhiệm vụ có thể làm nhưng mà phải theo tiết tấu của mình tới ít nhất muốn đem kinh khủng phòng lông dê hao quang trước tiên nghĩ tới đây hắn mang theo thiên địa số một đi ra ngoài phía ngoài ba người nhìn thấy hách nhân đi tới trên mặt đều viết một chút không hiểu bọn hắn trao đổi lẫn nhau sau đó phát hiện hách nhân cùng bọn hắn nói lời lượng tin tức cơ hồ là linh căn bản rút ra không ra cái gì tin tức hữu dụng đúng lúc này nơi xa một cái gậy cao quỷ ảnh đang hướng nhà gỗ ở đây di động ở phía sau hắn là tựa hồ còn đi theo không thiếu hình t h ủ kỳ quái sinh vật quái gì. hách nhân không nhìn bên kia đang đến gần bị ảnh hướng về phía vài tên người chơi nói đến đây đi ta đưa các ngươi đi ra mảnh này mộ đ i ệ cái kia vài tên người chơi nhìn thấy có q u dị tới gần điều e o xuống mình. n ý thức ít khí Chỉ khí h của lấy là ra vũ khí của mình. Chỉ là vũ khí ít nhiều có chút hóa. hiện đại kỳ quái nhất chính là những thứ này thường vẫn là làm phép qua không cần để ý tới bọn họ đó là đồng sự của ta mà thôi đi ra mảnh này mộ địa kỳ thực là có đặc thù yêu cầu các ngươi nhất thiết phải nhắm mắt lại tiếp đó hướng về một phương hướng nào đó đi thẳng tin tưởng ta ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi kỳ thực hách nhân thật sự không có l ừ a bọn họ đi ra mảnh này mộ đ ị a cần môn hấp thu nhất định sợ hãi mà mảnh này nghĩa địa môn ở trên trời hách nhân ban sơ bồ đ ể đánh rửa sạch để cho bầu trời nhiễm lên lướt qua một cái hồng nhưng cái này rất nhạt nhìn giống như là dáng chiều chỉ có đem cái này nguyên một phiến thiên không đều biến thành màu đỏ mới có thể rời đi mảnh này mộ đ ị a n ó i như vậy tại mấy người sợ hãi là không đủ để đem cả bầu trời n h u ồ n đỏ cái này cũng là kinh khủng phòng nhằm vào kinh dị trò chơi bảy cà bẫy kinh dị trò chơi nhất thiết phải liên tục không ngừng phái người đi vào chịu chết mới có thể dần dần đem cả bầu trời n h u đỏ hai cái không thể diễn tả tồn tại giống như là tinh minh thương nhân tại đủ loại chỗ đều là đối phương bố trí c ả m bẫy nhưng hách nhân biết mảnh này trong mộ địa quỷ cũng là biết sợ số lượng của bọn họ có thể so sánh người chơi nhiều hách nhân đem mâm tròn thu hồi để cho thiên địa số một nghĩ biện pháp để cho ngoài ra bốn người đều nhắm mắt lại chủ yếu là cho hắn tìm một chút chuyện làm gắt l ỉ n h súng máy nguyền rủa chú ngữ n i ệ m s o n g rực rỡ màu vàng ánh sáng bắn ra một cố khí tức bình hòa lấy hách nhân làm tâm điểm hướng bốn phương tám hướng tán đi vừa mới còn có chút mâu thuẫn mặt khác ba tên người chơi tại trong kim quang này không kiểm hãm được nhắm mắt lại lúc này bọn hắn tham gia kinh dị trò chơi đến nay cảm giác bình tĩnh nhất thời điểm giống như là về tới tại trong ngực mẫu thân ấm áp một giây sau bốn cốc cốc cốc cốc cốc cốc nòng súng điên cuồng chuyển động trên không hư ảnh cầm trong tay g ạ t lỉnh hướng về bốn phương tám hướng bắn phá đạn giống như n hạt ư h mưa rơi xuống từ trên không ba người bình tĩnh nội tâm lập tức bị phá vỡ cái này ấm áp như thế nào cảm giác có chút biến chất h á c h nhân minh như thế nào có tiếng súng đứa n h ỏ n gốc đó là trời mưa mưa bom báo đạn cũng là mưa hack nhân ở trong lòng nói như vậy tại hack nhân cố ý dưới sự khống chế Bồ Tát tự động hành động. không nhìn trước mắt thoáng qua vô số công đức gia tăng tin tức hách nhân dẫn dắt đến nhắm mắt lại mấy người kia hướng về phía trước đi đến giống như dáng chiều tầm thường bầu trời đang bị màu đỏ xâm nhiễm hơn nữa cái này xâm nhiễm tốc độ cực nhanh mỗi một giây trôi qua màu đỏ chiếm cứ bộ phận liền nhiều một ít một lát sau nửa cái bầu trời đều bị n h u ộ n thành đỏ tươi màu sắc mảnh này trên mộ đ ị a còn sống ngoại trừ hách nhân những thứ này người chơi chỉ còn lại cái kia mười phần nghe lời gầy cao quỷ ảnh hắn là trong hách nhân bỏ qua đám kia quỷ một cái duy nhất ngoan ngoãn nghe lời đem đồng sự mang tới những thứ khác quỷ tại tản ra sau đó trực tiếp một đầu đâm vào mảnh này vô tận trong mộ đ ị a mặc dù hách nhân không có giết chết hắn nhưng nhìn tận mắt đồng nghiệp chung quanh tại mưa bom bao đạn phía dưới hóa thành cho b ụ i cảm thụ được trong không khí tràn ngập để quỷ khó chịu khí t ứ c hắn t ự sợ nhất là nhìn thấy trên không cái kia cầm trong tay gạt lỉnh hư ảnh còn có thể tung bay tự động tìm địch đem nguyên bản trốn đồng sự cũng tàn tật nhẫn tỉnh hóa sau hắn có loại cảm giác sau lưng ngứa ra hạt khí nhân loại thực sự là quá mẹ nhà hắn đáng sợ bên kia hát nhân đang vui dạo d ự c nhìn xem thanh không mộ địa sau đó thu hoạch mảnh này trong mộ địa quỷ bị siêu độ sau đó lấy được công đức ít nhất đều có năm trăm đại bộ phận cũng là chừng một ngàn lần này gạt lỉnh súng máy nguyên rùa thời gian kéo dài tương đối lâu tiêu hao gần tới mười vạn công đức đương nhiên trả giá càng nhiều thu hoạch cũng càng nhiều thanh không cái này cả một cái mộ địa sau đó hắn thu được vượt qua trước mắt điểm công đức 1901-241. quả nhiên ngựa không lén ăn c ỏ ban đêm thì không mập không người nào khoản thu nhập thêm không giàu kinh khủng phòng không có giống kinh dị trò chơi trực tiếp nhắc nhở phó b ả n sụp đổ lúc này mới có thể để cho chính mình vô hạn quét xuống vẫn là kinh khủng phòng đại khí a không giống cái nào đó hẹp hòi a rồi trò chơi h á c h nhân thấp giọng cảm thán một chút đúng lúc này h á c h nhân trong ngực mâm tròn trợn b ộ t phát ra lúc thì đỏ quang cảnh cáo đã đem kinh khủng phòng gửi đi dị thường tin tức giữ lại nhưng hai mươi bốn giờ bên trong một vị nào đó tồn tại sẽ chú ý tới dị thường xin mau sớm hành động một nhóm màu đỏ chữ nhỏ xuất hiện tại trước mắt hack mặc dù phía trên này nói là để cho chính mình mau chóng hành động nhưng hách nhân nghiêm trọng hoài nghi đây chính là kinh dị trò chơi khi nghe đến chính mình chửi bậy nó hẹp h ỏ i sau đó nhảy ra tranh công tới Trước mắt tựa tĩnh trở theo to mắt. thanh Tốt, tới tại tặng vật ta tốt. Một ra, người được ngươi ngươi. cố có cửa. chơi cảm giác chung lúc hách chạy cửa các chỉ cần cho cho kể kinh khủng loại lại, hiện giao liền nhân đang nhắm quanh yên bản năng mở to mắt. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được âm thanh nhân. muốn hồ gó sự âm đồng đội chủ động đem Mấy mở đem Ừm, vị đồ ba người mở to mắt trông thấy bốn phía khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn liền t r u n g quanh tia sáng đều nhiễm lên một tia màu đỏ p h á t đã xảy ra chuyện gì mấy người có chút nghĩ không hiểu vừa mới như vậy khí tức bình hòa phía dưới ở đây vì cái gì một bộ đã trải qua đại chiến dáng vẻ vừa mới không phải đã nói rồi sao xuống chút ít mưa không cần để ý những chi tiết này đúng lúc này đã trở nên đỏ tươi bầu trời không ngừng hướng về bọn hắn tới gần trời sập vật lý trên ý nghĩa trời sập xuống phản phất tận thế tầm thường tràng cảnh để cho ngoại trừ h á c nhân bên ngoài người cũng nhịn không được tê cả ra đầu sưng sờ tại chỗ cảm giác thời gian đã không nhiều lắm h á c h nhân chủ động tiến lên đem trên người mấy người đều đĩa cd đều sửa soạn đi ra cái đồ chơi này không thể bỏ vào trong ba lô chỉ có thể thiếp thân bảo tồn hơi quan sát một quần áo đều nhăn meo liền có thể nhìn thấy bọn hắn để ở nơi đâu tại h á c h nhân đem đĩa cd đều lấy đi tới sau những người khác phát hiện trước mắt xuất hiện kinh dị trò chơi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở ngay sau đó trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện phó bản kết thúc nhắc nhở tại trong h á c h nhân nhìn chăm chú ba tên người chơi trong nháy mắt tại chỗ biến mất bọn hắn đuổi tại trời sập xuống phía trước về tới thế giới hiện thực h á c h nhân cùng kinh dị trò chơi đưa tới cơ thể sống vi rút thiên địa số một lặng lặng nhìn xem sụp một giây sau tại trời sụt khoảng không sắp đụng tới chính mình đánh thời điểm hack nhân phát hiện mình đã về tới ở vào kinh khủng phòng gian phòng kia bên cạnh nhưng là một bộ sinh tử coi nhẹ bộ dáng thiên địa số một bây giờ ta cuối cùng có thể giải thoát ta thiên địa số một nhìn mình dần dần sụp đổ cơ thể phát ra một tiếng tràn đầy tiêu tan thở dài hắn đã sớm đón nhận chính mình tử vong sự thật với hắn mà nói lần này tử vong thể nghiệm so với trước kia tốt hơn nhiều ít nhất lần này mình cảm giác không thấy đau đớn một bên h a c nhân không có ngăn cản kỳ thực hắn cũng không có biện pháp ngăn cản húng chi bây giờ thiên địa số một một bộ dáng vẻ giải thoát rồi Về sau đi đi p ra ra tại đem tới h cái cuối cùng thời điểm hack nhân ngừng lại mặc dù mình sẽ hoàn thành kinh dị trò chơi cho mình nhiệm vụ nhưng lúc nào hoàn thành là mình nói tính toán cho dù có một cái hai mươi bốn giờ hạn chế cũng không trở ngại hắn tính toán bây giờ trước tiên soát xoát công đức cái này kinh dị trò chơi chính là một cái vô lương nhà tư bản chính mình đối với nó bất luận cái gì trung tình đều là đối với chính mình không tôn trọng đáng tiếc duy nhất chính là kinh khủng phòng gian phòng rất chống đạn h á c h nhân không thể giống tại trong mộ địa trực tiếp mở lấy gạt lỉnh loạn soát hán thử một chút dùng gạt lỉnh súng m á y c h ú chính diện đột phá một cái phòng cần một hơi thời gian nhưng mà siêu độ bên trong quỷ đồng dạng cũng liền một nghìn điểm công đức có chút thua thiệt vẫn là như bây giờ từng cái, từng cái gõ cửa tốt hơn đông đông đông ta là người mới tới cùng loại chuyện có dành tâm sự sao hack nhân đi đến trước một cái căn phòng nào đó nhìn xem từ từ mở ra môn lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười sáu t h ị t kho tàu cá sạo cùng tê c â y đầu chuột tại riêng phần mình gian phòng lặng lặng ở lại lúc này cách bọn họ đi vào đã qua gần tới mười tiếng trong thời gian này ngoại trừ cái kia quảng bá bên ngoài dị thường gì tình huống cũng không có phát sinh thằng đến vừa mới hai người đồng thời thu đến thông chi muốn đi làm cái nào đó quỷ phòng nở cờ xuất phát từ cẩn thận bọn hắn mặc vào trong phòng cụ tượng đi ra ngoài quỷ dị làn ra xem như người chơi g i ả dặn kinh nghiệm hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới nên như thế nào dung nhập cái khắp nơi này là quý chỗ bọn hắn lợi dụng gian phòng cơ chế cho m ì người h làm nghe nói không gần nhất kinh khủng trong phòng náo loài người đâu chỉ nghe nói ta đều gặp qua ta lĩnh cư chính là bị loài người tìm tới cửa cũng không biết xảy ra chuyện gì ngược lại ta đi qua thời điểm hắn đã mất tích kể kinh khủng cố sự có nhân loại tại gian phòng của người bên ngoài góc cửa gần nhất nghe được có nhân loại gó cửa nói cùng người chơi đùa tuyệt đối không nhất nhân nói nên chơi tuyệt được đùa đối có cửa loại một ở cửa. Trước đó cũng là chúng cùng có có ta dọa người cùng ăn thì người. ai thịt thể người người, tới đó ăn nghĩ là m ngày chúng ta sẽ bên ị nhân loại sợ đến như ném thực loại là sợ sự vậy tử, thực sự là quá ném quỷ mặt. Một quá quỷ b đóng vai quỷ hai người yên lặng nghe đây hết thảy trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi nào nhân loại nghe được có nhân loại gõ cửa đừng mở cửa nghe một chút các ngươi cái này nói là tiếng người không đúng bọn hắn chính xác không phải là người cái kia đây là các ngươi một đám quỷ lời nên nói sao hợp l ấ bây giờ kinh khủng phòng phiên bản t không là nhân loại sớm biết liền không tạo cái này thân ra hơn nữa Trước một trong phó bên này khác n l o đang vui vẻ gõ cửa hack nhân cũng nhìn thấy kênh tán gâu bên trong tin tức biết mình bị bọn này quỷ xem như kinh khủng đồng dao tại truyền bá xem ra đã lâu như vậy vẫn còn có chút quỷ thấy được h á c h nhân rất xác định chính mình đi vào gian phòng tuyệt đối không có lưu lại người sống phải nói không có vương tham một cái quỷ hẳn là chính mình vào phòng thời điểm bị những thứ khác quỷ thấy được chẳng thể trách chính mình gần nhất gõ cửa luôn gõ không ra hắn còn tưởng rằng những thứ này quỷ cũng giống như chính mình làm nhiệm vụ nữa nha tại trong kênh nói chuyện lên tiếng đáp lại cảm tạ sau h á c h nhân đổi một cái phòng tiếp lấy gõ cửa chỉ có điều lần này mang lên trên cái nào đó quỷ lưu lại di vật đó là h á c h nhân trong hành lang gặp phải xuôi xẻ quỷ chuyên môn phụ trách tuần tra chủ quản hắn lưu lại một công việc chứng nhận cùng với một cái khô lâu mặt nạ hách nhân đem người làm việc treo ở trước ngực gõ trước mặt cửa lớn đóng chặt đông đông đông mở cửa thường ngày tuần tra trên một trăm bốn mươi ban thưởng gấp bội tại hách nhân thay mới phương thức gõ cửa sau đó mở cửa sát xuất thành công lại tăng lên lại qua sau mấy tiếng hách nhân trong ngực mâm tròn một b ư ớ c thời gian đã qua nửa xin mau sớm tìm kiếm ban đầu gian phòng hách nhân không thèm để ý tiếp tục gõ hướng phía dưới một cái cửa lần này phó bản ban thưởng gấp bội cái này còn tạm được hách nhân hài lòng gật đầu kỳ thực tại kinh khủng trong phòng soát công đức hiệu suất cũng không cao hắn quét qua mười mấy tiếng cũng liền quét qua khoảng năm mươi vạn công đức Không giống tại trong tại mộ đ sau nửa giờ không này t mình v vẫn có cơ hội gặp phải những thứ này quỷ đem cái này trong phòng quỷ cũng siêu độ thuận tay ném đi cái đĩa cd sau đó hack nhân tại trong cái này không có điểm cuối hành lang đi dạo bây giờ kinh khủng phòng quỷ số lượng giảm mạnh lại thêm song trọng vi khuẩn công kích chẳng mấy chốc sẽ phát sinh dị thường đến lúc đó trong l ò n g ngực của mình mâm tròn sẽ nghĩ biện pháp tìm được ban đầu gian phòng một lát sau c ò i báo động trói thai vang vọng toàn bộ kinh khủng phòng toàn bộ mặt đất tựa như động đất đồng d ạ n g bắt đầu lung lay sắp đổ h á c h nhân biết đây là kinh dị trò chơi phát lực vốn là không có vật gì hành lang bên trong nhiều hơn không ít đầy người cơ bắp nhưng mà trên đầu lại treo lên ca mê ra cùng với loa quỷ dị sinh vật những thứ này quỷ dị tại phát hiện đứng tại hack nhân sau cả đám đều giống như là phát của vật lên tiếng cảnh báo càng thêm the thé những cái kia loa đầu sinh vật phát ra để cho người ta khó mà chịu được sóng âm trong hành lang cơ r i ắ c không tốt thi triển hack nhân nghiệm động g ạ t lỉnh súng máy chú bắt đầu dùng thương rừng mưa đạn tịnh hóa hết thẻ t r u n g quanh những thứ này xuất hiện quỷ dị sinh vật tựa hồ chỉ là vì xác định nơi nào có bệnh nhân tại bọn hắn phát hiện hack nhân sau càng ngày càng nhiều quỷ dị sinh vật tại hướng về hack nhân bên này tụ tập hack nhân thậm chí thấy được phía trước mang theo tham gia thi lang nhân cùng quỷ hút máu chỉ là cùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quỷ hút máu khác biệt lang nhân khi nhìn đến chính mình sau tựa hồ đang tại lặng lẽ lưu lại nhìn xem càng ngày càng nhiều quỷ dị sinh vật h a c nhân đột nhiên lại không c hiệu suất kéo căng cứng gặt lính điên cuồng khai hỏa ở hành lang loại địa hình này hack nhân liền nhắm chuẩn đều không cần cứ bóp cỏ liền tốt đã thu hoạch ban đầu gian phòng vị trí tin tức xin mau sớm đến hack nhân gật đầu một cái quyết định xuất phát đi ban đầu gian phòng hành lang vị trí thật sự là quá tốt mặc dù những cái kia quỷ dị sinh vật cơ hồ lấp kín hành lang nhưng vẫn là tại trong vài giây bị hắn t h a n h k h ô n g ngay cả nơi xa những người sói kia quỷ h ú t máu những thứ này hư hư thực thực tầng quản lý quỷ dị sinh vật cũng tại vô tận gặt lỉnh phía dưới hóa thành cho đ u ổ i theo kinh dị trò chơi chỉ dẫn khách nhân trong hành lang không ngừng xuyên thẳng qua lại đi qua một đoạn tựa như mê cung một dạng con đường sau đạt tới chỗ cần đến một cái nhìn bình thường không có gì lá môn khách nhân lấy ra phía trước lấy được chìa khóa và năng nhắm ngay lô khóa tắm vào lạch cạch một tiếng đi qua cửa được mở ra khách nhân đi vào phát hiện gian phòng này trưng bày m ư i p h ầ n đơn giản thấp vẽ giường gỗ chất đầy sách cái bàn cùng với bên tường nhét tràn đầy giá sách hách nhân đi đến trước bàn phát hiện trên mặt bàn khắc lấy một cái đổ ngôi sao năm cánh tiêu chí cùng với một bản thoạt nhìn như là nhật ký sổ ghi chép trên nhật ký đúng vậy văn tự là liên tiếp tự nhìn không biết ký hiệu lần này kinh dị trò chơi không có cho hắn phiên dịch ý tứ cho nên hách nhân đối với sâu này ký hiệu ý tứ hoàn toàn không cách nào lý giải hắn đem l ự c chú ý bỏ lên bàn đổ ngôi sao năm cánh tiêu chí để cho hắn nhớ tới xà tàn cái nhãn hiệu này ở cái thế giới này tựa hồ cũng là điển hình t ắ t đán giáo ký hiệ cho nên cái này kinh khủng phòng còn cùng tắt đán giáo có quan hệ h á c h nhân lui bay đem mâm tròn hướng về trên mặt bàn q u a n g i a ngược lại trời sập xuống có kinh dị trò chơi treo lên chính mình không có nổi đang đồng hóa bên trong mâm tròn bộ phát ra lúc thì đỏ quang dần dần bao phủ cả phòng h á c h nhân lui về phía sau một chút phát hiện hết thể t r u n g quanh đều tại dần dần phai màu loại này phai màu không ngừng hướng về bốn phía lan tràn rất nhanh t r u n g quanh liền biến thành trắng xám đen thế giới h á c h nhân đi ra khỏi phòng phát hiện loại này phai màu cơ hồ đã, đã bao hàm toàn bộ kinh khủng phòng tin tức xấu hắn sớm phát hiện dị thường đang tại chạy về hắn đã đến cơ hồ là đang run sợ trò chơi nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt h á c h nhân nhìn thấy một cây màu đen kình t i ê n t r i trụ ở phía trước của hắn trực tiếp phá điệu mà ra cái kia kiên cố gian phòng giống như là yếu ớt giấy bị trong nháy mắt đột phá một loại gian ác hôn loạn tin tức tố từ căn này trên cây cột hướng về bốn phía tràn ngập tin tức tốt đồng hóa đã hoàn thành lần này phó b ả n sẽ lập tức sụp đổ hẹn gặp lại h á c h nhân bị nhấc lên khí lưu thổi lên cũng nhìn thấy cái này cùng trụ đen toàn cảnh đó là một cái tay tiếp theo một cái trước mắt hack nhân cùng với bị chọc ra một cái động lớn kinh khủng phòng cùng một chỗ biến mất ở trong mảnh này không gian kỳ dị Chỉ để lần ạ i cái gian một mạnh nộ. thấy toàn trong cực cảnh cung lớn l đến không nhìn thấy toàn cảnh bóng đen ở mạnh này trong không gian vô năng vô ở này phó bản đã kết thúc chúc mừng ngươi lại một lần để cho phó bản h ỏ n g mất nhiệm vụ chính tuyến trở thành kinh khủng phòng nhân viên đồng thời lấy được sống sót đến nghỉ ngơi lao đi nhiệm vụ chính tuyến hiệp trợ xâm lấn kinh khủng phòng đã hoàn thành kịch bản tìm tòi độ căn cứ vào b u ồ n tràng trò chơi biểu hiện ngươi thu được S cấp cho điểm căn cứ vào trong phó bản hiệp nghị ngươi sẽ thu hoạch được hai lần ban thưởng điểm thuộc tính tự do hai mươi thu được vật phẩm hai mươi nghìn quỷ tệ kinh dị trò chơi giấy thông hành Thưởng, t thưởng lần, lần, lần, lần. lần này phó bản chính c l mình đơn giản kiếm lời cái trậu đầy bắt đầy không chỉ là kinh dị trò chơi phương diện bán thưởng liền công đức chính mình cũng quét qua mấy trăm vạn trong vòng một đêm công đức tổng giá trị tăng vọt gấp mấy lần tháng t t r ư ớ c 141 thập liên du tờ thượng ở dê có giữ gốc đã trở lại thế giới hiện thật hách nhân mắt vẫn nhắm như cũ nằm ở trên giường một lần này thu hoạch rất nhiều hắn cần một chút thời gian để chỉnh lý một chút đem m ớ i lấy được hai mươi điểm thuộc tính phân phối đến trên tinh thần sau hách nhân vô ý thức nhìn về phía đánh giá cái kia một cột dựa theo kinh nghiệm của mình kinh dị trò chơi lúc này liền muốn chửi bậy chính mình hoặc cả điểm sống tinh thần đánh giá ta tựa hồ phát hiện cái nào đó bụt chính xác cách dùng nếu là ngươi có thể thiếu sụp đổ điểm phó bản thì tốt hơn đúng ta bây giờ thật sự có một cái kinh khủng phòng cái này bụt không phải là đang nói mình a ta chẳng qua là thành thành thật thật tham gia phó bản mà thôi nhiều nhất là tham gia thường xuyên điểm bất quá kinh dị trò chơi chỉ chính xác cách dùng h á c h nhân suy nghĩ một chút trước phó bản chính mình gặp phải là bị kinh dị trò chơi lừa gạt được ngoại thần sứ giả nó liền đợi đến có người đi trong phó bản này làm mưa làm gió lần này tự đi một cái hư hư thực thực cùng kinh dị trò chơi từng có hợp tác kinh khủng phòng chờ mình trở ra kinh khủng phòng trực tiếp biến thành của nó có vẻ như nó vẫn là hố một cái tồn tại nào đó mới bắt được kinh khủng phòng c h í n h mình vẫn là cấp độ không đủ a rõ ràng mình xem kiếm lời lớn nhưng ở kinh dị trò chơi phương diện đến xem chính mình chẳng qua là bên trong thắng mà kinh dị trò chơi nhưng là lớn thắng đặc biệt thắng nếu là chính mình cấp độ cũng có cao như vậy trực tiếp đem kinh khủng phòng đều đoạt lấy chậm d à i soát công đức hạ không tốt thay không được nữa đem đằng sau xuất hiện chủ nhân của cái tay kia tại chỗ siêu đ ộ công đức đoán chừng có thể có hơn nước ta nghĩ đến bàn tay khổng lồ kia hách nhân không nhịn được nghĩ chửi vậy thế giới này giống như cấp độ càng cao hình thể lại càng lớn t ỷ như mình tại phong đô gặp phải điệu tạng vương pháp tướng chân thân lại tỉ như bây giờ gặp phải cái kia kinh khủng phòng chủ nhân những thứ này nhân vật khủng bố chân thực quán triệt cái gì gọi là lớn chính là đẹp đẹp chính là lớn tại trong tầm mắt của hack nhân kinh dị trò chơi đột nhiên nhảy ra chửi bậy rồi một lần ngay sau đó một cái viết đầy dấu chấm hỏi sợ lọt mẹ chỉ xuất hiện trước mắt bởi vì đã sớm khấu trừ số lần nguyên nhân h a c nhân không dùng tay động đầu nhập tiền su tại kéo xuống tay ham sau sợ lọt mẹ chị bên trên ô biểu tượng bắt đầu tích tích đáp đáp nhấp đ ô đăng đăng đăng đăng đăng. trên màn hình đủ loại ô biểu tượng không ngừng thoáng qua một lát sau mười lần rút thưởng kết thúc không biết là kinh dị trò chơi từ đâu tới học mỗi lần sợ lọt mẹ chị thượng t u y ể n định đồ án lúc đều biết b ộ c phát một trận quan mang tại một mảnh bạch quang sen lẫn một tia trong kỳ i quang mười lần rút thưởng kết quả xuất hiện tại trước mặt hát nhân thu được vật phẩm vạn năng đặc thù phó bản mảnh vụn sáu thu được vật phẩm bị ô nhiễm thánh bôi thu được vật phẩm thất biết châu hai thu được kỹ năng một bước lên mây hết nhân nhìn xem trong ba lô và năng đặc thù phó bản mạnh vụn chứng minh có thể chuyển hóa làm tùy ý đặc thù phó bản phó bản mạnh vụn ghi chú bình thường đây là khắc kim mới có thể thu được vật phẩm đáng tiếc kinh dị trò chơi quá lương tâm không có nạp tiền cửa vào ngươi là không có nạp tiền cửa vào nhưng ngươi cần khắc m ệ n h a h á c h nhân rất khinh bị kinh dị trò chơi loại này m è o khen m è o dài đuôi ghi chú nhưng mà dứt bỏ kinh dị trò chơi vô l i ê m s ỉ cái mảnh vỡ này chính xác rất không tệ về sau không cần chính mình tân tân khổ khổ đi liều phó bản đi mạnh vụn có cái này chính mình phía trước lấy được cái kia hai cái phó bản có thể chọn cái thời gian chọn một tiền vào hách nhân nhìn về phía cái tiếp theo vật phẩm nhìn tên cũng rất thái quá vật phẩm vật phẩm thất điếc c h â u chứng minh tập hợp đủ bảy viên sau có thể triệu hồi ra một cái bị ô nhiễm thần lòng nó có thể tại phạm vi năng lực của nó bên trong thực hiện nguyện vọng của ngươi ghi chú tiếc n ố i là nó bị ô nhiễm sau đó đã mất đi thính lực đã mất đi lý trí khả năng cao không thể thực hiện nguyện vọng của ngươi bất quá ngươi có thể thử xem thịt rồng là mùi vị gì sách lại là một cái hố to đồ vật từ về hiệu quả tới nói hố to coi như người chơi k h đủ một cái mất lý trí kẻ điếc thần lòng cũng thực hiện không được hắn bất luận cái gì nguyện vọng hơn nữa bị ô nhiễm l ò n g ai còn dám ăn cái này thịt d i n g a muốn ăn cái này còn không bằng đi cái nào đó nước phóng xạ căn cứ câu cá đánh cược một lần bức xạ hạt nhân là đang hướng biến dị đều so ăn cái này bị ô nhiễm thịt d i n g mạnh đương nhiên đây là đối với người chơi bình thường tới nói h á c h nhân nhìn thấy chứng minh sau đó mắt sáng rực lên hứa hẹn thần long hơn nữa còn là bị ô nhiễm cái chủng loại kia nói thế nào đều xem như thần cái này cấp bậc a chính mình nếu là tại chỗ siêu độ nó không phải liền là một cái xỉ bở chính quả cũng không biết cái này thần long bị siêu độ sau đó có thể hay không biến thành lòng trâu để cho chính mình tiếp lấy thu thập nếu như có thể mà nói cũng coi như là xì bở chính quả ổn định nguồn gốc tiếp lấy hách nhân nhìn về phía cái cuối cùng vật phẩm cũng là thoáng qua kinh quang xem như lần này rút thưởng bảo đảm không thấp hơn đồ vật vật phẩm bị ô nhiễm thành b ô i chứng minh nó sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi ít nhất trên mặt chữ là như vậy đồng thời người sử dụng sẽ có được một phần đặc biệt lễ vật ghi chú nói thực ra nó có thể thực hiện nguyện vọng rất có hạn tỉ như ta hứa hẹn cái nào đó ra hỏa thay đổi triệt đề nó nói cho ta biết làm không được cho nên ta đem nó ném cho ngươi lại là nguyện vọng loại vật phẩm kinh dị trò chơi gần nhất muốn đi nhị thứ nguyên nhập hàng a lúc nào mang chính mình một cái hách nhân chửi bậy một câu sau bắt đầu tự hỏi cái này chén thánh làm như thế nào dùng cái này chén thánh cùng cái trước bị ô nhiễm long châu giống nhau là nguyện vọng loại vật phẩm không giống nhau chính là nó thật có thể thực hiện nguyện vọng đương nhiên từ bị ô nhiễm cái chữ này liền có thể nhìn ra thực hiện nguyện vọng quá trình có thể sẽ không quá làm cho người ta hài lòng chính mình có cái gì nguyện vọng cho mình mở máy sửa chữa đem công đức đổi thành vô thượng h ạ đoán chừng cái này chén thánh không có cái này quyền h ạ cũng không thể nào dù sao liền kinh dị trò chơi đều không phát hiện được chính mình công đức hệ thống hơn nữa theo nó chứng minh đến xem tốt nhất vẫn là không cần tại thế giới hiện thực dùng tốt hơn tính toán thực sự không được để nó đem một cái có thể vô hạn phục sinh ngoại thần hóa thân t r ó i đến trước mặt mình nguyện vọng này dù thế nào vặn b ẹ o cũng không đến nôi để cho chính mình không thể nào tiếp thu được a như thế nào cảm giác lần này thập liên giữ gốc có chút sai lệch chờ xem xong tất cả vật phẩm hách nhân nhìn mình mới lấy được kỹ năng thu được kỹ năng một bước lên mây chứng minh cùng mặt chữ ý tứ một dạng ngươi có thể dẫm ở trên không khí hành tẩu điều kiện tiên quyết là bốn phía có không khí tồn tại hơn nữa còn không cần căng thẳng hai chân không tệ ta nói chính là n g u y ệ bộ g i chú ngượng n ù n g đem ghi chú viết đang nói rõ bên trong chương một trăm bốn mươi hai an khang tiểu khu triệt để không còn xem xong kỹ năng giới thiệu h á c h nhân đã không biết nên như thế nào trừng vậy hôm nay kinh dị trò chơi nhị thứ nguyên nồng độ có c h ú t cao h á c h nhân đánh cược năm mao nó muốn đi cái nào đó khu vực nhập hàng bất quá kỹ năng này đối với chính mình vẫn là thật có dùng trước mắt chính mình chỉ có tại cơ giáp vừa người trạng thái dưới mới có thể thu được năng lực phi hành mỗi lần hợp thể ít nhất đều tiêu hao hơn một vạn công đức hơn nữa mỗi giây tiêu hao hơn một nghìn coi như mình công đức nhiều cũng không thể lãng phí như vậy à nhưng là bây giờ có kỹ năng này cơ hồ có thể không tiêu hao phi hành trên không trung chạy bộ hẳn là cũng xem như phi hành tóm lại kỹ năng này tính thực dụng rất cao hách nhân hết sức hài lòng sau đó bắt đầu kết toán lần này phó bản thu hoạch lớn nhất sử thi cấp nhiệm vụ chi nhánh trộn n g ư a gỗ đã hoàn thành chứng minh lượt ban thưởng phục sinh duy nhất một lần kỹ năng đã thu được duy nhất một lần kỹ năng phục sinh chứng minh có thể chỉ định phục sinh tùy ý nhất danh đơn vị bao quát nhưng không giới hạn trong chính mình kinh dị trò chơi sẽ vì ngươi tái tạo n h c thân khôi phục đến trạng thái đình phong g i chú không cần đi đánh phục sinh so tài ta trực tiếp giút ngươi đi cửa sau giáp phục sinh tới tay chính mình lấy thêm cái danh đao l i ề u mạng liền có thể trực tiếp đi cam thủy tinh n a m ở trên giường hách nhân không hiểu nhớ tới bạn cùng phòng mấy ngày nay đánh trò chơi trong đầu đột nhiên bước lên ý nghĩ này bất quá cái này phục sinh giống như không chỉ có thể đem ra coi là mình giáp phục sinh dùng à. hách nhân trong đầu xuất hiện một chút rất tao cách dùng nhưng bị quản chế tại tình huống hiện thật tạm thời không cách nào sử dụng kiểm kê xong lần này phó bản thu hoạch sau hách nhân từ trên giường đứng lên rồi lưng một cái sau đó lấy điện thoại cầm tay ra mở ra tự động liên tục điểm khí chuẩn bị làm một chút hôm nay thường ngày tại trong kèn kèn tiếng gõ mõ hắn vừa chầm chấm thiết đi lần này kinh khủng phòng phó b ả n kéo dài thời gian không ngắn hơn nữa hắn vì soát công đức tiến phó b ả n sau đó liền không có c h ợ m mắt mặc dù hắn tăng thêm không thiếu tinh thần nhưng có chọn hắn vẫn ưa thích đang bận rộn đi qua ngủ một giấc dù sao lần này phó b ả n sau khi kết thúc còn có không ít phó b ả n chờ đợi mình đi hô hố phải dưỡng h ả o tinh thần mới được Nam Dòng dã 24 giờ sau, hách nhân tinh thần sung mãn từ trên giường tỉnh lại. Tiếp đó, hắn liền thấy khác 3 vị cùng phòng vây quanh chính mình, một độ người cuối cùng đã tỉnh lại dáng sau, một giờ dã đã lại. Tiếp cuối lại hách thấy khác vây từ đó vị vẻ bộ giải phẫu rất thành công ngươi đã làm một trận máy bay trực thăng vũ trang cũng may loại này thái quá tình huống không có phát sinh mấy cái cùng phòng chỉ là đang lo lắng tình trạng cơ thể của hắn mà thôi dù sao bọn hắn từ trở về ký túc xá đến bây giờ đã dòng dã một ngày trôi qua nếu không phải là ngực còn có chập trùng miệng mũi còn có hô hấp bọn hắn kém chút cho là hách nhân c á c hách nhân thế mới biết chính mình vậy mà đã ngủ một ngày một đêm rõ ràng tại trong hắn cảm quan vừa mới qua đi một hồi mà thôi dù sao đã lâu như vậy bụng của hắn đều không cảm thấy đ ó i khác bất quá hắn bạn cùng phòng cũng không đến nỗi liên hợp lại đùa giận hắn tại cùng bọn hắn cam đoan chính mình không có việc gì sau đó hách nhân mượn cớ ra ngoài ăn cơm chạy ra khỏi trường học dọc theo đường hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn phát hiện mở tự động liên tục điểm khí điện tử m ỏ đã đạt đến hôm nay hạn mức cao nhất trước mắt điểm công đức ba mươi một n h ì n một m ộ t bốn năm ba trăm vạn công đức dòng giã ba trăm vạn công đức đủ hắn lái hợp thể cơ giáp điên cùng công kích cả ngày còn nhiều kinh dị trò chơi loại này gây sự phó bản vẫn là nhiều lắm đi a hách nhân đ ắ ý suy nghĩ trong bất chi bất giác hắn lại tới an khang cửa tiểu khu kỳ thực đó cũng không phải hắn chủ quan ý、nghĩ. trong h u ầ n túy t là cơ ức. bắp ký đầu suy nghĩ chuyện khác h ắ n theo bản năng lên xe buýt lại theo bản năng tại an khang tiểu khu trạm điểm phụ cận xuống xe chỉ là bây giờ an khang tiểu khu có chút lạ l ắ m nguyên bản tuyến phong tỏa đã toàn bộ bị dỡ bỏ nhìn liền cùng bình thường tiểu khu một dạng ngoại trừ tên h á c h nhân nhìn xem trước mặt mấy chữ to kém chút cho là mình đi sai chỗ hạnh phúc tiểu khu h á c h nhân quay đầu liếc mắt nhìn t r ạ m xe buýt tên phát hiện phía trên trạm điểm tên còn không có đổi mới vẫn là an khang tiểu khu đổi tên nhìn xem tân an lắp đặt mấy chữ to hack nhân bừng tỉnh đại nộ có thể là tiểu khu nghiệp chủ nhóm cảm thấy an khang tiểu khu gần nhất có một chút nho n h ỏ phong ba an khang cái tên này có thể không quá phù hợp cho nên đem tên đổi thành hạnh phúc tiểu khu vấn đề duy nhất là h á c h nhân cẩn thận cảm thụ một chút trong không khí tràn ngập khí t ứ c vẫn là loại kia làm cho người say mê quỷ khí t ứ c thậm chí bởi vì chính mình vài ngày không đến nguyên nhân quỷ hương vị nồng nặc hơn một chút xem ra cả danh tự cũng không thể để cho cái này phong thủy b ả o địa thuộc tính bị thay đổi bất quá cũng là cái kia bồi dưỡng tiên nhân tổ chức chu tâm chọn lựa chỗ sớm mười mấy năm bố trí cục diện làm sao có thể bị một cái đổi tên liền phá cũng không biết bọn hắn làm sao làm ngược lại cái tiểu khu này cũng rất dễ dàng xuất hiện quỷ thậm chí phụ cận quỷ đều biết không tự chủ đi tới nơi này nhất là lần trước t i ê n kiếp sự kiện sau nơi này quỷ khí càng thêm nồng nặc cái này bồi dưỡng kỹ thuật đem h á c h nhân đều thèm khóc ai có thể cự tuyệt một cái náo quỷ phòng ở đâu tới đều tới rồi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền thuận tiện đem trong này quỷ vật lý siêu độ một chút tốt coi như là thư giãn một tí tốt h á c h nhân trực tiếp xe chạy quen đường đi vào trong khu cư xá bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian lần trước t i ê n kiếp sự kiện lưu lại ảnh hưởng đã hoàn toàn tiêu trừ tiểu khu lại khôi phục bình tĩ ít nhất mặt ngoài nhìn qua mười phần bình tĩnh bình tĩnh đến giữa ban ngày đều không nhìn thấy có người ra vào cũng không biết giá phòng nơi này ngã xuống bao nhiêu dựa theo bây giờ trên mạng tuyết pháp nơi này phòng ở hoặc nhiều hoặc ít đều mang mấy cái hồn hoàn đoán chừng giá thấp cũng rất khó bán đi hách nhân đi theo cảm giác tùy ý đi vào nào đó tòa nhà trong thang lầu bên trong thấy được một cái rũ cụp lấy đầu lão nhân ra tại trong hành lang chống n ặ t nàng túi thấp xuống đầu gần như sắp rủ xuống tới vị trí ngực nhìn mười phần quỳ dị dường như là bởi vì nghe được tiếng bước chân trong hành lang đèn bắt đầu lõe lên trật lõe rõ ràng bây giờ là ban ngày trong hành lang độ sáng hoàn toàn có thể thấy rõ cũng không biết vì cái gì đèn vẫn sáng một giây sau cái tia túi đầu lão n ã i n ã i đột nhiên ngần đầu hai chân dùng sức đạp một cái giống một cái linh hoạt m è o trực tiếp nhảy đến trên trần nhà nhảy đến trên trần nhà nàng lần nữa đạp một cái lấy một loại thường nhân hoàn toàn không phản ứng kịp tốc độ hướng về phía h á c h nhân mặt mà đến nguyên lai、like、là không giảng võ đức dương đông kích tây h á c h nhân hiểu rõ từ trong ba lô lấy ra vui sướng thần tuyến trí trượng một gậy vung mạnh đi lên nàng nhanh như tia chấp tốc độ tại hack nhân xem ra cùng những cái tia nhìn thấy chính mình liền đem k h ả trượng ném đi lão mãi mãi một dạng đều cần chính mình thân xuất vị thủ c h ư một trăm bốn mươi ba làm sao còn có thần làm lão、lại. đối với cần giúp mình lão nãi n ã i hách nhân từ trước đến nay không cách nào cự tuyệt tại dùng vui sướng thần côn hướng về phía nàng phủ đầu đánh xuống sau quỷ dị lão nhân phát ra một tiếng tiếng rít chói thai ngay sau đó nàng giống một cái bị hoảng sợ m è o tứ chi rơi xuống đất giống như là cứng ngắc thi thể không n ú c ních hách nhân nhìn xem đã bị siêu độ quỷ không có lựa chọn chụp ảnh thu nhận mà là đem thần trượng chỉ hướng thi thể trên đất hiến tế một cái ma pháp trận từ mặt đất hiện lên một giây sau nằm trên đất thi thể đã biến mất không thấy gì nữa công đức năm trăm trong ma pháp trận quỷ dị đã bị trực tiếp chuyển đến vui sướng vương tử bên kia hách nhân sở dĩ nhiều như vậy này nhất c ử chủ yếu là vì nhắc nhở một chút vui sướng vương tử nên giao tháng này phí bảo hộ a không phải hẳn là nên tiễn đưa tháng này đại ma đến đây từ lần trước phó bản kết thúc về sau hách nhân liền phát hiện vô luận chính mình như thế nào thông qua thần trượng chỉ do ám chỉ vui sướng vương tử bên kia cũng không có đưa lên một cái vui sướng nữ yêu tới ý tứ nay l i ề n rất quá đáng dù sao cũng là thần làm sao còn muốn làm lão lại xem như chính trực thanh niên hách nhân đương nhiên dễ dàng tha thứ không d ư ớ i loại bầu không khí này mà lúc trước trong hiệp nghị vui sướng vương tử là không thể cự tuyệt hẳn như t ế cho nên hiến tế liền thành hắn hữu hiệu nhất thúc d ụ c thu tay lại đoạn chỉ cần vui sướng vương tử một ngày không truyền tống đại ma tới hắn liền kiên trì mỗi ngày tiễn đưa một cái tế phẩm đi qua hơn nữa vì không để bọn hắn bên kia sàng khỏe đến hack nhân quyết định tiễn đưa những cái kia không có lý trí lại xấu xí quỷ dị đi qua coi như không có gặp phải hoang dại hắn trong eo bung ô ảnh thế nhưng là còn có một cặp tại kinh khủng phòng trà quỷ hiến tế xong hack nhân tại chỗ chờ rồi một lần phát hiện vui sướng thần trượng không có chuyển đến bất kỳ tin tức gì được chưa dù sao mình cũng không thể nào cưỡng chế thúc g ụ c thu chỉ có thể trước tiên dặng này h a c nhân đem vui sướng thần trượng thu vào trong hành trang. không biết có phải hay không là nam sinh kỹ năng tiên h phú hắn đang cầm căn này phá lệ thẳng thủ trượng đập người lúc xúc cảm bất ngờ thông thuận nhất là thủ trượng đ ỉ n h chóc khảm nạm hát rượu thạch để cho loại này xúc cảm nâng cao một bước cẩn thận cảm thụ một chút khí tức t r u n g quanh h á c h nhân tại một cái khác tòa nhà vừa tìm được một cái quỷ anh lần này hắn không có lựa chọn hiến t ế mà là dùng neo bum ảnh đem hắn đã thu dụng dù sao trong neo bum ảnh quỷ còn có thể đặt ở trong công đức chỉ r ú t thưởng nửa giờ sau hack nhân hài lòng đi ra hạnh phúc tiểu khu không biết đối với người khác tới nói là giặc gì ngược lại đối với hack nhân tới nói đội tên sau hạnh phúc tiểu khu gi hắn đi ra thời điểm rất hạnh phúc ngắn ngủi nửa giờ hắn đã gặp bốn cái quỷ không chút nào khoa trương mà nói hạnh phúc tiểu khu đã có thể đang run sợ trong trò chơi làm tân thủ giản dị phó bản theo thời gian đưa đ ẩ y thế giới hiện thật quỷ dị tự a hồ càng ngày càng nhiều cái này cũng nói rõ kinh dị trò chơi đối với thế giới hiện thật ảnh hưởng tự a hồ càng lúc càng lớn loại tình huống này đối với hách nhân tới nói coi là chuyện tốt dù sao điều này đại biểu có thể lấy được lấy công đức càng ngày càng nhiều nhưng mà đối với người bình thường tới nói hai nạn đang tải dần dần bông xuống hơn nữa bởi vì liên bang phong tỏa cơ chế nguyên nhân đại bộ phận người bình thường đối với mấy cái này còn không biết chút nào hách nhân theo bản năng hướng về cục cảnh sát phương hướng đi đến trong đầu tự hỏi có biện pháp nào không ứng đối kinh dị trò chơi đối với thế giới hiện thật ảnh hưởng cũng không phải hắn muốn làm cứu vớt thế giới anh hùng bốn thật ra là một m nam sinh hắn vẫn là làm qua loại này mộng nhưng hắn mục đích chính yếu nhất vẫn là thu hoạch công đức cứu vớt nhân loại bốn chữ này nghe đều tại tư tư ra bên ngoài b ạ o nhận công lao đức để cho người ta tràn ngập ném hói kỳ thực ngay từ đầu hắn cũng hoài nghi tới kinh dị trò chơi đối với nhân loại tới nói là địch hay bạn dù sao kinh dị trò chơi đối với hắn mà nói thái độ tự hồ một mực rất không tệ nhưng mà lâu như vậy đến nay kinh nghiệm lại thêm trên diễn đàn đủ loại kiến thức để cho hắn phủ định loại ý nghĩ này kinh dị trò chơi đối với chính mình ôn tồn duyệt sắc thỉnh thoảng còn chửi bậy một chút chính mình nhìn một bộ bộ dáng rất hữu hảo nhưng đối với người chơi khác tới nói nó vẫn là cái kia lạnh lùng vô tình kinh dị trò chơi khi còn sống muốn tham gia phó bản đối mặt đủ loại tồn tại quỷ dị chết về sau cũng không cách nào nhận được tự do hoặc là biến thành quỷ hoặc là biến thành hoàn toàn chịu nó khống chế cơ thể sống khôi lỗi giống như lần trước tại kinh khủng phòng lúc gặp phải thiên địa số một trên thực tế hắn thi hành kế hoạch đã không còn giá trị rồi nhưng kinh dị trò chơi vẫn là không chút do dự trở về đến kinh khủng sau phòng trực tiếp băng giải hắn lợi dụng trên người hắn cơ thể sống v ì rút tăng thêm đối với kinh khủng phòng nhiễu loạn đến n ỗ i nó vì cái gì thái độ đối với chính mình mang theo thân mật hách nhân cũng nói không ra đại khái là bởi vì chính mình thực lực đủ mạnh á này liền cùng nhân loại thế giới tài phú một dạng tài phú càng nhiều thế giới này liền đối với ngươi càng thân mật hơn nữa bây giờ thế giới hiện thực quỵ dị số lượng trở nên nhiều như vậy hơn phân nửa cũng cùng kinh dị trò chơi có liên quan tổng thể tới nói kinh dị trò chơi có thể đối với cá thể tồn tại thân mật hành vi nhưng mà đối với nhân loại chỉnh thể mà nói nó ác ý c h ẳ n g đầy như vậy vấn đề tới người bình thường làm như thế nào ứng đối tràn ngập ác ý kinh dị trò chơi đâu hách nhân đi đến cục cảnh sát phụ cận thấy được lần trước cái kia trồng đầy bờ ufft ê n cướp không biết có phải hay không là lần trước kinh nghiệm cho ta giúp khí bây giờ ta trực tiếp tay không tấc sắt đứng tại trên đường phố khi nhìn đến đi ngang qua người lúc liền sẽ trực tiếp tiến lên ngăn chặn con đường của bọn hắn trực tiếp mở miệng đòi tiền phía trước mấy người đều thành thành thật, thật đưa tiền thế là hắn đi tới một đôi tình lữ trước mặt đưa tay ra đôi tình lữ kia tựa hồ muốn phản kháng chỉ thấy ta chỉ chỉ trên người mình làn ra sau đó vừa chỉ chỉ xa xa cục cảnh sát ta là khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng kết quả sẽ cân nhắc quyết định muốn hay không động thủ tại đem chính mình bờ u ff giới thiệu một lần sau ta trên mặt càng thêm thần khí rồi một bộ bộ dáng không trả tiền đừng nghĩ đi h á c h nhân xứng sờ đứng tại chỗ hắn đ ỗ n g nhiên rất muốn biết nhân loại tại đối mặt đột nhiên xuất hiện hai nạn lúc lại làm như thế nào rất tiếc là đang đối đầu một lát sau đôi tình lữ kia giống như những người khác đem tiền bao lấy ra hack nhân thở dài hai người mang lên trên dùng lần trước địch giả mặt nạ hắn hiện tại đã dưỡng thành vô ý thức tranh né theo dõi quen thuộc dọc theo đường đi cũng không có bao nhiêu ca mê ra đập tới hắn mà địch giả mặt nạ bởi vì lần trước trực tiếp sự kiện nguyên nhân nổi tiếng rất cao dùng rất nhiều người cho nên cũng không cần lo lắng bị người tìm được đeo lên mặt nạ hách nhân quay đầu muốn trực tiếp cho cái kia trồng đầy bờ uff ra hỏa một vậy lại nhìn thấy đôi tình lữ kia đang cầm suất tiền bao sau nam sinh làm bộ lấy ra tiền hấp dẫn người đánh cướp chú ý một cái khác nữ sinh không chút do dự một cất sách hướng người đánh cướp chấm dứt a hoa toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi giữa hai người thậm chí không có bất kỳ cái gì ánh mắt giao lưu liền hoàn thành trận này phối hợp trong t h á n g chốc hách nhân tựa hầu nghe được chứng bể âm thanh chương một trăm bốn mươi bốn điện tử tây thiên chuyên trúc xì b ở chìm qua tại hoàn thành ăn ý phối hợp sau đôi tình lữ này một cái thu hồi túi tiền một cái thu hồi mang dậy cao góc tước tay cầm tay chuẩn bị chạy trốn mạng hội hỏi một chút vì cái gì các ngươi dám phản kháng sao ngươi nhìn phía trước nhiều người như vậy đều thành thành thật thật giao tiền mang theo mặt nạ hách nhân thừa dịp bọn hắn không có rời đi hỏi không phản kháng làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn chờ lấy anh hùng xuất hiện sao thế giới này cũng không phải、manga. có nhiều như vậy chính nghĩa anh hùng nam sinh nói thấy được hách nhân trên mặt mang mặt nạ tốt à có lẽ có nhưng mà người chỉ có dựa vào chính mình mới có thể cứu mình dù sao chính nghĩa có đôi khi là sẽ bị trễ nam sinh mới bay một bên nữ sinh l ị c h ngậm lần nữa nâng lên mang dậy cao g ó p chân hơn nữa ta có vũ khí a có vũ khí đương nhiên muốn phản kháng a tại trong cái nào đó thằng xui s ẹ o tiếng kêu rên hai người dành thời gian chạy ở lại tại chỗ hách nhân cười cười hắn tự hồ tìm được một bộ phận đáp án người bình thường đối với kinh dị trò chơi không cách nào phản kháng là bởi vì không có bọn hắn không có phản kháng tư bản c ũ nhưng g k ô không n phản kháng vũ khí. Muốn sống, cũng nó chính mình g có chỉ có tắc chơi có c khí. thể theo vũ quy trò tới. Tại dựa ờ đại đ ế nếu có c bóp thể tay không h t thần phía trước, ngoại đoán chừng phía đ ề k h ô như g cải biến được biến điểm này. n n nếu như g chuyển đổi mạch suy nghĩ làm cho tất cả mọi người đều có một thanh đầy đủ vũ khí sắc bén đâu không như thế vẫn chưa đủ hách nhân lắc đầu thiện tay tháo xuống mặt nạ vì cái gì mình tại chuẩn bị xuất thủ thời điểm đầu tiên nghĩ tới là che giấu thân phận đâu là bởi vì liên bang bất công còn là bởi vì chính mình kiên kỵ thế giới hiện thật áp lực giống như vừa mới cái tên cướp đó dùng cục cảnh sát uy hiểm và bị đánh cướp người là cái gì cho hắn đổi trắng thay đen dũng khí đấy là cái gì để cho hắn như vậy có lực lượng hách nhân nhớ tới quý b á thưởng nếu như có chuyện làm lớn lên có thể đi trở về tìm sư môn làm chỗ dựa nhớ tới những cái kia tăng nhân mặc kệ bọn hắn làm bao nhiêu chuyện vượt qua lẽ t h ư ờ n g đều sẽ bị cưỡng ép đẻ xuống những người này sau lưng đều có chung một cái tên chỗ dựa giống như chính mình lúc trước muốn sắc phong hạt sủn m ị cụ phật xem như chỗ dựa của mình có chỗ dựa sẽ cho mỗi người phản kháng, sức mạnh, có vũ khí, người phản kháng quyền hạn chính mình muốn làm không chỉ sáng tạo chỗ dựa của mình mà là muốn sáng tạo mỗi người chỗ dựa tất nhiên mình có thể sử dụng si b ờ chính quả sắc phong giả lập thần phật vậy tại sao không dứt khoát sáng tạo một cái điện tử tây thiên đâu kinh dị trò chơi ngay từ đầu cũng là nói thương thiên đã chết cái tiêu cái này tây thiên coi như lập â m ầm lâm vào trong suy tính hack nhân không có phát giác được biến hóa của n g o ạ i giới hack nhân không biết là khi trong đầu của hắn xuất hiện sáng tạo điện tử tây thiên ý nghĩ này sau toàn bộ thế giới đều ngừng xuống nếu như đem ánh mắt phóng tới ngoài địa cầu mà nói liền sẽ phát hiện ngay cả địa cầu đều ngừng chuyển động. Dừng lại không chỉ là thế giới này mà là ngay cả thời gian đều ngừng vô số năm ánh sáng bên ngoài những cái kia không nhận thời gian trói buộc tồn tại đem ánh mắt tỏa tới lại chính mình hoàn toàn mất đi đối với nơi này nhận thức nơi này đi qua bây giờ tương lai dường như đều bị ẩn giấu đi cũng đã không thể giống như trước lật sách đem thế giới này lịch sử lật ra tới xem xét trên địa cầu một mực bao quanh địa cầu một đoàn không màu vô tướng tồn tại nghi ngờ gãi đầu một cái hắn có thể cảm giác được thế giới này ngừng lại nhưng mà tìm không thấy nguyên nhân âm ấm, ấm rõ ràng là ngày nắng trên bầu trời lại vang lên đ ì n h thai nhức ó p tiếng sấm cái này tiếng sấm không chỉ giống như là một cái tín hiệu giống như để cho thế giới này một lần nữa chuyển động cũng tỉnh lại lâm vào trong suy tính h ạ n nhân cho tới nay t r ầ m mặc ít nói lượng tử công đức hệ thống hiếm thấy phát ra nhắc nhở chúc mừng túc chủ long tràng nội đạo lĩnh ngộ lượng tử công đức hệ thống hình thái cuối cùng phát động nhiệm vụ đặc thù sáng lập điện tử tây thiên chứng minh sáng tạo thuộc về túc chủ điện tử tây thiên nắm giữ công đức hệ thống hình thái cuối cùng ban thưởng chuyên trúc sĩ bở chính quả tây thiên chi chủ bị kinh lôi đánh thức hách nhân nhìn xem trước mắt xuất hiện nhắc nhở có chút xứng sờ nay liên nội đạo chẳng lẽ chính mình trước khi ra cửa uống nước bọn tia kỳ thực là tràng nội đạo chuyên trúc sĩ bở chính quả đây có phải hay không là mang ý nghĩa dù là chính mình tồn tại chân thực thân thể cũng có thể s thì ra đây mới là lượng tử công đức hệ thống chính xác mở ra phương thức sao a ho đang suy tư hách nhân bị một tiếng khó nghe tiếng kêu thảm thiết cắt đứt suy nghĩ vừa mới cái chứng đó bể tên cướp tại bị tiếng sấm sợ hết hồn lại ngừng sau một lúc dưới thân lại chuyển tới dây r ứ c đau đớn thế là lần nữa bắt đầu kêu d â n lên hách nhân nhìn xem nằm trên mặt đất che hạ bộ kêu gen tên cướp trực tiếp lôi kéo h ắ n hướng về trong ngõ nhỏ đi cũng không phải sợ giám sát đập tới chủ yếu là sợ một hồi chính mình hù đến người qua đường vừa mới chính mình đem tên cướp kéo tới thời điểm những người qua đường kia đều ăn ý quay đầu làm bộ không nhìn thấy thậm chí còn có mấy người cố ý chạy đến kame ra phía trước ngăn trở có khả năng đập tới hắn kame ra nếu là những người này nhìn thấy chính mình sau đó muốn làm chuyện có thể sẽ gây nên khó chịu bị hách nhân kéo vào trong ngõ nhỏ tên cướp biểu tình trên mặt hết sức và mẹo một bên là phía dưới dây r ứ t đau đớn một bên là kéo đi quá trình bên trong phản kháng mang tới kịch liệt đau nhức cái này kéo lây tự mình đi người đơn giản cùng váy vật mình bị bắt được b à n chân kia giống như là bị sắt thép cầm giữ chính mình hơi lại dùng thêm chút sức đều cảm giác chân muốn cắt đứt người đang làm cái gì phụ cận chính là cục cảnh sát ngươi dạng này ta liền báo cảnh sát nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i rõ ràng làm không chính nghĩa chuyện nhưng mà tại gặp báo hứng thời điểm trước tiên nghĩ tới lại là báo cảnh sát h á c h nhân ở ngay trước mặt hắn từ trong không khí móc ra màu hồng vui sướng thần trượng chuyện báo cảnh sát trước tiên không đội ta muốn hỏi một chút ngươi có làm qua mó sao tại hắn mê hoặc lại đau chứng trong ánh mắt h á c h nhân nhắm ngay đầu của hắn k h ô n g chế tốt cường độ sau đó hung hăng go go xuống đi vừa vặn kẹt tại rất đau nhưng là lại sẽ không c h í mạng phạm vi bên trong công đức m ộ ư ơ i công đức m ộ ư ơ i công đức m ộ ư ơ i bốn tại trong hệ thống phát định hack nhân mỗi lần gó hắn đều có thể tăng thêm m ư ơ i điểm công đức so điện tử mò đ i ể mạnh đáng tiếc là cái này mó ít nhiều có chút yếu ớt hoặc có lẽ là độ bền cùng hạn mức cao nhất có chút thấp sau khi hách nhân gõ mười một phía dưới hắn đã trở nên có chút thần chí không rõ hai tay một hồi che hạ thể một hồi che đầu trong lúc nhất thời không biết bên nào càng đau bên kia hách nhân cũng dừng tay lại mặc dù hắn đã cố ý khống chế cường độ không có trực tiếp đem hắn đánh cho bất tỉnh nhưng mà tại liên tục gõ mười lần sau đó công đức liền không có tiếp tục tăng lên cũng không biết hắn gần nhất làm bao nhiêu chuyện xấu có thể bị gõ đi ra nhiều công đức như vậy nhìn xem đã gõ không ra công đức tên cướp hách nhân trực tiếp đem hắn hiến tế cho vui sướng vương tử đương nhiên, không đại ể hắn bên ở qua sàng phong hách h sa kẹt kẹt kích nha tích chuyển mới từ trong ngõ nhỏ đi ra h á c h nhân phát hiện điện thoại di động t cầm điện thoại di động lên xem xét lại là cục cảnh sát gọi điện thoại tới h á c h nhân mầm đầu nhìn xa xa cục cảnh sát lại quay đầu nhìn một chút giám sát chính mình đánh tơi bởi bờ ưu f f người chuyện bị phát hiện hiệu suất không đến mức cao như vậy a nhanh như vậy liền đối với chính mình trọng quyền đánh ra. h á c h nhân nhận điện thoại nghe được trần không đóng thanh h á c h nhân chúc mừng ngươi người nhà của ngươi tìm được không đối ứng nên người nhà của ngươi tìm được ngươi tóm lại sự tình rất phức tạp ngươi có rảnh rỗi trước tới cục cảnh sát bên này một chuyện a bên đầu điện thoại kia trần k h ô n ngữ khí tựa hồ có chút phức tạp h á c h nhân vừa nghe vừa đi qua đường cái vậy ngươi ở đâu ta tại cửa ra vào cửa ra vào h á c h nhân đồng thời nghe được trong điện thoại cùng cục cảnh sát trong đại s ả n h chuyển đến trần khôn tâm thanh rất nhanh trần khôn dơ điện thoại xuyên qua đại s ả n h đi tới h á c h nhân trước mặt một mặt h ồ nghi nhìn xem hắn ngươi không phải là vừa vặn muốn tới báo án a ta bây giờ tại trong mắt các ngươi đến cùng là cái gì hình tượng á huy h á c h nhân nhịn không được chửi b ậ y một câu sau đó xe chạy quen đường đi vào đại s ả n h đi vào chuyện văn đi đừng k h á c h khí coi như tại nhà mình một dạng h á c h nhân lôi kéo trần khôn thẳng đến chiêu đái phòng đi đến vài ngày không uống cục cảnh sát tiện nghi trà xanh rất là tưởng niệm nhìn xem phần t h ụ h á c h nhân trần k ô n len lén lướt mắt ngươi cho rằng giang h ả i cổ nạn xương hảo là thế nào tới hách nhân nhưng là thuần thục cùng cảnh sát chung quanh chào hỏi sau đó giúp cho mình c h â n trả ngươi vừa mới ở trong điện thoại mà nói là có ý gì nói thật hách nhân đối với người nhà cái từ này hết sức lạ lẫm xuyên qua gần một tháng hắn đều quên nguyên chủ còn có người nhà chuyện này trần k h ô n nhìn xem ngồi ở trước mặt mình một mặt nghiêm túc hách nhân không hiểu có loại nhân vật trao đổi sai vị cảm giác khu khu hắng h á n dọn một cái sau đó hướng hách nhân giải thích nói sự tình là cái dạng ngày bốn mấy ngày phía trước hách nhân thu được năm hảo thị dân thường lúc đã từng có phóng viên tới đối với hắn làm một cái đơn độc bài tin tức mà bản bà này bài tin tức bị xem như chính diện tuyên truyền bị in thêm ở trên báo chí loại này báo chí là liên bang tuyên truyền chuyên dụng báo chí tất cả ban ngành chính phủ đều phải đặt mua loại kia thế là phần báo chí này được đưa đến giang hải thị một giang chi cách tân hải thành phố cục cảnh sát một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát tại đọc qua báo chí lúc thấy được bản này đưa tin cùng với phía trên ảnh chụp trong đưa tin tên cùng người trong hình để cho hắn nhớ tới nửa tháng trước chính mình nhận được một cái án mất tích đó là một cái bình thường buổi chiều một cái đáng thương mẫu thân mang theo chính mình m ư i mấy tuổi nữ nhi đi tới cục cảnh sát báo án nàng nói mình một ư ơ i tám tuổi hải tử đã mất đi liên hệ tốt mấy ngày có thể là mất tích kỳ thực loại này án mất tích rất nhiều bình quân mỗi nửa tháng liền có thể tiếp vào năm sáu lên cho nên bọn hắn chỉ là đem người mất tích cơ bản tin tức cùng ảnh chụp ghi danh một chút tiếp đó liền đem những tin tức này bỏ vào hồ sơ trong kho trên cơ bản chỉ là bán không điều tra mà lúc trước đăng ký tin tức người đúng lúc là vị này nhìn thấy báo chí tuổi trẻ cảnh sát mặc dù bình thường n g ư ờ i nhắc cha nhưng mà loại này đưa đến trên mặt công trạng không có lý do gì không tiếp thế là hắn hướng giang hải thị cục cảnh sát thân tỉnh hiệp trợ điều tra đem người mất tích tin tức phát đến nơi này bên cạnh giang hải thị bên này cục cảnh sát tại tiếp thụ đến tin tức thời điểm cũng có chút một bước khá lắm đây không phải chúng ta đều giang hải cô nạn sao làm sao còn mất tích lại so sánh một chút tin tức sau phát hiện vị này người mất tích tựa hồ chính là bọn hắn kính yêu c ô nạn thế là trần khôn ở cục cảnh sát bấm hách nhân điện thoại mời hắn tới cục cảnh sát kỹ càng nói chuyện kể xong tiền căn hậu quả trần khôn đoạt lấy hách nhân trước mặt trà xanh n ố c ở n g ư ợ c một ngụm sau đó thận trọng nói người có phải hay không cùng người trong nhà có mâu thuẫn trực tiếp bỏ nhà ra đi lại thêm trường học vừa vặn khai giảng liền dứt khoát trực tiếp tới đi học sáu một bên hách nhân chỉ có thể chỉ giữ t r ư ờ mặc nguyên chủ cùng người trong nhà có cái gì mâu thuẫn ta làm sao biết ta chỉ là một cái không có kế thừa bất kỳ trí nhớ gì t h ằ n g xui xẹo người xuyên v ề ta hách nhân yên lặng thở dài một hơi một bên trần k h ô n nghe thấy cái này ý vị phức tạp thở dài cho là mình đã đoán đúng xem như tại trong cảnh sát tương đối kính nghiệp hơn nữa nhiệt tâm đều k h á c loại hắn cảm động lấy đi theo thở dài một hơi thanh quan khó gãy việc nhà t ú n g chi hắn cũng có ăn tết ngông quẩn vừa thôi phản nghịch thời điểm đối với hách nhân liền nhiều hơn mấy phần lý giải Kỳ thực đều đi qua đã lâu như vậy mặc kệ lúc đó có nhiều khí đoán chừng hiện tại cũng tiêu tan sau khi thẩm tra đối chiếu xong tin tức của ngươi chúng ta đã đem tình huống của ngươi thông chi cho bên kia vừa vặn mấy ngày nay muốn nghỉ định kỳ nếu không thì ngươi về thăm nhà một chút ta cũng là người một nhà chỉ cần nói mở tin tưởng mặc kệ vấn đề gì đều có thể giải quyết giống như trước đây ta muốn vào ngành giải trí cha mẹ ta chết sống đều không cho bây giờ chúng ta không phải cũng vui vẻ hòa thuận đi hách nhân cũng không biết nên nói chút gì chỉ có thể theo hắn lời nói trò chuyện tiếp xuống vậy ngươi bây giờ tại sao là cảnh sát bởi vì trước đây đi thử kính thời điểm đạo diễn nghị tim ta cho nên ta quyết định trở thành cảnh sát đối bọn hắn trọng quyền xuất kích trần không nhìn xem có chút trầm mặc h á c h nhân mở ra một tiểu nói đùa muốn cho hắn vui vẻ lên chút hắn không biết là h á c h nhân trầm mặc là bởi vì hắn đang điên cuồng kiếm cứ tại chuyện này ở giữa hắn một mực tận lực không để ý đến nguyên chủ còn có người nhà chuyện chứ hắn không có kế thừa đến ký ức của nguyên chủ bên ngoài cũng cùng chính hắn ở kiếp trước kinh nghiệm có liên quan ở kiếp trước hắn cũng là một người lớn lên đối với tại sao cùng người nhà ở trung quả thực là m ờ i khiếu thông tử khiếu dốt đặc cắn mai bây giờ đột nhiên phải đối mặt nguyên chủ người nhà hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng mấu chốt nhất là làm như thế nào cùng nguyên chủ người nhà giảng giải chính mình hoàn toàn không biết bọn hắn giải thích thế nào chính mình hoàn toàn mất đi ký ức cũng không thể nói mình bỏ nhà ra đi về sau bị xe đụng nơi nào đều không làm bị thương đơn độc thương tổn tới đầu dẫn đến đã mất đi ký ức ca loại này cầu huyết kiểu đoạn xuất hiện tại trong phim truyền hình đều sẽ bị chửi bậy chớ nói chi là tại trong hiện thực nhưng bây giờ tình huống đến xem giống như cũng chỉ có thể nói như vậy trực tiếp cắn chết chính mình là không hiểu thấu mất trí nhớ ngay cả mất trí nhớ nguyên nhân cũng bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân cũng bởi không nhớ rõ chỉ cần mình miệm đủ cứng dẫn tới không lời nói chương một trăm bốn mươi sáu cùng người nhà lần nhất gặp mặt h á c h nhân tâm tính phức tạp đi ra cục cảnh sát đắm chìm trong dưới ánh mặt trời hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng nói đúng ra là đối với đột nhiên xuất hiện người nhà có chút không cách nào thích ứng kỳ thực cái này thân ngược lại cũng không phải không phải nhận không thể bởi vì không có kế thừa trí nhớ duyên cớ hắn đối với nguyên chủ người nhà một điểm cảm tình cũng không có nhưng mình tốt xấu cũng kế thừa nhân gia cỗ này trẻ tuổi nhục thể đối với nguyên chủ người nhà hoàn toàn không nhìn giống như có chút có lỗi với mình còn thừa không có mấy lương tâm hát nhân cũng từng hoài nghi tới mình rốt cuộc là hồn xuyên vẫn là nhục thể xuyên qua nhưng ngoại trừ không có kế thừa đến ký ức mình bây giờ thân thể này so với đời trước bộ kia bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ cùng thường xuyên thức đêm tăng ca kiêm chức cơ thể mạnh hơn nhiều lắm liền lấy kinh dị trò chơi người chơi mô bản tới nói ngay từ đầu chính mình ngoại trừ tốc độ thuộc tính khác cơ hồ cũng là thường nhân một lần đủ loại dấu hiệu đều cho thấy mình quả thật là hồ n xuyên chỉ là bắt đầu khó khăn một điểm cùng nguyên chủ người nhà gặp mặt đây vốn chính là sớm muộn phải đối mặt chuyện chỉ là tới có chút đột nhiên mà thôi h á c h nhân đi đến trạm xe buýt chuẩn bị trở về trường học một chuyến ngồi ở xe buýt hàng sau hack nhân nhìn xem dần dần biến mất tại trong tầm mắt cục cảnh sát nhịn không được lại thở dài một hơi Thế h p o n là một cô h nhi hắn đã i từng khát vọng thân tình nhất là tại hắn trơ mắt nhìn những người bạn nhỏ khác lôi kéo phụ mâu tay hoặc bắt đi tới cờ ép cờ hoặc tại công viên tản bộ thời điểm loại cảm giác này đang lớn lên sau đó giảm bớt rất nhiều bây giờ đột nhiên có cơ hội thể nghiệm khó tránh khỏi có loại cảm giác thất vọng mất mát trong hai ngày sau đó h á c h nhân không có đi tìm tòi kinh dị trò chơi phó bản mỗi ngày ngoại trừ mở lấy tự động liên tục điểm khí gõ điện tử cá gỗ ra chính là tìm một người dáng dấp xấu quỷ hiến tế đi qua quý bá thường bên kia không biết vì cái gì một chút tin tức cũng không có ngay cả chính mình gọi điện thoại cho hắn cũng không tiếp kinh dị trên diễn đàn cũng không có buông xuống phó bản tin tức để cho h á c h nhân cho mình hoàn chỉnh thả hai ngày nghỉ hai ngày sau đó h á c h nhân tại trong phòng ngủ cùng cùng phòng từng cái tạm biệt tại đã trải qua vài ngày cường độ cao chương trình học sau vừa khai giảng một tháng bọn hắn n ê n đón trong vòng bảy ngày, ngày nghỉ cùng, cùng phòng đạo xong cái khác hach nhân một thân nhẹ nhóm xuất phát đi tới trạm cao tốc Hắn hành l tại, tại trạm cao tốc cửa ra vào khách nhân thấy được một người trẻ tuổi đang dơ người tốt lệnh bài đó là đến đón mình nhân viên cảnh sát khách nhân ngờ tới hắn đoán chừng chính là trên báo chí phát hiện chính mình cái kia trẻ tuổi nhân viên cảnh sát trở lại cục cảnh sát khách nhân giảng thuật chính mình khoảng thời gian này kinh nghiệm cùng mất trí nhớ tình huống đương nhiên liên quan tới kinh dị trò chơi cùng bị chữ hắn là nửa chữ không nói khi nghe đến h á c h nhân dưới tình huống mất đi trí nhớ v a n g vào điện thoại di động trên người cùng thẻ học sinh gian khổ c ầ u học thuận tiện khắp nơi kiêm chức kiếm lời tiền cơm cố sự sau làm ghi chép nữ cảnh sát đỏ cả về mắt thậm chí còn thân thiết vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn an ủi hắn hết thể đều đi qua h á c h nhân suy nghĩ một chút chính mình khoái hoạt đều dựa vào quý cho nếu là đem một bộ phận này nội dung bỏ đi chính mình giống như chính xác qua rất thảm khi bọn hắn hỏi vì cái gì mất trí nhớ cũng không thử gọi điện thoại liên lạc trong tay bên trong nhà bên trong người lúc hách nhân mặt một hồi. sau đó lắc đầu nói, không biết vì cái gì chính là không m u ố n dù làm mất chi nhớ cũng xuống ý thức không muốn đánh điện thoại một bên vốn là đỏ cả vành mắt nữ cảnh sát không biết bổ nao đồ vật gì một bộ đau lòng bộ dáng ôm hắn một cái làm xong ghi chép sau hách nhân tại cục cảnh sát đại s ả n h thấy được nguyên chủ nhà bên trong người một người mặc s ư n s á m dáng người đầy đ ặ n y ê u nhã quý phụ nhân đứng ở đại s ả n h lo lắng chờ đợi trên mặt của nàng có không kịp chờ đợi lo lắng cùng bao hàm mong đợi kích động cùng với mẫu thân đối mặt hải tử lo nghĩ bên tay phải của nàng dắt một người mặc khủng long quần áo thú nhồi bông tiểu nữ hải tiểu nữ hài này nhìn tiểu nữ hải tựa hồ bị mẫu thân cảm xúc lây nhiễm nhưng còn nhỏ nàng không biết cái gì gọi là y ê u sầu chỉ là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía h á c h nhân phương hướng quý phụ nhân bên tay trái là một người mặc đồ vét nhìn mười phần c h g t r ạ c trung niên nam nhân hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem cục cảnh sát nội bộ phương hướng dường như đang trông mong mà đối đãi khi nhìn đến h á c h nhân đi ra trong n y mắt quý phụ nhân bông lỏng ra lôi kéo tiểu nữ hải tay bay nào tới ôm lấy h á c h nhân mẹ rất nhớ ngươi mụ mụ biết lỗi rồi mẹ về sau cũng không tiếp tục một ngươi không cần không nói tiếng nào rời đi mụ mụ q u ý phụ nhân ôm thật chặt hách nhân biểu tình trên mặt là trong vui sướng kẹp lấy lấy s ắ m hối bên cạnh nhân viên cảnh sát nhìn thấy cái này ấm áp một bộ nhao nhao tự giác xoay người đem không gian lưu cho này đ ố i xa cách từ lâu gặp lại mẫu tử hách nhân đối với loại tình huống này có chút không thích đứng chỉ có thể nắm tay đặt ở sau lưng giả v ờ một bộ bộ dáng mở mịt luôn c uống hãn bộ dạng này không biết làm thế nào bộ dáng không có gây nên những người khác nghi hoặc cục cảnh sát đã sớm thông chi bọn hắn hách nhân tình huống trước mắt tự nhiên cũng bao quát hắn mất trí nhớ chuyện cho nên bây giờ hách nhân phản ứng tại bọn hắn nhìn thấy cũng rất bình thường phần lớn người tại chốt đều đắm chìm tại đoàn viên vui sướng ở trong ngoại trừ xem như người trong cuộc k hách nhân bởi vì hắn một mực tận lực không để ý đến người nhà nguyên nhân cho nên đối với chuyện phương diện này đều rất không mất cảm nhưng mà tại mới vừa rồi lúc làm biên bản chúng nhân viên cảnh sát đã từng hỏi hắn vì cái gì không cho người trong nhà gọi điện thoại hắn dùng chính mình mất trí nhớ xem như mượn cớ qua loa tắt chặt tới nhưng mà nguyên chủ nhà bên trong người vì cái gì cũng một lần cũng không có tính toán liên lạc qua hắn đâu phải biết bọn hắn nhưng không có giống hách nhân mất đi ký ức nhất là bây giờ cái này ô n mình quý phụ nhân một bộ mụ mụ rất lo lắng ngươi bộ dáng cảnh tượng này rất để cho người ta xúc động nhưng m à cái này cùng trước đây lạnh nhạt so ra hơi quá tải không hài hòa tại ôm hách nhân khóc sau một lúc quý phụ nhân tựa hồ mới nhớ hách nhân đã mất trí nhớ thiết lập nàng mặt mũi tràn đầy đau lòng lôi kéo hách nhân về đến nhà bên người thân mất trí nhớ cũng không quan hệ chúng ta từ đầu đến cuối cũng là máu mủ tình thâm thân nhân mẹ không ngại nhi tử mẹ ngươi trong khoảng thời gian này một mực rất lo lắng ngươi vẫn luôn ăn không ngon hiện tại cuối cùng trở về trung nhiên nam nhân đưa tay khoác lên trên bờ vai của hách nhân thật dài thở dài một hơi chương một trăm bốn mươi bảy trò chơi đánh m ệ n mỏi đi trong phó bản thư giãn một tý Cảm giác hoàn mỹ thể hiện ra. kể h ô n từ xuyên qua về sau kỹ xảo của hắn dần dần tăng trưởng bồ câu bồ câu mặc khủng long phục tiểu nữ hải một miệng không rõ hô hào trực tiếp ôm lấy chân của hắn người một nhà ôm ở cùng một chỗ ngoại trừ hack nhân bên ngoài đều khóc làm một đoàn một nhà bốn miệng đoàn tụ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng nhìn phá lệ ấm áp tại ôm nhau mà khóc một lúc sau quý phụ nhân lôi kéo h á c h nhân tay hướng về đồn công an đi ra ngoài mẹ cho ngươi trong nhà chuẩn bị thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon chúng ta trở về về nhà đúng về nhà bồ câu bồ câu về nhà rồi tại gia nhân nhóm vây quanh khách nhân đi ra cục cảnh sát ngồi vào bọn hắn lái tới xe chiếc xe này từ bên ngoài nhìn lại hết sức bình thường nhưng là từ nội bộ nhìn cũng rất không đơn giản đồ vật bên trong này nhìn cũng không xa hoa thế nhưng là khắp nơi lộ ra một loại điện nhã cảm giác cùng ngươi một nhà này khí chất mười phần phù hợp khách nhân còn nhớ mình vừa xuyên qua tới lúc tình huống chính mình từ nguyên chủ nơi đó kế thừa tài sản ngoại trừ một cái có vết chảy điện thoại bên ngoài chính là một đầu một bên hư h a n h e Cung chất ngươi nhà này một lộ khí h k ra ô n nhau. g hợp Ô tô chậm rãi khởi động hướng về hách nhân hoàn toàn xa lạ phương hướng chạy tới tiểu nữ hải cũng chính là hắn trên danh nghĩa mội mội ngồi ở quý phụ nhân trong ngực nhưng nàng hết sức không an phận lúc quý phụ nhân một mực tại lôi kéo hách nhân tay an ổ i hắn một mực dội ra tay nhỏ a lôi kéo hách nhân giao nhi rất lâu không có thấy ngươi có chút nhớ ngươi nàng một mực rất thân ngươi quý phụ nhân nhìn xem nữ nhi trong ngực làm ầm ý như vậy mang theo ý cười đem tiểu nữ hải ôm đến hách nhân trong ngực ngươi không nên công n ệ chúng ta trở về nhà đem ngươi từ nhỏ đến lớn ảnh chụp cho ngươi xem một chút nói không chừng liền có thể khôi phục h á c h nhân theo bản năng tiếp lấy bị nhét vào trong lồng ngực của mình tiểu n ữ hải lúc tiếp nhận tiểu n ữ hải h á c h nhân chú ý tới chỗ cổ tay của nàng có một chút nhỏ xíu vết tích đó tự hồ là quanh năm đeo trôi đeo tay mới có thể lưu lại ân ký trên xe hai người từng câu từng chữ kể h á c h nhân khi còn bé chuyện tính toán tỉnh lại hắn khi xưa ký ức h á c h nhân nghiêm túc nghe xong một hồi muốn xem thử một chút có thể hay không kích phát cỗ thân thể này bắp thịt ký ức tiếp nối là đối với bọn hắn mô tả ra tuổi thơ h á c h nhân một chút ấn tượng cũng không có cũng không có giống tivi diễn như thế thoáng qua đủ loại mảnh vỡ ký ức chỉ có trong ngực mọi mọi mọi mọi một mực ôm hắn đang làm không thể không thừa nhận chính là tại đáng yêu nhất thời kỳ nhân loại thú con lực sát thương cực lớn nhất là nàng mở to hai mắt ngọt ngào hô hào bồ câu bồ câu thời điểm để cho h á c h nhân tâm đều manh hóa mặc dù người nhà này có chút không thích hợp nhưng mình gần nhất nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trước hết phối hợp một chút xem tình huống tốt h á c h nhân nhìn một chút cách hạt sùn mì c u b ồ i hòa nhạc còn có một cái nhiều tuần lễ khoảng cách khai giảng cũng còn có một cái tuần lễ thời gian còn rất dư dạ đầy đủ tự mình giải quyết nguyên chủ gia đình bên này g à n buộc nửa giờ sau xe tải trước mặt một cái biệt thự ngược lại bên khoe miệng còn chạy xuôi nước miếng trong suốt khách nhân ôm mội mội từ trên xe bước xuống đi theo quý phụ nhân cùng đi tiến vào trong biệt thự nhìn xem đang đem lái xe tiến trong gaza lao công quý phụ nhân kéo hách n h â n tay nơi này chính là chúng ta nhà nhà chúng ta sinh sống mười mấy năm nhà khi đó ngươi vừa ra đời vừa vặn t r a ngươi sự nghiệp cất cánh kỳ liền cho vay đem biệt thự này ra mua không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy chỉ c h ư ớ c mắt đã mười mấy năm trôi qua kéo khách nhân quý phụ nhân cảm thán một phen ngay sau đó lại có thận trọng hỏi nhân nhi ngươi còn nhớ rõ khi đó là vì cái gì bỏ nhà ra đi sao cái hắn này là thực sự không biết kể từ xuyên qua tới tất cả tin tức đều phải dựa vào chính mình tìm tòi quý phụ nhân nghe được câu trả lời này thở dài một hơi biểu lộ cũng đã thả l ò n g một chút quên cũng tốt quên cũng tốt khi đó là mụ mụ không đúng mụ mụ sẽ thật tốt đền bù ngươi quý phụ nhân tiến lên đẩy ra cửa biệt thự mang theo hách nhân đi vào trong biệt thự bày biện mười phần hào hoa quý phụ nhân mang theo hắn đi lên lầu hai hướng về tận cùng bên trong nhất một cái phòng đi đến đây chính là phòng của ngươi mẹ biết ngươi bây giờ còn có chút không thích ứng ngươi trước tiên ở trong phòng chờ một hồi a lúc ăn cơm tối mẹ lại đến gọi ngươi quý phụ nhân tiếp nhận h á c h nhân trong ngực ngủ tiểu nữ hải đi ra khỏi phòng môn còn thân thiết cài cửa lại h á c h nhân một thân một mình đứng ở trong phòng cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh t r u n g quanh chủ yếu là cha một chút có hay không ca mê ra hoặc máy ghi âm đem các n g a ngách đều kiểm tra một lần xác nhận không có ca mê ra sau đó h á c h nhân hơi bông lỏng một chút dọc theo con đường này hắn đều có vẻ hơi không biết làm thế nào cũng may m ộ i m ộ i tồn tại để cho hắn không đến mức như vậy đột ngột ít nhất mặt ngoài hắn xem như sắp nhập vào cái này kỳ quái gia đình bất quá hack nhân quan sát xong gian phòng này sau đó phát hiện trong phòng này đủ loại bày biện cùng nguyên chủ nghèo khó thiết lập cực độ không phù hợp. trong phòng này lại có đỉnh phối máy tính cùng kiểu mới nhất máy chơi game chính mình vừa xuyên qua thời điểm ngay cả một cái thai nghe bờ l ư u t t cũng không có trong nhà mình làm sao có thể có những thứ này trừ phi nguyên chủ căn bản không phải cái nhà này hài tử chỉ là cùng nguyên lai、like、cái nhà này hài tử dáng dấp rất giống nhưng xem như mẫu thân không có khả năng không nhận ra con của mình từ nhận nhau đến bây giờ nàng rõ ràng đem mình làm nàng mất tích hài tử hách nhân vừa nghĩ một bên mở máy vi tính ra có cái đỉnh phối máy tính ở trước mắt không chạy cái phân đều đối không nội chính mình đến nỗi mười phân thậm chí có chín phần không thích hợp người nhà dù sao mình có công đức hộ thể Coi như bọn hắn thật sự dự định tối chính mình bất lợi cũng không vấn đề gì bật máy tính lên hách nhân xuống mấy cái tương đối hấp dẫn trò chơi bắt đầu vui vẻ đơn sắp xếp kiếp sống lúc này đám bạn cùng phòng còn chưa tới nhà chính mình chỉ có thể đơn đầy đang chơi sau hai giờ hách nhân m ệ t m ỏ i nghe xong xuống đoạn đường này lại là ngồi xe lại là nhận thân lại thêm liên tục hai giờ cường độ cao trò chơi để cho hắn ít nhiều có chút m ệ t lòng là thời điểm tới một cái nhẹ nhõm vui vẻ phó bản bung lòng một chút hách nhân lấy ra lần trước huyết tế phó bản sau lấy được khen thưởng đặc biệt đặc thù phó bản vào trận vé vĩnh viễn không trở về địa điểm xuất phát du thuyền phó bản mở ra đếm ngược đếm ngược đã kết thúc xin mau sớm tiến vào phó bản để tránh phó bản tiêu thất khoảng cách lần trước thông quan huyết tế phó bản đã đi qua bảy ngày thời gian tại phó bản mở ra đếm ngược sau khi kết thúc phó bản này có khả năng sẽ tùy thời tiêu thất cho nên bây giờ vừa vặn không chuyện làm hách nhân quyết định đi trong phó bản thư giãn một tí Trước xuất phát thuy chở vĩnh viễn về không điểm địa du sử dụng đếm ngược đã kết thúc đặc thủ phó bản vào trận vé cùng dĩ vãng khác biệt lần này đỏ tươi văn tự không còn là dần dần tại trước mắt hắn hiện lên mà là không gian chung quanh trong nháy mắt đã biến thành hư không vô tận sau đó tinh hồng văn tự hiện lên ở trước mắt hắn đặc hiệu thăng cấp phải cùng lần trước đồng hóa kinh khủng phòng có liên quan h á c h nhân suy nghĩ một chút ra kết luận người chơi h á c h nhân nghề nghiệp sinh viên kỹ năng l ư ợ c sức mạnh một ư ơ i bảy tốc độ tám thể phách năm mươi tinh thần bốn mươi một đánh giá ngươi lập tức không còn quấn ta còn có chút không quen đề nghị ngươi tiếp tục bảo trì Chính mình bối ấ t quá là h ngày không cảnh giới thiệu một ngày này chở đầy hành khách thoái nguyệt hảo du thuyền từ bến cảng xuất phát Chiếc thuyền này nguyên bản chỗ cần đến là một cái thành phố nào đó bến cảng trên thuyền năm trăm người đại bộ phận cũng là học sinh bọn hắn cao hứng bừng bừng ngồi trên du thuyền chuẩn bị thừa dịp tiểu n g h ỉ dài hạn về nhà thư giãn một tí không có ai biết là chiếc thuyền này thuyền trưởng đã đem du thuyền lái về phía không có bất kỳ cái gì chỗ cần đến đại dương bên trong trên thuyền thức ăn và nước ngọt sẽ tại hai ngày sau tiêu hao hầu như không còn lại không người nghĩ tới là trên chiếc thuyền này cất giấu một chút tổ chức thần bí thành viên đang lưu đồ bí mật lấy không thể cho ai biết sự tỉnh ngay cả nhiên liệu cũng bởi vì nguyên nhân đặc biệt sắp tiêu hao hầu như không còn chiếc này du thuyền tựa ngay sau đó những thứ này bối cảnh giới thiệu tinh hồng kiểu chữ vô hạn phóng đại chung quanh hư không bắt đầu chuyển biến qua ảnh không ngừng biến hóa h á c k nhân mơ hồ nhìn thấy chung quanh tựa hồ đã biến thành một cái buồng nhỏ trên tàu trò chơi bắt đầu bốn đã khai phóng tinh tán gấu người chơi có thể thông qua nên kênh tiến hành giao lưu b i ế n ảo quang ảnh dần dần khôi phục bình thường h á c h nhân phát hiện mình từ trên một cái giường lớn tỉnh lại ở đây dường như là trên thuyền gian phòng bốn phía không có m ộ t a i h á c h nhân cũng không có nhìn thấy người chơi khác dấu vết gian phòng này tựa hồ chỉ có tự mình một người ở h á c h nhân từ trên giường đứng lên đem gian phòng trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần lần này phó bản độ khó là khó khăn cấp bậc hơn nữa tham dự nhân số đông đ à o lần này thu hoạch hẳn sẽ không quá ít hack nhân hài lòng gật đầu mở ra kênh tán gâu chuẩn bị xem người chơi khác có hay không cung cấp tình báo gì có thể là bởi vì trò chơi vừa mới bắt đầu c lần, lần này nhiệm vụ chính tuyến phá lệ đơn giản chỉ cần nghĩ biện pháp sống sót cùng với tìm được chiếc thuyền này ẩn dấu bí mật là được lợi ngầm chính là chiếc này đối mặt với đủ loại nguy cơ thuyền dù là chìm cũng không quan hệ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được mà đang tìm kiếm chiếc thuyền này bí mật trong quá trình này có thể sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm dẫn đến mất mạng đối với người bình thường tới nói trước mắt chiếc thuyền này chí mạng nhất chỗ ở chỗ tài nguyên sắp tiêu hao hoàn tất mà trên thuyền hành khách lại không biết chút nào trên chiếc thuyền này phần lớn hành khách cũng là người bình thường dù là tài nguyên có hạn đối với kinh dị trò chơi người chơi tới nói muốn sống sót cũng là chuyện rất đơn giản dù sao tham gia phó bản này khả năng cao đều không phải là tân thủ trong ba lô bao nhiêu đều sẽ có một điểm khẩn cấp vật tư coi như trên thuyền tài nguyên tiêu hao hết trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng tới người chơi cho nên trên thuyền tài nguyên nguy cơ đối với người chơi tới nói có thể không nhìn như vậy đối với người chơi tới nói trên chiếc thuyền này nguy hiểm nhân tố chỉ còn lại tổ chức thần bí đó thành viên cùng với mục đích không rõ nhưng mà dự định kéo lấy một thuyền người đi chết thuyền trưởng trước mắt mà nói phương pháp đơn giản nhất chính là vọt thẳng đến trong phòng thuyền trưởng trước tiên đem đánh hắn một trận sau đó lại hỏi hắn có khai hay không dù sao bối cảnh giới thiệu bên trong những cái kia tổ chức thần bí thành viên giấu ở trong mấy trăm hành khách dù sao trên mặt bọn họ cũng sẽ không biết thần bí hai chữ mình muốn tại chỗ đem bọn hắn từ trong đám người liền đi ra cũng không dễ dàng nghĩ tới đây hách nhân đi đến bên trên cửa sổ mạ tàu trực tiếp một cước đá văng ngược lại thuyền này đều nhanh không còn đoán chừng cũng không có ai quan tâm cửa sổ mạng tàu phải trăng hoàn hảo bởi vì đây là tại du thuyền trung thượng tầng nguyên nhân cửa sổ mạng tàu cũng không có thiết t r í phong bạc nắp chỉ có chủ khung cửa sổ cùng một khối hình tròn pha lê đệ tấm cùng với dùng để che chắn dương quang mặt cửa vì để cho cảnh biển phòng hành khách tốt hơn thưởng thức cảnh biển cửa sổ mạng tàu thiết kế cũng so với bình thường cửa sổ mạng tàu mưa lớn lớn đến đầy đủ hack nhân nhỏm ra vào tại phịch một tiếng sau nguyên bản đóng chặt cửa sổ m ạ n tàu hack nhân một cước đa văng pha lê đệ tấm rơi vào trong biển bị mánh liệt trực tiếp ở trên giấm ở không khí bởi ắ t sát trước t đầu đang quan này đi du t nhau nhau vậy phòng thuyền trưởng bình thường sẽ thiết kế tại thân thuyền phía bên phải phòng thuyền trưởng có một cái tầm mắt rộng lớn cửa sổ thủy tinh h á c h nhân từ cửa sổ thủy tinh liếc mắt nhìn rõ ràng trên mặt bàn còn có một ly đang bốc hơi nóng cà phê nhưng trong gian phòng lại không có mờ h a i nói như vậy phòng thuyền trưởng phía dưới cũng là phòng điều khiển coi như thuyền trưởng không tại người điều khiển chắc cũng sẽ tại m ớ i đúng h á c h nhân lại đi xuống di động một điểm phát hiện phòng điều khiển cũng không có mờ h a i chỉ có trong phòng chung tại t í tách đi tới h á c h nhân vây quanh du thuyền đi dạo một lần cuối cùng phát hiện cả chiếc mặc và nhân viên công tác đều biến mất hết cả con thuyền không nhìn thấy nửa cái ăn mặc đồng phục nhân viên công tác trên thuyền duy nhất tiếp cận nhân viên công tác chính là mặc quần áo thủy thủ học sinh chương một trăm bốn mươi chín tại chỗ hóa thân lãnh tụ tinh thần tình huống hiện tại chính là cả con thuyền thủy thủ cùng với thuyền trưởng đều ly kỳ tiêu thất chỉ để lại một đám hoàn toàn không hiểu hàng hải kỹ thuật du khách ở trên biển chờ chết coi như đầy đủ may mắn người chơi hoặc du khách bên trong có người sẽ mở du thuyền còn lại nhiên liệu cũng không cách nào trèo trống trở về địa điểm xuất phát kết quả cuối cùng vẫn là ở lại tại chỗ chờ chết xem ra điểm đột phá không ở nơi này hack nhân suy nghĩ một chút về tới phòng thuyền trưởng bên trong trong ạ i t tủ treo phòng điều khiển có thể trực tiếp thông qua quảng bá thông chi đến toàn bộ thuyền hành khách thật yêu các du khách buổi chiều tốt ta là toái nguyệt số thuyền trưởng thủy thanh ngậu tiếp nối thông chi các người toái nguyệt hào đã quyết định lái về phía vô tận biệt cả chiếc thuyền này không phát h trở về điểm xuất ề n trước mắt gặp phải vấn đề bị không hề có điểm báo trước mở ra thậm chí tại quảng bá phần cuối còn thông qua ám chỉ khiến mọi người tàn sát lẫn nhau dù sao người sống căng ít thiêu hao tài nguyên cũng căng ít nếu là trên thuyền đột nhiên giảm quân số một nửa tài nguyên đã đủ những người còn lại sống lâu hai ngày thậm chí càng lâu thậm chí còn ám chỉ tại đồ ăn hao hết sau khiến mọi người trực tiếp bắt đầu đi săn đồng loại hách nhân bất đắc dĩ đem mặc trên người thuyền trưởng chế phục thu vào vốn là hắn là nghĩ đến chiếc thuyền này là ở trên biển trừ phi thuyền trưởng bọn hắn là nhân ngư bằng không mà nói bọn hắn dù thế nào tiêu thất vẫn sẽ trên thuyền nhiều nhất là giấu rồi mà thôi chính mình trực tiếp lấy trộm thuyền trưởng thân phận nói không chừng có thể đem bọn hắn dẫn ra nhưng mà cái này đột nhiên truyền quảng bá để cho quyết định này rơi vào khoảng không bây giờ thuyền trưởng cái thân không đúng chỉ là thuyền trưởng làn r a không thể dùng m à thôi chính mình vẫn như cũ có thể lấy danh nghĩa của hắn thông qua quảng bá ở một mức độ nào đó ảnh hưởng hành khách nếu như có thể đem hắn ép chính mình nhảy ra thì tốt hơn nghĩ thông suốt hách nhân tiếp tục hướng đi phòng điều khiển một lần này phó bản trước mắt mà nói một điểm quỷ cùng với quỷ dị sinh vật cái bóng cũng không có nhìn thấy nhưng mà trong bối cảnh giới thiệu tổ chức thần bí thành viên cùng bây giờ cái này quảng bá để cho hắn có loại quen thuộc hương vị một đám bị tụ chung một chỗ người bình thường cùng với đem bọn hắn tụ tới tổ chức thần bí cái này xem trọng giống như là một loại nào đó giáo hội tại cử hành hiến tế nghi thức hơn nữa bọn hắn vốn là có thể lặng yên không tiếng động để cho các du khách tại một khắc cuối cùng mới phát hiện đây hết thẻ chân tướng nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại cố ý dùng quảng bá thông chi toàn bộ du thuyền hành khách theo lý thuyết mục đích của bọn hắn chính là gây nên các du khách khủng hoảng để cho bọn hắn lâm vào tự giết lẫn nhau ở trong cái này rất có thể là một hồi mưu đồ đã lâu hiến tế hoạt động có cái nào tà giáo hoặc tà thần là lấy sợ hãi làm thức ăn sao trước mắt mình biết ngoại thần chia làm hai loại một loại là đã sớm phát hiện thế giới này hơn nữa ảnh hưởng tới thế giới này rất lâu một loại khác chính mình tại huyết tế trong phó bản gặp phải vui sướng vương tử vừa mới phát hiện thế giới này hơn nữa tính toán ảnh hưởng thế giới này dựa theo quý b a thường thuyết pháp trước mắt thế giới này ngoại thần cũng là không cũng biết không thể nói không thể nghe thấy bị hắn nhóm ảnh hưởng lời nói nhẹ thì tại chỗ thăng thiên nặng thì nhục thể biến dị trở nên không thể diễn tả cho nên cái này hư hư thực thực lấy sợ hãi làm thức ăn tà thần khả năng cao không phải hắn nhóm cùng vui sướng vương tử một dạng thông qua hôn đ ộ t nhìn trộm đến thế giới này ngoại thần dù sao chương này phó bản vào trận vẽ là thông qua huyết tế phó bản sau đó lấy được khả năng này rất cao chờ đã phó bản này nếu như hiến tế thành công cũng sẽ có thần d á n g lầm đúng không h á c h nhân tinh thần chấn động tại chỗ hóa thân cái này không biết tên giáo hội lãnh tụ tinh thần lần này hiến tế hoạt động chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại bất quá chính mình làm lãnh tụ tinh thần hiến tế nghi thức chuyện đương nhiên phải do tự mình tới chủ đạo bây giờ những thứ này không hiểu chuyện các giáo đ ồ vậy mà con chính mình liền bắt đầu hiến tế đây quả thực không thể tha thứ xem như tinh thần giáo chủ h á c h nhân quyết định muốn đem bọn hắn tìm ra đánh một trận sau đó đem bọn hắn xem như hiến tế tài liệu triệu hoàn cái kia không biết tên tà thần kế tiếp muốn trước đem bọn hắn tìm ra hiểu rõ tin h tưởng cái này giáo hội tín phụng thần cùng với nghi thức chi tiết cụ thể đi vào buồng lái hách nhân đột nhiên cảm thấy dựa theo phương pháp thông thường đi tìm manh mối tiếp đó chậm rãi cầm ra thủ phạm thật phía sau màn loại phương pháp này thực sự quá chậm tất nhiên mục tiêu của bọn hắn là cả con thuyền du khách cái tiêu trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi trực tiếp đối đầu du khách không được sao đương nhiên hách nhân còn không có phát rồ đến vì không để bọn hắn hiến tế thành công đem toàn bộ thuyền người đều chìm hắn chỉ là thật đơn giản định đem bọn hắn đều đánh n ấ t xịu mà thôi chiếc thuyền này có chừng năm trăm tên du khách tự mình một người làm có chút quáo phiền phó bản này hết thể có ba mươi hai tờ l ệ ơ tham dự nếu như các người chơi chung sức hợp tác mỗi người chỉ cần đánh cho bất tỉnh mười lăm chấm sáu cá nhân như vậy đủ rồi cùng một vs năm trăm so ra một vs mười lăm chấm sáu nghe liền hợp lý nhiều nghĩ tới đây h á c h nhân mở ra trước kênh tán gấu h á c h nhân hai trăm ba mươi ba ta tra được chiếc thuyền này không quay lại hàng mục đích vì là đem chọn chiếc du khách hiến tế cho cái nào đó ta thần bao quát chúng ta nghĩ thông suốt quan lần này phó bản chúng ta nhất thiết phải tiên hạ thủ vi cường nếu để cho hiến tế bắt đầu chúng ta phải đối mặt có thể chính là thần phát hiện tin tức tương quan sở dĩ cùng người chơi khác nhóm nói là bởi vì muốn tại thời gian ngắn nhất đoàn kết nhân loại chỉ có thể để cho bọn hắn đối mặt cùng nguy cơ sinh tử nhất là không hợp tác liền có khả năng sẽ chết loại này nguy cơ sinh tồn phi thiên đại thảo không phải mới tiến vào phó bản vài phút n g ư ờ i liền trực tiếp dò xét xong phó bản ô lực cuồn cuộn thật hay giả ta mới từ khoang đ á y sờ đến một tầng bông tàu ngươi nói cho ta biết đã dò xét xong bởi vì kịch bản tìm tòi độ nhắc nhở chỉ ở trước mặt hách nhân xuất hiện người chơi khác đối với hách nhân thuyết pháp cầm thái độ hoài nghi c h ư ơ n một trăm năm mươi một cái đ u ổ i vật trang sức bản thân tu dưỡng dù sao trận này phó bản mới mở tràng vài phút phó bản ẩn tàng tin tức trực tiếp bị đào lên đại bộ phận người chơi trước tiên đều cảm thấy h á c nhân đây là tại loại người hoặc có lẽ là láo giống như nhìn mới ra bản tiểu thuyết trình thám người bên cạnh đột nhi ngay tại tất cả người chơi đang hoài nghi tin tức thiệt giả thời điểm một cái hách nhân nhìn quen mắt người chơi đang tán gâu trong k i n h nói chuyện quét qua còn tại tìm tòi một tầng tại hạ phụng tiên nhìn thấy kênh tán gâu bên trong xuất hiện cái kia quen thuộc tên lập tức kích động lên cái tên này sẽ không sai Cái cá tại phó bản bột chơi cái nam hạ xuất t hiện nhiều lần như vậy, sẽ không sai. lần không vậy, phụng tiên thì đây tuyệt đối chính là một người nhưng mà đại lao trong lời nói nói cuối cùng phải đối mặt là thần lần trước trong phó bản cuối cùng bột giống như cũng là thần a đây là lại muốn làm cái gì tào thao tắc sao tại hạ phụng tiên lắc đầu biểu thị thế giới của đại lao chính mình không hiểu nhưng là mình tinh thông ôm bắp đùi một trăm linh tám loại phương thức biết phải làm sao một cái hợp cách đổ trang sức chân tại hạ phụng tiên đại lao ta đều nghe ngươi nói thẳng làm như thế nào liền tốt bên kia h á c h nhân cũng không nghĩ tới đây lần phó b ả n còn có thể gặp được trước kia đồng đội bất quá đây là chuyện tốt người cũng là theo số đông chỉ cần có người dẫn đầu trong tình huống không có những người khác cấp chỉ đạo quyền đại bộ phận người chơi đều biết nghe h á c h nhân húng chi h á c h nhân đề nghị đối bọn hắn mà nói hoàn toàn không có chỗ xấu h á c h nhân hai trăm ba mươi ba cái này giáo hội tín phụng thần có thể là lấy sợ hãi làm thức ăn vừa mới quảng bá rất có thể là vì dụ lên quần chúng khủng hoảng cho nên chúng ta trực tiếp đem tất cả hành khách đều đánh ngắt xịu là được rồi nhớ kỹ là đánh n g t xịu nếu như là đánh chết lại nói không chắc chắn sẽ sớm phát động hiến tế nghi thức h á c h nhân đem phân tích của mình phát đến kênh tán gâu bên trong lần này kênh tán gâu bên trong không có thanh â m nghi ngờ tại phụng tiên dẫn dắt phía dưới không ít người đều xem như ô m lấy bắp đùi của hắn cho dù có một số nhỏ không có ý định nghe h á c h nhân người chơi cũng không có đang tán gâu trong kênh nói chuyện nói tiếp thứ gì h á c h nhân hai trăm ba mươi ba ta bây giờ tại phòng điều khiển một hồi ta sẽ thông qua quảng bá đem tất cả hành khách triệu tập đến bong thuyền dạng này có thể còn lại rất nhiều thời gian nếu như gặp phải phản kháng hơn nữa rõ ràng không phải người bình thường nhớ kỹ khống chế lại khảo vấn tình báo lại phân phó một chút chi tiết hành động sau h á c h nhân mở ra du thuyền hệ thống phát thanh ta là toái n g u y ệ t hào du thuyền thuyền trường theo thanh ngộng vừa mới quảng bá là phần tử khủng bố ác ý tung tin đồn nhảm trước mắt c á i này tổ chức khủng bố lãnh tụ đã bị chúng ta khống chế hết thẻ bình thường nhưng vẫn có một số nhỏ phần tử khủng bố trà trộn ở trong đám người t h ỉ n h các vị du khách mau chóng đến bong tàu tụ tập để chúng ta mau chóng loại bỏ ra phần tử khủng bố h á c h nhân dùng du khách tương đối dễ dàng tin phục cùng tiếp nhận thuyết pháp để cho bọn hắn bong tàu tụ tập không cầu tất cả hành khách đều tin tưởng dù chỉ là bán tín bán nghi hoặc hiếu kỳ đi xem một chút cũng đủ rồi tại đem đầu này quảng bá tuần hoàn phát ra sau ha bởi vì thuyền t ạ i đi duyên c ớ thỉnh thoảng sẽ có chút lay động cho nên hack nhân trực tiếp d ẫ m ở trên không khí miễn dịch thân thuyền mang tới lay động bởi vì tận lực khống chế tốc độ duyên c ớ hack nhân đi đến một tầng bong tàu lúc bong thuyền đã có không ít thần sắc hốt hoảng du khách bởi vì đã đem thuyền trưởng chế phục thời gian duyên c ớ hack nhân hoàn mỹ sắp nhập vào trong bong du khách phanh phanh phanh lúc này bong thuyền đã hội tụ trên trăm cái du khách hack nhân đang tán gâu trong kênh nói chuyện để cho người chơi muộn một chút lại ra tay chờ những cái kia trốn ở trong góc ngắm nhìn người đi ra thuận tiện xem có thể hay không câu ra cái kia không biết giáo hội thành viên không hiểu vang lên tiếng súng để cho trên b o n g du khách có chút kinh hoàng đám người vô ý thức bắt đầu tao loạn ngay sau đó mười mấy cái ghìm súng người từ trong các ngõ ngách đi tới mẹ nó như thế nào cái gì bô địa đều hướng lao tử trên đầu trụ chúng ta là hải tặc không phải phần tử kinh khủng cái gì hơn nữa chúng ta cũng không lộng cái gì cực khổ tử quá bá một cái giữ lại dâu bài nón m ặ to t đĩa tức đen đại hán hai tay tất cả d ơ một cái á cờ đi ra ta tờ m ở chính là tới kết thuyền nào có tâm tư cùng các ngươi làm cái gì ác ý tung tin đồn nhảm hoàn tờ mờ bắt được lao tử ta n ổ vào bây giờ tất cả mọi người nam trái nữ phải xếp thành hàng giới tính không rõ thầy tướng số sắp xếp ở giữa lao tử chơi chính là kỳ thị dâu q u a y nón lời nói t r u y ề n khắp toàn bộ một tầng b o n g tàu chứ hắn r ộ n g đủ lớn bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là hắn bắt một cái du khách giúp hắn d ơ loa trong đám người hách nhân trông thấy một màn này nhịn không được thở dài một hơi cá đã mắc câu nhưng mình muốn câu là cám ậ p mắc câu lại là con tôm nhỏ cái này ít nhiều có chút lãng phí chính mình ngồi ai có thể nghĩ tới chiếc này xui x ẻ o trên du thuyền còn có một đám dự định kiếp thuyền hải tặc hơn nữa còn thay vào chính mình tạm thời bên trong lời nói ít nhiều có chút ngoại hạng t r u n g quanh du khách nhìn thấy đi ra ngoài không phải thuyền trưởng mà là hải tặc cả đám đều bắt đầu rối loạn lên tiếp tục như vậy nữa chính mình trước đây chuẩn bị liền lãng phí khách nhân đồng học ngay tại h á c h nhân chuẩn bị ra tay đem những hải tặc này đều đổi u đi thời điểm một cái thanh âm kinh ngạc ở bên cạnh vang lên h á c h nhân vô ý thức bay đầu nhìn lại phát hiện đó là trong lớp mình một cái nữ đồng học bạn học cùng lớp đây là như lần trước bị kinh dị trò chơi sáng tạo không gian vẫn là phát sinh ở thế giới hiện tật chuyện ở đây thật là thế giới phó bạn sao đây vẫn là h á c h nhân lần thứ nhất tại thế giới phó bạn gặp phải trong hiện thực người quen biết h ã c g n h â n đồng học mau tới cùng chúng ta cùng một chỗ trốn đi bọn hắn có súng nữ sinh k i a bên cạnh còn đứng mấy cái cùng hách nhân lại qua vài lần duyên phận bạn học cùng lớp không có cách nào hắn liền không có đi qua mấy lần hóa đại bộ phận đi thời điểm cũng đều là tại ngủ、bủ. mặc dù có thể nhận ra nữ sinh này còn là bởi vì nàng mỗi lần trông thấy chính mình cũng sẽ chủ động chào hỏi còn lại mấy vị k i a bạn học cùng lớp cũng chỉ là gặp qua ngay cả tên đều gọi không ra bất quá bây giờ hách nhân cũng không thời gian và đồng học câu chuyện hắn chợt phát hiện đây là một cái cơ hội tốt tất nhiên bây giờ đám hải tặc này dùng thương âm thanh hấp dẫn l ư c chú ý của mọi người thậm chí còn chủ động trước mắt phát sinh nguy cơ toa c o n g đến trên người mình cái kia đem bọn hắn chế phục những cái kia xem chừng du khách liền sẽ cho là nguy cơ đã giải trừ nghĩ tới đây h á c h nhân đang tán gâu trong kênh nói chuyện tiếp tục để cho người chơi khác cán binh bất động chương một trăm năm mươi mốt chúc các ngươi mọc đẹp cộc cộc cộc đắt hay lại cử động l á o tử trực tiếp dễ hay dâu q u a i nón lại hướng về bầu trời thả mới phát vốn là muốn thừa dịp loạn chạy trở về các du khách lập tức ngừng lại đám người vẫn như cũ có chút bối rối nhưng mà tại vũ khí nóng dưới uy hiện vẫn là thành thành thật thật dựa theo dâu quay nón yêu cầu xếp hàng trong đám người hack nhân chính mình giống như cũng đã làm cùng dâu q u a i nón chuyện tương tự thật là khiến người ta xấu hổ đẩy ra đám người hỗn loạn không nhìn muốn kéo lấy chính mình cùng một chỗ trôn tránh đồng học hách nhân trong dòng người đi ngược lên trên tiểu tử người rất dung đi như thế nào nghĩ tại lúc này làm anh hùng người điện ảnh thấy choáng đúng không ha ha ha dâu q u a i nón cùng một đám hải tặc nhìn thấy hách nhân tay không tất sắt đi tới giống như là gặp được thẳng hề cười lên ha hả bị các hải tặc dùng thương chỉ các du khách nhìn về phía hách nhân ánh mắt cũng tràn đầy trào phúng lúc này đi ra cậy anh hùng hữu dụng không đối mặt dâu quay nón trào phúng Hách nhân chỉ c là đối c với đạn không có bắn chung chuyện của thiếu niên này bọn hắn vô ý thức tưởng rằng đồng bạn không có nhắm chuẩn chỉ là muốn dọa một chút thiếu niên này liền nổ súng hải tặc chính mình cũng là muốn như vậy không phải mình không liếc chuẩn còn có thể là hắn sớm dự phán tránh đi hay sao h á c h nhân ở ngay trước mặt bọn họ đem súng ổ quay bên trong đạn thối lui ra khỏi năm viên đạn mặc dù cái này súng lục nhìn liền thành một khối cơ hồ không có khoảng cách nhưng đây chỉ là bởi vì nó độ chặt chẽ cao trên thực tế nó cùng bình thường súng lục một dạng có ổ đạn p h ó n g châm chắc chắn các loại linh kiện chính như nó ghi chú bên trong viết như thế nó có thể đem ra chơi rủ xỉ ẩn rủ lẹt chỉ là dẫn đến tử vong tỷ lệ hơi cao một chút như vậy bị hack nhân khởi đi ra ngoài năm viên đạn tại đạn nhảy bắn mấy lần sau đó liền biến mất trong không khí những thứ này bị h ở i đi ra ngoài đạn cũng không tính bị sử dụng cho nên cũng không có chụp hách nhân công đức mà là một m lần nữa hóa thành hách nhân công đức nghe nói các ngươi hải tặc đều rất dũng tới chơi dù si ẩn dù lại sao tiểu t ử ngươi là có chút tài năng còn mẹ hắn là làm bằng vàng vậy ta liền bồi ngươi chơi vừa tốt dâu q u a i nón đoạt lấy hách nhân hách nhân thương trong tay đem họng súng nhắm ngay một bên du khách trực tiếp bóp lấy cỏ súng hách nhân cười h í p mắt nhìn xem đây hết thảy thanh thương này chỉ có hắn có thể bóp cỏ những người khác coi như c ư p đi hắn cũng có thể để cho thương trở lại trong tay mình ân dâu quai nón vừa định khẩu súng cầm về xem kết quả một chút là gì tình huống cũng cảm giác trên tay chuyển đến một cỗ cự lực h á c h nhân cười hếp mắt nắm hắn vươn đi ra tay ước ép đem hắn tay lời ra người sai bàn quay rủ lẹt nga hẳn là chơi như vậy mới đúng h á c h nhân cầm lấy súng súng lục nhắm ngay dâu quai nón đầu trực tiếp bóc cỏ phanh vừa mới còn không có động tĩnh gì súng lục bộ phát ra lóa mắt k i m quang đạ tại dâu quai nón trên đỉnh đầu mở một cái d à i nhiệt lỗ chứ ác công đức hai trăm phanh phanh phanh phân tán tại các nơi k h ô n g chế du khách hải tặc thấy cảnh này trực tiếp không chút do dự hướng về phía hack nhân vị trí bóp lấy cò súng thậm chí còn có một bộ phận du khách cũng móc ra thương đối với hack nhân tiến hành x á kích đó là hải tặc sớm an b à i tại du khách bên trong nội tuyến vô số đạn hướng về hack nhân vị trí bay tới để kháng công kích công đức không một hack nhân trước mặt hệ thống nhảy ra một cái cực nhỏ con số sau khi hack nhân thể phách đề cao công đức hộ thể ngăn cản đạn cần tiêu hao công đức cũng tương ứng giảm thiểu rất nhiều dù sao coi như không có công đức hộ thể những viên đạn này đối với h a c nhân tới nói cũng bất quá là mưa bụi h a c nhân thẳng tắp đứng tại trong mưa bom báo đạn hiền lành nhìn về phía những hải tặc kia tại bọn hắn không thể tin cùng với giống như gặp quỷ trong ánh mắt h á c h nhân trực tiếp viễn trình điểm xạ đem bọn hắn từng cái nát đầu sau khi hắn đem điểm thuộc tính thêm đến trên tinh thần ngắm không cho phép vấn đề đã giải quyết triệt đề người không cho ngươi động bỏ x u ố n g xuống những cái kia nguyên bản đóng vai thành du khách hải tặc trực tiếp bắt chung quanh du khách chuẩn bị uy hiển tờ h á c h nhân để x u ố n g xuống người thiếu niên trước mắt này ngay cả đạn cũng không sợ hắn chỉ có thể ra hạ sách này dù sao hắn vừa mới vì du khách đi ra làm anh hùng hẳn lá sẽ hắn còn chưa kịp suy xét xong hack nhân cũng đã đem một viên đạn đưa vào trong đầu của hắn chứng á c dương thiện công đức năm nghìn giải quyết xong tất cả hải tặc sau đó h á c h nhân đạp không khí đến giữa không trung nhìn một chút ân hẳn là không có cái gì hải tặc ngoại trừ cái kia dâu quai nón những thứ khác hải tặc chỉ cấp hắn cung cấp một trăm điểm công đức đem những hải tặc này toàn bộ tin tưởng cho hắn cung cấp ba ngàn công đức mặc dù không nhiều nhưng có chút ít còn hơn không nhưng đem tất cả du khách từ hải tặc trong tay giải cứu sau đó cũng cho một bút công đức c h ỉ n h thể cộng lại lợi tức coi như lớn h á c k nhân rơi xuống đất nhặt lên dâu q a i nón vừa mới dùng loa lớn các vị bây giờ hải tặc đã đều đã chết chiếc thuyền này đã an toàn đại gia có thể không cần phải sợ khi nghe thấy hách nhân lời nói sau hôn loạn đám người dần dần bình tĩnh lại mặc dù có chút không thể tin thế nhưng chút hải tặc đúng là bị thiếu niên này lang tiêu d i ệ t hắn là anh hùng của chúng ta a các du khách nhìn về phía hách nhân ánh mắt không còn là c h à o phúng mà là tràn đầy khiếp sợ và s ù m bái mặc dù hải tặc giải quyết nhưng vì để tránh cho còn có hải tặc tàn đ n g trà trộn trong đám người đại gia giúp đỡ chút đem trên thuyền du khách đều gọi đến b o n g thuyền tới tụ tập a sống sót s a u hai nạn các du khách vui vẻ đáp ứng đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi làm không được nhưng bọn hắn rất tình nguyện dạy hoa trên ấ m nửa giờ sau trên bong du khách càng tụ càng nhiều nguyên bản giấu ở nơi hẻo lánh du khách nghe được nguy hiểm giải trừ tin tức sau nhau nhau chạy ra nguyên bản rộng lớn bong tàu đang trở nên có chút chen c h ú c một nhóm người bất đắc dĩ được gan bài tại tầng hai bong tàu tụ tập khách nhân đứng tại chỗ cao đếm phát hiện trên bong thuyền đã có hơn bốn trăm tên du khách hơn nữa vùng nhỏ trên tàu đã yên t ĩ n h rất lâu liền nguyện ý đi ra ngoài du khách đã đều đi ra khách nhân đạp không khí đi lên không trùng d ơ lên loa lớn mọi người im lặng một chút nghe ta nói đại anh hùng ngươi muốn nói gì chúng ta tất cả nghe theo ngươi đám người phía dưới hăng hái hưởng ứng nhất là nhìn thấy khách nhân đạp không khí là có thể lên ngủ ngon chúc các ngươi mộng đẹp h á c h nhân dùng ngữ khí ôn nhu cùng bọn hắn nói một câu ngủ ngon sau đó đang tán gâu trong kinh nói chuyện g ợ i một chữ bắt đầu hành động c h ư ơ một trăm năm mươi hai giáo chủ thay phiên ngồi theo h á c h nhân nói xong m ộ n g đẹp hai chữ nguyên bản trốn ở trong các ngõ ngách các người chơi nao h nhào và o ra mỗi một cái tư thâm người chơi đối với người bình thường tới nói cũng là không cách nào chống cự tồn tại cho dù là một người xông vào trong đám người cũng giống như mánh hổ xông vào bãi n ố t cửu ở trong chớ nói chi là bây giờ là mấy chục tờ lỡ cùng lúc xuất hiện đã sớm tại phụ cận chờ đợi thời gian dài các người chơi đã sớm căn cứ vào các du khách chỗ đứng riêng phần mình phân phối s o n g phụ trách khu vực lại thêm bọn hắn cũng tử kinh dị trong trò chơi thu được không thiếu năng lực đặc thủ tại các hiện thần thông phía dưới trên b o n g du khách lấy mỗi giây hơn mười vị tốc độ tại chìm vào giấc ngủ những cái kia còn không có chìm vào giấc ngủ các du khách không thể tin nhìn lên trên trời hát nhân không phải đã nói xong ngươi là anh hùng đâu đã nói xong trên thuyền an toàn đâu trên chiếc thuyền này nguy hiểm nhất nhân tố là ngươi mới đúng chứ mang theo sở thác không phải người bị p ẫ n các du khách n h o n h o lâm vào mộng đẹp ở trong một phút đồng hồ sau bong thuyền còn đứng chỉ còn lại người chơi bọn hắn đã tới trở về kiểm tra một lần xác định không có người nào là vợ ngủ đương nhiên cũng không có chết dù sao đây đều là thuộc về h á c h nhân công đức h á c h nhân tại chính mình mấy vị kia bạn học cùng lớp trên thân lưu lại một chút ký hiệu lần này phó bản có chút đặc thù hắn muốn biết nếu như đám người này trở về thực tế mà nói là lấy người chơi thân phận vẫn là như c ũ là người bình thường bận rộn xong tất các người chơi trên bong thuyền cùng h á c h nhân hội h ợ p đại lão chúng ta bây giờ nên làm cái gì tại hạ phụng tiên trước tiên chạy đến hack nhân bên cạnh trước tiên ôm thật lớn chân t r u n g quanh người chơi cũng là một bộ duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng vừa mới hách nhân xem mưa bom báo đạn nếu không có vật bộ dáng để cho bọn hắn biết đây là một vị hàng thật giá thật đại lão dù sao đem bọn hắn đổi được mưa bom báo đạn phía dưới coi như không chết cũng là trọng thương hách nhân cẩn thận quan sát rồi một lần mỗi người trên đỉnh đầu biệt danh xác nhận không có khác đồ chơi lẫn vào trong đó s a u yên tâm gật đầu một cái tại chỗ người chơi bao quát hắn ở bên trong hết thể có hai mươi bảy tên còn có năm tờ lễ không biết tung tích hy vọng bọn họ không phải đứng sai đội kế tiếp chúng ta chờ liền tốt mục đích của bọn hắn chính là để cho trên thuyền du khách khủng hoảng hách nhân nhìn một chút nằm đầy đất du khách ngựa khí dừng một chút mặc dù vừa mới du khách cũng có một chút tiểu khủng hoảng nhưng kéo dài thời gian rất ngắn vấn đề không lớn tóm lại bọn hắn thất bại hơn nữa du khách bị nắm ở trong tay chúng ta bọn hắn sẽ tới tìm chúng ta hách nhân để cho còn lại người chơi tụ tập cùng một chỗ trên bong thuyền nhìn chằm chằm những cái k i a cửa ra vào trừ phi trên chiếc thuyền này cái k i a thần bí giáo hội không có ý định tiếp tục như t ế bằng không chỉ một chiêu này rút tủi dưới đáy nổi xuống bọn hắn chỉ có thể từ chỗ tối đi tới không ra bọ tại bốn phía đề phòng người chơi nhìn thấy bong tàu phụ cận vách tường xuất hiện một cái khe ngay sau đó một cái ẩn tàng cửa mở ra một cái trên đầu treo lên biệt danh nhìn mười phần nho nhã trung niên nam nhân từ bên trong đi ra hắn không sợ hai chút nào xuất hiện tại trước mặt một đám người chơi tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt chỉ là đang nhìn một mắt nằm đầy đất du khách sau khoe miệng có chút run rẩy không nghĩ tới lần này trong phó b ả n lại có lợi hại như vậy người chơi thăm ra coi như ta đã sớm từ kịch tán gẫu bên trong biết ngơi cách làm cũng không cách nào ngăn cả ngươi thậm chí chỉ có thể nút trong bóng tối cầu nguyện ngươi sẽ thất bại có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào làm đến tại phó bản bắt đầu trong vòng ba phút liền đoán được toàn bộ phó bản mục đích sao h á c h nhân nhìn một chút đỉnh đầu hắn biệt danh hoặc không bờ bến i xác nhận hắn là người chơi sau đó h á c h nhân trực tiếp khởi động kỹ năng kế tiếp hắn đem bảo trì chỉ trình độ nhất định bên trong chân thành đồng thời để cho đối phương trong thời gian ngắn nắm giữ chân thành cái này phẩm chất cái này cũng là hắn có lòng tin chủ chỉ cái này cái gọi là hiến tế nghi thức lòng tin chỗ đại gia tin tức đều ngang hàng người giáo chủ kia thay phi ngồi năm nay đến nhà ta có thể nhưng mà xem như trao đổi ngươi có thể nói một chút giáo hội chúng ta tên gọi là gì cùng với t h ờ phụng thần tục danh sao giáo hội chúng ta trung nhiên nam nhân cảm thấy hách nhân t u y ế t pháp có chút không đúng nhưng hắn vẫn là trả lời theo bản năng có thể hách nhân hài lòng gật đầu kế tiếp chính là hắn am hiểu nhất nói thật ra khâu ta phía trước trải qua một cái tương tự phó bản cũng là cái nào đó giáo hội bắt cóc một đám người chuẩn bị hiến tế cho mình sùng bãi thần cách làm của các ngươi để cho ta nhìn rất quen mắt mặc dù lần trước bị bắt cóc những cái kia tế phẩm chính là người chơi nhưng cái này không ảnh hưởng hách nhân trong lời nói chân thành độ trung n i ê n nam nhân nghe nói như thế lộ ra hiểu do thân sắc chẳng thể trách chính mình còn là lần đầu tiên chủ trì hiến tế nghi thức không có cân nhắc đến loại tình huống này xem ra lần sau phải chú ý giáo hội chúng ta tên là ánh sáng hy vọng thờ phụng thần minh dĩ nhiên chính là hy vọng c h i thần là một cẩn thận trung niên nam nhân hắn bình thường sẽ không tiết lộ bất luận cái gì tin tức tương quan cho ngoại nhân l i ê n chính hắn cũng không có ý thức được vì cái gì chính mình lời ngày hôm nay sẽ nhiều như thế nghe được hắn lời nói hách nhân nhịn không được nhữ mày danh t ự này nghe bình thường như vậy liền lộ ra rất không bình thường nhất là tại cái này thái quá thế giới loại tên này ngay mặt thần nghe giống như là bài hát tiếng anh bắt lại hoa ngữ giải kim khúc tràn đầy cảm giác không tốt trừ phi cái này giáo hội cùng thờ phụng thần chính xác cùng hy vọng liên quan xem ra người trung niên này không thành thật nói thật ra nhưng mà chưa nói xong cả h á c h nhân trực tiếp đi lên trước phòng ngừa hắn đột nhiên dùng ra kỹ năng gì đem chung quanh những thứ này hôn mê du khách đánh thức vậy chúng ta giao chúng đâu trận này nghi thức cũng không thể chỉ có một mình người tới phụ trách ta đương nhiên là tại trên du thuyền yên lặng nhìn xem các người vậy còn ngươi ngươi tại sao muốn nói chúng ta giao chúng bây giờ nói lời đã bị kéo gần hack nhân tiết ấ u trung niên nam nhân theo bản năng trả lời vấn đề đều quên chính mình đi ra ngoài là muốn cùng nam nhân này làm giao dịch khách nhân đã trong bất chi bất giác đi tới trung niên nam nhân bên cạnh nghe thấy hắn vấn đề sau khách nhân nhẹ nhàng n ở nụ cười ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ đương nhiên là bởi vì ta và các ngươi mục đích là nhất trí cho nên thuận tiện nói cho ta biết hy vọng chi thần đủ loại tin tức c ặ n g n n g kẽ cùng với các ngươi cử hành hiến tế nghi thức quá trình c ặ n g n n g kẽ cùng nội dung sao chúng ta khách nhân ở một bên nghiêm túc nghe thỉnh thoảng còn gật đầu cùng vang một chút hắn đang nghiêm túc ghi nhớ trung niên nam nhân nói lời cùng hắn đoán một dạng cái này cái gọi là hy vọng c h i thần bao nhiêu cũng dính điểm không bình thường hắn đúng là hy vọng c h i thần bị bóp méo hy vọng c h i thần nói đúng ra đây là một vị hy vọng cùng trí tuệ c h i thần hắn yêu thích hy vọng là để cho người bị hại thân ở tuyệt cảnh lúc vô hạn tuyệt vọng cùng nghĩ hết tất cả biện pháp đi cầu hy vọng sống sót cùng với đủ loại sinh ra đủ loại tính toán cùng âm lưu gian ác trí tuệ hơn nữa hy vọng c h i thần cũng chỉ là hắn đông đảo tên một trong hắn còn có như là vạn biến c h i chủ l ử a gạt c h i thần áo thuật pháp sư tri thần vận mệnh bệnh giả mấy ngàn cái khác biệt tên nhưng cái này không cải biến được hắn là sự thật tà thần mà ánh sáng hy vọng giáo hội vì cái này tà thần hiến tế bên trên tế phẩm chính là một hồi giới tuyệt vọng vì sống lâu dù là một dây cùng đồng loại lẫn nhau chém giết hi kịch nếu như bọn hắn không có gặp phải hách nhân lời nói chiếc này du thuyền sớm đã bị khắc lên đủ loại câu thông thần linh pháp trận ở đây liền đã trở thành hiến tế hội trường chỉ cần nơi này có thật nhiều tuyệt vọng cùng tính toán liền sẽ gây nên hắn chú ý quan sát trận này tràn ngập tuyệt vọng hi kịch hiếu học hách nhân nghiêm túc ghi xuống cùng lần trước hiến tế khác biệt không cần người đặc định mở ra hiến tế chỉ cần có tuyệt vọng cầu sinh cùng âm mưu tính toán như vậy đủ rồi hách nhân đột nhiên nghĩ đến lên lần trước vui sướng vương tử hắn là lần đầu tiên phát hiện thế giới này cho nên tuyển một cái thằng xui xẹo thay mình truyền giáo nhưng cái đó thằng xui xẹo bị kinh dị trò chơi để mắt tới trực tiếp đem truyền giáo c h i lộ lấp kín mà cái này tà thần hiến tế so với lần trước muốn thành thục rất nhiều liền xuất hiện người trung niên này cũng chỉ là phụ trách lần này hiến tế người tham dự mà không phải giáo chủ vậy chân chính giáo chủ ở chỗ nào nốt ở nơi này con thuyền trong một góc khác đã khảo vấn xong tình báo hách nhân cười híp mắt vô vô bạ vai của người trung niên cảm ơn ngươi phối hợp kế tiếp giao cho ta tốt ngươi có ý tứ gì trung niên nam nhân nhìn xem hiền lành h á c h nhân luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp cái này tại vài phút phía trước dùng thái quá phương thức để chúng ta các loại hiến tế nghi thức thất bại bây giờ còn nói hết t h ể giao cho bọn hắn người tuổi trẻ bây giờ chơi hỗn loạn như vậy đi ý của ta là ta sẽ để cho hiến tế nghi thức như thường lệ tổ chức tiếp h á c h nhân móc ra lấy đức phục người thương nhắm ngay trung niên nam nhân đầu gối mặc kệ giáo chủ kia có hay không tại trên chiếc thuyền này nhưng mà trên chiếc thuyền này có không thiếu thành viên chỉ cần biết tin tức này như vậy đủ rồi dù sao bọn hắn hướng thần hiến tế chính là tuyệt vọng nhưng là lại không có yêu cầu là ai tuyệt vọng chỉ cần làm cho những n à y giáo hội thành viên cảm nhận được tuyệt vọng một dạng cũng coi như là thỏa mãn hiến tế điều kiện và ảnh tại tất cả mọi người cũng không có lúc phản ứng lại hack nhân trực tiếp nhắm ngay trung niên nam nhân đầu gối bắn một phát súng trung niên nam nhân sửng sốt một chút túi đầu nhìn về phía mình đầu gối tại xương bánh chè vị trí có một cái hoàn toàn xuyên thấu vết đạn liền vết thương c h ả y ra huyết dịch đều không biện pháp che lại súng này đậu đi thôi chạy trốn đi thôi đi cảm thụ một chút thân ở tuyệt cảnh lúc vô hạn tuyệt vọng cùng nghĩ hết biện pháp cầu sinh hy vọng đi h á c h nhân đem túi đầu t r u n g niên nam nhân nương đến bên mồm của mình thấp giọng nói với hắn đạo. A a a a a a. h á c h nhân nói nhỏ giống như là một lần nữa kích hoạt lên hắn c ả m quan giống như kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên đau đớn kịch liệt cảm giác từ đầu gối truyền đến. Phu tiên đem hắn kéo tới trong k h o a n g thuyền hắn không chạy lời nói đem hắn một cái chân khác cũng đánh gãy. h á c h nhân m ỉ m cười nói ra tựa như ác m à tầm thường lời nói. Gặp qua h á c h nhân tao thao tác tại hạ phụ tiên mặc dù cũng có chút c h ấ n kinh nhưng càng nhiều đánh chính là chắc chắn. không hộ là có thể đem phó bạn cả sụp đồ đại lao thao th hắn trước tiên lấy lại tinh thần từ trong ba lô lấy ra một khối kim loại đặc thù để cho làn da đồng hóa sau đó kéo lấy ôm đầu gối hô đụng đau trung niên nam nhân kéo hướng vùng nhỏ trên tàu đang run sợ trò chơi h ú a lâu hắn đã dưỡng thành lấy tay đụng đồ vật phía trước trước tiên biến thân thói quen tại phụng tiên kéo lấy trung niên nam nhân tiến vào khoang thuyền trong khoảng thời gian này chung quanh người chơi cũng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ nhìn xem h á c h nhân vừa mới đến cùng sẽ ra gì thao tác này ta nhìn thế nào không hiểu hack nhân không nhìn người c u n g quanh ánh mắt khó hiểu ngược lại chính bọn hắn sẽ náo b ổ một cái để cho chính mình tin tưởng câu trả lời gi Đem du u t h y ề nghe hệ h t ố n p á t thanh đ m được ế n b o hách n á nhân y v lời nói mặc kệ là trên bóng thuyền vây xem người chơi vẫn là hai mặt nhìn nhau không hiểu rõ hách nhân lập trường đến cùng là cái gì chỉ có tại hạ phụng tiên mặt mũi tràn đầy quả là thế đây coi là cái gì đại lao còn có càng tao thao tắt đâu thứ hai một tin tức t ố t là xem như giáo chủ ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cam đoan lần này hiến tế nghi thức thuận lợi cử hành m ó các ngươi chưa từng gặp mặt giáo hữu các ngươi chính là đại giới kế tiếp các ngươi có thể bắt đầu chạy trốn bởi vì ta sẽ cả đám đều tìm được các ngươi đem các ngươi đều xương cốt từng tấc từng tấc đánh gãy để các ngươi thể nghiệm một chút tuyệt cảnh cùng tuyệt vọng Hách nhân thông hướng thế chơi. Nhiệm bá tức cường quảng tuyên tin này, bên người vây một qua sau bố đi đó xem v bong thuyền liền vang lên một hồi ma tính bờ gm ta x â y sách rượu bơi hàn sơn xương hoa đầy thiên một bài gần nhất trên internet bạo h ỏ a như lai、like、tiểu khúc vang lên h á c h nhân nghe được thanh âm này cũng là bất đắc dị như v a y cái này bờ gm là ngẫu nhiên hắn cũng không biết vang lên lại là cái này mà tính tiểu khúc điện tử đại bi chú ngẫu nhiên phát ra bờ gm đối với phạm vi bên trong đối địch sinh vật tạo thành kéo dài tổn thương tổn thương hạn mức cao nhất xem tiêu hao điểm công đức mà định ra bởi vì té xịu du khách đều tập trung ở trên bong thuyền vì không để chính mình công đức bị cái nào đó không nghe lời giáo đồ trộm hack nhân trên bong thuyền phóng lên điện tử đại bi chú kỹ năng này trong thuyết minh đối địch sinh vật phán định hoàn toàn do chủ quan quyết định hết sức thuận tiện chỉ cần có bất kỳ những sinh vật khác xuất hiện tại trên b o n g thuyền đều sẽ bị điện tử đại bi trú công kích coi như không thể làm chàng đem hắn siêu độ cũng có thể dây dưa một hồi thời gian mà trong khoảng thời gian này đầy đủ hack nhân trực tiếp từ khoang đ á y trực tiếp đột phá đến b o n g thuyền lại thêm có người chơi nhìn xem những thứ này du khách hệ số an toàn rất cao đương nhiên hack nhân không phải thần cân nhắc không được như vậy toàn hành diện nói không chừng trong người chơi còn cất dấu ánh sáng hy vọng giáo hội thành viên nhưng hắn đối với chính mình yêu cầu rất thấp thật gặp gỡ loại này sát xuất nhỏ sự kiện hắn lại đem người kia đưa đi làm xúc tu quái đồ chơi tốt đem hậu phương an bài tốt sau h á c h nhân đi đến vừa mới trung niên nam nhân xuất hiện điểm cái kia bên vách tường d u y ê n trên tay bao trùm một tầng màu vàng ánh sáng sau đó một q u y ề n đập ra đã tắt cửa mật đ ạ o miệng vách tường bị nện ra một cái lớn chừng quá đấm động có lẽ là vì ẩn ấp từ cửa động biên giới nhìn cái này mật đạo vách tường độ d à y đại khái chỉ có một c m khoảng chừng cơ hồ chỉ là một tầng thật mỏng sắt lá hack nhân theo bị nện đi ra ngoài cửa hang trực tiếp đem vách tường xe xuống là thời điểm để cho bọn này không hiểu chuyện các giáo đồ lắng nghe một chút giáo chủ dạy bảo c h ư ơ một trăm năm mươi tư hiến tế nghi thức thành công hách nhân từ bị xé ra cửa vào đi vào trong mật đạo sợ hai thường thường bắt nguồn từ không biết đám người này tất nhiên lựa chọn g i ấ u ở chỗ tối vậy đã nói rõ bọn hắn có có thể giám thị trên thuyền thủ đoạn nếu như mình trên thuyền quang minh chính đại đi tìm bọn họ rất dễ dàng bị g i ấ u ở chỗ tối chính bọn họ tránh thoát đi cùng đi tìm có thể tồn tại máy thu hình lỗ kim không bằng trực tiếp xâm nhập địch bên trong chính mình trực tiếp từ bọn hắn mật đạo đi vào dạng này tất cả mọi người bọn họ cũng không biết chính mình lúc nào sẽ xuất hiện tại trên mặt bọn họ. h á c h nhân cũng không tin bọn hắn sẽ ở một cái chỉ có chính mình người mới sẽ thông hành chỗ lắp camera kế tiếp mặc kệ bọn hắn là dự định phản kháng vẫn là có ý định n n nút quyền chủ động đều ở trong tay chính mình mật đạo nội bộ không gian so hách nhân trong tưởng tượng còn muốn làm hẹp hòi rất nhiều liền chuyển một vòng đều có vẻ hơi m i ễ n g cưỡng hơn nữa còn thường xuyên có chỗ rẽ h i ệ n nhiên một cái cỡ nhỏ mê cung h á c h nhân không ngừng hướng về thông đạo nội bộ đi đến lại đi mấy phút sau hắn phát hiện thứ nhất mở miệng ở đây thông hướng là một cái căn phòng bí ẩn một cái trên thuyền tìm không thấy cửa vào gian phòng trong gian phòng bộ ba tên mặc áo bảo màu tím g á o đồ đang xì xào bà tán lỗ thai của bọn hắn thượng đô mang theo một cái màu đen thai nghe tựa hồ là đang tùy thời thông báo tin tức khi nghe đến ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân lúc bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay đầu thấy được trực tiếp giữ cửa đập ra vẻ mặt tươi c ư ờ i đi tới hát nhân bởi vì thông đạo chỉ có chính mình người mới biết nguyên nhân thông đạo nội bộ phòng hộ đẳng cấp cũng không cao xem như trong giáo hội phụ trách công việc văn phòng thành viên bọn hắn cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu yên tâm ta cũng không phải quỷ sẽ không ăn ngươi các ngươi hát nhân mặt mỉm cười móc xuống ra tại mỗi người trên đầu gối đều bắn một phát súng mục đích của hắn là để cho bọn hắn tại trong tuyệt vọng cầu sinh mà không phải đơn thuần đem bọn hắn giết chết tại bọn hắn tràn ngập trong tiếng kêu rên thống khổ h á c h nhân trực tiếp đem vách tường đánh vỡ đem bọn hắn ném tới trong khoang thuyền bắt đầu tuyệt địa cầu sinh a ta tin tưởng các ngươi có thể h á c h nhân cùng bọn hắn lên tiếng c h à o sau đó về tới trong mật đạo tiếp xuống trong nửa giờ h á c h nhân không ngừng tại trong mật đạo thăm dò mỗi một cái bị hắn tại chỗ bắt được ánh sáng hy vọng giáo hấn của hắn phía dưới đầu gối trúng đạn bị ném tới trong khoang thuyền diễn ra che lấy đầu gối âm u bò thậm chí một chút đã dị hóa thành quái vật giá đều bị hách nhân nhẹ nhóm đánh bại ném vào trong khoang thuyền những cái kia vẫn như cũ t r ô n t r a n h giáo hội thành viên thông qua trải rộng khoang thuyền ca mê ra nhìn thấy không ngừng có thành viên bị đánh gãy đầu gối ném tới trong khoang thuyền trong đó không thiếu một chút đã dị biến thành quái vật cường đại thành viên lần này tất cả ánh sáng hy vọng thành viên đều luôn cuống tại tứ cố vô thân trên biển loại này yên tĩnh chờ chết cảm giác để cho trong lòng bọn họ sinh ra tuyệt vọng cảm giác tại mấy giờ trước bọn hắn còn tại mưu đồ như thế nào làm như thế nào để cho trên thuyền mấy trăm tên du khách lâm vào tuyệt vọng rẽ r ủ cầu sinh kết quả nghi thức vừa mới bắt đầu liền bị người chơi hỏng bây giờ chính mình còn đã biến thành nghi thức tế phẩm loại này t r ê n lệch làm cho cảm giác tuyệt vọng càng thêm mãnh liệt ngoại giới đang tại trên biển không mục đích gì nước chảy bẹo trôi trên du thuyền khoảng không chẳng biết lúc nào cả bầu trời đều bị mây đen bao phủ màu đen lôi vân thỉnh thoảng thoáng qua ánh chớp bầu trời giống như là bị trang bị khóa kéo chậm rãi kéo ra một đạo kẽ nứt một đoàn không cách nào hình dung hỗn độn xuyên thấu qua khe hở nhìn phía dưới du thuyền trên du thuyền tất cả ánh sáng hy vọng thành viên đều lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rõ ràng đỉnh đầu là không có vật gì trần nhà nhưng mà bọn hắn nghi thức thành công xem như hy vọng c h i thần tín đồ bọn hắn có thể cảm giác được mình tại bị nhìn chăm chú lên tại loại này siêu việt không gian chăm chú thân thể của hắn đều đang phát sinh biến hóa kỳ diệu liền ở vào trong mật đạo định hách nhân đều g ầ n ẩn cảm thấy nhìn chăm chú cảm giác trận này hiến tế như ước nguyện của hắn đưa tới cái k i a cái gọi là hy vọng c h i thần nhìn chăm chú mục đích đã đạt tới không cần thiết tiếp tục trở tại cái này chật hẹp trong mật đạo ngược lại trên chiếc thuyền này mật đạo đã bị hắn hủy đi không sai b ệ t lắm hách nhân từ trong mật đạo đi tới về tới trên bom thuyền bong thuyền ngoại trừ những cái kia vẫn như cũ ngất du khách còn lại người chơi đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời kể từ cái này mây đen đầy trời sau khi xuất hiện bọn hắn liền có loại cảm giác tim đập nhanh theo thời gian trôi qua loại này tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng m n h liệt tâm phản phất muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng hiện tại bọn hắn ngược lại rất hâm mộ những cái kia té xịu du khách ít nhất ngất đi chính bọn họ không cần lĩnh hội loại này cảm giác sợ hãi lớn đại gia đừng sợ loại cảm giác này ta trước đó cũng có qua có thể là có thần giáng lâm kế tiếp chúng ta chỉ cần trốn ở hách nhân đại lao đằng sau xem náo nhiệt liền t mấy c h ụ tờ lễ ơ quay t r u n g quanh tại âm hưởng bên cạnh j u n lầy bầy bọn hắn phát hiện tại lưu lại hách nhân mg mờ ảnh hưởng dưới tim đập nhanh cảm giác sẽ suy yếu rất nhiều từng có một lần sụp đổ phó bạn kinh nghiệm hắn đối với tình huống hiện tại coi như có thể hiểu được đi lên bong hách nhân đạp không khí đi tới thân tàu phía trên ánh mắt của hắn nhìn thẳng sấm chấp r ề n vang mây đen cùng người chơi khác khác biệt tại trong thị giác của hắn mây đen chỉ có thật mỏng một tầng tầng này mây đen giống như là mổ xe che k u ấ t trên bầu trời cái kia nứt ra khẽ hở ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên kẽ nứt đối diện hỗn nộn tại h thú vị hy vọng c h i thần nhìn xem trên không h ắ c nhân phản phất tại nhìn một bản mười cảm thấy hứng thú sách bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu cái này nhân loại nhìn không thấu tư duy cùng tâm tình của hắn cũng nhìn không thấu lịch sử cùng vận mệnh của hắn ngược lại có một đoàn hoàn toàn không cách nào g i ò m ngó mấy vụ đây là hắn lần thứ nhất tại một nhân loại trên thân thấy được những thứ không biết dù cho đây là một cái thế giới mới nhưng vận mệnh nhân loại đối với hắn tới nói vẫn là có thể tùy ý đọc qua sách nhưng trước mắt cái này nhân loại tựa hồ có chút không giống nhau mấu chốt nhất là cái này nhân loại trên thân có một tia vui vẻ khí tức nhưng cái này nhân loại rất rõ ràng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tiện tay phát triển những thứ này tín đồ làm cũng không tệ lắm tất nhiên làm không tệ vậy thì tưởng thưởng một chút bọn hắn tốt đáng tiếc là bây giờ kẽ nước còn quá nhỏ không thể tự mình đi cùng người kia loại chơi đ ù a cũng may hắn ảnh hưởng thế giới này phương thức có rất nhiều dù là không thể chân thân buông xuống một dạng cũng có thể chơi rất tật hứng những cái kia tại trong khoang thuyền cảm thụ được cơ thể phát sinh dị biến các tín đồ bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình đã mất đi không chế bọn hắn lảo đảo đi ra vùng nhỏ trên tàu đi tới bong tàu chi hướng về phía bầu trời mây đen không ngừng cầu nguyện trong mây đen Mấy mức thấy đạo đến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thể lúc ụ c quang rơi xuống xuống kia những tín kia trên thân. Bọn hắn giống như là bị nhấn n rơi đồ bị là t tạm toàn ngừng hoàn ứ này g động. đỡ bất n Lúc khách nhân mới vừa từ vùng nhỏ trên tàu đi ra đạp không khí ngẩng đầu nhìn thẳng mây đen c h ư ơ n một trăm năm mươi năm tiểu hoan á ngươi xem một chút nhân ra khách nhân nhìn xem trong mây đen khe hở đoàn kia vô hình hỗn độn thoáng qua một tia ánh sáng nhạt ngay sau đó mấy đạo mắt thường cơ hồ không nhìn thấy lục quang từ trong cái khe vẫy xuống khách nhân túi đầu nhìn lại đám kia giống như là bị hóa đá các tín đồ đột nhiên sống đi qua cái kia ban đầu xuất hiện trung niên nam nhân khoát tay áo cả người khí chất đột nhiên biến đổi trên đầu gối bị viên đạn đánh xuyên qua động bị một loại không h i ể u vật chất lấp đầy ngay sau đó hắn giống như là chưa bao giờ nhận qua tường mặt tươi cởi hướng đi h á c h nhân ngươi tự hồ rất muốn hoàn thành nghi thức đem ta triệu hắn đi ra có thể nói cho ta biết mục đích của ngươi là cái gì đó h á c h nhân nhìn một chút trên trời khẽ hở lại cúi đầu nhìn một chút cái kia khôi phục trung nhân nhân bây giờ cái này trung niên nam nhân hẳn không phải là mình đã từng gặp người kia hắn bây giờ hẳn là bị hy vọng c h i thần trên người a ta còn tưởng rằng cái này hiến tế nghi thức sẽ ít nhất có thể triệu hồi ra ngươi hóa thân đâu hết nhân chỉ, chỉ bầu trời khẽ hở đ o à n kia vô hình hỗn độn vẫn tại thông qua khe hở nhìn chăm chú lên thế giới này bởi vì hi kịch là dùng để nhìn ta không cần thiết hàng lâm nơi này đương nhiên đó là tại phát hiện trước ngươi hy vọng c h i thần cười cười hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ một đạo pháp thuật bị hắn tiện tay vung ra những pháp thuật này cũng không có bay về phía hát nhân mà là bay về phía đi theo phía sau hắn tín đồ trên thân sớm đã bị hy vọng c h i thần thi triển c h ú c phúc các tín đồ cơ thể xảy ra thay đổi bất ngờ ngay từ đầu phát sinh biến dị chỉ là bọn hắn thể nội tạc khí nhưng ở cái này đạo pháp thuật sau đó loại này dị biến đột nhiên cực tốc tăng tốc bàn chân của bọ không ngừng thoái hóa hai chân trở nên dài nhỏ hơn nữa tại cuối cùng trường phòng ra gai nhọn hai cánh tay ngón tay dần dần khép lại đã biến thành nhỏ dài s ú c tu thân thể thân thể không ngừng bị áp xúc trở nên bằng p h ẳ n g đầu cũng không ngừng áp xúc con mắt theo áp xúc dần dần chuyển vị đến đỉnh đầu vị trí hơn nữa lại dài ra tận mấy đôi con mắt ngay sau đó lấy bọn hắn trở nên nhỏ dài hai chân dao nhau quấn quanh ở cùng một chỗ trở nên bằng p h ẳ n g lồng ngực nhẹ nhàng một phiến cả n g ư ờ i như là con rượu bay lên tại ngắn n g ủ i hai giây bên trong thân thể của bọn hắn liền hoàn thành d i biến bọn hắn hiện tại nhìn càng giống là bức phẫn mà không phải nhân loại người tựa hồ rất để ý ta có thể hay không để cho ta đoán một chút ngươi có phải hay không có có thể thông qua săn giết cường giả thu được sức mạnh năng lực những thứ này là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt bọn chúng tên là tiêm khiếu giả bình thường sẽ chỉ tồn tại ở trong hỗn độn đem một đám nhân loại cải tạo thành bộ dáng này thế nhưng là hao phí ta không ít tâm tư hy vọng chi thần phất phất tay nhưng đã bay lên tín đồ kia linh hoạt phi hành trên không trung trực tiếp thẳng hướng lấy hách nhân phương hướng bay đi nhìn xem dần dần hướng mình đến gần tên là tiêm khiếu giả quái vật hách nhân trên mặt đã lộ ra vẻ mặt nghiêm túc cũng không phải lo lắng những thứ này tên là tiêm khiếu giả quái vật mà là lần thứ nhất gặp phảng phất có thể một mắt đem hắn xem tấu thần. nếu như ra khỏi tất cả biểu tượng mà nói năng lực của mình trên bản chất tới nói chính xác cũng coi như là thông qua săn giết cường giả tới thu được sức mạnh dù sao càng mạnh b á i vật cung cấp công đức càng nhiều công đức càng nhiều chính mình cũng liền trở nên càng mạnh nhưng mà hắn tại đoán được mình có thể thông qua săn giết thu được sức mạnh sau đó tại sao còn muốn tiếp tục cho mình tặng quà đây chính là thần tùy h ư ớ n g sao hy vọng chi thần tại đem tiêm khiếu giả phái đi ra về sau liền hai tay ôm ở trước ngực một bộ xem t r ò vui bộ dáng ngay từ đầu hắn là bị các tín đồ tuyệt vọng cùng cầu sinh hy vọng hấp dẫn nhưng bây giờ mục tiêu của hắn đã đổi thành người trước mắt này loại dù sao cái này nhân loại cung cấp cho mình việc vui càng thú vị chút những thứ này tiêm khiếu giả chính là hắn đối với cái này nhân loại khảo nghiệm nếu như hắn có thể còn sống sót như vậy trận này việc vui liền có thể tiếp tục nữa nếu như cái này nhân loại liền những thứ này tiểu sùng vật đều đối t r ả không được vậy coi như chính mình chưa từng tới ôm ý nghĩ như vậy hy vọng chi thần tại hai cái chiều không gian đều nhìn về đứng tại trên không h á c h nhân đối với đưa tới cửa công đức h á c h nhân đương nhiên sẽ không k h á c h khí những thứ này dị biến thành tiêm khiếu giả tín đồ không nghi ngờ chút nào trở nên mạnh mẽ đồng dạng giết chết bọn hắn cung cấp công đức cũng nhiều hơn hơn nữa, h á c h nhân phủi một mắt xem trò vui hy vọng c h i thần hắn hiện tại nên tính là hóa thân hình thái a huyết n ụ c đ ă n g yếu máy móc phi thăng quét sạch vật vật tái tạo t r ầ m luân h á c h nhân lấy ra công đức ấn nhớ trực tiếp hướng về không ngừng tới gần tiêm khiếu giả nhóm ném đi một cái máy móc hư ảnh tại sau lưng h á c h nhân trợt lóe lên trên không mây đen bị đổi tàn ra đem dấu ở sau lưng cái khe kia lộ ra bị h á c h nhân ném ra điện thoại buộc phát ra mánh liệt kim quang giống như là một cái bom đồng dạng tại tiêm khiếu giả trong đám n ộ tung cơ giác bộ kiện đem những thứ này tiêm khiếu giả chấn không ngừng lại ngay sau đó cơ giác hướng về h á c nhân bay tới tại trong nh biến thân hách nhân rút ra t r ư ờ n g đ a o đem công đức bao trùm đến trên thân đ a o cơ g i á p mỗi bộ kiện hơi hơi rung động năng lượng không ngừng lưu chuyển lục đạo dài nhỏ quang rực ở sau lưng chậm rãi bày ra mặc cơ g i á p hách nhân biến mất ở trên không tiếp theo một cái chớp mắt hắn xuất hiện lần nữa lại tiêm khiếu giả bên người hy vọng chi thần hối t i ế p vô đầu một cái cỗ này cường độ thân thể của nhân loại có chút vừa mới không bằng hách nhân tốc độ di động đang quay hai cái sau đầu hắn ánh mắt buộc phát ra một hồi hào quang màu xanh lam bây giờ đôi mắt này thậm chí có thể trực tiếp làm kính hiển vi dùng là một tinh thông ma phát thần những thứ này cải tạo mười phần nhẹ nhóm đ đại dối là nửa giờ sau đôi mắt này sẽ hòa tan hết lần này hắn cuối cùng thấy rõ hách nhân hành động con đường hách nhân đang lõe lên đến con nào đó tiêm khiếu giả trước mặt sau trường đao nhanh chóng vung qua tiêm khiếu giả liền biến thành đầy trời khối thịt vụn những thứ này thịt nát tại hách nhân bay đến cái tiếp theo tiêm khiếu giả trước người lúc dần dần hóa thành cho b ụ i bị hy vọng chi thần cải tạo thành tiêm khiếu giả tín đồ có hai mươi năm tên mỗi một cái tiêm khiếu giả đều có thể vì hách nhân cung cấp năm vạn điểm công đức hách nhân hoa nửa phút đem tất cả tiêm k i ế u giả trực tiếp chặt thành cho đùi đánh giết tiêm k i ế u giả công đức năm nghìn hai mươi năm trước mắt điểm công đức 440 vạn khấu trừ cơ giáp hợp thể tiêu hao công đức hack nhân tại nửa phút bên trong công đức trực tiếp tăng thêm một trăm hai mươi vạn đứng tại trên b o n g hy vọng chi thần nhìn xem không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị hack nhân m i ệ u sát tiêm khiếu giả nhóm nụ cười trên mặt mạnh hơn cái này nhân loại càng ngày càng thú vị cái kia chống rông xuất hiện cơ giáp cùng với tan giã hết t h ể kim q u a n g loại lực lượng này là thế giới này đặc sản sao bốn cái này hy vọng chi thần so vui sướng vương tử hào phóng nhiều tại trong cơ giáp h a c nhân nhớ tới lần trước gặp phải vui sướng vương tử trong đầu đột nhiên bốc lên ý nghĩ này dù sao hy vọng c h i thần vừa lên tới liền cho mình đưa một trăm vạn công đức mà vui sướng vương tử đến bây giờ còn không cho hắn thần t u y ể n cây gậy phát tiền lương nghĩ tới đây hách nhân t ử trong ba lô lấy ra vui sướng thần t u y ể n c h i trượng trực tiếp lợi dụng thần t u y ể n c h i trượng cầu thông vui sướng vương tử tiểu hoan ngươi xem một chút nhân ra chứ một trăm năm mươi sáu vui sướng c h i thần lại không sung sướng tiểu hoan a ngươi xem một chút nhân ra theo hách nhân điều khiển màu hồng vui sướng thần t u y ể n chi t r ư ợ n g vượt qua vô số triệu không gian liên tiếp đến vui sướng không gian nơi vương tử nả ở tại mặt khác đang xử lý h á c nhân ném tới rác rưởi vui sướng vương tử chú ý tới thần trượng kêu gọi Vốn là hắn cho là cái này nhân là là loại lại cho cái một u ố n ném phiền hắn, nhưng m chút vật tới gì đợi bên khác tại nhìn hack nhân đem tiêm khiếu giả toàn bộ thanh trừ sau hy vọng chi thần vốn là dự định cùng cái này nhân loại thú vị thật tốt nói một chút không nghĩ tới cái này nhân loại đột nhiên móc ra một cây màu hồng thủ trượng cây k i a thủ trượng bên trên tràn đầy vui vẻ khí thức đó là hoàn dù tri thần vui sướng thần tuyển trung niên nam nhân ánh mắt tại h a c nhân cùng trong tay hắn thủ trượng bên trong trở về di động vui sướng thần tuyển không phải cái này nhân loại mà là trong tay hắn cái kia thần trượng đường đường vui sướng thần tuyển lại là một cái gậy trống hơn nữa rất rõ ràng cái này thủ trượng hoàn toàn ở chịu cái này nhân loại k h ô n g chế cùng là hỗn độ thần hắn hiểu rất rõ vui sướng tên kia sẽ không đem một cái thủ trợ ư biến thành thần tuyển giải thích hợp lý hẳn là vui sướng cũng nghĩ đem tên nhân loại này biến thành chính mình thần tuyển để cho hắn phụng chính mình làm chủ trừ phi cái này nhân loại dùng đặc thù biện pháp đùa người hắn để cho hắn đem đối với nhân loại thực hiện trúc phúc đối tượng đã biến thành cái này thủ trượng h ắ n có thể cảm giác được theo cái này nhân loại điều khiển thần tuyển chi trượng đã liên thông vui sướng chỗ vị diện ở đây phát sinh hết thẻ đều sẽ tiến vào vui vẻ trong mắt đây thật là quá thú vị ha ha ha ha ha ha, ha. hy vọng chi thần phát ra vui sướng tiếng cười đây là hắn thấy q u a lớn nhất việc vui một trong cho dù là dĩ vang hắn b ư ớ c lên hỗn độn thần ở giữa chiến đấu cũng không có trước mắt cái này việc vui đến nhanh nhạc vui sướng không nghĩ tới ngươi bị một nhân loại đùa bỡn ha ha ha ha ngươi thần tuyển là một cây thủ trượng ha ha ha ha ha ha cái này sự tích có thể ở trong hỗn độn chuyển tụng trên văn năm trở thành kiệt tắc nhất chê cười một trong hách nhân trong tay thủ trượng đột nhiên run dày lên từng cỗ màu hồng sương mù từ thần trượng bên trên xuất hiện vui sướng vương tử cuối cùng nhận ra đối diện trung niên nam nhân là ai khi nghe đến hắn sau vui sướng vương tử trước tiên giống như hóa thân buông xuống nhưng tiếc nuối là cùng hắn có tiếp xúc hách nhân hắn chiếm lính không được cũng không thể bên trên một cây thủ trượng thân a nếu là thật làm như vậy đoán chừng đối diện cái tên chó chết đó sẽ cởi chết hắn vốn là muốn từ phía dưới chiếc thuyền kia bổ từ trên xuống một cái may mắn trực tiếp phụ thân thế nhưng một số người hoàn toàn không có cùng hắn sinh ra qua liên hệ cũng không phải hắn tín đồ chỉ là thông qua thần tuyển chi trượng hắn căn bản không cách nào phát phụ thân thế là vui sướng thần tuyển chi trượng bốc lên từng đợt màu hồng sương mù những sương mù này biến thành hình người nhìn giống như là hắn cắt hình bây giờ hắn có một cái có thể tạm thời hoạt động thân thể mặc dù chỉ có thể dùng để tiến hành một chút cơ bản hoạt động nhưng cái này cũng đã đủ giang kỳ ngươi cái này vui sướng vương tử xuất hiện thứ trong lúc nhất thời chính là hướng về phía phía dưới đang tại cuồng tiêu nói ra một đoạn khó mà nói do hôn độn nói tục ha, ha ha ha ngươi bị loài người buồn n ị c h rõ ràng chỉ là một đoàn màu hồng sương mù nhưng h á c nhân lại cảm giác quỷ dị cái này đoàn sương mù khuôn mặt biến thành đen ngươi lại nói cái này mà nói ta liền lập tức phát động thần chiến hy vọng c h i thần cũng chính là gian kỳ ngưng cười cho mang theo nghiêm túc nhìn về phía trên không vui sướng vương tử ngươi ngươi thần tuyển là cây côn ha ha ha ha ha, ha gian kỳ bộc phát ra một hồi càng thêm lớn tiếng cười tiểu hoan a ngươi xem một chút nhân ra vừa thấy mặt đã đưa ta mấy chục con tiêm thiếu giả ngươi nhìn lại một chút ngươi thiếu ta mấy cái đại ma cũng không cho một mực ở bên cạnh nhìn xem hai cái thần cãi nhau hách nhân không quên đòi nợ sơ tâm trực tiếp lên tiếng cắt đứt hai cái thần trò chuyện ngươi còn nói ba vui vẻ khuôn mặt càng đen hơn hắn rõ ràng có thể cảm giác được phía dưới gian kỳ nghe được đáng giận này nhân loại nói lời sau cười âm thanh càng lớn. ta lúc nào nói qua không cho ngươi hơn nữa lúc nào đã biến thành mấy cái rõ ràng là một cái vui sướng vương tử cảm giác giống như là về tới lần thứ nhất nhìn thấy hách nhân thời điểm không có vui vẻ chút nào ngươi quá hạn không còn tưởng là nhiên là phải trả lợi tức đây là thế giới loài người quý cũ hách nhân may hắn xem như phát hiện phía trước những thần mục này cũng không thể thông qua khe hở đi thẳng tới thế giới này nếu đã như thế cái kia cũng không có gì thật là sợ theo thời gian đưa đ ẩ y khe hở có thể sẽ càng lúc càng lớn nhưng vấn đề không lớn chỉ cần mình cố gắng soát công đức đến lúc đó công đức đúng chỗ thần cũng làm thế nghe được hách nhân lời nói vui sướng vương tử thật sự không kèm được cái này nhân loại nghĩ biện pháp hố mình coi như dù sao chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết chuyện nhưng bây giờ không chỉ bị hiểu tờ kỳ cái này việc vui người biết hoàn tờ m ở biết không chỉ một điểm thậm chí còn bị cái này việc vui người biết mình bị cái này nhân loại ở trước mặt đòi nợ hết lần này tới lần khác lúc này khe hở còn chưa đủ để cho hắn trực tiếp ảnh hưởng thế giới này chỉ có thể thông qua thần tuyển gián tiếp ảnh hưởng thần tuyển nghĩ đến đây cái hắn thì càng tức giận mình bây giờ chính xác chính là muốn thông qua thần tuyển ảnh hưởng thế giới này một cây tờ mờ cây gậy ba cam tại loại này xã hội tính tử vong tình hướng phía dưới vui sướng vương tử thậm chí không có chú ý tới hách nhân đối với hắn kỳ quái s ư n g hô phía dưới gian kỳ tiếng cười càng lớn khoe miệng của hắn đã mở liệt đến h u y ệ t thái dương đó là cô thân thể này đang tại d ị biến cùng sụp đổ biểu hiện trong cơ thể của hắn đã bởi vì d ị biến trở nên mười phần có thể tính dẻo dù chỉ là ngắn ngủi phụ thân hắn trên người biến dị năng lượng cũng tại theo bản năng cải tạo cô thân thể này hắn dưới chân sinh ra một hồi quân phong từng bước từng bước đi lên bầu trời đi tới hách nhân cùng vui sướng vương tử trước mặt hắn nghĩ tới một cái mừng dỡ tử dù là cái này việc v nhưng xem như việc vui người hắn cảm thấy cái này rất đáng nhân loại ngươi có hứng thú trở thành ta thần chọn sao ân không kiếm sống còn muốn tiền lương thất đức nhân viên cùng không muốn phát tiền lương lá bản hách nhân cùng vui sướng vương tử đồng thời nhìn về phía bay lên giàn kỳ ngay tại lúc đó du thuyền phía dưới trên mặt biển xuất hiện một cơn chấn động kể từ bầu trời xuất hiện mây đen sau một mực tại xem trò vui bọn hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu nhắc nhở phó bản đã kết thúc thì người chơi chuẩn bị sẵn sàng đang thảo luận lấy đại lao tao thao tắc chính bọn họ nhìn xem trước mắt xuất hiện nhắc nhở một mặt m ộ bước mặc dù cái này phó bản trên cơ bản không có quan hệ gì với bọn họ. nhưng cái này rất rõ ràng còn chưa kết thúc ca g ì tình huống không chờ bọn hắn phản ứng lại trước mắt liền xuất hiện một cái đếm ngược cái này đếm ngược đếm ngược nhanh chóng rõ ràng là từ m ư ờ i mới là đếm ngược lại tại hai g i â y bên trong liền ngã đếm xong tất một giây sau bọn hắn phát hiện trên không đại lão cùng mây đen trong nháy mắt biến mất nhưng mình bọn người nhưng như cũ tại du thuyền phía trên nhìn xem chung quanh hôn mê du khách nào h bột mì tướng mạo dò xét người chơi tất cả người chơi đều n ộ n g đã nói xong trở về thế giới hiện thực đâu kinh dị trò chơi đưa đón nhiệm vụ lúc nào ngừng gian kỳ hướng về hách nhân phát ra chân thành m ờ i nhìn xem thành khẩn gian kỳ hách nhân bắt đầu hoài nghi chính mình có phải thật vậy hay không có một cái tên là thiên tuyển đi làm người hận tàng kỹ năng bị động như thế nào mỗi lần đều có thể gặp gỡ bột thằng m ờ i nhìn hách nhân không có trả lời chính mình gian kỳ tiếp tục nói người cái gì cũng không cần làm ta có thể trực tiếp nhường người thông qua khảo nghiệm thu được chúc phúc bên cạnh vui sướng vương tử nghe gian kỳ lời nói không hiểu có loại dẹ trả vu hết thảy phát sinh trước mắt như thế nào có loại cảm giác đã từng quen biết trước đây chính mình giống như cũng là cùng người kia loại cũng là nói như vậy tiếp đó liền bị cái này nhân loại gáy bẫy một bên khác có kinh nghiệm lần trước h á c h nhân không có trước tiên cự tuyệt gian kỳ nhìn so vui sướng có thể hào phóng nhiều nếu như hắn điều kiện cũng có thể mà nói chính mình đáp ứng cũng không có gì chỗ xấu nhất là phía trước một mực trốn tranh chính mình vui sướng tại gian kỳ sau khi xuất hiện cũng biểu thị hắn sẽ cho mình phát tiền lương đây là cái gì đây là trực tiếp dẫn vào phe thứ ba giám thị về sau、so、vui sướng nếu là dự định quyền nợ chính mình liền vô tình hay cố ý tại gian kỳ bên thai sách đời miệng cái này việc vui thần đoán chừng sẽ ở hắn nhóm thế giới khắp nơi tuyên dương chuyện này cho nên trở thành gian kỳ thần chọn tốt giống cũng không phải chuyện gì xấu ngược lại chính mình sẽ không để cho cái gọi là chúc phúc rơi xuống trên người mình n g ư ơ i xác định sao ta chỗ này có một phần điều khoản ngươi có muốn hay không xem trước một chút mới quyết định h á c h nhân trực tiếp móc ra một phần vui sướng vương tử cái kia vừa dùng nhậm chức hợp đồng đưa cho giang kỳ ta rất xác định dù sao ngươi đã đùa bỡn một cái hỗn độn thần cái này có thể so sánh cái gì khảo nghiệm đều phải khó khăn giang kỳ tiếp nhận hợp đồng đọc qua đồng thời tiếp tục nói kỳ thực mặc kệ ngươi có điều kiện gì ta đều sẽ đồng ý dù sao nếu là nhường ngươi trở thành ta thần tuyển vui thích như vậy chi thần, thần tuyển là cùng cây gậy cái chuyện cười này mới xem như hoàn trình gian kỳ ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn màu hồng x ư ơ n g mù hình thái hoan du tri thần t r ê bửa thân minh nhân loại là ta thân tuyển cái này phần lớn là một kiện hiếm có đẹp đang lật xem hợp đồng gian kỳ đột nhiên có chút nhẹ lời nhìn xem trên hợp đồng những cái kia không bình đẳng điều ước hắn kinh ngạc nhìn về phía hoan du tri thần ngươi đây đều có thể đáp ứng ngươi thật sự là một cái thần không được quá thích ta phải đi lại gian kỳ trong tay xuất hiện một đoàn năng lượng đem hợp đồng nội dung hoàn chỉnh ghi chép lại vui sướng vương tử tức nổ tung vật lý trên ý nghĩa tức nổ tung màu hồng sương mù đã duy trì không được hình người đã biến thành một đoàn không chắc s cái này đáng chết việc vui thần nếu là đem chuyện này chuyển về hỗn độn chính mình lừa gạt nhân loại không thành bị lừa gạt chuyện liền triệt để chắc chắn bây giờ hắn cũng tại cân nhắc muốn hay không trực tiếp đi gian kỳ địa bàn trực tiếp phát động thần chiến ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không a đây là ta nhậm chức điều kiện h á c h nhân cũng không để ý nhiều khí khí vui sướng vương tử nhưng bạn nhất thật tức chết cái kia lấy không được tiền lương vẫn là chậm thua thiệt ta đương nhiên có thể đáp ứng ngươi đây là ngươi nên được tôn trọng đem hợp đồng hoàn chỉnh ghi chép lại gian kỳ hài lòng gật đầu một cái nhưng mà Ta hy v ọ n g ngươi có t hack ể tại trên hơi đồng hợp s ử h chút, ữ a một h ô nhân g cần n quá i ề u chỉ c suy nghĩ một chút cảm giác điều kiện này cũng không phải không thể bãi bỏ dù sao mình đã có một cái vui sướng bài thùng rác coi như nhiều hơn nữa mấy cái thùng rác đối với tự mình tới nói cũng không có ý nghĩa gì hơn nữa i n mình không thể đáp ứng quá dễ dàng ta là một cái ưa thích thông qua hiến tế cùng bạn chi kỷ lưu nhân loại không có hiến tế lời nói ta sẽ rất không quen trừ phi trừ phi mỗi tháng hiến tế cho ta đại ma so vui sướng vương tử nhiều gấp đôi hơn nữa không thể cự tuyệt ta tất cả hiến tế h á c h nhân trực tiếp giao giá trên trời trở lấy gian kỳ rơi xuống đất trả tiền không có vấn đề gian kỳ gật gật đầu biểu thị đồng ý kỳ thực cái gọi là đại ma bất quá là hắn nhóm tay sai mà thôi nếu mà muốn lại chế tạo chính là vui sướng vương tử sở dĩ không muốn lý tới h á c h nhân càng nhiều hơn chính là bởi vì mắc l ử a về sau xấu hổ cảm giác nhìn hắn đáp ứng nhanh như vậy h á c h nhân không hiểu có loại cảm giác thiệt thòi bất quá ngược lại mục đích đã đạt thành cho nên h á c h nhân cũng không có lại xoắn suýt chúng ta tới đó ký kết khế ước a gian kỳ từ phía sau lưng móc ra một phần khắc lấy phủ văn cổ xưa khế ước đưa tới hát nhân trước mặt không không, không. Ta làm chữ, xem không hiểu phía trên này tự, hay là trực tiếp dùng ta phía hay là là này mũ xem chữ, không hiểu văn dùng bên này kì A. h á cạnh h nhân t i tự t cầm ra r ê ợ p đồng đem nguyên bản hoan i kia ế tế n đầu a l đi, viết ở bên cạnh viết lên cạnh s ử chữa sau điều i k ệ Không không hổ là a, hoạt nhân như cạnh hoan ngươi liền ngươi lên ràng Bên là loại, làm. rào biết A, ta rõ sẽ vậy du c h i thần nhìn xem hết thể phát sinh trước mắt cũng không tính ngăn cản thậm chí dự định giúp hách nhân một cái để cho gian kỳ rơi xuống cũng giống như mình đãi ngộ chỉ cần gian kỳ cũng giống như mình bị cái này nhân loại hố như vậy chính mình cũng có hắn hát lịch sử nay liên tạo thành uy hiệp tờ chỉ cần hắn không muốn cùng chính mình đồng quy vô tận chuyện này cũng sẽ không lại có cái thứ ba t h ầ n biết cho nên hắn một mực l ặ n g lặng đứng ở bên cạnh không nói lời nào chuẩn bị nhìn xem cái này nhân loại như thế nào hố gian kỳ chính mình kỳ thực là mới ngã xuống trúc phúc một bước không có đem hách nhân triệt để chuyển hóa thành chính mình t h ầ n tuyển chờ mình trở lại hỗn độn cảm ứng bên này thời điểm mới phát hiện thần chọn trúc phúc đối tượng đã biến thành một cây đáng chết cây gậy đến bây giờ hắn đều không nghĩ rõ ràng gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được hắn tin tưởng liền xem như gian kỳ cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này mặc kệ phía trước như thế nào phát triển gian vô cùng lớn xác suất sẽ té ở trúc phúc một bước kia chính mình chỉ cần l ặ n g lặng nhìn chờ lấy nhìn hắn chê cười liền tốt gian kỳ rất rõ ràng sửng sốt một chút sau đó mới chứa vô sự phát sinh bộ dáng cái kia ngay tại bên này người ký a nói là ký hợp đồng kỳ thực là đem những điều kiện này biến thành khế ước một dạng tồn tại để cho song phương nhất thiết phải tuân thủ khế ước vật dẫn cũng không trọng yếu trọng yếu là phía trên điều kiện dù là những điều kiện này là ghi tặc trên giấy vệ sinh chỉ cần thần tự nguyện lưu lại ấn ký của mình liền có thể có hiệu lực tại gian kỳ ấn xuống chính mình thần danh sau hách nhân lấy ra hợp đồng tự động tiêu đốt hóa thành cho tàn khế ước chính thức có hiệu lực c h ư n một trăm năm mươi tám gian kỳ c h ú c phúc tốt kế tiếp chúng ta thực hiện trên khế ước nội dung tiếp nhận ta c h ú c phúc trở thành thần tuyển a gian kỳ cười híp mắt nhìn xem có hiệu lực khế ước trong lòng bắt đầu vui trộm hắn ngay từ đầu mục đích cũng không phải là để cho trước mắt cái này nhân loại trở thành chính mình thần tuyển đơn giản như vậy hắn có thể cảm giác được cái thế giới mới này không giống với d i vãng những thế giới kia rất thế giới này rất nguy hiểm cũng rất thú vị mình có thể ở đây tìm được càng nhiều v i vui bất quá bây giờ còn không có kết thúc chính mình còn cần tiếp tục giết tiếp có thể nhưng căn cứ vào khế ước ta muốn lâm chàng chém giết người hóa thân không bằng ngươi trước tiên đem trúc phúc chuẩn bị kỹ càng tại ngươi cho trúc phúc đồng thời ta đem ngươi hóa thân chém chết dù sao đối mặt l à thần hack nhân trong lúc này vẫn là giữ vững đối với hắn cơ bản tôn trọng toàn trình duy trì cơ giáp vừa người trạng thái không có vấn đề cỗ này hóa thân là của ngươi giang kỳ nhìn xem cơ giáp hợp thể trạng thái hack nhân hài lòng gật đầu loại này vũ dụng năng lực rất thích hợp bản thân kế hoạch tiếp theo cái này nhân loại thực sự là bảo tàng nhân loại có thể cung cấp việc vui cũng là đỉnh cấp gian kỳ không ngừng bay lên không cách bầu trời càng ngày càng gần bị hắn phụ thân thân thể d ị biến đã triệt để hoàn thành hắn toàn thân làn da đều biến thành xanh t h ẳ m màu lam vô số dị biến năng lượng p h u n ra ngoài đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành màu lam nếu như không phải tại cơ giáp hợp thể hình thái bên ngoài thân cơ giáp chân thân bảo vệ h á c h nhân mà nói đoán chừng hắn cần điên cuồng trục công đức mới có thể triệt tiêu bốn phía dị biến năng lượng đối với hắn ăn mòn h á c h nhân tay trái cầm trượng tay phải cầm kiếm công đức điên cuồng hướng về tay phải trường đạo dung manh lao tới giang k ỷ cái này hóa thân kể từ xuất hiện sau đó cơ hồ không có qua bao nhiêu tiêu hao vì cam đoan nhất kích tất sát hách nhân hướng về trường đao rót vào mười vạn điểm công đức ngược lại với hắn mà nói đánh giết ngoại thần hóa thân trọng yếu nhất ban t h ư ở n g là xì b ờ chính quả công đức ngược lại là thứ yếu ngược lại tiêu hao công đức cũng có thể dùng để đề thăng công đức kim thân tiến độ tưởng nhớ lâu m u ố n biết biết phồn khát tưởng nhớ duy thánh giang k ỷ vô hồ vì vây khốn bay lên trời cao bên trong g i a n k ỷ niệm tục lấy khó mà nói do nói nhỏ thần lực không ngừng hội tụ cùng vui sướng vương tử một dạng g i a n kỳ cũng trực tiếp nhảy qua phức tạp nghi thức trực tiếp mở ra chúc ph trên không đầu kia khe hở bởi vì thời gian duy trì quá lâu duyên c ớ đã có sụp đổ dấu hiệu một đạo hào quang màu xanh làm từ không trung đầu kia khe hở ở trong bay ra hướng về hách nhân vị trí rơi xuống ngay tại lúc đó khe hở sụp đổ không gian loạn lưu trên không trung tàn phá bờ bãi phía dưới đã tụ lực s o n g hách nhân chém ra một đao một đạo cực lớn máy móc hư ảnh lõe lên một cái rồi biến mất màu vàng đao mang đem nửa mảnh bầu trời đều nhuộm thành rực rỡ kim sắc đem trên không dẫn dắt đến trúc phúc định vị hóa thân trực tiếp xóa đi đánh giết ngoại thần hóa thân công đức một không thu được ban thưởng xị bở chính quả công đ hách nhân liếc mắt nhìn hệ thống nhắc nhở hài lòng thu hồi trường đao tiếp theo một cái trước mắt chúc phúc gia thân c h ố n g c ự đặc thù công kích công đức một một hồi kịch liệt kim quan g thoáng qua một đoàn năng lượng màu xanh lam đoàn tại trước người hách nhân ngừng lại nó mê mang chuyển hai vòng tựa hồ là đang nghi hoặc bây giờ là gì tình huống mặc dù kế hoạch thành công nhưng hách nhân vẫn là thở dài hắn còn tưởng rằng mình tại hợp thể trạng thái dưới phòng hộ năng lực có thể thiếu t r ụ một điểm công đức nhưng kết quả là mười vạn điểm công đức một điểm không ít bị tiêu hao cũng không biết là cái này chúc phúc phương thức công kích đặc thù vẫn là nó cố định sẽ tiêu hao nhiều như vậy bất quá bây giờ giờ đến phiên chính mình thao tác hack nhân bên tay phải thủ giáp bên trên bao trùm lên một tầng c ô n g đ ứ c đem dừng lại ở trước người năng lượng màu xanh l a m đòn nắm sau đó hắn giơ tay trái lên vui sướng thần trượng bởi vì cái này thần trượng cùng gian kỳ cũng không có quan hệ cho nên cái này c h ú c phúc cũng sẽ không giống vui vẻ c h ú c phúc như thế tơ l ụ i trực tiếp du nhập g n nhưng nó sẽ không hack nhân bê ta mặc dù bẻ sớm qua không tốt lắm nhưng mà hack nhân vui lòng hack nhân cưỡng ép đem c h ú c phúc cùng thần trượng hòa vào nhau lúc này bầu trời kẽ nước đã tiêu thất ngay cả hóa thân cũng bị h a c nhân trực tiếp xóa đi gian kỳ đã không cách nào tiếp tục nhìn trộm thế giới này trước mắt hắn đối với ở đây đang phát sinh chuyện hoàn toàn không biết gì cả ngoại trừ dựa vào thần trượng hình chiếu tới vui sướng vương tử nhìn xem c h ú c phúc giống như là cầu bị hoàn chỉnh bắn ra ngoài vui sướng vương tử rốt cuộc biết trước đây chính mình là thế nào bị hố mặc dù tận mắt thấy đây hết thệ là thế nào phát sinh nhưng vui sướng vương tử vẫn là không có tìm hiểu được cái này nhân loại đến cùng là làm sao làm được cũng bởi vì bề mặt cơ thể hắn t ầ n g kia kim sắc quang m a n nhưng là mình hoàn toàn không cảm ứng được năng lượng di động tầm kia màu vàng ánh sáng ngoại trừ có thể nhìn đến bên ngoài hoàn toàn không cách nào cảm ứng cái này nhân loại đến cùng là làm sao làm được không đợi hắn nghĩ rõ ràng trước mắt càng thêm đột phá hắn tưởng tượng chuyện phát sinh cái này nhân loại vậy mà trực tiếp cầm trong tay c h ú c phúc muốn đem gian kỳ c h ú c phúc cùng mình thần tuyển thần trượng dung hợp người vẫn là cá nhân hỗn độn thần ở giữa nhưng không có bao nhiêu hữu nghị đại gia bình thường nhàn rỗi không chuyện gì suy nghĩ cũng là như thế nào đem đối phương óc cho đánh ra không nghĩ tới cái này nhân loại vô sỉ lại muốn đem gian kỳ thần tuyển c h ú c phúc cưỡng ép dung hợp đến chính mình thần tuyển c h i trượng bên trên người người liền không thể lại tìm cây côn sao hỗn đản nghe được vui sướng vương tử lời nói hách nhân đầu đều không mang theo chuyện hết sức chuyên chú thao tắc đem cả hai dung hợp một cây thủ trượng dung nạp hai cái thần chọn c h ú c phúc có thể chính xác lại có vẻ hơi chen c h ú c thế nhưng quan hách nhân chuyện gì chứ vui sướng thần trượng cùng gian kỳ c h ú c phúc giống như là hai cái giống nhau nam châm bài xích lẫn nhau nhưng chung quanh ngoại trừ cái này cùng cây gậy bên ngoài cũng không còn vật gì khác có thể dung nạp cái này đoán c h ú c phúc theo thời gian dần dần trôi qua màu hồng thần trượng bên trên dần dần nhiễm lên một tia thần bí màu tím dần dần màu lam c h ú c phúc năng lượng càng ngày càng cạn màu hồng thần trượng bên trên màu tím càng ngày càng nhiều vạn sự khởi đầu nan có mở đầu sau năng lượng tràn vào tốc độ càng lúc càng nhanh một phút đồng hồ sau màu lam c h ú c phúc đã hoàn toàn tiêu thất nguyên bản đào màu hồng vui sướng thần trượng cũng biến thành cao quý màu tím thủ trượng đỉnh chóp hát rượu thạch cũng bị nhuộm thành màu tím tràn đầy cảm giác thần bí h á c h nhân tiện tay dạo qua một vòng phát hiện cảm giác của nó cao hơn tháng lúc trước mấu chốt nhất là nó không phải màu hồng không cần lo lắng lấy ra về sau bị người nói là gậy đ ấ m bóp dung hợp đã hoàn thành h á c h nhân kiểm tra thần côn không đúng là thần trượng thuộc tính vật phẩm song thần cộng tuyển thần tuyển chi trượng chứng minh bị hoan du và giàn kỳ trúc phúc qua thủ trượng nắm giữ hai cái thần chọn hết thẻ năng lực tỷ như phóng đại dục vọng trường không khoái cảm Ma Pháp trưởng không muốn. Ghi chú, cái này một a p h á lần này tên bình thường so với phía trước bình thường rất nhiều mặc dù kinh dị trò chơi vẫn tại nội hàm nhưng ít ra không phải điểm tên chỉ họ mà là đối xử như nhau nội hàm tất cả thần hách nhân nhìn về phía một bên vui sướng tương tự bây giờ hắn nhìn qua tương đương im lặng tại nhìn trừng trừng một lát sau trực tiếp tiêu tan ngay tại chỗ h á c h nhân suy nghĩ một chút quyết định trở lại thực tế sau lại tiếp tục thúc giục vô lương lao bản phát tiền lương ngược lại chuyến này tới hắn kiếm l ợ i không thiếu mặc dù chém giết g i a n kỳ hóa thân cùng với chống c ự trúc phúc tiêu hao hai mươi vạn công đức nhưng cậu nhà giàu g i a n kỳ vừa lên tới liền cho mình đưa một trăm hai mươi vạn công đức cho nên dù là chụp tới tiêu hao chính mình chuyến này lợi tức cũng vượt qua trăm vạn công đức lợi ích nhân giải trừ cơ giáp hợp thể trạng thái trực tiếp dẫm ở trên không khí túi đầu thăm hỏi hướng không có vật gì biệt cả phía trước hắn liền chú ý tới biến mất du thuyền cùng người chơi khác nhưng lúc đó hắn cũng không dành phân tâm quản những thứ này bất quá những thứ này chút du khách cùng người chơi hẳn là cùng trước đây huyết tế phó bản một dạng sớm rời đi phó bản h á c h nhân lật ra công đức ghi chép phía trên có một bút bốn vạn năm công đức đó là hắn đem du khách cùng với người chơi cứu được ban thưởng công đức hệ thống rất hiểu chuyện không có ở chính mình cùng thân rằng có thời điểm nhảy ra loại này không quan trọng tin tức chỉ là giá như vậy đã nửa ngày kinh dị trò chơi tại sao còn không nhắc nhở kết thúc phó bản aha chúc mừng ngươi trở thành song thần c ộ n trọn nếu là có cơ hội có thể hợp tác liên tốt đừng hiểu lầm ta tại cùng cây gậy nói chuyện không biết có phải hay không là hách nhân chửi bậy lên hiệu quả kinh dị trò chơi nhảy ra ra một chút ngay sau đó không gian chung quanh r u n không ngừng phó bản đang sụp đổ lần này phó bản đã kết thúc chúc mừng ngươi thành công hoàn thành phó bản bây giờ thụ hại thần tăng thêm đến hai vị nhiệm vụ chính tuyến chúng ta đều biết cái này đã không trọng yếu kịch bản tìm t ò i độ một trăm linh biểu hiện của ngươi không thể bắt bẻ căn cứ vào bổn tràng biểu hiện ngươi sẽ thu hoạch được phía giới ban thưởng điểm thuộc tính tự do mời thu được vật phẩm năm quỷ tệ kinh dị trò chơi giấy thông hành t lần, lần, lần này trong phó bản chỉ có hắn thể nghiệm được kinh dị trò chơi hoàn chỉnh đưa đón phục vụ bây giờ minh mông vô bờ trên đại dương bao la lúc này té xịu các du khách đã dần dần tỉnh lại bởi vì hôm nay kinh nghiệm sự tỉnh lại đều gương mặt mờ mịt nhất là trông thấy cả thuyền du khách cùng một chỗ nằm t ấ m t ấ m thời điểm tại du khách tỉnh lại phía trước các người chơi đã gom lại cùng một chỗ trốn đi bọn hắn phía trước đánh ngất xịu những thứ này du khách thời điểm cũng không có che lấp chính mình ý tứ dù sao phó bản kết thúc về sau sẽ trực tiếp trở về thế giới hiện thực đại bộ phận người chơi đều chẳng muốn che mặt ai có thể nghĩ tới lần này kinh dị trò chơi kết thúc chính là trên thuyền bây giờ đi ra ngoài đ o á n chừng sẽ dẫn tới không nhỏ hối loạn cũng không thể đem đăng con thuyền người đều rét sạch đem cũng không phải cái gì phản xã hội điên rộ nhất là dưới tình h u ố n nhiều người như vậy lần này phó bản tại bọn hắn phát hiện mây đen biến mất thời điểm liền tiến hành kế toán t ban thường đồng d ạ n g trên cơ bản chỉ có giữ gốc nhưng tốt xấu tất cả mọi người còn sống nhưng là bọn họ chờ thật lâu cũng không có đợi đến kinh dị trò chơi đem bọn hắn đưa về thế giới hiện thực thẳng đến cái nào đó người chơi mang điện thoại vệ tinh có tín hiệu về sau bọn hắn mới phát hiện chính mình thân ở chính là thế giới hiện thực kinh dị trò chơi không biết rút cái gì điên vậy mà không có gì vãng đưa đón phục vụ cũng may điện thoại vệ tinh có tín hiệu bọn hắn đã có liên lạc nhân viên cứu viện dự tính cứu viện thời gian là tại hai ngày sau Mặc có còn có cơ dù thời ít nhất nhất hơi nhưng hắn hội nhà. Chơ gian bọn lâu, về đối ị dị n kinh diễn đàn h phải thật đi t t c h ử bậy một chút trò chơi. kinh Đối dị với những khác người chơi tao nộ hoàn toàn không biết gì cả hách nhân đang tại cho mình thêm điểm một lần này m ộ ư ơ i điểm điểm thuộc tính hách nhân quyết định đem lên tinh thần một chút đến năm mươi còn lại toàn bộ thêm đến phương diện tốc độ tốc độ tám chín tinh thần đánh giá ta chỉ có thể nói không hổ là ngươi lần sau có loại chuyện tốt này còn tìm ngươi kinh dị trò chơi đánh giá hoàn toàn như trước đây để người không lời hách nhân đối với cái này đánh giá này hoàn toàn vô cảm ngược lại là đối với nó cuối cùng câu k i a lần sau còn tìm người cảm thấy rất hứng thú loại kiểu này phó bản vẫn còn có cái k i a thần trượng có phải hay không còn có thể lại góp mấy cái thần tuyển tại đem gian kỳ c h ú c phúc thêm đến trên thần trượng sau hách nhân cảm giác chính mình giống như là có thu thập ưa thích không hiểu nghĩ lại tập hợp đủ mấy cái thần tuyển h á c h nhân hai trăm ba mươi ba sử dụng ghi chú phó bản diễn viên chưa định kịch bản tạm thời chưa có đang đợi cái nào đó xui xẻo thần thượng môn một tấm hoàn toàn c h ố n g không phó bản vào trận vẽ xuất hiện tại trong ba lô của hát nhân khá lắm lần này phó bản còn không có xuất hiện liền đã dự định chính mình hát nhân trong lúc nhất thời không phân rõ đến cùng là chính mình tìm được t à i phú mật mã vẫn là kinh dị trò chơi tìm được kim bài đi làm người bất quá hát nhân nhìn một chút trong ba lô bốn trăm vạn hơn công đức nếu là mỗi lần phó bản đều có thể thu được một trăm vạn trở lên công đức hắn đến là không ngại loại phó bản này nhiều tới điểm xem xong kinh dị trò chơi thu hoạch hách nhân mở ra hệ thống giới diện lần này chém g i ế t gian kỳ hóa thân cũng thu được một cái xì bờ chính quả nhưng cùng trước đây xì bờ chính quả không giống nhau chính là một lần này xì bờ chính quả có chút kỳ quái nó không có tên xì bờ chính quả tại xì bờ chính quả sau đó cũng chỉ có một điểm hách nhân trước đây còn tưởng rằng là mình nhìn l ầ m rồi bây giờ mở ra hệ thống giới diện phát hiện nó chính xác chính là như vậy hách nhân ấn mở xì bờ chính quả chứng minh nhìn một chút rốt cuộc tìm được giàn giải ngoại trừ đi qua bây giờ tương lai ba cái chính quả bên ngoài khác xì bờ chính quả đều có thể từ túc chủ tự động định nghĩa tiến hành sắt phong tự định nghĩa thì ra s、si、ỉ b ở chính quả còn có thể từ chính mình tự định nghĩa đây có phải hay không là chứng minh không thể để cho chính mình định nghĩa đi qua bây giờ tương lai cái này ba cái chính quả tương đối đặc thù hơn nữa tự động định nghĩa vậy nó năng lực cùng mình định nghĩa sẽ có hay không có liên quan đâu chính mình nếu là đem nó đổi thành s、si、ỉ b ở chính quả thế giới có thể hay không nhận được tạm dừng thế giới năm giây năng lực hách nhân nhìn xem hệ thống trong giao diện tự định nghĩa s、si、ỉ b ở chính quả rơi vào trầm tư chứ một trăm sáu mươi đổ thêm dầu vào lửa đại sư nghĩ đến liền muốn làm đến h á c h nhân trực tiếp tại xỉ bờ chính quả đằng sau tăng thêm thế giới hai chữ thâu thập thông tin không được đầy đủ đ a n g t ạ i căn cứ vào túc chủ cung cấp chữ mấu chốt kiểm tra thế giới này tin tức tương quan kiểm tra hoàn thành phải t r ă n g đem xỉ bờ chính quả đổi thành giờ ý ho chuyên trúc chính quả bãi bỏ h á c h nhân trực tiếp lựa chọn bãi bỏ hắn chỉ là muốn thử một chút hiệu quả mà thôi mặc dù thí nghiệm kết quả cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau nhưng h á c h nhân cũng đã nhận được rất hữu dụng tình báo ngược lại chỉ cần mình không xác thực nhận cũng sẽ không thay đổi chính quả t h u tính h á c nhân tiếp tục đưa vào khắc văn tự tiến hành thí nghiệm nửa giờ sau Hách nếu h hiểu được cái này tự định nghĩa chính quả phương pháp â n cùng này dụng. n cuối được cái quả tìm tự sử như mình truyền vào, nó vào,、e e、vào là một loại nào đó đông đảo tồn tại năng lực cùng đấu chiến thắng phật các loại phật hiệu như vậy nó liền sẽ cùng bị lai phật những thứ này chính quả một dạng từ chính mình tự làm quyết định sắc phong đối tượng cụ thể hiệu quả nhưng là cần chính mình sắc phong sau đó mới có thể biết đương nhiên đem sĩ b ở chính quả đổi tên là c ẩ n chính mình tiêu phí công đức nói như vậy năng lực càng mạnh tiêu hao công đức càng nhiều hiểu rõ song sĩ b ở chính quả tin tức h á c h nhân móc ra song thần chi trượng thừa dịp phó bản kết thúc không bao lâu thúc giục lần nữa vui sướng liên quan tới đại ma chuyện h á c h nhân nắm chặt song thần chi trượng bắt đầu câu thông vui sướng vương tử dường như là cảm ứng được h á c h nhân kêu gọi vui sướng vương tử trước tiên trả lời tin của h á c h nhân ngươi làm sao lại đến ta đã chuẩn bị xong ta bên này đã chuẩn bị xong ngươi lần sau hiến tế thời điểm ta sẽ đem một cái nửa chết nửa sống đại ma ném tới trước mặt của ngươi không có vấn đề vui sướng vương tử hiện tại tâm tình tựa hồ rất vui vẻ ta bây giờ b ệ bộn nhiều việc ta muốn đi tìm giàn kỳ chế rêu hắn một phen bây giờ hắn thần tuyển cũng là một cây gậy rồi hắc ha ha ha ha kỳ thực ta nghe được hai người kinh tán gẫu bên trong đột nhiên xuất hiện người thứ ba âm thanh đó là giàn kỳ âm thanh bởi vì thần tuyển chi t r ư ợ g quan hệ nơi này kinh tán gẫu đối với tam phương cũng là khai phóng trạng thái vui sướng vương tử nghe được thanh âm này trở nên càng thêm vui vẻ vậy thì càng tốt hơn ha ha ha ha thần tuyển là một cây cây gậy cảm giác thế nào có phải hay không tương đối vui vẻ ngược lại ta là rất vui vẻ ha ha ha ha vui sướng vương tử buộc phát ra một hồi vui sướng ý cười đem lúc trước bị chế rêu toàn bộ trả trở về nhưng ngươi là người thứ nhất bị loài người gài bẫy thần cũng là thứ nhất thần tuyển là cây cô thần đại gia chỉ có thể nhớ ký thứ nhất gian kỳ cười hắc hắc tại chỗ phản kích thì tính sao quan trọng nhất là ban đầu ở bên cạnh cười chỗ ngươi bây giờ cũng bị cái này nhân loại đùa nghĩ đâu hoan du chi thần cười lạnh một tiếng hắn cũng không tin gian kỳ năng hoàn toàn không quan tâm chuyện này kỳ thực gian kỳ vẫn thật là không quan tâm chuyện này hắn chỉ là có chút hiếu kỳ h á c nhân đến t u ộ cùng là làm sao làm được dù là hắn sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng mà tại tự mình cảm nhận được mình thần chọn đúng tượng biến thành một cây gậy sau vẫn cảm thấy rất có việc vui đến nỗi bị loài người lường gạt việc vui thần biểu thị có chuyện vui nhìn là được những thứ khác không quan trọng bất quá có thể chế rêu vui vẻ cơ hội không nhiều dù sao mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi phải nghĩ biện pháp cho hắn thêm chút chăn mới được nhưng ngươi là thứ nhất bị loài người n ắ m thần ngươi chờ lấy vui sướng vương tử nghiến răng nghiến lợi dự định trực tiếp đi họ p h ở lìn chân thực giang kỳ cây tán gâu bên trong hách nhân yên lặng xem kịch hắn cảm thấy hai vị thần ở giữa trạng thái có lẽ có thể lợi dụng một chút chủ yếu là muốn cho hai cái này không hợp nhau thần nội chiến lên tỷ như so một chút hai cho mình đại ma số lượng càng nhiều hơn một chút thuần ngươi qua đường có sao nói vậy ta nói câu công đạo gian kỳ chính xác không tính cả làm thần trượng bên trong vui sướng năng lượng không ngừng c u ủ n c u ộ n rất rõ ràng vui sướng vương tử bị hách nhân lần này dẫn đến đừng quên ngươi vừa mới tìm ta thực hiện tháng này đại ma thế nhưng là hắn cho càng nhiều một điểm cam vui sướng vương tử nhớ tới gian kỳ ra gia hỏa này thêm tiền đối với cái này nhân loại mở ra miễn quáy dày hình thức ta a có thể lấy thêm tiền vui sướng vương tử cắn răng nghiến lợi nói xong liền nghe được hách nhân tới một câu vừa mới ta lên tiếng còn có bất công hai vị lao bản n g ư ơ i nhóm tiếp tục một câu nói để cho lão bản cho ta tiền lương gấp bội gặp đ ạ t được mục đích hách nhân trực tiếp giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang dù s a o đó là thần không phải thôn bên cạnh kẻ ngu si chính mình không có khả năng dựa vào nói chuyện để cho hai cái thần vì mình bên trên đến không có điểm mấu chốt hơi chiếm một chút lẫn nhau đều có thể tiếp nhận tiện nghi tiết kiệm mới là vương đạo chờ sự tình đều xử lý xong hách nhân thu hồi thần trượng nằm ở trên giường bắt đầu ngủ đông, đông đông sau mấy tiếng ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa âm thanh nghe rất thấp hơn nữa không có quy luật hẳn là mội mội của mình ở ngoài cửa góc cửa h á c h nhân nửa mê nửa tỉnh rời giường đến giữa cửa ra vào b ù câu b ù câu ma ma để cho ta tới gọi ngươi ăn cơm rồi h á c h nhân mở cửa đã nhìn thấy mặc khủng long phục khả ái thu con tại mai thanh mai khí gọi mình đi ăn cơm h á c h nhân nhìn một chút thời gian phát hiện bây giờ thời gian vừa vặn sáu giờ cả sớm như vậy liền ăn cơm tối đây là gia đình giàu có a cho tới bây giờ đều ẩm thực không quy luật hack nhân cảm thán một chút xuyên qua phía trước mình không phải là tại kiêm chức chính là tại kiêm chức trên đường thời gian ăn cơm cơ bản tùy duyên sau khi xuyên việt mình không phải là tại soát công đức trên đường chính là tại cải phó b ạ n trên đường ăn cơm cũng cơ bản tùy duyên đây vẫn là lần thứ nhất đúng giờ tại giờ cơm ăn cơm nếu là cái này nguyên chủ nhà không có nhiều như vậy kỳ quái điểm đáng ngờ liền tốt chính mình vẫn rất muốn cảm thụ một chút gia đình bình thường không khí h á c h nhân yên lặng ở trong lòng thở dài một hơi túi người ôm lấy g i a n g hai tay muốn ôm một cái m ộ i m ộ i từ thang lầu đi xuống h á c h nhân không biết là tại trong thần tuyển chi trượng k i n h tán gẫu gian kỳ cùng vui sướng vẫn tại vui vẻ lẫn nhau d ễ cận đúng cái thế giới mới này còn không có bị hắn nhóm phát hiện đúng không gian kỳ bỗng nhiên không đầu không đôi nói một câu vui sướng vương tử ngây ra một lúc thế giới này là chính mình phát hiện trước nhất nhưng mà không đợi hắn bung ô xuống liền bị cái này nhân loại hố bị một nhân loại hố loại sự tình này cũng không phải cái gì quang vinh sự thích vui sướng tự nhiên là đem chuyện này cùng với thế giới này giấu nghiêm nghiêm thật thật. ngươi cảm thấy chúng ta đem hắn nhóm c ũ n g kéo xuống nước sẽ như thế nào vui sướng vương tử ánh mắt phát sáng lên hắn trước tiên nghĩ tới là gian kỳ nhất định đang nổi lên âm g như gì nhưng từ một phương diện khác tới nói đ ề u phát tiền tương đương không có phát tiền chỉ cần đem hắn nhóm cung kéo xuống nước đại gia thần viễn cũng là một cây gậy mà nói người này cũng đừng chê người kia 161 chẳng lẽ ta không phải là hồ xuyên nhân nhi mau tới ăn cơm đi đây đều là trước đó ngươi thích đ n nhất mới vừa đi tới dưới lầu thanh âm nhiệt tình từ một bên chuyển đến hách nhân nhìn một chút phòng ăn trên mặt bàn bày đầy thịt cá đủ loại chân quý món ăn cơ hồ đem toàn bộ cái b à n đều lập kín phòng ăn sát vách là phòng khách lúc này tv làm ở ra trạng thái bên trong chuyển đến tin tức thông báo âm thanh xem ra trong cái nhà này ưa thích cầm bản tin thời sự làm bối cảnh âm ăn với cơm ta vừa mới nhắm mắt ngủ một hồi đi trước rửa mặt một chút lại tới nhìn xem ngay cả cơm cũng đã giúp mình thịnh hảo cũng đang chờ mình ngồi xuống bắt đầu ăn quý phụ nhân khách nhân thả xuống mọi mọi hướng về toa lét phương hướng đi đến hắn vẫn còn có chút không quá thích hướng loại này nhiệt tình r ử a mặt một cái sau khách nhân trở lại phòng ăn và quý phụ nhân cùng nhau ăn cơm dựa theo quý phụ nhân thuyết pháp chồng của nàng mấy ngày nay bể bộn nhiều việc cần phải đi gặp mấy vị trọng yếu khách hàng cho nên mấy ngày nay chỉ có thể từ mấy người bọn họ ở chung đang dùng cơm trong lúc đó quý phụ nhân không ngừng hướng về trong bắt của hắn kẹp đủ loại chân quý nguyên liệu nấu ăn những nguyên liệu nấu ăn này cùng đặc điểm chính là đều là đại bổ chi vật nếu không phải là hách nhân thể phách thêm ăn nhiều xong bữa cơm này đều phải bổ c h ạ y máu núi trong lúc này quý phụ nhân vẫn còn nói hắn trước đó thích ăn nhất chính là những thứ này ngày ngày đều ăn cái này khiến hách nhân cảm giác lại càng không thích hợp nhà ai phụ mẫu mỗi ngày cho hải t ử u i thuốc bổ a nhưng trừ cái đó ra quý phụ nhân làm hết t h ể đều giống như là một cái yêu thương hải tử mẫu thân nàng thậm chí không yêu cầu hách nhân bây giờ liền đem bọn hắn xem như phụ mẫu chỉ là hy vọng h á c nhân có thể cho thêm bọn hắn một chút thời gian bọn hắn sẽ cố gắng để cho h á c nhân nhớ tới đánh mất ký ức. bản đài tin tức mới nhất đã mất tung hai ngày toái nguyệt hào chuyển đến cầu cứu tín hiệu liên bang tại thu đến tín hiệu cầu cứu thứ trong lúc nhất thời liền phái ra đội ngũ cứu viện hướng về toái nguyệt số vị trí xuất phát dự tính hai ngày sau đến căn cứ nhân sĩ biết chuyện lộ ra toái nguyệt hào liên quan nhân viên công tác toàn bộ mất tích nhưng trên thuyền đại bộ phận du khách vẫn như cũ may mắn còn sống sót trước mắt toái nguyệt hào sự kiện tương quan còn tại trong điều tra kết quả cụ thể vẫn như cũ không biết bản đài đem kéo dài theo dõi đưa tin ngay tại hách nhân khối lớn ăn nôn g h i ế n thời điểm một mực làm bối cảnh âm bản tin thời sự đột nhiên nói đến cùng toái nguyệt hào tin tức tương quan chính mình vừa mới kinh nghiệm phó bản khá lắm lần này phó bản trực tiếp chính là tại trong hiện thực mở đúng không hả bất quá h á c h nhân nhớ tới tại phó bản nhanh lúc kết thúc du thuyền cùng người chơi khác đều biến mất trên không chỉ để lại chính mình cùng mặt khác hai cái ngoại lai thần đó là kinh dị trò chơi l ặ n g yên không một tiếng động ở giữa đem trọn phiến không gian thay thế sao xem ra kinh dị trò chơi năng lực có thể so với mình trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều h á c h nhân suy nghĩ một chút quyết định gần nhất cho mình nghỉ chờ hạt sùn mỹ cụ buổi hòa nhạc kết thúc về sau chính mình lại tiếp tục đi trong phó bản lãng làm ra quyết định hách nhân bắt cơm nhìn xem đầy bàn món ăn ăn nhiều mấy cân thời gian cứ như vậy đi qua ba ngày trong ba ngày này hách nhân bữa bữa thì cá ăn vào đời trước cùng đời này cũng chưa từng ăn đủ loại sơn chân hải vị hắn cùng người nhà quan hệ trong đó cũng tới gần rất nhiều mụ mụ mỗi ngày đều lôi kéo hắn g i ả n g trước kia c ố sự hy vọng có thể để cho hắn nhớ tới trước khi tới chuyện mỗi mụi nhưng là mỗi ngày đều ôm hắn nũng nịu buổi tối còn mặc khả áo i á ngủ ấp á ấp úng leo đến trên giường của hắn giống con mèo đẻ lên lồng ngực của hắn ngủ trong mấy ngày này hắn cũng không có tham gia kinh dị trò chơi chỉ là thật đơn giản ở trên mạng lướt sóng đ Đi tại, tấm tấm tại, đội đội. Tại, tại tối câu ngày thứ ba khách nhân phát hiện gái nhà này nam chủ nhân hiếm thấy trở về bất quá hắn cũng không phải một người trở về mà là mang về mấy người mấy người này mặc dù rất thương vụ nhìn giống như là hắn trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác nhưng kỳ quái là bọn hắn chỉ là đi dạo tầm vài vòng phòng ở cùng với mịt mờ nhìn nhiều h á c h nhân chừng mấy lần sau đó rời đi mặc dù động tác của bọn hắn m ị mờ nhưng h á c h nhân vẫn là bén ngạy chú ý tới hơn nữa tại mấy người này cười cười nói nói rời đi về sau mụ mụ rõ ràng một bộ thở ra một cái bộ dáng sau một lát đem khách nhân tiễn đưa mở nam chủ nhân cũng mang theo nụ cười trở về thời gian lại qua hai ngày lần này nam chủ nhân cùng phía trước bận rộn bộ dáng hoàn toàn khác biệt cơ hồn mọi thời tiết đều ở trong nhà tối hôm đó hack nhân theo thường lệ nằm ở trên giường ngủ chỉ chốc lát mười giây sau cửa ra vào chuyển đến khóa cửa tắt âm thanh từ từ đi xa tiếng bước chân cùng với xì xào bàn tán h a c h nhân đem giống mẹo ghé vào bộ ngực mình mội mội rời đi rón rén đi theo hack nhân có thể cảm giác được người nhà này có cái gì rất không đúng lại thêm thời gian dư giả cho nên h á c h nhân một mực đang chờ bọn hắn lộ ra sơ hở không nghĩ tới chính bọn họ kiên nhẫn nằm ngoài sự dự liệu của hắn hách nhân đã ăn uống chùa dòng dã năm ngày tiếp qua hai ngày chính là hạt sùn mì cu buổi hòa nhạc cuộc sống của người có tiền thực sự quá k h o á i hoạn lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi hắn sợ chính mình muốn vui đến quên cả trời đất cho nên hắn quyết định chủ động xuất k í c h vừa vặn lần này bọn hắn vụn trộm đến xem chính mình nói không chừng có thể đụng vào cái gì mấu chốt sự kiện hách nhân mở ra một bước lên mây trực tiếp dẫm ở trên không khí hoàn toàn không có phát ra một tia âm thanh ngay sau đó hắn lặng yên không tiếng động vặn ra cửa gian phòng không hắn chăm hay không, bằng tay quen, không có môn ngăn cản hai người nói chuyện với nhau âm thanh tại trong thai của h á c h nhân trong nháy mắt trở nên rõ ràng lần này kiểm tra xem như ứng phó được nhưng mà lần sau làm sao bây giờ làm sao bây giờ dao trộn ai bảo ngươi trước đây nhịn không được bây giờ nói gì cũng đã t r ư m ngươi không phải cũng một dạng còn không biết xấu hổ nói ta nhưng mà nên nói không nói nếu là chúng ta sớm tìm được nhi tử liền tốt đúng vậy à ngươi nhìn hắn thể chất này thật tốt nếu là từ nhỏ dưỡng chật c h ậ ợ t suy nghĩ một chút đều đẹp đẹp cái rắm nếu là từ nhỏ dưỡng lên nào còn có chúng ta chuyện gì à cũng đúng nhưng không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có hai cái dáng dấp giống nhau như lúc người chính là trùng hợp như vậy chúng ta mới vừa bắt ném một cái liền nhặt được một cái khác điều này nói rõ chúng ta làm hết thảy đều là thiên ý thiên ý như thế chúng ta tại sao muốn vi phạm đúng đúng đúng thiên ý như thế từ nhỏ d ư ỡ n g lên hai cái dáng dấp giống nhau như lúc người vứt bỏ một cái tiếp đó nhặt được một cái khác đi theo phía sau hai người hách nhân bỗng nhiên cảm thấy một cô ý lạnh lòng b à n chân xông thẳng đỉnh đầu bọn hắn một mực biết ta không phải là bọn hắn như tử chẳng lẽ ta tờ mờ không phải hồn xuyên c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai đáp án đang ở trước mắt nghe được hai người nói chuyện với nhau nội dung hách nhân nhịn không được bốc lên một cô ý lạnh Cũng không phải có chính cố thức không nhiều mình nhận phải hữu phá sợ, mà chính mình cố hữu nhận thức bị vì ỡ sau đó khiếp sợ và sợ sau ra phía xuyên luận đều đó đó, điểm có khiếp khả năng không kết không hãi Phải thân phải hồn xuyên mà là thịt mặc kết luận sau đó, hách nhân phát hiện phía trước hết thời hợp lý đều nên nhận như giác. giải. và v mà là cảm mặc trước bản năng nên lý cái gì chính mình không có kế thừa đến bất kỳ ký ức của nguyên chủ thậm chí sau khi về nhà cũng hoàn toàn không có nhớ tới bất cứ trí nhớ gì mạnh vụn bởi vì chính mình căn bản chính là nhục thân xuyên qua cùng nguyên chủ ngoại trừ dáng d ấ p giống nhau như lúc bên ngoài hoàn toàn không có quan hệ tự nhiên chính mình cũng sẽ không có bất luận cái gì tương quan ký ức vấn đề duy nhất là vì cái gì chính mình sau khi tỉnh lại bên cạnh vừa v ẫ n có nguyên chủ vật phẩm hách nhân tin tưởng đáp án đang ở trước mắt hơn nữa đôi vợ chồng này từ nhỏ nuôi đến lớn nguyên chủ mất tích nguyên chủ mất tích nguyên nhân bọn hắn rất rõ ràng là hiểu rõ tình hình nhưng bọn hắn vẫn như cũ đi cảnh sát nơi đó báo án trên mình báo chí bị cảnh sát tìm tới sau đó bọn hắn không chút do dự nhận lãnh chính mình bọn hắn đến cùng đang làm cái gì có mục đích gì nếu là thiên ý chúng ta muốn hay không lại đi ăn chút bữa ăn khuya dù sao rất lâu không có ăn vậy ngươi chờ một chút ta trở về phòng cầm một chút chìa khóa phía trước cho chuyện âm thanh ngừng lại, khách nhân lập tức tìm một cái che lấp vật tần giấu đi. khách nhân có loại cảm giác kế tiếp bọn hắn địa phương muốn đi có thể giải đáp chính mình sở hữu n g h i hoặc thế là hắn đem hai người c h ó i lại nghiêm hình ép c u n g ý n g h i ép xuống chỉ chốc lát quý phụ nhân từ bên trong phòng ngủ chính đi tới hai người cùng một chỗ hướng về phòng ngầm dưới đất phương hướng đi đến tại đi xuống một đoạn cầu thang sau quý phụ nhân lấy ra một cái chìa khóa hướng về vách tường cắm tới nhìn rõ ràng là là một khối gạch xứ chỗ tại chìa khóa đụng tới trên vách tường sau vừa vặn xuất hiện một cái vách tường giống như là kéo đẩy môn đẩy liền mở、ra. hai người liếc nhau một cái trong mắt là không cầm được hưng phấn cùng t u n g tăng sau đó bọn hắn một t r ư ớ c một s a u đi xuống tại hoàn toàn đi vào sau bọn hắn còn cẩn thận đóng cửa lại sau khi bọn hắn đi vào hách nhân cũng tới đến trước cửa nói như vậy chính mình hẳn là tại bọn hắn rời đi phòng ở sau đó vụn trộm tới đây điều tra nhưng mà hắn lời ư nhắc đợi thêm nữa cũng không thể đợi thêm nữa biệt t ừ ngoại trừ gian phòng không có giám sát địa phương khác cũng là có theo dõi chính mình vừa mới cũng không có cố ý cháy lấp chờ bọn hắn hai cái mở điện thoại di động lên nhìn thấy giám sát liên sẽ phát hiện dẫm ở trên không khí theo dõi bọn hắn đến nỗi cái cửa này Hách nhân một ặ đặc c có chìa khóa, nhưng mà hắn tin tưởng đại lực xuất tích. Cái cửa này vì tính bí mật cũng không có cho hách trực móc cần học dù không khóa, kỳ không không kiếm. nhưng hắn tính nhân thanh Vành! tin tưởng này nên giấy, vì ra mà mật m xuất biệt tiếp rất vật đại lâu lý xây bí tiếng vang chầm sau vách tường bị nệ n ra một cái hố hách nhân từ cửa hàng đưa tay đi vào trực tiếp từ bên trong mở cửa môn phía trước có nguyên một khối miếng vải đen ngăn tre xuyên thấu qua miếng vải đen có thể nhìn đến bên trong sáng tỏ hoàn cảnh hách nhân xốc lên miếng vải đen thấy được một mặt khiếp sợ nhìn mình hai vợ chồng nhân nhi ngươi làm sao sẽ ở chỗ này bên ngoài là không phải đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy hách nhân xuất hiện quý phụ nhân theo bản năng hô hào mấy ngày nay nàng đối với hách nhân xưng hô chớ ngu ngươi vừa mới không nghe thấy âm thanh sao tiểu tử này đoán chừng phát hiện không đúng đi theo chúng ta tới mẹ nó ngươi không phải nói đem hắn lửa gạt xoay quanh sao ngươi đây giải thích thế nào nam chủ nhân nhìn xem hách nhân mà không thay đổi xuất hiện trong lòng đã đoán được xảy ra chuyện gì chỉ là như vậy vừa tới kế hoạch của bọn hắn liền toàn bộ rối loạn cho nên hắn n h ị n không được bạo một tiếng nói tục ngươi hung cái gì hung không phải liền là phiền t á i một chút có ảnh hưởng gì hách nhân nhìn xem không chút nào hoảng hai người trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ rất rõ ràng hai người này là có chỗ dựa gì cho nên mới sẽ không có sợ hãi như vậy nhưng mà mấy ngày nay ở chung hắn rất xác định hai cái này là người sống mà không phải những cái kia hư vô mở mị quỷ là cùng người chơi một dạng có năng lực đặc thù tính toán đó không trọng yếu hách nhân lắc đầu thu hồi trong tay xà beng cụ hiện ra song thần chi trượng dù sao thủ trượng đánh người lúc xúc cảm so vật lý học thanh kiếm tốt hơn nhiều hai người trông thấy hách nhân trong tay xà beng đột nhiên tiêu thất cùng với đột nhiên xuất hiện thủ trượng sau con người đột nhiên co dù lại kinh dị trò chơi người chơi chiêu này vô căn cứ cụ hiện tuyệt đối là kinh dị trò chơi thu bút nắm giữ cùng tiểu túi đeo lưng bọn hắn đối với chiêu này không thể quen thuộc hơn nữa không nghĩ tới chính mình nhặt được vật thay thế lại là kinh dị trò chơi người chơi tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy nhất thiết phải trước hết nghĩ biện pháp khống chế lại hắn hai người tâm theo niệm chuyện phân biệt từ trong hành trang lấy ra một cây súng lục cùng một thanh t r ư ờ n g kiếm một cái nhắm ngay hách nhân cầm thần trở tay một cái huy động t r ư ờ n g kiếm xông lên trước hấp dẫn lực chú ý hợp tác qua không biết bao nhiêu lần chính bọn họ phối hợp tương đương ăn ý nhìn xem đối diện hai người cũng đột nhiên từ trong không khí móc ra vũ khí h á c h nhân cũng nhận ra bọn hắn khả năng cao là kinh dị trò chơi người chơi nói đến cái này cũng là h á c h nhân lần thứ nhất cùng người chơi tiến hành chiến đấu kết thúc chiến đấu so với bọn hắn hai người trong tưởng tượng càng nhanh h á c h nhân dùng r a thần trượng trưởng không khoái cảm cùng đau đớn năng lực hai đạo màu hồng tia sáng trong nháy mắt bắn tới trên thân hai người tại co quất một trận sau hai người trong nháy mắt tắt tiếng trực tiếp tại chỗ nga xuống vũ khí trong tay cũng trượt xuống ở một bên nhìn xem đã mất đi năng lực phản kháng hai người h á c nhân vượt qua thân thể của bọn hắn đi vào phòng ngầm dưới đất nội bộ nếu như ý chí lực không đủ để tại loại này tăng vọt cảm giác khống chế thân thể của mình như vậy chỉ cần h á c h nhân không có đem thủ trưởng thu lại loại cảm giác này thì sẽ vẫn luôn tồn tại cái này cũng là vì cái gì bọn hắn còn tại tắt tiếng trạng thái nguyên nhân hiện tại bọn hắn thế giới bên trong chỉ còn lại điên cuồng bài tiết hơn ba án căn bản vốn không biết ngoại giới là gì tình huống đây là một cái cực kỳ rộng rãi tầng hầm chung quanh có rất nhiều thoạt nhìn giống như là đồ làm bếp thiết bị chỉ là những thứ này đồ làm bếp giống như là bị gác lại rất lâu phía trên đã rơi lên trên một lớp bụi h á c h nhân trong phòng trên mặt bàn thấy được hai bát tung bay dầu hạt cải canh thịt tại cái bàn sau lưng là một cái thông qua điện năng khống chế nhiệt độ nổi lớn bữa ăn khuya chính là ác can h á c h nhân trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm nhưng hắn còn không dám chắc chắn dù sao đây là thế giới hiện thực không phải loạn thất bát tao kinh dị trò chơi phó bản sau khi mở ra chân thành kỹ năng h á c h nhân quay người nhìn về phía ngã nằm dưới đất hai người sau khi suy nghĩ một chút h á c h nhân hay là tìm hai cây dây thừng đem bọn hắn trói chặt ngược lại cũng không phải sợ bọn họ chạy trốn chỉ là để cho bọn hắn tại thanh tỉnh sau trước tiên biết mình tình huống hiện tại làm xong đây hết thể sau đó người tốt vỗ tay cá i độ giải trừ thần trượng đối với hai người không chế tất nhiên ta không phải là con của các ngươi phương kia đã nói một chút hắn thế nào sao t ỉ có thể o a nói cụ thể một chút không hắn là chúng ta tân tân khổ khổ từ nhỏ nuôi đến lớn tiên đan lẽ ạ ra phải do chúng ta Trước sử dụng sao có thể tiện nghi tên tiểu kỹ kia nếu như là tại trong bình thường giao lưu dù cho bị kỹ năng ảnh hưởng một bộ phận trời sinh người cẩn thận nói ra có thể chỉ có một bộ phận nói thật nhưng mà đang tra hỏi thời điểm liền không có nhiều cố kỵ như thế nếu như cảm giác hắn nói lời không đúng trực tiếp đánh một trận tiếp đó thay cái góc độ hỏi lại chính là ngược lại hắn cũng không thể phản kháng nửa giờ sau hách nhân dựa vào kỹ năng hiệu quả cùng với từng chút một ép c u n g kỹ xảo rốt cuộc biết sự tình chân tướng hai mươi năm trước hai người tại một cái từ tăng nhân phát khởi tụ hội lên thức hiểu nhau mến nhau tại hai người sau khi kết hôn bị một cái tổ chức thần bí tìm tới cửa yêu cầu bọn hắn dựa theo phương pháp đặc thù bồi dưỡng cái nào đó đứa bé bồi dưỡng nội dung cũng không phải học tập mà là nghiêm ngặt dựa theo bọn hắn chế định thực đơn cho ăn cùng với định kỳ tiêm vào một chút dược vật hàng năm cố định thời gian bọn hắn đều sẽ phái người tới thị s á t cái này đứa bé cái này đứa bé bị bọn hắn đặt tên là h á c nhân kỳ thực bọn hắn cũng không biết làm hết thạy là vì cái gì chỉ cho là đây là cái nào đó đại nhân vật con tư sinh hơn nữa tổ chức thần bí đó cho thực sự nhiều lắm cho nên bọn hắn cũng không hỏi nhiều chỉ là tận tâm tận lực nuôi khả năng này là đại nhân vật con tư sinh tiểu bà bối bởi vì trước mười mấy năm đều tận tâm tận lực nguyên nhân bọn hắn bị tổ chức thu nạp trở thành thành viên vòng ngoài Cũng biết bọn biết h ắ sau ô i khi nói đến đây trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối nam chủ nhân thận trọng ngẩng đầu nhìn mặt không thay đổi hạch nhân trên mặt lại lộ ra biểu tình mong đợi hắn sợ không phải hách nhân đánh hắn vừa vặn tư phản hắn sợ chính là hách nhân không đánh hắn bởi vì vui vẻ năng lực hách nhân tại dùng thần trượng đánh hắn lúc không chỉ biết mang đến trên nhục thể tổn thương còn có thể mang đến cảm quan bên trên cực hạn khoái hoạt đơn giản tới nói hắn bị đánh nghiện rồi không bị đánh không muốn nói tiếp mà hách nhân cho tới nay đều đối tất cả giới tính đối xử như nhau cho nên tại chỗ hai người đều bị hắn đánh loại kia nhanh chóng bài tiết khoái hoạt để cho hai người đều lân u hãm cùng nghiện rồi một bên mặc sần sáng bị trói trên ghế quý phụ nhân cũng là một mặt biểu tình mong đợi tất nhiên mình đã giao phó một bộ phận tin tức vậy bây giờ hắn hẳn là dùng cái kêu màu tím cây gậy đánh bọn bọn lại là thành tiên hơn nữa lại là một cái tổ chức nào đó lấy mấy chục năm vì khoảng cách hách nhân túi đầu chầm tư một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía hai người bây giờ quy tắc trò chơi thay đổi ai trước tiên nói nhượng lại ta cảm thấy tin tức hữu dụng ta liền đánh người đó hách nhân cầm màu tím song thần chi trượng nhịn không được thở dài một hơi còn tốt nó bây giờ bị nhuộm thành màu tím bằng không t h ì tăng thêm loại này đánh người nào người đó run em mở năng lực hắn đều cảm thấy mình là cái đồ biến thái mặc dù bây giờ cũng gần như chính là m ộ i m ộ i nàng chính là cửa cơm thể chất dựa theo tổ chức yêu cầu hai năm sau chúng ta muốn đem đan dược luyện hóa cho nàng ăn vào nghe được hách nhân lời nói nam chủ nhân ngữ tốc cực nhanh giải thích nói có thể liền ngươi hách nhân g ơ lên cây gậy hướng về trên mặt của hắn đ tới a sảng khoái thần trượng nện vào nam chủ nhân trên mặt máu đỏ tươi từ khỏe miệng chảy ra hắn không có kêu rên ngược lại lộ ra một bộ sảng khoái biểu lộ nếu như tại chỗ còn có người thứ tư nhất định sẽ hô to một tiếng đây thật là tiểu đao kéo cái mông mở con mắt còn có biến thái như vậy người tại quý phụ nhân một mặt mong đợi nhìn xem hách nhân lại phát hiện hắn không có chút nào đối với tự mình động thủ ý tứ ngay sau đó nam chủ nhân lại tiếp tục mở miệng đúng chúng ta là tại hai năm trước bị kinh dị trò chơi cho chúng chúng ta thông qua kinh dị trò chơi trở thành siêu việt người bình thường siêu p h à m giả hách nhân thuận tay lại cho hắn một g ậ y bên cạnh quý phụ nhân gấp mặc dù bị trói trên g h ế nhưng n g ư ờ i mặc lấy dày cao góp chân miễn cưỡng còn có thể đ á đá thế là nàng hướng về khía cạnh chính là một cước đem đang kêu thoải mái nam chủ nhân đá ngã trên mặt đất tiếp đó mở miệng cướp đáp khi lấy được sức mạnh sau đó chúng ta cảm thấy nuôi mười mấy năm tiên đ a n tại sao muốn tiện nghi một tiểu nhà đầu dựa vào cái gì nàng liền có thể không hề làm gì liền tại chỗ thăng thiên đúng rồi đúng rồi ta còn làm một giấc ngộng trong ngộng tiên nhân nói cho ta biết làm như thế nào đem viên này tiền đan luyện hóa ngươi cái thối biểu tỷ đ ã thương ta thé xuống đất nam chủ nhân hùng hùng hổ hổ cắt đứt nàng lời nói ngươi không phải bị đánh bị thật thoải mái sao quý phụ nhân cũng không cam chịu yếu thế mắng trở về tiếp đó một mặt mong đợi nhìn về phía h á c h nhân tới phi ta tới phi ta h á c h nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ dơ lên trong tay thần trượng đập xuống rõ ràng tình báo lấy mười phần thuận lợi nhưng chẳng biết tại sao hắn chính là cao hứng không nổi vì cái gì vui sướng vương tử năng lực muốn biến thái như vậy á huy một tháng trước đan dược nói trường học quá mệt mỏi muốn xin nghỉ trở về nghỉ ngơi một chút t r ư n g hợp hắn là kỵ hành trở về không có quan phương ghi chép chúng ta nhất thời xúc động đem hắn lừa gạt đến nơi này sớm đem hắn luyện hóa về sau phân g i a ăn tiếp đó trực tiếp báo cảnh sát nói hắn mất tích vì chừa chút đường lui chúng ta còn đem một bộ phận luyện hóa đan dược cho mỗi mượn ăn như vậy thì tính toán mới cùng bị tổ chức phát hiện chúng ta cũng có thể có mượn cớ trốn tránh trách nhiệm nam chủ nhân nhìn xem một bên thê tử cướp được bị đánh cơ hội lập tức gấp chủ động nói ra một nhóm lớn tin tức rất hữu dụng tình báo hack nhân hài lòng gật đầu một cái đánh thêm hắn một côn hắn hắn hài lòng không chỉ là tin tức nội dung, còn có tin tức chiều dài hiện tại bọn hắn hai cái vì thu được càng nhiều bị đánh cơ hội đã bắt đầu nổi chiến lên mặc dù nghe cùng nhìn rất kỳ quái rất c h ị u tượng nhưng đây không thể nghi ngờ là đối với chính mình có lợi đằng sau cái kia lò bên trong chưng chính là tiên đan tinh hoa mỗi lần chúng ta uống song sau đều biết cảm giác sức mạnh tăng nhiều nhưng mà duy nhất một lần uống quá nhiều ngược lại sẽ để cho cơ thể chịu không được cho nên chúng ta cách một đoạn thời gian mới dám ăn một chút đúng hai h người n t h bắt đầu nguyên một câu ta một lời cấp cùng hách nhân giao phó chỉ cần đầu góc nhớ tới tin tức tương quan liền trực tiếp một mạch toàn bộ đổ ra tùy ý hách nhân tiến hành sàng lọc hách nhân nhớ tới chính mình vừa mới xuyên qua lúc tình cảnh nhịn không được cảm thán một phen đây cũng quá đúng nhịp chính mình vừa xuyên qua tới vừa vặn gặp phải nguyên chủ bị giết chết đại biểu cho thân phận tin tức vật phẩm vừa vặn cũng tại bên cạnh mình đủ loại dưới sự trùng hợp chính mình đem người mặc trở thành hồn xuyên chương một trăm sáu mươi bốn đã nói xong tiên đan đ ầ u mau đánh ta nhanh a nhìn xem hách nhân túi đầu suy xét mà không có đối với tự mình đọc thủ hai người lập tức ấp người này như thế nào không giảng thành tín đã nói xong một tay giao tiền một tay giao hàng đầu nhìn xem ngao ngao chờ đánh hai người hách nhân lại là nhịn không được thở dài một hơi hôm nay nói đúng ra là đêm nay hắn đã không biết hít bao nhiều hồi tức giận loại này thu được tình báo năng lực mặc dù hữu dụng nhưng hắn quyết định về sau nhất định muốn dùng cẩn thận hắn sợ chính mình dùng nhiều về sau thật sự trở thành một cái lấy ngược đãi làm thú vui biến thái chính mình nếu là thật dạng này vui sướng vương tử đoán chừng phải cao h ứ n g chết em đi đây sẽ không là một loại nào đó hôn độn ăn một a h á c h nhân đột nhiên cảnh giác lên cái này hôn độn t à thần tại sao cùng thế giới này những cái kia ngoại thần một dạng động một chút lại ô n h ữ n g người h á c h nhân cảnh giác nhìn chằm chằm trong tay thần trượng xác định vui sướng vương tử không có ở vụ trộm xem kịch cùng quấy dối sau mới yên tâm cấp hai người bọn họ một người một vậy tính toán sau lần này cái đồ chơi này năng lực đặc thù có thể không cần trả thì không cần a Đúng, các người các cái tổ hết ứ c kia đ n cùng ê nhân gọi là gì? là k ô không n nạp chúng ta đi vào người tự xưng là tổ chức, cho nên chúng ta cũng liền gọi như vậy lấy. Hơn nữa cho tới nay cũng là bọn hắn chủ động liên hệ chúng ta, cho nên chúng ta cũng không biết càng nhiều liên quan tới chuyện n g gọi biết, biết đi tới tới thu ta tự tổ ta ta, ta tổ chức, cho cho chủ hệ cho chức. Hách h của vào vậy là là lấy. càng t h ê một xác cái chức cùng trước chính cùng định này mình lần trước gặp phải cái kia dùng thành tiên làm thí nghiệm phải thí là tổ làm là gặp m kia tổ tiên thay một đổi chức. các có Hách nhân Vậy người ăn đan gì đó, sau sao? bên đ ẩu đả bọn hắn một bên đặt câu hỏi có có tỷ như mỗi lần chúng ta ăn một điểm tiên đan tinh hoa đang run sợ trò chơi giao diện thuộc tính bên trên liền sẽ tăng thêm mười điểm thuộc tính chúng ta m ớ i u ố n ba lần bình quân thuộc tính đã vượt qua hai mươi điểm a hai người một bên trả lời một bên bị đánh trên mặt lại là làm sao đều thu lại không được nụ cười trừ cái đó ra đâu không có không có vậy cứ như vậy đi tiếp tục đánh xuống ta thật sợ các ngươi sướng chết đi qua hách nhân móc ra lấy đức phục người thương mà không thay đổi đi đến trước mặt bọn hắn vui mừng du dưới năng lực đầu óc của bọn hắn không ngừng bài tiết lấy đỏ và mỹ nệ ngay cả không nên kỳ cũng không có, có hiệu quả số lớn đỏ và mỹ nệ đã dẫn đến hai người náo nhân nhanh chóng héo rút cho nên bọn hắn nhìn thấy hack nhân cầm thương đến gần chính mình sau đó cũng không có sợ ngược lại là một mặt cười ngây ngô Phang. khiếp ép Hai công đức nhìn thấy thu được công đức số lượng, hách nhân hơi khiếp sợ một cái. Nhìn không hai mạnh. mình nhiều, hắn mạnh không thực họ hai cái lời nói hách nhân không khi thật không nhất định chính là chân、tướng. Nhưng là từ trên thân hai người hách nhân đã ép không ra, quan sao, ra công công lượng, người này vẫn Đáng trên người ngoại bọn lần cũng đáng liên bọn nói cũng toàn tin tưởng. nói tướng. trên người tin dụng. gì cái. tiếc quải lại cái với cái lời đôi cái đức được đức có Có đã tức một rất từ mấy quá hữu sợ số là, là là kể. Kỳ bộ hắn cũng không muốn lại dùng vui sướng vương tử cái k i a năng lực biến thái miễn cho trong bất chi bất giác bị ăn mòn tại giải quyết hai người sau đó hách nhân đem ánh mắt phóng tới sau lưng cái k i a hai bát tiên đan tinh hoa cùng với phía sau điện tử thân lò bên trên nếu như nói một lần có thể thêm ngẫu nhiên thêm mười điểm thuộc tính vậy cái này đúng là đủ tốt đây chính là chính mình lần tiếp theo phó bản mới có thể có thu hoạch vấn đề duy nhất là nghĩ đến đây cái tiên đan là dùng chính mình l u y ệ n chế hắn liền có chút chẳng ghét thậm chí còn có loại quỹ dị thọ tử hồ bi cảm giác tính toán hay không ăn miễn cho đem cơm tối phun ra suy nghĩ một chút sau đó h thịt, thịt á chú, thêm nguyên ế t đ liệu canh thịt đã nói xong tiên đàn tinh hoa đâu hack nhân vẫn là đem canh thịt thu vào trong ba lô sau đó mở ra đằng sau đang tại làm nóng điện từ lô dựa theo bọn hắn nói chuyện trong này hẳn còn có vượt qua hơn phân nửa tiên đàn tinh hoa nhưng sau khi mở ra bên trong chỉ còn lại phía dưới còn có một chút điểm chất lỏng hách nhân đem nó đổ ra phát hiện trong này còn lại chất lỏng cùng nạp liệu canh thịt là giống nhau bọn hắn cũng là trò chơi người chơi nếu như đem cái này canh thịt bỏ vào trong ba lô mà nói một dạng có thể nhìn đến những thuộc tính này Trừ trước một tiên tiên tâm trong bắt tự tay ra, phi, phận hắn chính cho cho Chỉ hắn chưa đánh、gãy. Chứ mình mới cái điều liền bọn, nữa, bọn rõ, bộ bụng. bọn bị ăn đến đan, nên này cũng đan yên uống lần này còn uống xác có đó đã đầu gãy. qua vào sẽ là là từ hiện tại tiên đan tinh hoa toàn bộ biến mất đến xem người này đã đem tiên đan sớm đánh cháo hai người bọn họ giống như là giật dây con dối bị người trường không lấy người này sẽ là ai trong nhà tới quét dọn vệ sinh những người hầu kia vẫn là làm đồ ăn a di lại có lẽ là thành viên của tổ chức sớm phát hiện chuyện của bọn hắn cho bọn hắn mượn tay nuốt riêng tiên đan không đúng còn có một người toàn trình tham dự chuyện này loại bỏ tất cả sai lầm tuyển hạng sau đó dù là đáp án dù thế nào thay quá nó cũng là đáp án chính xác hách nhân trong đầu hiện ra một bóng người dựa theo hai người bọn họ lời nhắn nhủ tin tức bọn hắn là dựa theo trong động tiên nhân giáo phương pháp định kỳ phục d ụ n g tiên đan chỉ là một lần bọn hắn ý tưởng đột phát cảm thấy lần trước tiên đan tinh hoa đã tiêu hao không sai bị lắm cho nên tạm thời quyết định ra đến ăn bữa ăn kia nhưng mà tiên đan tinh hoa tiêu thất hơn nữa bị sớm đánh cháo chứng minh người kia là chuẩn bị tại lần sau động thủ lần nữa bây giờ phát sinh hết thảy người kia là không rõ tình hình hách nhân thu thập một cái bên trên dắt rưởi nói đúng ra là đem hai người nổ trang bị ném vào trong ba lô mặc dù những vật này đối với hắn không dùng nhưng nghèo thói quen hắn vẫn là theo bản năng đem chiến lợ chờ sau khi thu thập xong khách nhân vén lên cửa ra vào miếng vải đen đi ra căn mật thất này mặc dù cửa mật thất bị chính mình bập b ể nhưng đây là tầng hầm phòng ngầm dưới đất cách đâm phá lệ tốt khách nhân cũng không lo lắng sẽ có người nghe được phía dưới độc tính hoa ô ô ô ma ma bù câu bù câu ô ô đi lên thang lầu đóng lại phòng ngầm dưới đất môn khách nhân nghe được chính mình trong phòng ngủ chuyển đến một hồi tiếng la khóc dường như là m g ộ i bội tại nửa đêm sau khi tỉnh lại phát hiện mình không tại chỗ lấy khóc căn này trong biệt thự bảo mẫu cũng sẽ không ở đây qua đêm cho nên nàng khóc nửa ngày cũng không có ai đ á lại h á c h nhân bước nhanh đi trở về gian phòng vừa mới mở ra môn liền thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc nào tới tiếp đó tiếp đó ôm lấy bắp đùi của hắn ca ca nửa đêm đi lên nhà cầu như thế nào giao nhi thấy ác mộng sao h á c h nhân đem nàng từ trên đùi của mình ôm nhẹ nhàng v ố t phía sau lưng nàng tiểu nữ hải nước mắt lá trá ngầm đầu hai cái ngập nước mắt to làm bộ đáng thương nhìn xem h á c h nhân hu hu ta mơ tới ta mơ tới ba ba ma ma muốn đem bù câu bù câu ăn chương một trăm sáu mươi lăm ngươi đường ống sai nhìn xem nhỏ yếu đáng thương lại bất lực muộn muộn h á c h nhân nhẹ nhàng vô phía sau lưng nàng ăn ủi không quan hệ không quan hệ đây chẳng qua là một cơn ác mộng mà thôi mộng cũng là ngược lại ít nhất lần này mộng đúng là phản hách nhân yên lặng ở trong lòng b ồ i thêm một câu m ộ i m ộ i tựa hồ không có nghe hiểu câu nói này chỉ là túi đầu tại trong ngực hắn nước nở trong c ự đặc thù công kích công đức năm trăm một giây sau hệ thống nhắc nhở không hề có điểm báo trước v ă n g lên hách nhân không có chút nào ngoài ý mớn vẫn như c ũ động tác êm ái vớt ư phía sau lưng nàng trước mắt chính mình hiểu rõ đến tất cả manh mối đều chỉ hướng cái này tham dự toàn bộ quá trình nhưng nhìn khó nhất người cái này giấu ở người sau lưng không chỉ có thể khống chế hai tên người chơi dựa theo ý nghĩ của mình làm việc thậm chí còn đem tiên đan tịnh hóa toàn bộ đánh cháo như vậy nàng có một chút năng lực đặc thù liền lại không quá bình thường dù sao tổ chức này bồi dưỡng phương pháp thật sự dưỡng đi ra tiên hack nhân sở dĩ không nóng n ả y đ ọ u thủ cũng là nghĩ nhìn một chút nàng đến cùng có cái gì năng lực hoặc có lẽ là bỏ mặc nàng trở nên mạnh hơn ngược lại đối với hack nhân tới nói ngoại thần phía dưới ta vô địch ngoại thần phía trên chính mình cũng không phải chưa từng hố vấn đề không lớn nếu như nàng trở nên mạnh hơn chính mình cũng có thể đang siêu độ nàng sau đó thu được càng nhiều công đức sau khi công đức hệ thống nhắc nhở xuất hiện túi đầu nước nợ mội mội bỗng nhiên ngừng lại theo lý mà nói bây giờ chính mình cái này giả ca ca hẳn là sẽ hoàn toàn bị chính mình khống chế mới đúng nhưng không như mong muốn nàng hoàn toàn không có thể khống chế cảm giác của hắn nếu như không phải cảm nhận được năng lượng trong cơ thể giảm bớt nàng thậm chí sẽ cho là đây hết thể cũng là ảo giác của mình vừa mới chính mình cái gì cũng không làm nàng ngừng đầu vừa vặn đối mặt hách nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng trong ánh mắt kia không phải cảnh giác cùng sợ ngược lại tràn đầy cổ vũ kết hợp tình huống mới vừa rồi đây tự h ồ là đang khích lệ chính mình tiếp tục ra tay với hắn đây là cái tình huống gì rất nhanh nàng liền phản ứng lại chính mình bại lộ cái này giả ca ca không phải đơn thuần người bình thường nhất định là tổ chức phái tới thăm dò mình người hai thằng ngu kia đến cùng vẫn là lưu lại chân ngựa hơn nữa năng lực của mình hoàn toàn không có tác dụng không nói hắn nhìn cũng một bộ hời hợt bộ dáng nam nhân này không đơn giản chính mình không l i ề u mạng nữa mà nói liền nguy hiểm giao nhi người thu tay lại a không cần sai tiếp tại nàng điên cuồng suy tính đồng thời một thanh â m từ phía sau lưng văng lên thanh em này nghe cùng cái kia giả ca ca giống nhau như lúc nhưng nàng biết đây không phải hàng giả đó mà là mình nguyên lai ca ca ngâm miệng ngươi liền không thể giống như bọn họ yên tĩnh một chút sao q u á y r à y ta nữa trước hết đem ngươi giết ngươi đã đem ta giết không cần đi giết người khác ta không giết người chúng ta đều phải chết ta chỉ muốn sống sót h á c h nhân nhìn xem phát sinh trước mắt tình huống nhịn không được chấp trước mắt đang cùng mình liếc nhau một cái sau đó nàng liền một mặt hung ác quay đầu cùng sau lưng không khí bắt đầu nói chuyện nghe giống như là trong phòng này còn có rất nhiều người mà nàng đang cùng trong đó một cái người cãi nhau hơn nữa cái này cùng tinh thần phân liệt một người phân sức nhiều xưởng khác biệt nàng xem ra giống như là tại thật cùng cái nào đó người không tồn tại nói chuyện chính là nàng ngữ khí vẫn là mãi thanh mãi khí để cho người ta nghe cảm giác không tốt m ộ ư ơ i phần thuận tiện cùng ta nói một chút bây giờ là gì tình huống sao khách nhân ôn nhu đem bội bội tại chỗ thả xuống tại mở ra kỹ năng sau đó t ỏ mò hỏi ngâm miệng ngươi không cần cùng hắn giảng giải hắn không nhìn thấy các ngươi bị bỏ trên đất bội bội quay đầu hô một câu khách nhân phát hiện thì ra trước mấy ngày nàng ghé vào trên bụng mình ngủ thời điểm nói trong phòng quá nhiều người lại là thật sự thua thiệt hắn còn tưởng rằng trong phòng náo quỷ thật vui vẻ lục xoát hơn nửa ngày hiện tại hắn biết căn phòng này bên trong quả thật có người nhưng mà chỉ tồn tại ở nàng góc nhìn đ ư n g ra bộ bây giờ ta đây sẽ không giống trước đây như thế mặc người chém giết tất nhiên bị phát hiện vậy ta giống như các người mong muốn thành tiên tốt nàng không có trả lời vấn đề hét nhân mà là tại m a n g xong người bên cạnh sau từ trong áo ngủ móc ra một cái tràn đầy chất lỏng bình sữa cứ việc bên thai truyền đến không thiếu ngăn cản âm thanh nhưng nàng vẫn là không trùn bước mở ra cái nắp tấn tấn tấn một ngụm đổ xuống tại nàng móc ra bình sữa một k h ắ c này hét nhân cảm giác bốn phương tám hướng ẩn ẩn chuyển đến một cũ cảm giác c áp bách trước người mình tự hồ nhiều một khối tường không khí đây cũng là nàng năng lực đặc thù dường như là muốn ngăn trở mình miễn cho cái dậy nàng uống xong bình kia chất lỏng sự h á c h nhân đã đoán được trong này chứa đại khái chính là tiên đan tinh hoa ngược lại hắn m u ố n là cũng không thể nào muốn dùng thứ này thế là h á c h nhân dừng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn xem hết thệ phát sinh trước mắt nàng tự hồ biết mình là vật thí nghiệm thậm chí biết tổ chức tồn tại hơn nữa còn đem chính mình cũng làm thành người của cái tổ chức này cho nên bây giờ nàng là đang ăn phía dưới tiên đan vũ hóa thành tiên cái kia phía trước ăn những cái kia không phải sao đáng tiếc là không có ai giải đáp h á c h nhân nghi vấn sau khi nàng đem tiên đan đều uống hết h á c h nhân nghe phía bên ngoài vang lên đinh thai nhức ó c tiếng sấm cái này tựa hồ có điểm giống chính mình gặp qua thành tiên thiên kiếp nhưng lại có chút không giống nhau dù sao làm thịt qua một cái tiên nhân hơn nữa còn là toàn trình vây xem nàng thăng tiên sau đó làm thịt đối với thiên kiếp bắt đầu cùng kết thúc không thể quen thuộc hơn được quay đầu nhìn chung quanh không có huyên náo sổ soạt nói nhỏ không có đạo đồng bài hát ca tụng cũng không có hát liên cùng phát trợ ngoại trừ cùng thiên kiếp lúc giống nhau như lúc tiếng sấm bên ngoài một điểm thiên kiếp phía trước đặc hiệu cũng không có mặc dù lần trước cái kia thành là đạo quỷ dị tiền nhưng mà ngươi cái này một điểm đặc hiệu cũng không có sợ không phải cái giả tiên hách nhân lại đem l ự c chú ý chuyển rời về mội mội trên thân có chút lo lắng nàng có phải hay không uống lộn đổ rồi chủ yếu là lo lắng nàng không thành t i ê n được người có phải hay không cầm nhầm thật đem bình sữa lấy ra thiên k i ế p giống như không dài d ạ n g này đối mặt hách nhân quan tâm mội mội trận mắt nhìn tiếp đó đánh một cái nại nấc ngay sau đó một cỗ hắc khí dần dần bao trùm lên thân thể của nàng bây giờ nàng càng thêm xác định trước mắt người này là tổ chức người bằng không thì làm sao biết thiên kiếp là cái dạng gì thành tiên ta mới không cần trở thành loại quái vật kia ta chỉ cần bảo vệ tốt bọn hắn liền tốt nhìn rõ ràng là mới năm sáu tuổi nhưng mà trên mặt của nàng lại có loại quỷ dị cảm giác tang thương tại đem tiên đan hoàn toàn ăn vào sau đó nàng đã dựa theo nàng dự đoán như thế trở thành bát tiên mặc dù chỉ là bát tiên nhưng so với trở thành chân chính tiên chính mình dạng này đã coi như là rất khá chẳng biết tại sao nàng bỗng nhiên nhớ lại tám năm trước cái kia b u ổ i chiều cái kia thay đổi vận mệnh của mình b u ổ i chiều chính như nàng thể chất đặc biệt một dạng nàng cũng là một cái rất đặc thù hải tử đặc thù đến nàng bây giờ còn nhớ kỹ chính mình đợi mẫu thân trong ngực mấy cái tiên nguyệt đúng vậy tại nàng bị sinh ra phía trước nàng liền đã có ký ức đi theo mẫu thân sớm thể nghiệm trong nhân thế sinh hoạt đương nhiên là dù nghe n g thằng đến cái kia buổi chiều mẫu thân cùng một cái nam nhân thấp giọng trò chuyện đem còn chưa ra đời nàng lấy năm trăm l i n giá cả bán đi chứ một trăm sáu mươi sáu hát hóa bản chính mình thời điểm đó nàng đối với mua bán đã có một cái bước đầu khái niệm nàng biết chính mình muốn cùng những cái kia bị gọi bánh bao thứ gì đó bị người dễ dàng mang đi đương nhiên chính mình so bánh bao lợi hại hơn nhiều bởi vì chính mình bán đi tiền giống như cao hơn u mê nàng còn không biết đây hết thẻ đại biểu cho cái gì cũng không cách nào phản kháng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận không có mấy ngày sau nàng ra đời còn chưa kịp bị mẫu thân ôm vào trong ngực nàng liền bị một cái nam nhân mang theo đi tới cái nào đó căn cứ ở đây còn có mấy chục cái giống như nàng nhỏ nhỏ hải tử có người nói cho bọn hắn bọn hắn sứ mạng duy nhất cùng mục tiêu chính là thành tiên nàng là trong căn cứ này đứa trẻ nhỏ nhất thời thời khắc khắc đều cần có người chiều cố chuyện đương nhiên không có ai sẽ cố ý đề phòng một cái mới vừa sinh ra tiểu nữ hải cho nên nàng cũng nghe đến rất nhiều tin tức những người khác không biết t ỷ như cái trụ sở này là vì bồi dưỡng được tiên nhân mà kiến tạo lại tỉ như nơi này tiểu hải tử cũng là vạn người không được một tu luyện kỳ tài nếu như linh khí bao no lời nói tại chỗ phi thăng thành tiên cũng không phải là không thể được sau khi nàng một tuổi nàng bị tổ chức người mang theo cùng trong căn cứ những hải tử khác giao lưu chơi đùa cũng là lúc này nàng phát hiện chính mình nắm giữ k h ô n g chế người khác tâm trí năng lực hai tuổi thời điểm trong căn cứ có thiên phú nhất đứa bé kia tại cái nào đó trận pháp tác dụng phía dưới đã dẫn phát t h i ê n k i ế p chuẩn bị phi thăng thành tiên ngay tại tất cả các đứa trẻ ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm trời mưa mặc dù mưa này màu sắc rất kỳ quái nhưng trên đỉnh đầu là kiên cố kiếng chống đạn cháo cho nên cũng không có xảy ra chuyện gì nhưng thành tiên cùng bọn hắn trong tưởng tượng giống như có chút không giống nhau cái k i a độ thiên kiếp hải tử tại trong lôi vân đã biến thành dữ tận đáng sợ quái vật đứa bé kia vượt qua thiên kiếp sau chuyện thứ nhất chính là quay người lại phá vỡ lồng thủy tinh mặc dù phụ cận lập tức có bóng người bay lên trời đi ngăn chở hắn nhưng hết thẻ đều chậm mưa rơi xuống trong chốc lát toàn bộ căn cứ đều trở nên hối loạn những cái kia bị nước mưa nhỏ dọc người toàn bộ đều biến thành có xúc tu cùng móng dê quái vật cùng trên trời cái kia thành tiên hải tử một dạng đối với không có thể nghiệm qua tình thương của mẹ nàng tới nói trong hai năm này nhận biết những thứ này tiểu đồng bọn là n nhưng bọn hắn lại từng cái một ở trước mặt nàng đã biến thành quái vật kỳ quái là mưa rơi xuống trên người nàng lúc lại không có bất kỳ phản ứng nào hơn nữa những cái kia bị tiên kiếp lấy quái vật đều biết vòng quanh nàng đi sau khi trải qua bàn sơ h ỗ n loạn trên trời trở thành tiên hài t ử chẳng biết lúc nào biến mất trong căn cứ đã biến thành điên c u ồ n g thế giới khắp nơi tràn ngập máu tanh và tà n bạo biến thành quái vật người đổi u g i ế t còn không có biến thành quái vật người hoặc là tự g i ế t lẫn nhau tòa căn cứ này phản phất độc lập với văn minh thế giới bên ngoài đảo hoàng tự mình diễn ra huyết cùng thị kịch sân khấu xem như trong căn cứ số ít còn duy trì hình dạng người người bình thường nhưng lại sẽ không bị quái vật công kích nhân loại nàng và thế giới này lộ ra không hợp nhau thời gian ngày lại ngày trôi qua một tuần lễ sau trong căn cứ đại bộ phận quái vật đều tại trong chém giết lẫn nhau chết đi một số nhỏ không có gặp mưa người cũng bị quái vật giết chết trong lúc này đói k h á t đến cơ hồ hôn mê nàng ngoài ý muốn phát hiện một cái có thể trị liệu những cái kia tiểu đồng bọn biện pháp cái này cũng là nàng hạng thứ hai năng lực đặc thù những cái kia bị nàng ăn hết người sẽ một lần nữa sống lại dù là bị lây nhiễm đã biến thành loại quái vật khủng bố này bọn hắn cũng sẽ ở bị chính mình ăn hết sau đó sống thêm tới lại một lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước đồi bên người nàng mặc dù đã ăn rất nhiều no rồi nhưng nàng vẫn là cố gắng đem mười mấy đứa bé đều sống lại tại đêm tất cả hài tử đều sống lại sau nàng trở lại gian phòng của mình lâm vào nặng nghề giấc ngủ lại là hai ngày sau đó đã là hoàn toàn tĩnh mịch trong căn cứ một lần nữa có âm thanh trong tổ chức người tại xử lý xong cái k i a thành tiên hài t ử sau tới cho đây hết thể kết thúc công việc ngay sau đó tự mình nằm ở trong phòng nàng bị người phát hiện tất cả mọi người đều cho là tiểu gia hỏa này đầy đủ may mắn nằm ở trong phòng vài ngày không có bị thiên kiếp người lấy bệnh phát hiện nhưng một lần chết đi mười mấy cái vật thí nghiệm thiệt hại quá nặng trong tổ chức tầng đã quyết định bãi bỏ tất cả căn cứ thí nghiệm đem nguyên bản trong ngoài kết hợp với nhau thành tiên thí nghiệm hoàn toàn chuyển hóa thành c h ị ở ngoại giới tiến hành thành tiên thí nghiệm thế là may mắn còn sống s ó t nàng được phân phối đến ngoại giới bắt đầu mới thí nghiệm cũng dẫn đến mười mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ tại đi đến nhà mới thời điểm nàng mới hai tuổi có khống chế kỹ năng và niên linh ưu thế nàng dùng phương pháp của mình biết mình muốn đi làm thí nghiệm là cái gì chính mình phải đi trong nhà có một khỏa đã bị nuôi mười mấy năm t ự c phẩm tiên đan nếu như hết thể thuận lợi nàng sẽ ở cái nhà này nghỉ ngơi bảy năm bảy năm sau đó, nàng liền phải đem viên kia nuôi hai mươi năm tiền đan thuốc uống đi phi thăng thành tiên nàng không muốn trở thành tiên không muốn biến thành loại quái vật kia cho nên dù là cùng cái kia đan dược ca ca ở chung được năm năm có cảm tình nàng vẫn là không chút do dự khống chế đôi cha mẹ kia giết hắn sau đó lại điều khiển bọn hắn đem đan dược l u y ệ n hóa sửa chữa trí nhớ của bọn hắn dựa theo ý tưởng của nàng ca ca tại bị chính mình ăn hết sau đó liền sẽ phục sinh mà mình tại hắn triệt để trở thành tiên đan phía trước đem h ắ n ăn như vậy chính mình tối đa chỉ có thể xem như bán tiên mà không phải chân chính thần tiên loại kia làm cho người chán ghét quái vật mặc kệ là ca ca vẫn là mình đều biết sống sót cũng dẫn đến bị chính mình phục sinh mười mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ tiếp tục vui sướng sống sót nếu như dựa theo chính mình kịch bản đi hết t h ả đều lại là hòa mỹ nếu như nếu như không phải là của các ngươi lời nói trở lại căn phòng mờ tối bên trong tiểu nữ hài t h ấ p giọng giống giận hai mắt nhìn trừng trừng lấy h á c k nhân trên người nàng hắc khí càng bước lên càng nhiều cả người trực tiếp tại chỗ cất cánh những hắc khí kia dần dần vét sạch cả phòng ngay sau đó h á c k nhân thấy được trong phòng chính xác đứng đầy người những bóng người này trên người có một tầng hắc khí bao trùm mỗi người đều trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thống ổ những bóng người này đại bộ phận đều là trẻ con cao nhất mới đến hack nhân chỗ ngực tại bên cạnh cô bé hack nhân thấy được một cái cùng mình chiều cao hình thể thậm chí tướng mạo đều hoàn toàn tương tự bóng người nhìn xem trước mắt cái này phảng phất là hắc hóa bản bóng người của mình hack nhân có chút trầm mặc hắn có loại dự cảm trước mắt người này chính mình trong thế giới này chính mình viên tiêu bị sớm ăn hết tiên đan Người, là h cũng không phải nói đúng ra ta đã hack nhân lại là nàng bóng đen chỉ, chỉ bên cạnh muộn sau đó đi đến hách nhân trước mặt cười cười ôn h ò a nói thực ra ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm sợ hết hồn lần thứ nhất dường như là nhìn ra hách nhân hơi nghi hoặc một chút bóng đen gật đầu một cái đúng chính là lần thứ nhất tại cục cảnh sát trong đại sành khi đó ta liền đứng tại bên cạnh ngươi theo lời của bóng đen biệt thự nóc nhà trong nháy mắt phá thoái hách nhân theo bản năng ngầm đầu tiếp theo một cái trước mắt hắn góc nhìn vô hạn nâng lên toàn bộ thế giới phảng phất đều rơi vào trong mắt của hắn một giây sau hách nhân lấy lại tinh thần phát hiện mình vẫn tại trong biệt thự nhưng biệt thự nóc nhà đã biến mất rồi bên trên bầu trời lôi vân chẳng biết lúc nào đã tiêu tan thay vào đó là sán lạ ngời n ngời tinh không đám mây trên trời cùng mặt trăng đều biến mất chỉ còn lại trói mắt tinh thần trải rộng toàn bộ bầu trời ánh sao sáng rậm rạp chẳng c h ị tinh thần để cho người ta không cảm giác được một tia mỹ cảm ngược lại từ trong lòng nổi lên vô hạn sợ hãi ta còn tưởng rằng chúng ta có thể trò chuyện chút đâu hiện tại xem ra thời gian không nhiều lắm nói ngắn gọn mọi n g ư ờ i nhất thiết phải tại chúng ta phục sinh sau đó giết chết chúng ta bóng đen cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngôi sao đầy trời sau đó thở thật dài một cái hát nhân phát hiện lúc này không chỉ là biệt thự nóc nhà tại tiêu tan mà là toàn bộ biệt thự đều tại tiêu tan đã lên tới trên không mội mội bên ngoài thân hắc khí bắt đầu không ngừng bành trướng chung quanh những cái kia bị bởi vì hắc khí hiện hiện ra bọn nhỏ giống như là bị dẫn dắt chủ động hướng về trên người nàng bay đi chúng ta muốn sống lại một hồi lại cùng ngươi giảng giải a bóng đen vội vã cùng hát nhân giải thích một chút sau đó hướng về mội mội phương hướng bay đi những hắc khí này dần dần ngưng kết thành một đoàn rất giống một cái trứng hát nhân theo bản năng móc ra súng ổ quay hướng về trên không trứng mở mới phát b có có tụ tụ nó nói thật â n hách í nhân m đối với hiện tại tình huống có chút một bức ăn xong tiên đan không có phi thăng cũng coi như làm sao còn biến thành chứng hơn nữa phía trước những cái tia bị hắc khí dính vào sau đó hiện hiện ra người những cái tia là ai tính toán bất kể là ai cũng không thể là ngoại thần a chỉ cần không phải những cái k i a loạn thất bát ta o ngoại thần tự mình bông u xuống là được nàng muốn phi thăng liền để nàng phi thăng a hách nhân giống trong phim truyền hình chợ lấy nhân vật chính biến thân nhân vật phản diện đứng tại chỗ đợi một hồi ngay sau đó sương mù màu đen bên trong truyền đến từng trận diễn dị tựa hồ có vô số cái tiểu hài t ử ở bên trong thuốc tít ta không muốn thành tiên hách nhân lại một lần nghe được m g ồ i mộ i âm thanh chỉ là một lần thanh âm của nàng trở nên mười phần khạt hàn phán phất có đồ vật gì ngăn chặn cổ họng của nàng hắc khí tán đi một cái nói đúng ra là một đoàn quái vật xuất hiện tại trước mắt h á c nhân cái này đoàn quái vật có một tầng lầu phòng lớn như vậy nhìn giống như là có tứ chi cầu thể tại bụng vị trí có từng cái từ trong thịt mọc ra người những cái kia cũng là lúc trước bị hắc khí hút đi qua những bóng người kia lúc này tiểu khu phụ cận vô số trong lúc ngủ mơ người bị giật mình tỉnh giấc nhao nhao thỏ đầu ra nhìn về phía bầu trời quét sạch văn vật tái tạo c h ầ m luân nhìn xem đã hoàn thành biến thân m u ộ i m u ộ i hách nhân có qua có lại tại chỗ biến thân không biết có phải hay không là cảm ứng được cái gì đoàn kia trên người quái vật đánh hắc khí giống như là xúc tù hướng về h á c nhân bên này vùng tới trông thấy đối diện cũng giống như mình không g i n võ đức hách nhân đem công ấn ký hướng về chính mình đưa tới xúc tu ném ra tại bịch một tiếng sau hắc khí bị tạc mở kim quang đụng nát ấy cơ giáp linh kiện thuận thế bay trở về hách nhân bên cạnh trong nháy mắt hoàn thành biến thân tại hách nhân hoàn thành biến thân một khắc này đoàn k i a cầu bên trên lại leo ra một người đó là thế giới này hách nhân mau tới đây giết chúng ta hắn hiện tại tựa hồ có chút đau đớn không ngừng mà hướng về hách nhân đưa tay ra cầu cứu hách nhân từ trong không khí rút ra trường đao chuẩn bị bắt đầu chiến đấu đoàn kia hắc cầu giống như là dự cảm đến một dạng gì mười phần linh hoạt trong nháy mắt xuất hiện tại h á c h nhân bên cạnh nhìn không cân đối tứ chi trọng trọng hướng về h á c h nhân nhẹ xuống phanh tại bất ngờ không đề phòng h á c h nhân bị đánh một cái lảo đảo kém chút từ trên trời rơi xuống tới h á c h nhân hơi không thể tin n g ầ n đầu không nghĩ tới cái này đoàn hắc cầu nhìn bình thường không có gì lạ khí lực lại lớn t h a i quá vẹn vẹn chỉ là một chút h á c h nhân liền xác định mặc kệ là tốc độ hay là sức mạnh nàng cũng so với mình đã từng xử lý cái kia tiên nhân mạnh hơn nhiều là cái này tiên đan hiệu quả quá mạnh mẽ sao không đúng cái kia hai cái bị khống chế người cũng ăn tiên đan hiệu quả cũng không có khoa trương như vậy mới đúng lại thêm trong phòng ngủ những cái kia bị hắc khí nhiễm phải sau đó hiện hiện ra tiểu hài tử cùng thế giới này hắc nhân chính mình cái này mội mội không chỉ là vấn đề hơn nữa vấn đề rất lớn hơi điều chỉnh một chút trạng thái sau h ắ c nhân trực tiếp bày ra q u a rực để cho tốc độ của mình tăng vọt công suất toàn bộ triển khai phía dưới cơ thể hơi hơi lay động năng lượng không ngừng lưu chuyển đoàn kia hắc cầu lại một lần nữa xuất hiện tại h ắ c nhân bên cạnh lần này phía sau lưng nàng đột nhiên vỡ thành hai mảnh lộ ra để cho người ta sinh lý khó chịu miệng rộng chương này trong miệng rộng tràn đầy sắc bén răng nhỏ những thứ này giang hiện lên hình dạng xoắn ốc phân bố một dạng nhìn lại rậm rạp chẳng c h ị trí ít có mấy v ạ n hỏa giang rắc cái này kinh khủng miệng rộng khép lại tốc độ cùng nàng tốc độ di động một dạng thái quá hack nhân bằng nhanh nhất tốc độ né tránh vẫn là bị nàng cắn trúng lui về sau giáp vai cũng may cái này thân cơ giáp so hack nhân lớn rất nhiều nàng cắn chỉ là cơ giáp mà không phải hack nhân bản thân bị ngạnh sinh xinh cắn xuống tới cơ giáp mảnh vụn bị nàng trực tiếp n u ố t vào đã xuất hiện ở chân trời h a c nhân ngạc nhiên phát hiện mình bị cắn một bộ phận kia còn giống như không có mất đi khống chế mình có thể cảm ứng được vị trí của nó thậm chí có thể điều khiển nó nổ tung cơ giáp còn có loại cách chơi này h á c h nhân cũng n h ị n không được s ư ớ n g sốt một chút cho tới nay chính mình chỉ cần biến thân cơ giáp sau đó hoàn toàn chính là vô địch l o g i ế t thật đúng là không có phát động qua năng lực này mà bây giờ rõ ràng chính mình cách này hắc cầu rất xa nhưng mình trong đầu giống như là có một cái thời gian thực biểu hiện nàng vị trí địa đồ nàng tại hướng về bên trái chính mình di động đó là chính mình vừa mới bị cắn đến bộ vị nàng muốn thừa thắng truy kích tại trong đầu của h á c h nhân xuất hiện cái ý niệm này đồng thời hắn đã vô ý thức đem công đức rót vào trường đào trong tay hơn vạn điểm công đức bị trong nháy mắt tiêu hao rực rỡ màu vàng đao mang chiếu dọi nửa cái thành khu ở phía xa hoặc trên mặt đất người vây xem nhóm cũng ngợn ư n h ờ quang mang này thấy rõ bầu trời canh sắc một cái bị h à i tử từ trên giường kéo lên xem náo nhiệt ba ba nhìn một chút trên trời cơ giáp lại nhìn một chút h à i tử trong tay cao tới thần sắc ngạc nhiên cợt mờ n ở lên m á n h liệt trông thấy trên trời có người tại m ở cao tới c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám loại thần đấu thể ba ba ba ba người nhìn ta không có lửa ngươi a trên trời thật sự có cao tới bên người nam nhân tiểu nam hải hưng phấn dơ trong tay cao tới mô hình càng không ngừng cho bầu trời cao tới cổ vũ động viên nam trong n h mắt đem công đức toàn bộ rót vào đồng thời hách nhân nâng lên chừng nào hướng thẳng đến bị ê n trái công khí đức bao trùm trường đao thuận hoạt từ hắc cầu mặt sau đâm vào mau v à n g nhạt hư ảnh cũng cầm trong tay gạt lính xuất hiện ở một bên súng trong tay quản chuyển động vô số bồ đề đánh từ họng súng p h u n g ra đem đạn đổi thành điện tử bồ đề đánh sau mỗi một hơi thở tiêu hao công đức cao tới hơn v ạ n điểm q uy lực của nó cùng nó tiêu hao công đức một dạng cao hắc cầu bị trực tiếp đánh xuyên vô số điểm sáng sông phá bụng của nàng rất nhanh nàng giống như một cái l ọ t tức giận bóng ra không có quy tắc hướng về nơi xa bay đi hách nhân quang dực nhẹ nhàng k h ẽ động trong nháy mắt đến bên cạnh nàng trường đao trong nháy mắt vạch ra đưa bóng thể một phân thành hai bị chia làm hai nửa hình cầu ở giữa bước lên càng nhiều hắc khí dường như là muốn đem mình thân thể trọng tân dính trở về xa xa cầm trong tay gạt lỉnh hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắc nhân tiếp tục hướng về nàng khai hỏa thời gian hai hơi thở đi qua hắc khí bị kim quang dần dần xua tan một cái tàn phá khí cầu rơi xuống đất đánh giết ngoại thần ấu thể công đức một không không không không không k h e n thưởng đặc biệt x ỉ bờ chính quả cờ m ở n ở ngoại thần ấu thể bốn chữ này xuất hiện để cho h á c nhân liền đằng sau khen thưởng trăm vạn công đức đều không để ý đến đã nói xong thành tiên ngươi như thế nào trở thành ngoại thần ấu thể hắc nhân nhìn về phía thi thể trên đất phát hiện thân thể của nàng vẫn tại ngọn ngậy ngoại thân bất tử tính lần này h á c h nhân xác định nàng chính xác ngoại t h â n ấu thể thân phận nhưng mà cái này khiến hắn càng bất b ư ớ c vô dụng dạng này là g i ế t không chết nàng g i ế t không chết bọn ta ở đó bị chia làm hai nửa dưới thi thể phương chuyển tới một thanh nhân quen thuộc h á c h nhân dùng trường đao đem một nửa thi thể lấy ra thấy được một cái bóng đen giấy rủa bỏ lên đó là lúc trước sinh trưởng ở nàng trên bụng h á c h nhân bây giờ hắn giống như là tháo xuống cái gì trọng trách mặc dù vẫn có hắc khí đem hắn cùng thi thể kết nối cùng một chỗ nhưng ít ra hắn có thể mọc ra chân của mình đi lại bất quá cách nàng phục sinh còn rất dài một đoạn thời gian chúng ta có thể thừa dịp bây giờ đem ta biết tin tức nói cho ngươi coi như là vì nhân loại có thể hack nhân nhìn xem không có chút địch lý nào một chính mình khác tới gần lại nhìn một chút bên cạnh còn không có phục sinh ngoại thần ấu thể gật đầu một cái dù sao mình có công đức hộ thể hơn nữa còn có thể miễn phí nghe tình báo cớ sao mà không làm đâu kỳ thực đứa bé này là cái nào đó ngoại thần lưu lại dòng dõi dù là chỉ có một nửa huyết mạch nàng cũng là thần là so với nàng chán ghét trở thành tiên còn kinh khủng hơn q á i vật bóng đen đi đến h a c nhân bên cạnh thờ thật dài một cái bởi vì còn không có triệt để trưởng thành cho nên liền chính nàng cũng không có phát hiện mình năng lực đặc thù nàng chỉ là tại mộng mộng mê mê ở giữa cải biến thế giới hiện thực bóng đen giơ tay lên một đạo bạch quang hiện ra ở trước mặt hát nhân bạch quang bên trong dần dần xuất hiện đủ loại hình ảnh đó là hình ảnh được đưa tới cái nào đó trong căn cứ sau nàng vừa ra đời t ỷ như lúc này nàng còn là một cái hài nhi nói lời không có người có thể nghe hiểu không có cách nào làm chuyện chính mình muốn làm nàng cảm thấy nếu là những người kia đều có thể nghe mình liền tốt cho nên nàng học xong điều kiện năng lực của những người khác hình ảnh lần nữa biến hóa trong căn cứ tràn đầy tàn phá bừa bãi thiên kiếp người lấy bệnh cùng với bị thiên kiếp người lấy bệnh đi vòng nàng lúc này nàng đã cùng chung quanh tiểu đồng bọn ở chung được hai năm mặc dù bề ngoài cùng cơ thể cũng là nhân loại nhưng ở trong suy nghĩ của nàng nhân loại cho tới bây giờ cùng nàng không phải đồng loại chỉ là nàng chân quý đồ chơi sau khi nói đến đây hắn dừng một chút nói tiếp khi đó nàng rất đói cho nên nàng đem đặt tại trên đất đồ chơi ăn đồng thời nàng rất hy vọng những thứ này tiểu đồng bọn lần nữa sống lại cùng nàng cùng nhau đồ d ỡ n cho nên những người kia đều sống lại tại trong thế giới của nàng sống lại nói đúng ra là những người kia trở thành nàng một bộ phận giống như bây giờ ta đây hình ảnh tiếp lấy tí lên đi tới trong biệt thự lại cái này sau đó nàng đi tới trong cái nhà này tại đ ố n g dưng ơ một ngày nàng không hề có điểm báo trước điều khiển cha mẹ ta đem ta ăn nói đến đây n u cười của hắn trở nên khổ tâm bị ăn sạch sau đó ta cũng đã trở thành nàng một bộ phận ta dần dần hiểu được hết thảy biết nàng tất cả quá khứ thậm chí so nàng bây giờ còn hiểu hơn năng lực của nàng cũng biết ta từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm cũng là giả ta chỉ là một khỏa bị người nuôi mười mấy năm đang ăn dược dù cho không có bị k h ô n g chế từ nhỏ yêu thương ta phụ mẫu cũng sẽ không chút do dự đem ta ăn hết bọn hắn để lại ta thời điểm ta liền ý tưởng phản kháng đều sinh k h u n g ra cảm giác thân tượng trong cơ thể xương cốt đột nhiên bị h ú t hết xin lỗi cảm xúc có chút không kiểm soát khi sở môn tư vị có chút không dễ chịu hách nhân lý giải vỗ bả vai của hắn một cái lại phát hiện bàn tay của mình hạ xuống chỗ có từng tia từng tia t ắ c cảm giác cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh phản p h ấ t không có phát sinh gì cả tóm lại tại ta bị nàng ăn hết trở thành nàng một bộ phận sau ta biết được nàng toàn bộ bí mật cũng là chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết nàng nguyên nhân chỉ cần nàng còn sống nàng liền sẽ không ngừng trưởng thành thẳng đến trở thành toàn bộ hình thái thần tính sẽ ở bên trong thân thể của nàng khôi phục nhất là tại bị tiền đàn tinh hoa thôi hóa sau đó đến lúc đó nàng liền sẽ trở thành chúng ta hoàn toàn không cách nào chống cự tồn tại nghĩ triệt để giết chết nàng chỉ có một cái biện pháp đó chính là để cho nàng chủ động đem thần tính tập trung hơn nữa hiện ra ở trước mặt ngươi cái này cùng nàng sinh tồn bản năng trái ngược nhưng may mắn chính là ta cùng bọn hắn đều là của nàng một bộ phận chúng ta có thể ức chế nàng sinh tồn bản năng chỉ cần ngươi cung cấp một chút trợ giút tại trên thi thể một đống bóng đen chậm d ã i bỏ lên bọn hắn tay cầm tay làm thành một vòng tròn ngay sau đó đoàn kia thi thể không ngừng núp đích đem một cái tiểu cục thịt ép ra ngoài đây là nàng ban sơ hạch tâm cũng là sắp sinh ra thần tính chỗ theo bản năng chúng ta không cách nào ra tay với nó nhưng chúng ta có thể đem nó gật ra ngay tại lúc này đ ộ n g thủ đi cứu vớt thế giới này kính nhở một cái khác ta chương một trăm sáu mươi chín ta chưa đi đến trò chơi như thế nào cũng có thể sụp đổ a đối mặt một chính mình khác thỉnh cầu hách nhân không chút do dự đem trong tay trường đao vung ra chém về phía một chính mình khác đem hắn trực tiếp phân làm hai nửa đánh g i ế t ngoại thần hóa thân công đức một không không không không thu được ban thưởng xí、sì、bở chính quả quả nhiên g i a hỏa này không thích hợp ngươi đang làm cái gì hát hóa bản hách nhân vô cùng ngạc nhiên nhìn qua t r u n g quanh cái kia làm thành một đoàn bóng đen cũng cùng nhau quay người nhìn về phía hách nhân cảm giác ngươi có điểm gì là lạ cho nên chém chơi đ ù a trong cơ giáp hách nhân âm thanh có chút nặng nề đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là nhìn xem một cái dáng dấp giống mình người đem rơi trên mặt đất đầu nhặt lên sao đến trên cổ có chút kỳ quái ta ta có thể có cái gì không thích hợp ta chỉ là một cái bị toàn thế giới lừa gạt sở môn mà thôi bóng đen vừa nói một b ê hoặc hoặc nếu đem đ sao đ ế như ra hỏa này là hóa thân mà nói bản thể của hắn đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ có thể là bởi vì hắn còn không có triệt để khôi phục lần này cũng không có lại phát động công đức bất thường vừa đem đầu mạnh khỏe bóng đen phát hiện mình chân không còn rơi vào trên đất hắn nhìn không được thở dài một hơi xem ra ngươi là không có ý định tin tưởng ta nói lời lần này hắn không tiếp tục ghép thành thân thể của mình mà là ngã ngựa hướng về trên mặt đất mở ra thế nhưng là ta nói kỳ thực cũng là lời nói thật ngươi giết nàng chính xác có thể cứu vớt thế giới này để cho cái này thú con ở đây kết thúc ngươi không giết nàng nàng liền sẽ dần dần trưởng thành tiếp đó hủy diệt thế giới này đây là một đạo đơn tuyển đề mục ngươi hoặc có lẽ là nhân loại đều không phải tuyển không phải sao hách nhân cẩn thận cảm thụ một chút nơi xa tựa hồ có máy bay trực thăng âm thanh chuyển đến đương nhiên ta cũng che giấu một phần nhỏ chân thực tình huống đó chính là ngươi giết chết nàng mà nói thế giới này yếu ớt cân bằng sẽ bị đánh vỡ biến thành ta càng ưa thích dán vẻ hách nhân kết thúc hợp thể trạng thái nhìn xem rơi là tả trên đất một chính mình khác kỳ thực ta còn có thể có tuyển hạng thứ hai gian giác g hách nhân lấy điện thoại di động ra nhắm ngay trên mặt đất ngoại ngoại thi thể nhấn xuống thu nhận ấn phím trên mặt đất cái kia khổng lồ cơ thể tính cả bên cạnh thi thể xuất hiện bóng đen cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa sớm phía trước hắn liền nghĩ dưỡng một cái ngoại thần hóa thân s o á t công đức bây giờ trực tiếp một bước đúng chỗ trực tiếp thu nhận một cái ngoại thần ấ u thể hiện trường chỉ còn lại hách nhân cùng một cái khác hóa bản hách nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ ngay sau đó bọn hắn miệng đồng thanh mở miệng nói đó là vật gì người rốt cuộc là thứ gì? đừng nói cho ta đó là điện thoại đừng nói cho ta ngươi chỉ là một cái nhân loại bình thường sáu tại một hồi quỷ dị trầm mặc sau hai người cuối cùng đạt tới a n ý thế giới này thực sự là càng ngày càng thú vị chỉ còn dư nửa khúc trên thân thể bóng đen dùng cánh tay đem chính mình chống lên tới hắc khí không ngừng hội tụ hắn lại dài ra một đôi chân tại ta đem đám k i a đồ đần đùa nghịch xoay quanh thời điểm ngươi là người thứ nhất phát hiện ta không thích hợp làm khen thưởng hách nhân trông thấy hắn khôi phục trực tiếp móc ra g ạ t lỉnh đối với hắn tới một lần tầy lễ lần nữa thu hoạch mười vạn công đức bất quá bởi vì đã giết chết một lần hắn nguyên nhân lần này không có thu được xỉ b lời còn chưa nói hết hắn trong nháy mắt bị viên đạn đánh thành chỉ đen chỉ có mấy sợi bay trên không trung màu đen sợi tơ chứng minh hắn vẫn tồn tại ngay sau đó chỉ đen trong nháy mắt tắt gọn đã biến thành một cái chừng bằng b a n h bóng rổ đầu người làm khen thưởng ta sẽ nói cho ngươi biết bản thể ta tên biến thành đầu người sau đó hắn không có tiếp tục khôi phục mà là hướng về hách nhân vị trí tới gần nên đón hắn chính là lục căn thanh tịnh gạt lịnh lần này hắn triệt để tiêu tan trong không khí hắn vẫn là không có chết chỉ là không có lựa chọn lập tức khôi phục ngay sau đó thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng chuyển đến thanh âm này nhỏ khó thể nghe. nhưng lại rõ ràng chuyển vào hách nhân trong t hai tại hoanh t cái tên này vang lên một khắc này hách nhân sau lưng toát ra một tầng mồ hôi mịt tại trong hắn cảm quan thế giới một cái vóc người cao lớn mà gầy gò đầu bị bao khỏa tại đen như mực trong nón lá lao nhân cách khoảng cách ngàn vạn dặm xa xa nhìn chính mình một mắt chỉ là một mắt liền để hách nhân có loại cảm giác nổ tung hách nhân vội vàng nhắm mắt lại mấy người loại kia nổ tung cảm giác sau khi biến mất hắn mới mở mắt lần nữa lần này mình bị một cái khó lường tồn tại để mắt tới đây là hắn mở to mắt sau cảm giác đầu tiên hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì quý bá thường bọn hắn đối với tất cả ngoại thần tục danh đều giữ kín như bưng mình tại nghe được cái tên này trong nháy mắt l i ề n bị cái này tồn tại cảm đáp lời nếu như mình nhớ không lầm cái này ngoại thần xem như trong tất cả ngoại thần tối cường một nhóm kia một trong là ngoại thần nhóm trên địa cầu sứ giả cùng đại hành giả vị này tồn tại nóng lòng lừa gạt dù hoặc nhân loại thích nhìn nhân loại lâm vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng thẳng đến tinh thần thất thường thậm chí tại trong một chút ghi chép đã t h n g ám chỉ qua là hắn xui khiến nhân loại đã sáng tạo ra vũ khí hạt nhân vì cái gì trong chuyện này sẽ có hắn kinh dị trò chơi phát động khẩn cấp đổi mới, phó xin chú ý tất cả phó bản bên trong người chơi đem bị cưỡng chế ra khỏi trò chơi mời tất cả người chơi kiên nhẫn chờ đợi đổi mới hoàn tất không đợi h á c h nhân bắt đầu suy xét vô số đỏ tươi văn tự xuất hiện ở trước mắt hấp dẫn sự chú ý của h á c h nhân không phải ta không có chưa đi đến phó bản như thế nào cũng có thể sụp đổ không đúng cái này đều không phải là phó bản sụp đổ là trò chơi h ỏ n g mất h á c h nhân n gây ra một lúc tiếp đó bắt đầu suy xét kinh dị trò chơi đột nhiên đổi mới là bởi vì cái gì là bởi vì chính mình biết n h ị dù cộ tồn tại không đến mức a chính mình chỉ là bị hắn l i ế c mắt nhìn với cái thế giới này hẳn là không ảnh hưởng gì mới đúng phía trước cái kia hóa thân nói qua nếu như mình đem ngoại thần ấu thể giết chết thế giới này cân bằng sẽ bị đánh vỡ thế giới này cân bằng ý vị như thế nào có phải hay không chính mình giết chết cái này hóa thân hoặc biết n h ỉ dù cổ tục danh mấy món này chuyện phá vỡ cái này cân bằng phá vỡ cân bằng ý vị như thế nào thế giới này sẽ bị ngoại thần xâm lấn hay là cái khác cái gì em đi thế giới này cũng quá rối loạn chuyện này không thể chỉ dựa vào chính mình khiêng đến tìm một chút người cao ở phía trước treo lên hách nhân nhịn đau quyết định tại bị n h ỉ dù cổ liếc mắt nhìn sau đó là hẳn biết chính mình đây là bị để mắt tới lấy chính mình trước mắt năng lực khả năng cao là không đánh lại thậm chí muốn chạy đều chạy không thoát biện pháp duy nhất chính là tìm một chút ngoại viện ở phía trước treo lên chính mình h è n mọn p h á t dục một giây sau hắn lấy điện thoại cầm tay ra đem bị chính mình thu nhận ngoại thần đấu thể phóng ra lúc này hắn vẫn là một đoàn ngoại nghệ c ụ c tịt mặc dù đang nhanh chóng khôi phục nhưng cách triệt để phục sinh còn cần một đoạn thời gian ngay sau đó hách nhân móc ra s o n g thần chi trượng m ư ờ i phần nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị hiến tế nghi thức d ụ c nghiệm bất diệt vui sướng vinh tổn pháp tác bên trong buộc phát ra vô số tia sáng quanh quần tàn p h á cục thịt du tàu ngay sau đó ma pháp trận cũng dẫn đến thi thể cùng một chỗ tiêu thất đang đ ợ i phục sinh hắn bị chuyển đến vui sướng vương tử trước mặt nhìn xem biến mất ngoại thần đấu thể h á c h nhân lại nhịn không được đau lòng ôm một cái chính mình đây chính là một trăm vạn công đức ca vẫn là có thể tuần hoàn một trăm vạn công đức lần này thật sự thiệt thòi một ước nghĩ dù c ô đúng không Chờ lấy về sau ta mang theo sơ â m cầm công đức vung mạnh ngươi ở trong lòng vụ trộm kế hoạch về sau tìm cơ hội trả thù sau đó hack nhân viên kia lòng run dày cuối cùng không có cuối cùng vẫn là rất đau so ném đi một trăm vạn còn đau một lát sau đã yên lặng xong thần t u y ể n c h i trượng đỉnh chóc bị n h u ộ n thành đá quý màu tím đột nhiên sáng lên không có gì bất ngờ xảy ra đó là vui sướng vương tử đang cho hắn phát tin tức ngươi lại cho ta đưa tới thứ đồ gì hách nhân đem thần trượng hướng về trong ba lô ném một cái trực tiếp xem như không nghe thấy ngược lại thần trượng không giống cái nào đó thất đức phần mềm có xác nhận đã học công năng sao cũng được bất quá cảm giác dạng này hay không chắc chắn lần sau gian kỷ cùng vui sướng cho mình tiễn đưa đại ma tới thời điểm xem có biện pháp gì hay không đem bọn nó đưa đến ngoại thần trước mặt dạng này đám kia nguy hiểm ngoại thân l ự c chú ý hẳn là liền sẽ tại đám kia hỗn độn trên thân mà không phải chú ý mình cái này nhân loại bình thường mặc dù đó cũng là mấy chục vạn công đức nhưng cũng tuần hoàn một trăm vạn đều ném đi cũng không kém điểm này lại nghĩ kỹ một cái đổ thêm dầu vào lửa phương t ứ c sau hack nhân yên tâm một chút bắt đầu quay đầu nhìn một phía thời k h ắ c này tinh không đã khôi phục bình thường bầu trời ngôi sao lại trở nên thưa tớt tiếng cánh quạt càng ngày càng gần hack nhân n g ầ g đầu liếc mắt nhìn phát hiện bộ kia dần dần đến gần trên t r ự thăng có người ở cầm máy quay phim vô cái gì bất quá bây giờ là nửa đêm bóng đêm là tốt nhất công sự che chắn khách nhân xác nhận bốn phía một cái không có cái gì còn lại khả nghi khối thịt bay người biến mất ở trong bóng đêm một lát sau máy bay trực thăng bay đến khối này đất chống bầu trời tại xoay mấy phút vẫn như c ũ không thu hoạch được gì sau s á m xịt rời đi nam sáng sớm hôm sau tùy tiện tìm khách sạn qua đêm khách nhân ngáp một cái sau tỉnh lại không có cách nào biệt thự đã thành mảnh vụn chính mình trở về đoán chừng ngay cả một cái c h e gió châu cũng không tìm tới có thể tầng hầm miễn cưỡng tồn tại nhưng mà hắn cũng lười đi đào mở còn không bằng mấy chục khối tiền tìm nhà khách nhỏ trực tiếp dọ s á c và ở liền đăng ký đều không cần mở mắt ra hách nhân đầu tiên nhìn thấy không phải ánh nắng sáng sớm mà là d ầ m dạp chẳng trị tinh hồng văn tự phiên bản đổi mới thông cáo lần này đổi mới nội dung như sau kinh dị diễn đàn a p p đ ã thượng tuyến các đại ứng dụng tương h thành t h ỉ n h các vị người chơi hăng hái đao loạt thế giới hiện thực đem ngẫu nhiên xuất hiện đủ loại quỷ dị bung xuống phó bản xuất hiện trên phạm vi lớn tỷ lệ đề thăng trong phó bản k a n h tán gẫu cùng biểu hiện biệt danh công năng đem đóng lại t h ỉ n h các vị người chơi tiến vào phó bản lúc cẩn thận bên người mỗi một cái hình người sinh vật tại tham dự phó bản thường có cực thấp xác suất gặp phải ngoại thần sứ giả khai phóng địa mục độ khó phó bản cỡ lớn thực tế hoạt động bách quỷ dạ hành sẽ tại gần đây bày ra kính xin đợi đem đổi mới nội dung xem xong hách nhân lâm vào trong c h ầ m tư lần này đổi mới đối với đại bộ phận người chơi tới nói giống như cũng là tiêu cực đổi mới à. người chơi phía trước dựa vào kênh tán gẫu có thể bù đắp nhau giao lưu tình báo sớm kết minh nhưng là bây giờ kênh tán gẫu đóng lại liền biệt danh đều không biểu hiện mỗi cái giữa các người chơi đều phải cẩn thận đối diện đến cùng phải hay không người chơi l g ờ vực vô căn cứ liên đã tạo thành đoán chừng về sau tổ đội thông quan phó bản là khó khăn hơn nữa thế giới hiện thực sẽ xuất hiện càng nhiều quỷ dị cùng b ô n g xuống phó bản đây không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu nguy hiểm nói không chừng trong tương lai bỗng dưng một ngày phó bản liền tất cả đều là phân bố tại trong thế giới hiện thực đến n ỗ i khai phóng địa ngục khó khăn phó bản từng có một chút để cho phó bản sụp đổ kinh nghiệm hách nhân biết cái này chẳng lẽ không chỉ đại biểu cho thông quan trình độ khó khăn còn đại biểu cho phó bản này có thể chứa được lực lượng thượng hạn kết hợp bây giờ trong phó bản có s á t suất gặp phải ngoại thần sứ giả cái này đổi mới nội dung xem ra sau này trong phó bản nguy hiểm hơn có thể thu được công đức cũng nhiều hơn hơn nữa, chính mình hôm qua mới dự định để cho vui sướng gian kỳ các loại thần bên ngoài thần trước mặt lộ cái mặt bây giờ cơ hội không liền đến sao chỉ cần mình gặp gỡ ngoại thần sứ giả thời điểm đem hai cái hôn độn thần kêu đi ra cùng một chỗ chính nghĩa vây đánh hắn tiếp đó chính mình lại lông mày n h ữ một cái lặng lẽ đem hai vị hôn độn thần bảo hộ đến trước người cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình để cho hoan du và gian kỳ bên ngoài thần trước mặt lộ ra nổi bật dù sao bọn hắn vốn là chuẩn bị xâm l ấ n thế giới này sớm đắc tội một cái đầu xà cũng không có gì không đúng cuối cùng hách nhân đem ánh mắt tập trung ở trên cuối cùng đầu kia đổi mới nội dung bách quỷ gia hành cỡ lớn thực tế hoạt động có ý tứ gì chẳng lẽ là mặt chữ trên ý tứ một trăm con ngao ngao chờ bắt quỷ gì tại đêm hôm khuya k h o á t xuất hiện tại thế giới hiện thực dạ phố bất quá nói là cỡ lớn hoạt động số lượng cũng không chỉ là một trăm con a khách nhân lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn phát hiện qua một ngày nữa chính là hạ sùn mỹ c ụ toàn cầu buổi hòa nhạc hy vọng cái này cỡ lớn hoạt động đừng đụng vào buổi hòa nhạc bằng không thì còn trách phiền phức nghĩ tới đây khách nhân mở ra điện thoại xem có hay không phiếu ca nhạc hội mặc dù nói là toàn cầu online buổi hòa nhạc nhưng mà kỳ thật vẫn là sẽ có họ phờ liền cử hành sân bãi dựa theo chính mình từ trên mạng thu thập tin tức đến xem cái này buổi hòa nhạc có phờ l ì n bộ phận kỳ thực cùng bình thường buổi hòa nhạc không sai biệt lắm có mặt đám f a n hâm mộ có thể nhìn thấy dùng a giờ kỹ thuật cùng với đặc thù thiết bị sân khấu cấu tạo ra tồn tại ở thế giới hiện thực hạ s ù n m i cụ dù sao cũng là chính mình lần thứ nhất sắc phong cũng là lần thứ nhất sử dụng si b ờ chính quả nếu như điều kiện cho phép hách nhân vẫn là rất nguyện ý đem cảm giác nghi thức kéo căng cứng tốt nhất mình có thể tại hàng thứ nhất đưa tay liền có thể câu đến sân khấu đến lúc đó chính mình đem xỉ bở chính quả hướng về trên sân khấu có hạ xuân m ì cũ phật làm hậu trường sau này mình đi đường đều phải đi ngang một lát sau h á c h nhân trầm mặc để điện thoại di rộng xuống bây giờ hắn trầm mặc đinh thai nhức b c thế giới này hạ xuân m ì cũ nổi tiếng rất cao tương đối như thế lần đầu toàn cầu đồng bộ b u i hòa nhạc vẽ vào cửa liền bán càng quý giá hơn chân chính phiếu sớm đã bị đ o ạ t hết h á c h nhân vốn là muốn cắn cắn răng tốn giá cao từ hoàng lưu nơi đó mua một cái hàng thứ nhất phiếu con bò nhưng mà khi nhìn đến hoàng lưu hết giá mười vạn khối tiền sau hắn vẫn còn do dự hoàng lưu còn nói giá tiền này phiếu hắn đã bán đi nhanh mười cái mợ mợ thế giới này người là lấy tiền không làm tiền là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo ta đã không phải vừa mới xuyên qua nghèo rất mùng tới thiếu niên lại một lần cảm nhận được t r ê n lệch giàu nghèo hách nhân ánh mắt kiên nghị hắn cắn răng sau quyết định quyết định hạ xuống chính mình cảm giác nghi thức dự định đi đến hội bên ngoài sân chính là thắng lợi dù sao mình tính toán đâu ra đấy mới xuyên việt hơn một tháng người làm miễn cưỡng vô địch nhưng rất rõ ràng túi tiền không có đội kịp i chính mình phát dục tốc độ chứ một trăm bảy mươi một sinh mệnh rồi sẽ tìm được được ra hách nhân nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt giá cao phiếu con bò sau đó lập tức mua một tấm đi tới họ phờ l i n hội trưởng vé máy bay dù sao vé máy bay cái đồ chơi này công khai ghi giá hơn nữa ổn định cung ứng tổng không đến mức còn có hoàng n lưu làm hai đạo con b u ơ n có lần trước năm hảo thị dân tiền thưởng chỉ cần hắn không động vào phòng đồ hoàng vẫn là rất đủ tại mua một tấm một giờ sáng từ tân hải thành phố bay hướng nhật bản vé máy bay sau hách nhân để điện thoại di động xuống chuẩn bị rời giường từ trong nhà khách đi tới sau hách nhân t ừ ứng dụng cửa hàng đa loạt mới nhất bản kinh dị diễn đàn đang đa loạt khoảng cách hắn liếc mắt nhìn phần mềm bình luận phát hiện phần mềm này cũng không phải chỉ nhằm vào người chơi biểu hiện mà là tất cả mọi người đều có thể nhìn đến nhưng bọn đa loạt sau đó hoàn toàn mở không ra chỉ có thể nhìn thấy trống giống trong n g á y mắt ngay tại tất cả sân thượng ứng dụng cửa hàng thượng tuyến nghĩ như thế nào cũng sẽ không là quan phương ủng hộ thậm chí quan phương có thể đều không thể che đậy phần mềm này điều này nói rõ kinh dị trò chơi đối với thế giới hiện thật ảnh hưởng lại tăng cường đã đến trực tiếp cười khuôn mặt trình độ trước đó mặc dù mọi người ở trên mạng đều nghe nói qua kinh dị trò chơi nhưng vẫn không có thực tế chứng cứ chứng minh sự hiện hữu của nó mà bây giờ chứng cứ trực tiếp đặt tới trên mặt mọi người coi như liên bang dù thế nào bác bỏ tin đồn cũng vô ích t ầ n này yếu ớt giấy cửa sổ đã bị suy phá theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người sẽ thấy phần mềm này đến lúc đó đoán chừng sẽ dẫn tới một hồi không nhỏ hỗn loạn h á c h nhân nhịn không được thở dài đây là tại biết một kiện bi kịch sắp phát sinh lại không cách nào ngăn cản lúc phiền m u ộ n mở ra đã lắp đặt tốt kinh dị diễn đàn h á c h nhân trông thấy một đống lớn kháng nghị thiết mời t ỷ như lần này đổi mới đối với người chơi tới nói tất cả đều là tiêu cực đổi mới nhất là đối với vợ lễ ơ mới tới nói rất không công bằng những thứ này đại bộ phận cũng là chỉ trải qua qua một hai trận trò chơi người chơi dù sao người chơi già dặn kinh nghiệm đều biết bọn hắn đối mặt kinh dị trò chơi xưa nay sẽ không để ý bọn hắn ý nghĩ hack nhân lướt qua những thứ này thảo luận lửa nóng khiếu lại kinh dị trò chơi ngoại trừ bên ngoài những khiếu nại thiếp m ờ i này còn có một phần nhỏ thiếp m ờ i là đang thảo luận lần này đổi mới về sau người chơi phải làm như thế nào xác nhận thân phận của nhau tăng thêm tại trong phó bản cơ hội sống còn tại cái bài bột này phía dưới có một cái người chơi tổng kết đạo một nếu như t r u n g quanh có hư hư thực thực người chơi tồn tại có thể hỏi t h ă m hắn có phải hay không tên là hách nhân hai trăm ba mươi ba đại lão nếu như là bản thân chúc mừng ngươi lần này phó bản ổn chuẩn bị kỹ càng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn nằm thắng liên tốt Đợt, như thế nào phân biệt phải chăng vì h á c nhân đại lão không cần phân biệt nhường ngươi nằm thắng chính là chân đại lão nhường ngươi bán mạng trực tiếp chạy. Hai, nếu như không có gặp gỡ hách nhân đại lão thỉnh để mà phía dưới ám hiệu nếm thử xác nhận q u â n bạn cung đình ngọc dịch diệu giảm đi đại truy tương đương với bao nhiêu thanh phong phật dương liễu câu tiếp theo là kỳ biến n g u bất biến câu tiếp theo là an một b á t phấn muốn cho mấy chén tiền mặc dù những vấn đề này không thể trăm phần trăm cam đoàn khảo thí ra đối diện là không là q u â n bạn nhưng ít ra có thể loại bỏ đi những cái k i a đối với nhân loại thế giới hoàn toàn không hiểu rõ quỷ dị ba trước mắt ngoại thần sứ giả tình báo không biết không bình luận bốn sắp khai triển cỡ lớn thực tế hoạt động cùng với thế giới hiện thực đem ngẫu nhiên xuất hiện đủ loại quỷ dị đều đ ạ i biểu cho thế giới hiện thực càng thêm nguy hiểm. không bài trừ những thứ này quỷ dị ngụy trang thành người khả năng đề nghị tại thế giới hiện thực cũng dùng tới ám hiệu xác nhận quân bạn năm mươi b ố sáu mươi b ố bảy mươi bốn hack nhân xem x o n g bản này lưu loát gần ngàn chữ t h u ế t mời không trải qua cảm thán một phen nhân dân quần chúng trí tuệ là vô hạn kinh dị trò chơi mới ra chính sách các người chơi trong nháy mắt liền nghiên cứu ra ứng đối phương pháp quả nhiên dù cho bắt đầu tại khôn khó sinh mệnh từ đầu đến cuối sẽ tự mình tìm được được ra bất quá cái b à i bột này bên trong vì sao lại nhắc tới mình tên chẳng lẽ đây là trước đó cùng một chỗ thông quan qua đồng đội pháp bởi vì diễn đàn có nặc danh chức năng duyên cớ hách nhân cũng không biết cái tổng kết người này là ai chỉ biết là đây cũng là cùng mình thông quan qua đồng đội dù sao hắn còn tại bên trong thân thiết nhắc nhở muốn cho phó bản bộ chuẩn bị hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn hẳn là cho phó bản b ộ ta hách nhân trong lòng tự hỏi chính mình hẳn là không đối với đồng đội xuất thủ qua đầu này kèm theo hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn nhắc nhở hẳn không phải là đang nhắm vào mình bởi vì nâng lên hách nhân tên cái bài vợt này phía sau hồi phục đột nhiên nhiều hơn rất nhiều liên quan tới hắn thảo luận tỉ như gặp phải hách nhân đại lao phó bản nhất định sụp đổ tất nhiên sẽ có cảnh tượng hoành tráng phát sinh các loại h á c h nhân thế mới biết mình bây giờ đang run sợ trò chơi còn giống như rất có nổi tiếng tại nhớ mấy cái ám ngữ để phòng v ạ n nhất sau h á c h nhân thối lui ra khỏi diễn đàn bắt đầu thường ngày cho quý bá thường gọi điện thoại kể từ hắn nói muốn đi giao động người sau đó đã qua một tuần lễ trong thời gian này hắn một mực ở vào mất liên lạc trạng thái tại quá khứ trong một tuần h á c h nhân nhiệm vụ hàng ngày ngoại trừ mở lấy tự động liên tục điểm khí gõ điện tử mó còn tăng thêm một đầu cho quý bá thường gọi điện thoại tiếc nối là những thứ này điện thoại mãi mãi cũng là không người nghe trạng thái h á c h nhân luôn cảm giác cái này không đứng đắn đạo sĩ là gặp chuyện gì nhưng trước mắt chính mình cũng chính xác không có biện pháp gì chỉ có thể lẳng lặng trở lấy nếu như buổi hòa nhạc kết thúc về sau quý bá thường còn không có trả lời thư mà nói chính mình liền đánh cái bay tích đi phong n g u y ệ t quan a đương nhiên tiền này đến lúc đó phải tìm được hắn thanh lý ân thuận tiện xem có thể hay không đem lần này đi buổi hòa nhạc tiền cũng cùng một chỗ để cho hắn thanh lý đây đều là hắn tự thân dạy dỗ qua tin tưởng hắn hẳn sẽ không để ý chính mình dùng tại trên người hắn hách nhân đem chính mình ẩn ẩn cảm giác đau đớn lương tâm đẻ xuống kỳ thực không có lập tức đi tìm đạo sĩ còn có một cái nguyên nhân đạo sĩ thực lực nói thật vẫn rất mạnh nhưng lần này vẫn như cũ mất tích vẫn là chờ chính mình đã sắc phong hạ sùn mị cổ phật sau đó lại đi tìm hắn tương đối ổ thỏa bởi vì cách một giờ sáng còn có mười mấy tiếng h á c h nhân tiếp tục tại trên mạng lướt sóng giết thời gian đi một bên đi dạo đủ loại có khả năng náo q u ỷ chỗ chỉ chốc lát h ắ n tại trong tin tức địa phương thấy được cùng mình tương quan tin tức dựa theo quan phương nói chuyện chính mình phía trước ở ngôi biệt thự kia khí thiên nhiên tiết lộ tăng thêm phạm pháp trang bị thêm đường ống t r ò nên n xảy ra nổ tung thế giới hiện thực nhìn bề ngoài vẫn là một bộ dáng vẻ bình tĩnh chỉ là tại bình tĩnh này biểu tượng phía dưới nhưng là sóng lớn mánh liệt mạch nước ẩm bởi vì đổi mới trong thông báo nói thế giới hiện thực sẽ ngẫu nhiên đổi mới quỷ dị nguyên nhân h á c h nhân đem tân hải thành phố mỗi nghe có khả năng nhất náo quỷ chỗ đều đi dạo mấy lần tiếp nối là hắn đi dạo đến nửa đêm khoảng m ộ ư ơ i hai giờ cũng chỉ bắt gặp hai cái quỷ liên hạnh phúc tiểu khu một cọng lông cũng không sánh nổi sau khi đem cái này hai cái quỷ đều tỉnh hóa hắn điểm công đức đã cao tới năm trăm năm mươi vạn bất quá bây giờ cách máy bay cất cánh còn có một cái giờ vì để p h ò n g vắn nhất bình thường đều muốn sớm một giờ đến sân bay tiến hành kiểm an đi dạo mệnh mọi hack nhân ngồi tàu điện ngầm thẳng tới sân bay tại mười phút cuối cùng thuận lợi thông qua được kiểm an 10 phút sau máy bay thuận lợi cất cánh trắng loạn cánh mang theo ánh trăng tung xuống hào quang chui vào bóng tối vô tận ở trong xa xa nhìn lại chỉ còn lại kéo dài sáng lên hồng lục quang điểm lấp lóe trong bóng tối 3 giờ sau hách nhân sẽ mang theo trăm vạn công đức bông xuống nhật bản sau 13 tiếng, dạ lập c hai ủ bá hạt sùn sắp mỉ mở cũ r lần đầu toàn c mươi h ò a nhạc.、Sau、23 tiếng thế giới này sẽ thêm ra một cái không tồn tại thần Trước hoạt động bắt、đầu. Nhật bản, ta tới cây. 172 động đầu. Bản, giờ sau 3 có không gian túi đeo lưng hắn hoàn toàn không cần chờ lấy cầm hành lý đi ra ngoài tốc độ cũng rất nhanh bây giờ là bốn giờ sáng chính là trong một ngày tối không đốn thời điểm nhưng phòng khách sân bay vẫn náo nhiệt thậm chí còn có chút chen c h ú c đại sảnh trong đám người không ít người đều cầm một chút hạt sùn mì cụ xung quanh mục đích của bọn hắn cùng hách nhân một dạng cũng là tới tham gia buổi hòa nhạc dù sao cũng là lần đầu toàn cầu buổi hòa nhạc rất nhiều chân ái f a n đều dự định tới ở đây triệu thánh một phen đi ra đại sảnh hách nhân nhìn chung quanh một chút phát hiện không có ai chú ý mình sau trực tiếp chân đạc không khí đi lên bầu trời bởi vì Từ không trong ừ k thành thị n qua lại đám người phảng phất từng con từng con kiến củng cấu kiến cái này khổng lồ tổ kiến đang thưởng thức xong thành thị cảnh đêm sau hách nhân lại tìm một cái địa phương vắng vẻ hạ xuống sau đó lại tại hướng dẫn phần mềm dưới sự chỉ dẫn hướng về buổi hòa nhạc hội trường vị trí đi tới mặc dù trên không trung trực tiếp đi qua dễ dàng hơn một chút nhưng bây giờ mặt đất có tỷ lệ x o á t ra hoang dại công đức nhất là khu m ộ ư ơ i ba cái này có đủ loại quỷ dị chuyện x ư a chỗ có kinh dị trò chơi quỷ dị xuất hiện tỷ lệ tăng lên m ờ uff lại thêm ở đây phải trời ban xui xẻo không khí dọc theo con đường này nếu là không có đụng vào mấy chục chỉ quỷ hack nhân là không đồng ý tỷ như ưa thích bày ra bản thân biến thái cụ chỉ xạ kẻ ô nạ mang nhà mang người cô nhi quả nữ bà mẹ đơn thân cậy hạ cô ở tại đáy giếng cô độc tiểu xạ đà cô đều nói nhân gian tức địa ngục h a c nhân rất tình nguyện trợ giúp các nàng thoát ly địa ngục tiếp nối là thẳng đến đi tới bên ngo h á c h nhân cũng không có gặp phải một cái quỷ phản phất kinh dị trò chơi b ờ uff ở đây đều mất hiệu lực một dạng mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng bây giờ quan trọng nhất là sắc phong si b ờ chính quả h á c h nhân chỉ có thể đem những sự tình này để ở một bên đi tới hội trường bên ngoài h á c h nhân lại một lần nữa khắc sâu nhận thức được hạt sùn mị cụ rốt cuộc có bao nhiêu f a n hâm mộ thiên tài hơi sáng bên ngoài hội trường đã bị thành trật như nêm tối hắn một cái dựa vào hướng dẫn đi bộ tới cứ thế không có cơ hội chen đến bên ngoài hội trường màn ảnh lớn phía trước hắn đã trước thời hạn tháo qua đang diễn sướng hội bắt đầu sau bên ngoài hội trường màn ảnh lớn cũng sẽ đồng bộ hiện ra trong hội trường hình ảnh hắn có thể tại bên ngoài hội trưởng trực tiếp sắc phong nhưng bây giờ kế hoạch này cũng bị lỡ hắn liền ngoại vi đều không chen vào được không có cách nào không giảng võ đức hách nhân quyết định tới một điểm không cần tiền tao thao tác mặc dù mặt đất đầy áp người nhưng trên trời thế như n g là hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút trên trời phát hiện phía trên thỉnh thoảng thổi qua mang theo biểu ngữ c ử hình khinh khí cầu hoặc phi thuyền hách nhân đưa ánh mắt cùng cách cục vô hạn kéo cao tìm một cái ít người chỗ trực tiếp đ ạ p không khí đến ngàn mét không trung x é thấy một đi ngang qua tới đều không thu hoạch được gì cùng với người thực sự quá nhiều hách nhân quyết định liền chờ ở trên trời đợi đến buổi hòa nhạc mở ra hơn nữa ở trên trời còn có một cái chỗ tốt hắn không cần xét v ẽ cũng có thể bay thẳng tiến trong hội trường cho tới nay cũng là tuân theo luật pháp công dân hắn trong lúc nhất thời đều quên mình tại lúc này có thể không cần thủ pháp thời gian từng giây từng phút trôi qua tại mặt trời trói trang thời điểm hách nhân tìm đám mây trái nắng rảnh rỗi nhàm chán ngay tại trên mạng hừng lãng tại điện tử câu lan nghe một chút t i ể u khúc đói b ụ n g liền từ trong ba lô lấy chút ăn đi ra đỡ đói theo s á t trời dần dần trở tối màn đêm b u n g xuống hội trường phụ cận ánh đèn cũng toàn bộ mở ra buổi hòa nhạc sắp bắt đầu một ư ơ i chín tám đếm ngược sắp kết thúc đã kín người hết chỗ trong hội trường buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thai nước góc cái này tiếng gầm sông thẳng lên trời tại ngay phía trên hách nhân bị cái này tiếng gầm sông tinh thần chấn động ngay sau đó đếm ngược về không tất cả người xem đều tự giác ngừng gieo họ tập trung tinh thần nhìn về phía trong hội trường sân khấu đen k ị t một màu trên sân khấu vô số thiết bị bắt đầu vận chuyển một cái điểm sáng màu xanh lục xuất hiện tựa như một cái tìm phối ngẫu đom đóm giống như bay lượn trên không trung ngay sau đó thứ hai cái điểm sáng màu xanh lục cái thứ ba điểm sáng màu xanh lục số lượng dần dần biến nhiều tại trong ưu nhã vũ đạo dần dần tổ hợp thành hình người. Màu x a n hạ lá m sùn mì cụ đăng tràng đệ nhất thế giới công chúa điện hạ ba giả lập ca sĩ hạ t sùn mì cụ tại trong điểm sáng hội tụ lõe sáng đăng tràng để cho giới đài người xem lại một lần nữa buộc phát tiếng hoan hô đăng tràng hạ t sùn mì cụ trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười vui vẻ hướng toàn thế giới tuyên bố kế tiếp sẽ vì đại gia mang đến chưa phát hành ca khúc mới cứu thế tri nguyện trên không trung đem hết thẻ thu hết vào mắt h á c nhân lại ngây ngần cả người lúc này ở trong hắn góc nhìn vô số tinh hồng sắc đường công hội tụ thành tinh hồng sắc văn tự cỡ lớn thực tế hoạt động t r ă m g quỷ dạ hành chính thức mở ra thế giới hiện thực sẽ nên đón quỷ dị lần thứ nhất xâm lấn toàn cầu phạm vi ngẫu nhiên dạ hành quỷ dị t h ỉ n h các vị người chơi hăng hái tham dự hoạt động đánh g i ế t quỷ dị hay là bị quỷ dị c h i a ăn lần này hoạt động may mắn phân khu vì thập nhất khu chúc mừng nhật bản xem như lần này quỷ dị xâm lấn chủ yếu khu vực dự tính tại 24 giờ sau nhật bản sẽ hoàn toàn hóa thành quỷ khu chúc các vị người chơi trò chơi vui v ẻ nhật bản ngoại trừ tinh hồng sắc văn tự dần dần rút đi hack nhân trong mắt thế giới cũng dần hách nhân túi đầu nhìn về phía phía dưới b u i hòa nhạc trong hội trường bầu không khí vẫn như c ũ lửa nóng hạt sùn mì cụ đang muốn bắt đầu biểu diễn chính mình ca khúc mới bên ngoài hội trường dù cho không có c ư ớ p được phiếu mọi người cũng bởi vì tín ngưỡng cùng yêu thích nguyện ý cùng người cùng sở thích nhóm cùng một chỗ tụ ở bên ngoài hội trường vì hạt sùn mì cụ mà gieo họ nơi xa ngựa xe như nước đám người rộn rộn r à n g ràng, hết thể đều là như vậy bình tĩnh phản phất vừa mới kinh dị trò chơi nhắc nhở là ảo giác của mình một giây sau nhỏ không thể nghe được tiếng thét trói h a i từ trong một góc khắc vang lên phản phất là hoạt động bắt đầu tín hiệu náo n h i ệ t trên đường cái trong nháy mắt nhiều hơn đủ loại quỷ vật chương một trăm bảy mươi ba vừa gặp tương lai vì cái gì không bái hỗn loạn một giây trước còn bình tĩnh tưởng hòa nhật bản trong nháy mắt bắt đầu hỗn loạn lên vô số quỷ dị tại trong khoảnh khắc gông xuống náo n h i ệ t trong đám người đột nhiên xuất hiện một cái sắc mặt trắng bệnh nữ nhân ngay tại tất cả mọi người đều đối với cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân thời điểm kinh nghi bất định nàng cười nàng cười lộ ra tám quả răng nhét miệng lên tiếp lấy đem đầu nghiên một cái răng rác một tiếng sau nữ nhân này đầu đột nhiên bay lên bay vào không có chuẩn bị chút nào trong đám người một chỗ khác một người cao ba m ở sau lưng mọc ra cánh trắng bắp thịt quái vật xuất hiện hắn đưa tay ra đem bên cạnh một cái còn không có phản ứng lại nhân loại cầm lên tới giống như là đang ăn sầu nướng hắn đưa trong tay nhân loại phóng tới bên miệng kéo một cái một bộ trắng nếu không xương bị tùy ý vứt xuống trên mặt đất để cho chung quanh quần chúng phát ra trận trận tiếng rít chói thai cảnh tượng như vậy tại nhật bản các nơi đều đang trình diễn áo đỏ nữ quỷ lang nhân ngữ quỷ dạ xoa t r ừ n g cao mấy chục mét cực lớn thi hài quái vật tại số lượng đông đảo quỷ dị trước mặt nhân loại không có chút nào năng lực chống đỡ quỷ dị nhóm giống như là đang ăn tiệc đứng trong đám người ăn như buổi hòa nhạc bên trong cũng xuất hiện không thiếu quỷ dị tại người t r ê n trong hội trường người đột nhiên xuất hiện quỷ dị để trong này tựa như địa ngục không biết là bởi vì phía sau màn nhân viên công tác rời đi hay là bởi vì những cái khác cái gì giả tường h ạ t s ô n mì cụ cũng dừng lại sững sờ nhìn trước mắt hết thảy trong cao không hách nhân không có trước tiên đi săn rết đủ loại quỷ dị bây giờ những thứ này quỷ dị số lượng coi như bọn họ đứng tại trước mặt để cho chính mình từng cái rết đều có thể rết đến hướng đông biện pháp duy nhất chính là phong thần hách nhân mở ra lượng từ công n ư c hệ thống trực tiếp sử dụng xỉ bờ chính quả bây giờ là hạt sùn mỹ cụ lần thứ nhất cử hành toàn cầu buổi hòa nhạc tại thời khắc này thanh danh của nàng là cao nhất cũng là thích hợp nhất sử dụng thời điểm s ị p ở chính quả vị lai phận thỉnh t ú c chủ lựa chọn sử dụng đối tượng hạt sùn mỹ cụ phù hợp sử dụng điều kiện đang tiến hành sắp phong h á c h nhân cảm giác bên người hết thể đều chậm lại không không chỉ là chậm mà là hết thể đều ngừng lại toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ có mình có thể động thỉnh t ú c chủ ban thưởng hạt sùn mỹ cụ phật pháp hào cùng với đạo trường quan sát một hồi chung quanh đã hoàn toàn dừng lại thế giới hack nhân lúc này mới đem đ ư c chú ý phóng tới trên hệ thống nhắc nhở p h á lần này công đức sẽ dùng tại sắc phong nghi thức cùng với đắp nạn giả lập thần khu nhìn xem hệ thống thân thiết nhắc nhở h á c h nhân tượng trưng tâu nhập một trăm vạn điểm công đức lần đầu sắc phong hệ thống sẽ tiêu hao năng lượng bản nguyên vì ngài phục vụ sắc phong bắt đầu thời gian bắt đầu một lần nữa di động vô số công đức kim quang từ hack nhân trên thân bay ra xông thẳng lên trời thiên s á nếu g lên. n như lúc này từ tinh không nhìn về phía lam tinh sẽ phát hiện tại nhật bản phía trên xuất hiện một mảnh màu và mây một mảnh hiện ra kim quang điện từ mây bao trùm nửa cái tinh của mây ngay sau đó một cái hùng hậu t r ứ n g chặt lại thanh âm đầy uy nghiêm từ phía chân trời vang lên tây tiên tri chủ cảm n i ệ m chúng sinh tất cả đắng ban thưởng hạt sùn mì cụ vị lai phật chính quả v ị hạt sùn mì cụ phật pháp hiệu di đắng ý là chúng sinh tất cả đắng bao hàm đại b i mẫn cũng là di đắng lấy tiêu diệt chúng sinh nội khổ vì h à n h nguyện từ hôm nay hạt sùn mì cụ phật tọa chấn tại di khổ phạm tự tiêu tan chúng sinh nội khổ tại trên một đám mây nhìn không thấy bờ nhưng mà nó phát ra chiếu sáng sáng lên toàn bộ thế giới tại trên một đám mây này một cái nhìn thân thể tinh tế chậm rãi hiện lên thân ảnh này mặc dù coi như tinh tế nhưng lại vô cùng to lớn như là một vị thần linh túi đầu nhìn chăm chú lên thế giới này ngay sau đó thân ảnh này ngồi xếp bằng một tay đặt trước đầu gối một tay làm cầm hoa hình dáng lúc này tất cả mọi người đều thấy rõ thân ảnh này là ai ký hiệu s o n g đuôi ngựa tinh xảo gương mặt đáng yêu cùng với tràn ngập nguyên khí trang phục hát xùn mì cụ không đúng hẳn là pháp hiệu di khổ hát xùn mì cụ phật chỉ thấy nàng ngồi tại đám mây trên mặt tinh tế xuất hiện một tia thương xót chi t ì n h sau một khắc nàng mềm mại môi mỏng chậm rãi mở miệng vừa gặp tương lai vì hà bất bái phù phù phù, phù đã nhìn ngây người đám người phát hiện tại kim quang này chiếu dọi xuống t r u n g quanh quỷ dị chẳng biết lúc nào đã đỉnh chỉ đối với nhân loại công kích sau khi hạt sùn mị c ụ phật nói xong vì sao không bái t r u n g quanh quỷ dị đều không ngoại lệ quỷ xuống xuống thì ra không phải để chúng ta quỳ xuống hạt sùn mị c ụ phật thật là một cái hiển lành thần a phát hiện mình an toàn đám người nhìn lên trên trời phổ chiếu kim q u a n g phát ra từ nội tâm hướng về phía bầu trời hạt sùn mị c ụ phật b a i xuống n a m mười giây phía trước hách nhân nghe trên trời chuyển đến âm thanh một mặt một bước a chính mình chơi hải âm n g ạ n bên trong nguyên lai、like、có nhiều như vậy thầm ý sao di đắng cái này phát hiệu bên trong vẫn còn có tiêu diện chúng sinh nỗi khổ ý tứ ta thật không có nghĩ nhiều như vậy a hệ thống ngươi đây là loạn thiên tử bất quá h á c h nhân đột nhiên cảm giác được cái này pháp hiệu giải thích như vậy lời nói chính xác vô cùng thỏa đáng thỏa đáng đã có loại vốn nên như vậy cảm giác q u ả nhiên, hạt sùn mì cũ cùng vị lai phật tương tính rất cao a ngay sau đó bầu trời hạt sùn mì cũ phật nói ra câu kia vì sao không bái tại kim quang phạm vi quỷ dị toàn bộ đều tự giác quỷ xuống tiếp h á c h nhân vừa định xuống thu hoạch hệ thống nhắc nhở lần nữa nhảy ra ngoài trăm vạn công đức đã hao hết phải trang đem lần này công đức dùng vị lai phật chế tạo giả lập pháp tướng chân thân sau này túc chủ vẫn có thể dùng công đức đối với hạt sùn mì c ụ phật tiến hành thăng cấp bây giờ mình còn có hơn bốn triệu công đức giống như cũng còn đủ nghĩ tới đây hách nhân trực tiếp lựa chọn đồng ý dù sao vị lai phật càng mạnh đối với chính mình càng có lợi đây chính là chính mình hậu trường a hà nước gì trực tiếp toa các công đức để cho hạt sùn mì c ụ phật tại chỗ đến nỉ dù cổ bản thể độ cao dạng này về sau hắn cũng không cần lo lắng những cái tia ngoại thần nhàn rỗi không chuyện gì để mắt tới chính mình sau khi hách nhân đồng ý ở vào đám mây h ạ sùn mì cổ phật đem tay phải đặt trước người nói một tiếng di đắng tiếp theo một cái trước mắt h á c h nhân nơi mắt nhìn thấy quỷ dị trong nháy mắt nổ tung nhật bản tất cả quỷ thậm chí là nhật bản bên ngoài chỉ cần tại điện tử mây bao phủ tất cả quỷ dị đều trong nháy mắt nổ tung tĩnh hồi lâu đi qua bình tĩnh trên đường phố thổi qua một hồi gió nhẹ trên mặt đất đám người mờ mịt ngẩng đầu nhìn một chút mới phát hiện phía trước tàn phá bừa bãi quỷ dị nhóm đều biến mất thế giới lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh t r ư ớ c 174 d i đáng cảm nhận được sứ mệnh đang triệu hoán đang run sợ trò chơi cỡ lớn hoạt động vừa mới bắt đầu lúc một thân ảnh đứng tại cái nào đó không cách nào cảm giác trong góc nhìn xem lâm vào khủng hoảng nhân loại lộ ra nụ cười vui thích tại thế giới mỗi cái khu vực đều có một cái nhìn như vậy hí kịch thân ảnh bọn họ đều là một cái tồn tại nào đó hóa thân yêu thích cũng cùng bản thể rất giống nhật bản một cái thân mặc quần dài màu đỏ xinh đẹp phụ nhân đứng tại cửa sổ phía trước trong tay nàng giơ một ly rượu đỏ phía sau là cổ điện máy hát đĩa truyền đến nhạc khúc du dương dù cho đây là tại gần trăm mét trên nhà cao tầng nàng đã có thể thấy rõ ràng trên mặt đất những người kia thảm trạng ngay tại nàng hưởng thụ lấy cái này vui thích một khắc lúc biến số xuất hiện ngắn ngủi mười mấy giây bên trong một cái thần được sáng tạo ra tiếp đó tại chỗ đem đầy đất quỷ dị đều tịnh hóa quỷ dị nhất là rõ ràng nàng ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy cái kia thần nghe được thanh âm của nàng nhưng mà tại trong trong cảm giác của nàng tên học sinh mới kia thần giống như là không tồn tại làm sao lại thân này không có thực thể sao vậy nàng là như thế nào ảnh hưởng thế giới này chính mình hoặc bản thể có thể hay không ảnh hưởng đến nàng làm tinh thượng một bộ phận tồn tại ngẩng đầu nhìn về phía t ỏ a sáng bầu trời đúng là có như thế một cái thần một giây sau bọn hắn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía nơi khác bầu trời thần cũng đã biến mất thần này đến cùng có tồn tại hay không còn có trọng yếu nhất tây thiên tri chủ đến tột cùng là ai vậy mà có thể trực tiếp sắc phong ra một tôn thần mười tiêu diệt quỷ dị công đức năm 000 000 công đức đã dùng chế tạo vị lai phật pháp tướng chân thần càng nhiều công năng xin ngài tiến vào hệ thống giới diện xem xét nhìn xem đằng sau để cho người ta hoa mắt bảy cái linh hách nhân thừa nhận có trong nháy mắt như vậy hối hận bất quá hà sùn m ỉ cụ phật vốn chính là chính mình sắc phong đi ra ngoài vị lai phật nàng càng cường đại liền đại biểu cho chính mình càng cường đại ngược lại cũng không tính toán thua thiệt hơn nữa lần này hạt sùn m ị cụ phật đang chẳng có thể có năng lực mạnh như vậy cùng hiệu quả cũng là bởi vì hệ thống vận dụng một bộ phận bản nguyên chi lực nếu như chỉ dựa vào chính mình cái kia dùng nghi thức một trăm vạn c ô n g đ ứ c đoán chừng liền không có đằng sau một câu kia gì đáng tiêu diệt tất cả chuyện quỷ dị nếu như đem cái này lý giải thành hệ thống cho mình lần đầu sách phong đại lễ bao mà nói liền tốt tiếp nhận nhiều ở trên mặt đất quỷ dị đều nổ tung sau đó trên đám mây hạt sùn m ị cụ phật dần dần hóa thành hư ảnh tiêu tan trên trời cái kia phiến một mắt nhìn không thấy bờ mây cũng dần dần biến mất thiên vừa tối xuống dưới hết thể lại khôi phục nguyên dạ xét thấy gần đây trò chơi sụp đổ quá nhiều lần kinh dị trò chơi sẽ tại tương lai trong ba ngày tiến hành tự kiểm trong lúc đó người chơi không cách nào tham dự phó bản thỉnh thông cảm hack nhân vừa định mở ra lượng từ công nước hệ thống nhìn một chút lại phát hiện trước mắt lại xuất hiện tinh hồng sắc văn tự nhắc nhở lại h ó n g mất hơn nữa còn bởi vì sụp đổ quá nhiều lần chuẩn bị tự kiểm xem xong kinh dị trò chơi tất cả thông c h i h á c h nhân kém chút cười ra tiếng bất quá hắn kịp thời bưng kín chính mình miệng miễn cho cười quá lớn tiếng bị phát hiện đúng lúc này h á c h nhân đ ố n g nhiên cảm giác sau lưng gió nhẹ lướt qua phản phất có người đang kêu chính mình quay đầu hắn thấy được một cái hoàn toàn không tưởng tượng được người h ạ t xùn mì c ụ nói đúng ra là giả lập ca sĩ hình thái h ạ t xùn mì c ụ đúng vậy cùng phát ra kim quang tràn ngập bình thản thánh khiết lúc vị lai phật hình thái khác biệt nàng bây giờ nhìn đi lên cùng buổi hòa nhạc lúc hoàn toàn tương tự một cái nhìn tràn ngập nguyên khí khả ái nhị thứ nguyên t h i ế u nữ không có thực thể loại kia cho nên chính mình phong thần không chỉ là phong hạt xùn mị cổ p h ậ t trả lại nàng phong sống cái kia tôn kính thầy thiên c h i chủ đầu tiên mười phần cảm tạ ngài không biết là bởi vì nguyên nhân gì nàng tại trước mặt hách nhân tựa hồ có chút khẩn trương mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nhìn tay nàng đủ l u ô n cuốn bộ dáng hách nhân vẫn là thân thiết giúp nàng nói tiếp thứ yếu là cái gì thứ yếu thứ yếu ta muốn hướng mời ngài giả đang kêu ra câu nói này sau nàng tựa hồ bưng xuống cái gì gánh vác nói chuyện cũng biến thành lưu loát rất nhiều chỉ thấy cặp mắt nàng sáng lên nhìn xem hát nhân ngài ban cho pháp danh của ta di đ á n g ẩn chứa ý nghĩa thật sự là quá vĩ đại tiêu diệt chúng sinh nỗi khổ di đ á n g cảm nhận được sứ mệnh triệu hoán cho nên ta nghĩ bình thường tại di khổ phạm tự tu hành ngoài từ phương diện khác đi tìm hiểu di khổ h à n g nghĩa chân chính cho nên ta muốn hướng mời ngài giả bình thường tiếp tục đã điện t ừ thân phận ca sĩ tiếp tục ở đây cái thế giới hoạt động mạnh hiểu rõ chúng sinh nỗi khổ ba đồng thời ta ta muốn tiếp tục dùng tiếng ca cho đại gia mang đến k h o i hoạt nhìn xem hạt xùn mỹ cụ bộ dáng nghiêm túc hát nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc chuyện cho tới bây giờ di đắng cái pháp hiệu này là chính mình căn cứ vào hài âm tùy tiện lấy chuyện là không thể nói ra khỏi miệng theo số đông sinh chúng tới đến trong chúng sinh đi đây là một loại rất ưu tú phẩm đức cùng thực tiễn phương thức ta đối ngươi mong đợi rất cao bình thường như thế nào làm việc ngươi tự làm quyết định liền tốt chờ ngươi tiêu diệt chúng sinh nỗi khổ ngày đó ta sẽ thật tốt ban t h ư ở n g ngươi hách nhân đấu hư chụp bờ vai của nàng tiện tay vẽ xuống một cái giả lập bánh nướng chính mình sắc phong dường như để cho nàng có mình tư tưởng này đối hách nhân tới nói kỳ thực là chuyện tốt tương đương với một cái sẽ không phản bội trí tuệ nhân tạo ngược lại chỉ cần mình lúc đánh nhau có thể tùy thời triệu h o n đi ra nàng là được hạt sùn mì cụ đang ăn phía dưới hách nhân vẽ giả lập bánh n ư ớ n g sau lại một lần biến mất nàng bây giờ có hai loại hình thái một loại là tại di khổ phạm tự thần minh hạt sùn mì cụ phật một loại khác là đại gia quen thuộc điện tử ca cơ hạt sùn mì cụ hai loại hình thái cũng không xung đột nàng đã cái kia ở trên vũ đài nở rộ hào quang hạt sùn mì cụ cũng là cái kia di tản chúng sinh n ổ i khổ hạt sùn mì cụ phật đương nhiên trong mắt thế nhân hoạt động mạnh ở trên vũ đài nàng chỉ là một cái bị người dùng thiết bị sớm luyện chế xong giả lập hình tượng trở thành thần hắn cũng chỉ là mượn những thứ này hình tượng đi quan sát thế giới này quan sát chúng sinh lần này cuối cùng không có người tiếp tục váy giày hách nhân mở ra hệ thống giao diện tại lượng tử công đức hệ thống giao diện ngoại trừ có thể tự định nghĩa si b ở chính quả mặt khác hai cái quá khứ phật cùng bây giờ phật quả vị phát sáng lên giống như là mở cao hiện ra kiểu chữ nổi bật phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ xin mau sớm s ắ c phong bây giờ phật cùng quá khứ phật neo c h ắ c thời gian tọa độ mở ra hệ thống chức năng mới chương một trăm bảy mươi năm bao bên ngoài bao bên ngoài bao bên ngoài chức năng mới cho nên hệ thống bây giờ còn chưa phải là toàn bộ hình thái chính mình sẽ không còn tại tân thủ kỳ a hơn nữa neo trắc thời gian tọa độ là có ý gì hệ thống nghề này chữ nhỏ đem hách nhân lòng hiếu kỳ câu lên mặt khác hai cái xì b ở chính quả hắn đã có nhân tuyển nhưng hắn bọn hắn cùng đang chuẩn bị bắt đầu diễn xướng hội hạt sùn mỹ cụ khác biệt bọn hắn tại thế giới hiện thực mặc dù nổi tiếng đầy đủ nhưng cũng không có như vậy hoạt động mạnh đơn giản tới nói còn cần chính mình một điểm nho nhỏ trợ giúp xem ra gần nhất chính mình địch già mặt nạ muốn trọng xuất giang hồ hách nhân mở ra hạt sùn mỹ cụ phật giới diện phát hiện nàng đang ngồi ngay ngắn ở một tòa trên đại điện nàng và xuất hiện tại thiên không lúc một dạng hai chân k h a n h lại mà ngồi một tay cầm hoa một tay đặt trước đầu gối nhưng là cùng khi đó không giống nh nàng bây giờ quanh thân tán phát phật quang làm à u xanh lá mạng phía trước ở trên trời sở dĩ làm à u vàng phật quang là bởi vì hệ thống bản nguyên chi lực tăng phúc chỉ có thể nói bây giờ phật quang này rất phù hợp nàng tự thân phối màu bất quá hệ thống giới diện cũng không có biểu hiện cụ thể hơn tin tức tựa hồ cần chính mình đi cảm thụ hách nhân bình tĩnh lại cảm thụ được phong thần sau đó đến cùng có thay đổi gì một lát sau hắn cảm ứng được cái kia tên là gì khổ phạm tự đạo trường ở đây trước mắt vẫn một mảnh hoang vu chỉ có một tòa đại điện lẻ loi đứng lặng ở mảnh này bên trên đại điện hassunmi cụ phật tọa chấn tại trong đại điện nhắm mắt chầm tư ở đây t ò a c h ấ n lấy chính là nàng bản thể mà phía trước xuất hiện ở trước mặt mình là nàng hóa thân nàng và những cái tia ngoại thần một dạng dùng hóa thân trên thế gian hoạt động mặc kệ là tòa này đạo trường vẫn là nàng đều tồn tại ở hư hảo bên trong tựa như hoa t r o n g gương trăng trong nước hách nhân mở mắt ra thứ trong trầm tư quay người trở lại hắn phát hiện mình bỗng nhiên lĩnh mộ một cái kỹ năng mới kỹ năng triệu hoán hạt sùn mì c ủ a phật chứng minh vừa gặp tương lai vì sao không bái mọi người đều biết số lượng từ càng ít càng ngưỡng c kỹ năng này chưa ít như vậy chứng minh kỹ năng này thật sự rất mạnh chỉ là cái này kỹ năng chứng minh không hề giống những kỹ năng khác biểu hiện tại hệ thống giới diện hoặc kinh dị trò chơi thẻ tư liệu bên trong mà là từ trong đáy lòng của mình hiện lên kỹ năng này cùng hạt sùn mì cụ phật bản thân một dạng có loại như thật như ảo cảm giác bất quá triệu hoán đi ra sau đó uy lực quyết định bởi với mình tiêu hao công đức hơn nữa tiêu hao công đức càng nhiều triệu hoán đi ra pháp tướng chân thân cũng càng lớn cái này khiến h á c h nhân rất vui mừng trước đó chính mình nắm giữ nhiều hơn nữa công đức tối đa cũng chỉ có thể cam đoan bên ngoài thần trước mặt không bị ảnh hưởng hoặc không chết nhưng là bây giờ không đồng dạng chính mình có sức phản kháng nếu là thật có ngoại thần muốn đối ph chính mình trực tiếp tiêu phí tất cả công đức cho ngoại thần một cái tác tử đây đã là bay vọt về chất hơn nữa bây giờ chính mình còn chỉ đã s á c phong một cái chờ s á c phong xong quá khứ và hiện tại trực tiếp tại chỗ triệu hồi ra ba cái cho ngoại thần ba cái tác tử cái này gọi là cái gì cái này gọi là chính nghĩa quân đầu bởi vì cùng ngoại thần những thứ này t à ma ngoại đạo không cần nói cái gì đạo đức cùng pháp luật thỉnh t ú c chủ vì hạt sùn mì c ụ phật thu thập tín ngưỡng khi tín ngưỡng đầy đủ sẽ vì hạt sùn mì c ụ phật tạo ra xi、si、bờ đại quan cùng nhau để cao mạnh vị lai phật năng lực tại thoát ly hư hảo di khổ phạm tự sau hệ thống lại một lần nữa nhảy ra nhắc nhở xem ra phong thần cũng không phải điểm kết thúc chính mình còn có thể thông qua đủ loại bồi dưỡng phương thức để cho nàng trở nên mạnh hơn đến nỗi thu thập tín ngưỡng h ạ s s u n mì cụ vốn là có khổng lồ f a n hâm mộ cơ sở chỉ cần thao tác thỏa đáng đem một phần trong đó f a n hâm mộ chuyển hóa tới hẳn là là đủ rồi hơn nữa h ạ s s u n mì cụ phật tựa như là phái một cái hóa thân tại ngoại giới hành động a quyết định cho h ạ s s u n mì cụ phật thu thập tín ngưỡng nhiệm vụ liền liền giao cho chính nàng tốt mình sự tình mình làm rất hợp lý cái này không gọi nghiên ép đây là chính mình làm tây thiên tri chủ thường ngày thao tác làm ló bản bây giờ phong thần đã hoàn thành kinh dị trò chơi bên kia cũng bởi vì kiểm tra tu sửa không mở được phó bản vừa vặn thời gian đều trông đi mình có thể chuyên tâm đi xử lý một chút quý bá thường chuyện Đúng, còn có, lại có điểm khốn đốn cảm giác. thế ạ i p o n g đô là nhao k nhao g tự phát ngừng chân lắng nghe chỉ là một lần trên mặt của bọn hắn nhiều một tia thành kính dừng lại tại hư hảo bên trong di đăng phạm trong chùa ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong hạt sùn mị c ủ a phật thu đến đến từ tây thiên c h i chủ ti n tức nàng túi đầu chầm tư phúc chốc quyết định quyết định đem những tin tức này đóng gói truyền cho ở bên ngoài l ã n g h ó a thân trên sân khấu đang hưởng thụ hát nhảy di đắng pháp sư nghe được bản thể truyền đến tin tức sắc mặt một đắng đã nói xong xin được nghỉ liền có thể mò cá đâu mà ngồi trên trong đại điện vị lai phật bản thể tại đem tin tức truyền đạt cho h ó a thân sau túi đầu thở dài một hơi tiếp theo một cái t r ớ c mắt nàng đã xuất hiện tại cách đất cầu vô số năm ánh sáng bên ngoài trong vũ trụ m ị mờ chung q u n h đều là ngôi sao ả m đạm cùng với không nhìn thấy cuối hư không, không biết bao lâu đi qua. một mảnh mây hướng về bên này nhẹ nhàng đi qua tại tầng mây phía dưới là một đoàn quấn quýt lấy nhau cực lớn xúc tu tại trên xúc tu nhưng là phân bố không có quy luật chút nào con mắt màu đỏ tại cảm thấy phía trước có người ở cản đường sau cái này đoàn mây mừng lại tại cái thời điểm này bên trong hết thể ngoại thần cấm tới gần thái dương hệ cảm thấy trước mặt vị này tồn tại cũng không dễ chê ơ ơ suy nghĩ thêm đến chính mình chỉ là một cái người mang tin tức h ắ n hướng về phía trước vị kia tồn tại phát ra một cái tin tức ta chỉ là vì hướng nhân loại tỏ rõ ngủ say cũ thần nhóm sắp thất tỉnh mặc dù trong vũ trụ không cách nào truyền thành nhưng mà đây đối với thần tới nói cũng không phải vấn đề gì hassun mi cụ phật lắc đầu giống đoàn kia mây nổi giận trên người xúc tu trở nên đỏ bừng tựa hồ một giây sau liền muốn phát động công kích ai hassun mi cụ phật nhẹ nhàng thở dài một tiếng tại nội tâm bổ sung một câu xem ra vẫn còn cần mượn nhờ tương lai sức mạnh dù sao những thứ này ngoại thần chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tiếp theo một cái trước mắt hassun mi cụ phật pháp cùng nhau chân thân vô hạn phóng đại sau lưng xuất hiện một vòng tản r a uy nghiêm đại quan cùng nhau một khỏa cực lớn lại xanh biết hành bị nàng cầm trong tay màu xanh lá mạ phật quang chiếu sáng ú ám cô tịch hư không vô cùng to lớn pháp tướng chân thân tản g a vô tận u y áp ngay sau đó hát xùn mì cụ phật nhẹ nhàng huy động trong tay hành tây bá mây tầm phía dưới xúc tu bị cắt đứt một nửa rơi vào trong phía dưới vô tận hư không phụng tây thiên c h i chủ c h i mệnh giờ này khắc này nơi đây cấm đi ngay sau đó hát xùn mì cụ phật tay phải nhẹ nhàng đẩy đoàn tia mây cùng với chung quanh nó hư không vô hạn lui lại bị đẩy ra mây đoàn chỉ tới kịp phát ra một cái tràn ngập bị khuất dấu chấm hỏi liền biến mất ở trong vũ trụ mịt mờ đem tên này ngoại thần khu trục sau đó hát xùn mì cụ phật quay đầu nhìn về phía địa cầu phương hướng nàng nguyên bản bình hòa trên mặt thoáng qua một tia tuyệt vọng trong mắt phản chiếu lấy có thể triệt để kết thúc trận này vô tận luân hồi ân hát xùn mị cụ phật phát hiện mình lung lay một chút thần thế là lắc đầu tính toán dùng loại phương pháp này để cho chính mình lần nữa khôi phục lực chú ý cảm thụ được thể nội tương lai sức mạnh dần dần tiêu tan cùng với đã cách xa ngoại thần nàng hài lòng gật đầu một cái quay người trở lại di khổ phạm t ự kế tiếp chính mình liền một bên suy xét như thế nào di tán chúng sinh nỗi khổ một bên nhìn hóa thân ở bên ngoài trực tiếp a chừng một trăm bảy mươi sáu ngượng ngùng có thể để cho ta nửa đường hạ cái máy bay sao trên máy bay hách nhân nhìn ngoài cửa sổ đen như mực lại giường lớn mấy phút sau h á n tiến nhập mộng đẹp cùng lúc đó liên quan tới hạt sùn mỹ cụ phật tin tức ở trên internet phong truyền đề cập tới siêu phàm sự kiện liên bang khẩn cấp khởi động che đậy hệ thống tất cả có liên quan hạt sùn mỹ cụ tin tức đều sẽ bị tự động che đậy nhưng lần này cùng dĩ vãng khác biệt hạt sùn mỹ cụ phong thần lúc động t ĩ n h quá lớn lớn đến nửa cái tinh cầu người ngẩng đầu đều có thể thấy được nàng đây là nhân loại bình thường lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc sức mạnh siêu phàm mà lại là tập thể tiếp xúc tại thời khắc này mỗi người đều biết thì ra thế gian này thật sự có thần mà lại là một cái đã từng từ nhân loại sáng tạo giả lập ca sĩ thành thần trở thành hạt sùn mị c ụ phật vì trừ khử chúng sinh nỗi khổ vị lai phật mọi người đối với hạt sùn mị c ụ phật hết sức tò mò trên mạng có thể che đậy tin tức nhưng che đậy không được mọi người truyền miệng khi tất cả người đều có một cái chung nhận thức lúc che đậy từ là cái gì đã không trọng yếu mọi người đều biết đang thảo luận nội dung đại biểu cho cái gì dù cho còn không có tổ chức không có tên nhưng mà đã có một bộ phận người bắt đầu tín ngưỡng lên mới xuất hiện vị lai phật dưới loại tình huống này liên bang khởi động hạ vạ lọn hệ thống tất cả mọi người phát ở trên mạng tin tức đều chỉ có mình có thể trông thấy ở trên internet giữa người và người trở thành độc lập với nhau đào hoang tại loại này vạn chúng mong đợi thời khắc mỗi người đều tại h a n g hái tìm kiếm lấy có thể lên tiếng cùng thảo luận bình đ ạ i thế là một cái tên là kinh dị diễn đàn phần mềm bắt đầu bị càng nhiều người phát hiện mặc dù đào luật sau đó không dùng đến nhưng mà nhưng mà phần mềm phía dưới bình luận thì sẽ không bị che đậy mỗi người cũng có thể thông qua khu bình luận lẫn nhau thảo luận ấm áp dễ chịu m u ố lời đang điên cuồng tự kiểm kinh dị trò chơi cũng phát hiện liên quan tới kinh dị diễn đàn lượt đào luật đang điên cuồng tăng vọt bây giờ nhân loại đều thích chính mình báo danh tham gia kinh dị trò chơi thực sự là một nhóm hiểu chuyện nhân loại a cuối cùng có một chút chuyện tốt kinh dị trò chơi tăng nhanh tự kiểm tốc độ chuẩn bị sớm một chút đem những thứ này hiểu chuyện người chơi kéo vào trong phó bản thể nghiệm một chút phần lớn người đối với mới xuất hiện hạt sùn m ị c ụ phật cũng là chỉ chính mặt thái độ ngoại trừ thế giới này vốn là tín ngưỡng phật phật giáo tân tân khổ khổ cung phụng đầy trời t h ầ n phật đối với chính mình không có chút nào đáp lại bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái hạt sùn m ị c ụ phật loại kia ế như trò đùa của trẻ con một dạng đồ vật dựa vào cái gì có thể thành phật dựa vào cái gì nàng thành phật hoàn toàn không có bị ô nhiễm bộ dáng dựa vào cái gì nàng bình thường như vậy chúng ta nhưng phải hấp thu bị ô nhiễm linh khí. Thu tăng thì tức nhân, Hoán hận. Hoán vi với. giận càng cao tăng nhân, thì càng tức giận cùng bảy ị cái d ầ m d ậ p trong lúc ngủ mơ hách nhân bỗng nhiên bị trầm m u ộ n tiếng sấm đánh thức hắn mơ mơ màng màng ngầm đầu phát hiện nơi xa có một mảng lớn đang tại lôi vân đang tại tụ tập ngoại trừ đám lôi vân này bao t r ù n khu vực địa phương khác vẫn là quang đáng thời tiết lôi vân ở trong vô số sấm xét này lên phản phất có đồ vật gì ở bên trong thanh n n cảnh tượng này để cho h á c nhân có loại không hiểu rẽ cha vu nhìn giống như là giống như là thành tiên t i ê n kiếp đang nhìn một lát sau hách nhân xác định đây chính là thành tiên tiên t i ế p cái này lôi vân cách hắn không tính quá xa hẳn là chỉ có khoảng hai ngàn mét hách nhân nhìn thấy lôi vân phía dưới đứng một bóng người bây giờ hắn đang tiếp tụ h lôi k i ế p tẩy lễ tại lôi k i ế p tẩy lễ phía dưới linh khí t r u n g quanh điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn cùng phía trước cái k i a thăng tiên tỉ tỉ một dạng thân thể của hắn đang tại phát sinh d ị biến mọc ra cái chân thứ ba hai tay b i ế n thành xúc tu cùng với đỉnh đầu tựa như tam hoa tụ đỉnh giống như mở ra mặt khác hai đ o ạ hoa bây giờ lôi kép sắp kết thúc không có gì bất ngờ xảy ra mấy chục giây sau thế giới này liền sẽ thêm ra một vị tiên nhân h á c h nhân mở dây an toàn đứng dậy nhìn một chút hành khách chung quanh đại bộ phận đang ngủ một số nhỏ người tỉnh nhóm nhìn xem cách mình không xa lôi vân có chút hoảng sợ máy bay quảng bá vang lên cơ trưởng thông báo đây chỉ là bình thường tao nộ lôi vân máy bay sẽ tại mười phút sau thoát ly lôi vân khu thì các vị hành khách không cần phải lo lắng ngồi ở phía trước tiếp viên hàng không cũng đứng dậy an ủi có chút hoảng sợ hành khách khi nhìn đến đứng lên h á c h nhân sau nàng vội vàng đi tới tiên sinh bây giờ máy bay đi qua lôi vân k h có thể sẽ co sóc n à xin ngài ngồi tại chỗ thắt chặt dây an toàn chúng ta đây là đến đâu rồi ở đây thả rằng tuyển thị bầu trời sau hai giờ liền có thể đến giang hải thị ngài nhanh ngồi xuống đi xa như vậy h á c h nhân túi đầu suy tư một chút nguyên bản hắn còn nghĩ có thể chờ hay không hạ xuống sau đó chính mình lại đi tìm cái này tiên nhân phiến phức nhưng là bây giờ xem ra là không được chờ mình đến giang hải thị lại bay qua r a u cúc vàng đều sáng lên chớ nói chi là còn có thiên kiếp mang tới mưa đoán chừng đến lúc đó một mảnh kia cũng phải bị lây nhiễm thành quái vật tiên h sinh tiên h sinh t h i ê ngài sinh n có thể ngồi xuống tới sao ta còn cần đi c h ợ giúp những hành khách khác nhìn hack nhân không hề ngồi xuống tới ngược lại là túi đầu chầm tư tiếp viên hàng không có chút nóng này ngượng ngùng cho ngươi thêm phiền thoái h á c h nhân ngầm đầu hướng về phía tiếp viên hàng không nói một tiếng xin lỗi không quan hệ chỉ cần ngài ngồi xuống liền tốt không ta là vì ta sau đó muốn làm chuyện sớm xin lỗi thúc ta lần nữa nói xin lỗi h á c h nhân từ trong ba lô lấy r a đ ị c h già mặt nạ đ e o lên sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ bên kia có cái tiểu quái thú bây giờ ta muốn đi cứu vớt một chút thế giới cho nên ngượng ngủng xin hỏi có thể giúp ta mở một chút cửa hoang để cho ta nửa đường hạ cái máy bay sao c h ư một trăm bảy mươi bảy thù này ta nhớ xuống tiên sinh mời ngươi đem mặt nại xuống tiếp đó ngồi xuống phi hành trên đường tự mình mở cửa khoang ra là pháp luật tiếp viên hàng không không có nhìn về phía ngoài cửa sổ mà là đem hách nhân coi là tinh thần có vấn đề hành khách vì phòng ngừa cái này hành khách một hồi làm ra tổn hại toàn bộ máy bay chuyện nàng đưa tay hấn xuống một cái trên chỗ ngồi kêu gọi cái nút kế tiếp trong máy bay khác tiếp viên hàng không sẽ lập tức chạy tới đem hách nhân hạn chế lại mà khác tỉnh dậy hành khách nghe đến bên này đọc tĩnh nhao nhao lấy điện thoại di động ra hướng về bên này quay trụt hách nhân liếc qua chung q u n h gặp không thiếu điện thoại đều đối chuẩn chính mình sau khó mà nhận ra gật đầu một cái hắn đeo lên mặt nạ mục đích đúng là vì tại trước mặt mọi người chắc b tiên h ấ t sinh n mời ngươi tỉnh táo tiếp viên hàng không nhìn xem hách nhân không biết từ nơi nào móc ra một cây màu tím cây gậy theo bản năng lui về phía sau mấy bước ta thật là đi đánh quay thú hách nhân đưa tay giúp đỡ một chút mặt nạ dùng trong tay thần trượng tại bên cửa sổ trên không khí gõ gõ mặc dù mang theo địch ra mặt nạ dùng ma pháp cảm giác là lạ nhưng không quan trọng chỉ cần có thể truyền bá ra ngoài liền tốt ngược lại đoạn thời gian trước ổ phật tổ cũng tại trên mạng phát hỏa một đoạn thời gian bây giờ chính mình chỉ cần tại trên lửa r ộ i đâm một cái dầu liền tốt đ ư ơ n g đương thần trượng đánh tại không khí bên trên phát ra đụng âm thanh ngay sau đó một cái trưởng thành lớn nhỏ hình tròn ma pháp môn hiện lên cửa ma pháp này đối diện chính là máy bay phong cảnh ngoài cửa sổ tại ma pháp môn thượng tựa hồ có một tầng mảng ngăn cách hai bên không khí lưu thông cho nên máy bay cũng không có bởi vì cái cửa này mất đi cân bằng h cơ cơ trên, mặt mặt trên máy bay các hành khách xứng sờ nhìn xem một màn này thẳng đến một đứa bé thấy cảnh này nhịn không được hoảng sợ nói tiểu hai từ không thể nói thô tục bên cạnh đại nhân vỗ vỗ đầu của hắn trong miệng tự lẩm bẩm cờ mờ thật đúng là tờ mờ có anh sang a năm khách nhân nhìn xem cách mình càng ngày càng gần tiếp vân lấy ra công đức còn nhớ ngược lại ra hỏa này đã thành tiên chính mình hạ xuống thời điểm thuận đường cho hắn siêu độ là được một giây sau một hồi kim quan g thoáng qua cơ giáp linh kiện từ trong kim quan g bay ra trong nháy mắt cùng hách nhân hợp làm một thể quang dựng bay ra lục đ ạ o linh động chùm sáng từ phía sau lưng bay ra một giây sau cơ giáp tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh và h á c h nhân dùng tốc độ cực nhanh lặng yên không tiếng động hướng về mới từ lôi k i ế p xuống tiên nhân bay đi cùng lúc đó Vừa một ớ mình, mình giây sau một vệ kim quan thoáng qua hắn nhìn thấy thân thể của mình đang chậm rãi rơi xuống hắn theo bản năng dùng đỉnh đầu xúc tu bắt được đang hạ xuống cơ thể ngay tại tại hắn kéo xuống cơ thể kéo trở về thời điểm trong tầm nhìn của hắn một cái sắt thép bàn tay không ngừng phóng đại tư dòng điện quá tải âm thanh văng lên bàn tay lỏng bàn tay vị trí càng ngày càng sáng anta xì、si、bờ trưởng tâm lôi h á c h nhân thấp giọng hô một câu năng lượng của cơ giáp hướng về bàn tay hội tụ tại trong nháy mắt năng lượng khổng lồ hung hăng thông suốt tiên h linh v a n n đánh g i ế t bị ô nhiễm dị tiên công đức hai không khen ô không n g k h thưởng đặc biệt xì、si、bờ chính quả trước mắt điểm công đức bốn mươi hai năm một một bốn năm xác nhận cái này dị tiên bị chính mình đánh g i ế t sau h á c h nhân bay đến mây mưa phía dưới tiếp xúc hợp thể trạng thái trong lôi vân mưa bắt đầu nhỏ xuống quét sạch vật vật tái tạo trầm luân h á c h nhân lần nữa triệu hồi ra hợp thể cơ giáp bất quá lần này hắn không phải là vì hợp thể mà làm mượn nhờ nghi thức triệu hoán triệu hồi ra hư ảnh tỉnh hóa bị ô nhiễm ký vân cực lớn máy móc hư ảnh xuất hiện kim quang hiện lên nhỏ xuống giọt mưa cùng với lôi vân tựa như gặp phải nhiệt độ giống như giấy phi tốc tiêu tan ai nói biến thân lúc kèm theo đặc hiệu chỉ có thể là lấy xem h á c h nhân nhìn xem tiêu tán ký vân hài lòng gật đầu một cái một ngày làm một việc thiện công đức một nghìn không lôi vân tiêu tan phía d ư ớ i dân chúng đương nhiên sẽ không bởi vì thiên kiếp mà bị lây nhiễm cho nên hệ thống thu được công đức giải quyết xong chuyện này hack nhân cũng không có trước tiên hạ xuống mà là túi đầu tìm kiếm lấy cái gì lần trước mình tại chung q a n h nơi này bắt được một cái quan sát viên. khi đó chính mình vừa mới chuẩn bị lời nói khách sáo đầu của hắn liền nổ tung lần này chung quanh nơi này khả năng cao cũng sẽ có một cái quan sát viên cùng hách nhân dự đoán một dạng một cái nhìn lén lén lút lút thân ả n h tại trên nào đó tòa cao ốc nhìn chăm chú lên chính mình hơn nữa hắn nhìn rất nhiều trắng trợn sợ mình không phát hiện được hắn phách lối như vậy hách nhân cũng không gấp hạ xuống mà là c h ậ m dai h ư ớ n g phía dưới đi đến người này rõ ràng là đang chờ mình tìm tới hắn cho nên không cần phải lo lắng h ắ n sẽ tự sát hai phút sau hách nhân hạ xuống nhà này cao ốc mái nhà một cái khuôn mặt bình thường không có gì lạ phổ thông trung niên nhân chính diện lộ vẻ c ư ờ i ý nhìn mình chúng ta hôm nay để cho hơn mười người tại nơi khác biệt phi thăng cuối cùng đem người câu đi ra câu đi ra các ngươi coi ta là cá mấu chốt nhất là các ngươi để cho mười mấy người phi thăng như thế nào không nói trước thông báo một tiếng ta đây không phải ném đi mấy trăm vạn công đức đi thu này ta nhớ xuống tám ts hôm nay đột nhiên hảo m làm canh một thú xin phép nghỉ một ngày ô ô